vương diệp cảm giác cái trước càng đáng tin một chút nếu như hồ ly mặt nạ chân tu luyện bốn loại công pháp lúc ấy cũng, cũng không cần phải mang người tại phòng họp rời đi còn không bằng trực tiếp phất phất tay đem m ì n h diệt ở nơi đó tính dù sao trước mắt kết quả chính là bản thân bận rộn một vòng lớn chính chủ đều không trông thấy liền đã bị hóa giải mãn phu kế hoạch một không thất bại hít sâu một hơi vương diệp có chút chỉ tiếp rèn s á t không thành thép nhìn một chút phía dưới những cái kia chật vật quỷ vật bản thân chỉ có g ầ n ấy cự nhân hoa hai tháng tích lũy đi ra một lần toàn bộ biệt thù bản thân còn được một lần nữa tích lũy mọi thứ còn phải dựa vào chính mình a Để chương o c chín trăm linh bốn đại náo một trận một tôn hai vị trọn vẹn hơn một mươi tôn phật ảnh xuất hiện ở vương diệp sau lưng khuôn mặt khác nhau hiện lộ rõ ràng nhân sinh muôn mẫu những cái này phật ảnh giống như nguyên một đám binh sĩ giống như phân tán tại bốn phía đem thập hoang thành chăm chú vây quanh sau đó đối mặt với sau lưng kim sắc cuồng sáng vương diệp trên người rồi lại tản mát ra quỷ dị hắc khí trong tay quỷ sai đao loé ra yêu d i ễ m còn sáng tại đen và trắng phía dưới vương diệp bản nhân lộ ra càng thần bí hôm nay một đao phá thành kèm theo một tiếng bạo à từng tôn phật đồng thời hướng thập hoang thành phát khởi công kích mà vương diệp quỷ sai đao đồng dạng hướng hư không đánh xuống không khí phảng phất đều bị một đao kia chém vỡ giống như pha lê giống như chia từng khối m ả n h vỡ toàn bộ hư không đều bị chém ra một đường chân không khu ai vương lão bản làm gì như thế à mắt thấy ở nơi này năng lượng kinh khủng trùng kích vào thập hoang thành biến lung lay sắp đổ đột nhiên truyền đến một đường bất đắc dĩ tiếng thở dài ngay sau đó hồ ly đột một xuất hiện ở nội thành giữa không trung hắn đứng bên người là một vị vị đeo mặt nạ mặc áo bảo đen đám ra hỏa những người này trên thân tản mát ra năng lượng đều không kém tối thiểu nhất cũng là phật cảnh thiên nhân cấp bậc có mấy cái hơi yếu chút cũng đều là bồ tát tinh quân nhưng bọn họ lúc này lại không có cái gì b ô n g lỏng tính cách mà là toàn bộ tinh thần để phòng nhìn xem giữa không trung vương diệp một đ ọ o kia về phần xem ra dọa người hơn phật ảnh ngược lại là bị bọn họ không để mắt đến đồng loạt ra tay bằng không thể ngăn không được rốt cuộc trong đó một cái bóng người khản giọng mở miệng nói ra đột nhiên vọt tới giữa không trung mấy người khác ăn ý đi theo đi đám người năng lượng hội tụ đến cùng một chỗ ở giữa không t r u n g bố trí xuống một cái năng lượng vòng bảo hộ ngăn ở đao ảnh phía trước ba giây đồng hồ sau năng lượng vòng bảo hộ bật nát đám người bay ngược đao ảnh mặc dù yếu hơn phân nửa lại như cụ ư ơ n g ngạnh bổ về phía thập h o a n g thành nhưng bọn gia hỏa này lại cùng nhìn nhau liếc mắt về sau ngầm hiểu lẫn nhau dừng tay một đao kia dư ba nhiều nhất nổ nát một mặt t ư ờ n g thành bọn họ cùng đi lại c à đi không đáng nhưng đi một người c à đi còn hơi phong hiểm cho nên đại gia ăn ý lựa chọn quan sát a tính kê tính tới tính lui không hề sao cuối cùng trước đó lên tiếng trước nhất người kia c ư ờ i c h à o phúng cười vẫn là cái kia khàn khàn tiếng nói lần nữa phóng lên tận trời ngắt ở đao ảnh trước đao ảnh trợt lóe lên bóng người trong miệng phun ra một ngụm máu tươi bay ngược rơi trên mặt đất trên người xuất hiện mấy đạo vết thương chủ yếu nhất là khoảng t r ừ n g một đoạn ngón tay rơi xuống đất lại bị sắc bén năng lượng xoắn nát cũng may đao ảnh cũng rốt cuộc tiêu hao hầu như không còn vương diệp mặt không biểu tình nhìn trước mắt một màn này ánh mắt từ cái này chút m ặ áo bảo đèn đám ra hỏa trên người khe quét mà qua cuối cùng vừa nhìn về phía hồ ly đây chính là ngươi tự tin nơi phát ra sao hồ ly nghe xong cười l sau đó lúng túng ở vương diệp thật không nghĩ tới hồ ly vậy mà lại có như thế không biết xấu hổ một màn dẫn đến tiếp đó trào phúng có chút theo không kịp sau một chốc vương lão bản ngàn dặm xa xôi chạy đến công ta thập hoang thành kết quả thế nào hồ ly chậm rãi vừa nói tựa hồ hoàn toàn không có bởi vì vương diệp hành vi nổi giận a đi ngang qua nhìn thập hoang thành không thế nào thuận mắt nghĩ hủy vương diệp hơi có vẻ quan loa hồ ly bình tĩnh lắc đầu vương lão bản ngươi làm như vậy không có ý nghĩa chỉ làm cho thiên tổ mang đến một cái kẻ địch khủng bố ta át chủ bài xa so với ngươi thấy nghĩ đến còn là nói chỉ cần ta không đ ể cập tới ngươi không đ ể cập tới đại gia ngầm h i ể u lẫn nhau bỏ qua việc này liền có thể hóa thù thành bạn thiên tổ còn không có ngươi tưởng tượng như vậy bất ứ c vừa nói vương diệp tâm thanh dần dần trở nên băng lãnh ánh mắt nhìn thẳng hồ ly biểu lộ cũng biến thành nghiêm túc lên có lẽ làm bản thân lần thứ nhất trông thấy phật quốc bên trong cái kia một trăm người thời điểm trong lòng liền đã đối với thập hoang thành bắt đầu sát ia tóm lại không có hào cảm lại thêm trương tử lương tờ giấy càng là hoàn toàn không có áp lực Hồ chút. Những phàm không nghĩ như họ, thất Nhưng thế không tình không thể ích chỉ ích không thôi. Ly là lỗi, là lễ. là lợi là lợi vậy này ngơ ngác Người nói. người Xin người trọng bọn tin tưởng, trên dùng nếu giới gì cái coi có có, một mà tụ ta tới biết ta ta bất trao kia đi đổi, kỳ sao? sự đủ ta hoàn toàn không có châm t r ọ c ngươi ý tứ cái này thật là ta nội tâm nhất ý tưởng chân thật hồ ly y nguyên duy trì khiêm tốn đối với vương diệp mười điểm thành khẩn nói ra trong lòng hắn phạm nhân đại khái giống như là phạm nhân trong mắt gà vịt ta ta nghĩ đến cái gì tốt ý nghĩ dùng một nhóm gà vịt làm thí nghiệm không q u á phận không nghĩ tới ta một cái đối thủ đối với mấy cái này gà vịt mười điểm coi trọng cái kia ta xin lỗi đồng thời nguyện ý bồi thường tại ngươi ngôi g i ậ n về sau thuận thế đưa ra hợp tác loại này tư duy cùng trí tuệ đã không có gì liên quan quá nhiều hoàn toàn liền là tới từ một người ở sâu trong nội tâm tiềm thức ý nghĩ loại quan niệm này là không có cách nào tùy tiện bị sửa vương diệp cười nghe trước mắt cái này mang theo hồ ly mặt nạ khiêm tốn hữu lễ như là thân sĩ giống như gia hỏa cười hợp tác có thể a giết bọn hắn ta sẽ cân nhắc vương diệp đưa tay chỉ một bên mấy tên mở miệng nói ra hồ ly thanh niên yên tĩnh nhưng hắn yên tĩnh không phải sao loại kia tức giận mà là nghiêm túc suy tư sau một chốc mới nghiêm túc lắc đầu không đủ thiên tổ trước mắt giá trị trong lòng ta còn không sánh bằng bọn họ phất lượng nếu như vương lão bản có thể gia nhập thập h o à n thành ta có thể đáp ứng ngươi nghe được hồ ly mặt nạ lời nói về sau vương diệp ngơ ngác một chút mà những cái kia mặc áo bào đen đám người thì là vô ý thức cùng liếc mắt nhìn nhau một cái ánh mắt bên trong tràn đầy không hiểu ý vị nhưng duy trì có không có phẫn nộ tựa hồ bọn họ cũng sớm đã đoán được hồ ly biết nói ra những lời này ha ha thật đúng là lợi ích trên hết ta ta đột nhiên không muốn cùng ngươi nói tiếp bởi vì ta cảm thấy đây là đối với chính ta một loại nhục nhã vương diệp không nói ra được bản thân đối mặt g i a hỏa này đến tột cùng là một loại như thế nào tâm trạng dù sao trương tử lương bàn giao nhiệm vụ bản thân lớn không kém nhiều đã hoàn thành không sai bị lắm thăm dò dẫn xuất á t chủ bài cùng nằm vùng chắc đầu cho nên tiếp đó bản thân có thể là một m chút bản thân nghĩ làm được sự tình a ví dụ như đại não một trận tùy tâm sử dụng chương chín trăm linh năm đến từ vương diệp vi áp mang theo loại ý nghĩ này vương diệp nhai răng cười một tiếng rốt cuộc yên tâm c h u n g cái kia chút thượng vàng hạ cám suy nghĩ mang theo q u ỷ sai đao mang theo thẳng tiến không lùi khí thế đối với thập hoang thành phát khởi công kích hồ ly g i ấ u ở sau mặt nạ khuôn mặt nhìn không ra vẻ mặt gì nhưng hắn vẫn hơi lui về phía sau hai bước phát ra một tiếng rất nhỏ thở dài ai cần gì chứ theo âm thanh hắn hạ xuống cả tòa thập hoang thành cũng bắt đầu kịch liệt chấn động đứng lên từng đạo từng đạo thế lực khắp nơi pháp cùng nhau lần nữa phóng lên tận trời đem thập hoang thành một mực thủ hộ tại khu vực trung tâm những cái kia người mặc h áp bào mang theo người đeo mặt nạ nhóm đồng dạng hướng về phía trước chặn đường bao quát cái mặt nạ kia thanh niên cùng chiến thần chỉ có lúc trước chặn đường vương diệp dẫn đến rơi một đoạn ngón tay ra hỏa bởi vì trọng thương nguyên nhân khoanh chân ngồi ở hậu phương không ngừng khôi phục thương thế trong cơ thể trong lúc nhất thời thập hoang thành tại hoang thổ bên trong lần thứ nhất triệt lộ bản thân cao chóc vót toàn viên đỉnh cấp chiến lực kinh người phát trận thậm chí vương diệp nhìn cái này thập hoang thành bố trí trận pháp đều cảm thấy hơi quen mắt có điểm giống là giao chỉ bên kia phong cách nhưng lại có một ít xuất nhập nhưng mà không quan trọng trên đại thể bản thân bên ngoài có thể trông thấy đồ vật đã nhìn không sai bị lắm hồ ly cất giấu không muốn để cho bản thân phát hiện cảm giác lại lệ mề một hồi cũng không phát hiện được cho nên mãng phu liền muốn làm mãng phu nên làm việc nhì hướng hắn liền xong rồi mang theo thẳng tiến không l ù i khí thế vương diệp hít sâu một hơi trên người năng lượng bắt đầu điên cồn phun trào điều động không khí xung quanh đều trở nên ngưng kết xuống tới ở giữa không c h u n g xuất hiện một đường mắt trần g có thể thấy hơi mở đ a o ảnh cùng bị sai đao hòa làm một thể cuối cùng hướng về phía phía trước c h é m tới cùng lúc đó tinh thần lực của hắn đồng dạng bao trùm tại b ố n phía từng đạo từng đạo tinh thần lực hóa thành sắc bén tiểu kiếm giống như như trời mưa nhắm ngay mặt đất phi nhanh kèm theo cái k i a từng đạo từng đạo từ xá lợi hóa thành phật ảnh giờ khác này vương diệp thế công uy áp cảm giác kinh người cái này chính là vương diệ mới nhất lĩnh ngộ tất nhiên bản thân không có sát chiêu vậy hắn ưu thế là cái gì tinh thần lực kinh người năng lượng kinh người vậy liền vứt bỏ những cái kia loạn thất b ạ tao xem ra cực kỳ tú kỹ năng thuần túy dốc hết toàn lực ta liền dùng năng lượng nghiền ép ngươi loại này đấu pháp nhìn trước mắt hiệu quả rất không tệ vương diệp giống như là ở vào năng lượng trung tâm phong bạo trên bầu trời mây đen đều bị tách ra giống như bao mắt giống như như thế sáng chói nhưng đối diện những người kia có thể không nghĩ như vậy bọn họ cảm nhận được là cái kia giống như, như mưa rông gió bao lăng lệ sắt khí hơi không cẩn thận liền có khả năng vạn k i ế p b ấ t phục đây chính là thiên tổ vương diệp thực lực sao tên kia muốn cho chúng ta xuất lực không có vấn đề nhưng chưa nói qua để cho chúng ta bán mạng a có rút lui hay không một đám người cấp tốc lẫn nhau t r u y ề n âm thương thảo cuối cùng xem ra thực lực mạnh nhất mang theo mặt nạ cũng khó che đậy tuổi già sức yếu một tên mở miệng nói trên thế giới này lại nghĩ đến đến kinh người lợi ích còn không muốn giao ra nào có dễ dàng như vậy sự t ì n h các ngươi cảm thấy vị kia là người hiền lành sao vừa nói hắn nhìn thoáng qua y nguyên bảo trì bình tĩnh hồ ly mang theo một chút không hiểu ý vị nói ra cho nên hôm nay đã là chúng ta nguy cơ nhưng cũng là tất nhiên cần trải qua quá trình tin tưởng tên kia cũng là nghĩ dựa vào chuyện này đối với chúng ta là một chút khảo nghiệm các ngươi nên may mắn mới đúng chỉ ít hắn chuẩn bị cho chúng ta đối thủ là vương diệp mà không phải mấy vị kia đại đế theo tiếng nói kết thúc mấy người trong mắt mang theo như nghĩ tới cái gì trong đó n ú t ở phía sau hai người ánh mắt còn không để lại dấu vết tự trên người lao nhân khẽ quét mà qua không biết lại suy tư thứ gì nhưng ít ra có một chút lao nhân nói là đúng hôm nay chuyện này chỉ có thể là bọn họ cản hồ ly để tỏ lòng thành ý đã sớm cho bọn hắn rất nhiều lợi ích phân chia nếu như lúc này còn lẫn nhau từ chối không xuất thủ lời nói lấy vị kia hồ ly tính cách đoán chừng biết không chút do dự bỏ qua bọn họ đồng thời triển khai thanh toán tránh không khỏi nếu như phát hiện ai xuất công không xuất lực sau đó thanh toán tất cả mọi người là quyết đoán người rất nhanh liền ổn định cảm xúc phật cảnh thật ra còn tốt chí ít vẫn c ó n i ề m tin mấy tên bồ tát cảnh mới thật sự là sâu mượn thậm chí bọn họ đều hơi bắt đầu hâm mộ cái kia ngay từ đầu liền trọng thương người nếu như lúc ấy bọn họ quyết đoán một ít lời hiện tại nhàn nhã xem kịch chính là mình nhưng mà tất nhiên đã làm xong quyết định mấy người lập tức vọt tới giữa không trung từng đạo từng đạo pháp cùng nhau cũng tốt năng lượng cũng được ở trên bầu trời không ngừng bay múa xoay tròn tạo thành từng đạo từng đạo phòng tuyến mà cùng lúc đó vương đạo cũng đến phá vương diệp đột nhiên phát ra một tiếng bạo a lưới đ a o vị trí ẩn ẩn có phá chữ lóe lên một cái rồi biến mất mang theo thẳng tiến không lùi khí thế dẫn đầu chém vỡ một đường từ kiếm khí tạo thành p h o n g ngự sau đó lần nữa xâm nhập khí thế quá đủ tiếp tục như vậy không phải sao biện pháp không thể một vị phòng thủ ta đề nghị phái mấy người du t ẩ u phản kích phân tâm thần vừa mới bị chém vỡ kiếm khí ra hỏa trợt phun ra một n g ụ m máu tươi theo mặt nạ khe hở tràn ra có chút suy yếu nói ra đám người vô ý thức nhẹ gật đầu hai vị phật cảnh tồn tại lập tức thoát ly đội ngũ cũng không có trốn tránh vương diệp mà là thoải mái quay xung quanh tại h vận sức chờ phát động muôn từ đó cho đến áp lực liệu nhiều người sao vương diệp nở nụ cười lạnh lùng một tiếng ý nguyên duy trì khí thế lao tới trước cái đồ chơi này đánh chính là một cái khí thế phàm là thối lui một bước nhuệ khí gián đoạn vậy lần này công kích cũng l i ề n hủy nhưng mà những cái kia xá lợi biến hóa pháp cùng nhau lại nhanh chóng thu nạp quay xung quanh tại vương diệp hai bên lít nha lít nhít tại l ó a mắt kim quang dưới xung quanh hai người thậm chí đã không cách nào thấy rõ vương diệp vị trí mà lúc này cái kia từng đạo từng đạo tinh thần lực hóa thành kiếm vũ cũng rốt cuộc rơi xuống đập trên người bọt hắn mọi người sắc mặt lập tức trở nên tái nhuận bị buộc chỉ có thể khống chế tinh thần lực chống đối nhưng cùng lúc đó chính diện phòng thủ năng lượng lại yếu đi gần như trong nháy mắt vương diệp ngay cả tiếp theo chạm phá mấy đạo phòng tuyến cận thân đ ố i cứng lấy hai người công kích một đao chặt ở trong đó một tôn bổ tắt cảnh trên người kết quả cuối cùng là vương diệp trên người lưu lại mấy đạo vết thương người kia bỏ mình thấy máu vương diệp dừng lại ở giữa không trung gió thổi bắt đầu hắn góc áo mà ánh mắt của hắn lại như cũ tràn ngập sát khí nhìn xem bọn da hòa này không có vẻ sợ hãi giờ khác này cái kia mấy tên thực lực yếu nhất bồ tát triệt để hoảng lúc đầu vẫn chỉ là có khả năng v ỡ lạc nhưng bây giờ nhìn vương diệp thái độ rõ ràng chính là muốn trước tiên đem bọn họ đá ra khỏi cục lại nói không phải sao chơi như vậy a mắt thấy những cái này bù tắt cảnh r ụ c dịch có thoát đi xu thế lão nhân kia hử lạnh một tiếng có chúng ta ngăn đón các ngươi không nhất định sẽ chết nhưng các ngươi bây giờ c á t đi chúng ta nhất định sẽ làm cho các ngươi hối hận hôm nay làm ra quyết định muốn thử xem sao còn là nói các ngươi tự tin ta không biết các ngươi thân phận Chương 906, Tăng thần thành bài mới biển. nghe được lão nhân lời nói mấy người rốt cuộc lần nữa an tính lại không nói gì ai cũng không biết bọn họ rốt cuộc suy nghĩ cái gì mà vương diệp cũng đã phát khởi lần thứ hai công kích mục tiêu đồng dạng rõ ràng một vị khác bồ tát cứu ta cái k i a bồ tát nhịn không được phát ra một đường bén nhọn tiếng la dĩ nhiên là một nữ nhân phải biết giá hỏa này bình thường nói chuyện tiếng nói cũng là mười điểm khản khản chấm t h ấ p giọng nam nhưng mà lúc này cũng đã không lo được nhiều như vậy vương diệp ngay trước chúng ta mặt giết người thật coi chúng ta là bài trí sao người tuổi trẻ bây giờ hơi bị quá mức tại kiêu ngạo a một vị trong đó tiên nhân hừ lạnh một tiếng cấp tốc tiến lên trong tay xuất hiện một cây kim sắc t r ư n g kích tản ra đoạt phách hà mang nhưng để cho hắn không nghĩ tới là vương diệp thậm chí hoàn toàn không có đi quản hắn thế công trong mắt phảng phất chỉ có vị kia bồ tát một dạng trong điện quan g hòa thạch cái kia bồ tát mất mạng tại chỗ mà vương diệp trên người cũng xuất hiện một đường vết thương gây rợn vương diệp có chút đỏ lên con mắt nhìn về phía người kia chẳng biết tại sao người này trông thấy vương diệp ánh mắt về sau không tồn tại thân thể phát lệnh vô ý thức hướng về phía sau điên cồn g tối l u i từ bỏ cái này kiếm không dễ tập kích vương diệp cười chào phung cười xuất thủ lần nữa lần này mục tiêu thì là đặt ở cách đó không xa cái kia đang khôi phục bản thân tương thế một mực tại xem nào nhịp người cũng là ban đầu cản bản thân đ kết quả mọi người ở đây sắp vọt tới vương diệp trước người lúc vương diệp mánh liệt đã ngừng lại bản thân thế sông mạnh liệt hướng giữa không trung ở tất cả mọi người cái kia mở mị thánh mắt bên trong mạnh liệt hai tay nâng đao đem bên trong tất cả năng lượng toàn bộ nghiêng hết sạch dùng sức đánh vào thập hoang thành tường thành lên trên vách tường cái kia từng đầu hoa văn phức tạp lóe ra yêu diễm hồng ánh sáng nhưng rất nhanh lại trở nên từ diện kèm theo một tiếng vang thật lớn này mặt tường thành n m vang sụp đổ kèm theo nồng đậm bụi mù mà liên tại cái này trong khoảng thời gian ngắn ngủi vương diệp phần e o vết thương cấp tốc khép lại hoàn hảo như lúc ban đầu hắn xoay người tiếp tục băng lánh nhìn chăm chú lên phía dưới đám người nợ nụ cười lạnh lùng một tiếng còn muốn tiếp tục sao đám người giữ im lặng mà hồ ly thì là ưu nhã tiến về phía trước một bước ngầm đầu nhìn về phía vương diệp âm thanh ý nguyên dịu d à n g vương lao bản bất giận vậy ngươi còn muốn làm tới trình độ nào đâu hồ ly vẫn không có sinh khí bộ dáng ngược lại nhìn xem vương diệp tiếp tục nói vương diệp chỉ chỉ dưới chân cái này hơi chật vật thành trì tòa thành này ta không vừa mắt hồ ly dừng lại mấy giây cuối cùng vậy mà nhẹ gật đầu đương nhiên có thể chỉ có điều vương lão bản ngươi có nghĩ tới không hôm nay ngươi hủy ta thập hoang thành ngày mai ta hủy khả năng chính là thượng kinh lâm an vinh an loại hình vì ngươi nhất thời cho hạ giận hủy đại lượng nhân tộc đáng giá sao vương diệp biểu lộ không thay đổi đáng giá nhân tộc cùng ta có liên q a n gì chính là tùy tiện tìm một cái lý do đánh ngươi thôi hồ ly nhẹ gật đầu tốt à đã như vậy vương lão b ả n vui vẻ là được rồi nếu như không có việc khác ta liền dẫn người đi trước tương lai còn rất dài chúng ta sớm muộn có giao thủ lần nữa cơ hội đến lúc đó lại thanh toán những cái này nợ cũ a nhưng mà ta nhắc nhở ngươi một câu cái này t h ậ p hoang thành ta không cẩn thận liên tiếp một chỗ không gian bên trong cũng liền bị ta nhốt ân mấy vạn người đi cũng là vĩnh dạ vừa mới lúc bộc phát ta hảo tâm cứu trở về nếu như t h ậ p hoang thành hủy cái kia mấy vạn nhân tộc cũng liền chết rồi ai thật không nghĩ tới vương lão bản mới là cái này hoang thổ to lớn nhất đao phủ ngươi có thể suy tính một chút là cho h ạ giận vẫn là cứu người mang theo một chút nghiền ấ m hồ ly nhìn xem vương diệp chậm rãi nói ra theo thoại âm rơi xuống hồ ly lần nữa nhìn về phía cách đó không xa đám người hôm nay hy sinh là vì tương lai tình h thế các ngươi mỗi người đều sẽ bị ghi vào sử sách danh truyền thiên cổ không các ngươi đó là sống lấy lịch sử、Nguyện. người u y ệ n n g người v ĩ n h sinh kèm theo cuối cùng một tiếng ngẫm khẽ hồ ly xoay người rời đi không chút do dự đối với mình thủ hồi lâu thành trí tựa hồ thật chẳng thèm nó tới đông đảo á o b à o đen cùng nhìn nhau ngắm nhìn cuối cùng đi theo ở hồ ly sau lưng biến mất ở khu vực này bên trên vương diệp ngắm nhìn đã bị mình đánh ra một đường lỗ hồng thập hoang thành khe n h ư mày hồ ly nói là thật sao hắn không xác định nhưng mà không dám đánh c ư c nhưng hắn tin tưởng hồ ly lúc này nhất định từ một nơi bí mật gần đó đang chờ hắn làm ra quyết định bởi vì vương diệp một mực tại ngoại giới biểu hiện chính là mình đối nhân tộc hoàn toàn không có ý kiến gì bất quá là bản thân tuyên dương chính nghĩa lấy cơ thôi nhân tộc chết sống không có quan hệ gì với hắn mà bây giờ hồ ly tự tay đem cái quyền lựa chọn này giao cho vương diệp trong tay hủy thành ta tin ngươi là một kẻ xảo trá ra hỏa về sau lại nhằm vào ngươi thời điểm liền có thể bắt đầu cân nhắc một chút những nhân tố khác không hủy nhân tộc chính là ngươi v i n h viễn uy hiếp ta có thể lợi dụng cái này t i ê n tổ mười thành hóa thành một cái to lớn l ồ n giam g đưa ngươi một mực vây chết bên trong đây là dương như vương diệp trôi nổi ở giữa không trung yên t ĩ n h hồi lâu đột nhiên cười quả nhiên a những cái này chơi đầu góc tâm đều bẩn nhưng ngươi cuối cùng vẫn là thiếu cân nhắc đến một cái nhân tố người a lục nô tại trong mắt các ngươi cứ như vậy phế vật sao thực sự là thay lục nô bị a y vương diệp chật, chật hai tiếng lắc đầu vì sao hắn vương diệp dám đối với thập hoang thành phát động công kích vì sao dám ở hoang thổ như vậy sóng sớm tại hai tháng trước đó A giao liền đã tỉnh cái này giao chỉ lợi hại nhất hai vị đại lao lại thêm đã trò giỏi hơn thầy đồng thời nghiền ép lam đem sóng trước triệt để đập mất tại trên bờ các chương h i ể u lục nô đưa ra cái kia trên lý luận kinh t i ê n trận pháp đã bị bọn họ lặp đi lặp lại nghiên cứu thăng cấp đồng thời sơ bộ thành hình nói một cách khác thiên tổ m ư ờ i thành đại môn đóng chặt táng thần thành một ngày không vong thiên tổ m ư ơ i thành bình yên vô sự trừ phi xuất thủ người thực lực quá khủng bố ví dụ như vương tổ có thể không nhìn cái này từ sơn hà long mạch hình thành đại trợn những người khác tốt nhất là ngoan ngoan đến táng thần thành a lao tử không trang n g ạ bài nhân tộc chính là ta uy hiếp hồ ly táng thần thành chờ ngươi không phục liền hủy kèm theo tiếng cười vương diệp lần nữa nhìn một chút dưới chân thập hoang thành cuối cùng đem bảng hiệu hủy xuống dưới thoải mái cất kỹ lúc này mới rời đi từ hôm nay trở đi táng thần thành hoặc lấy bảng hiệu sẽ lại nhiều hơn một bộ chương chín trăm linh bảy cho nên ngươi là nằm vùng sao các vị tâm ý ngồi lạnh vẫn cảm thấy bản thân nhiều năm như vậy tu luyện tu đến trong bụng chó rất khó tưởng tượng ở nơi này tạm nham hoang thổ bên trong vậy mà có thể tìm tới một chỗ non xanh nước biết địa phương hồ ly đứng ở thanh tịnh bên hồ nhìn thoáng qua sĩ khí t r ầ m thấp đám người y ê u nhã mở miệng nói ra nhưng nói ra lời lại câu câu đâm tâm thật ra không trách các ngươi các ngươi đã là thượng thiên sùng nhi có thể tại như vậy nhiều trong p h à m nhân trổ hết tài năng chỉ có điều các ngươi cùng một ít người so sánh đồng dạng là trong mắt bọn họ p h à m nhân t ổ n g nhìn c h ầ m c h ầ m những người này đi so là biết mệt mỏi chúng ta chỉ cần làm tốt chính mình sự tỉnh không tranh không đoạt đến một ngày nào đó ngươi sẽ phát hiện là chúng ta trung quy là chúng ta ví dụ như cái thế giới này muốn hưởng thụ vô cùng vinh quang trước lúc này tự nhiên muốn ăn được một ít khổ sở các ngươi nói đúng không mặt nạ thanh niên rất hiểu chuyện chuyển đến một tảng đá lớn đặt ở hồ ly sau lưng hãn h à i lòng nhìn thoáng qua tựa hồ trở nên thông minh một chút thanh niên lúc này mới ngồi xuống không có việc gì lời nói tất cả mọi người giải tặng a ta có thể cho phép các ngươi trên chiến đấu thất bại đây là thực lực vấn đề không thể t r á n h n ẽ nhưng nếu như tại phương diện khác xảy ra vấn đề ta sẽ không quan tâm thể diện thành đại sự luôn luôn cần máu tươi hy sinh các ngươi ai cũng không hy vọng mình là hy sinh vị kia a mắt hồ ly thần dần dần băng lãnh xuống tới nhìn xem đám người từng chữ nói ra nói ra đám người giữ yên lặng nhao nhao tắn đi trong vòng mấy cái hít thở liền biến mất ở mảnh này hoang thổ bên trong hắn có cùng n g ư ờ i tiếp xúc qua sao kỳ quái là bị vương diệp chặt đứt một ngón tay người dừng lại ở tại chỗ không có bất kỳ cái gì rời đi ý tứ mà ở đám người sau khi đi hồ ly nhìn xem hắn đột nhiên mở miệng nói ra người này mang theo một con chó m ặ t nạn g h e thấy hồ ly lời nói về sau hắn nghiêm túc suy tư chốc lát cuối cùng mười điểm xác định lắc đầu không có ta trung gian tổng cộng có hai lần cùng hắn khoảng cách gần đơn độc tiếp xúc cơ hội nhưng mà ta có thể cảm nhận được. hà nội với ta chỉ có đơn thuần nhất sạch ý nghe được hắn nói chuyện hồ ly như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu có chút nghiền mắc cười thú vị thật chẳng lẽ là ta hào rất sao luôn cảm giác trong đội ngũ này vẫn là không quá sạch sẽ a hoặc có lẽ là thiên tổ bên kia thật có nằm vùng chỉ có điều cái này nằm vùng thực lực muốn mạnh hơn ngươi hoặc là yếu hơn vẫn là ta thực sự suy nghĩ nhiều hồ ly âm thanh càng ngày càng nhỏ tự lẩm bẩm trong mắt cũng mang theo một chút vẻ suy tư nhưng đột nhiên hồ ly lần nữa ngầm đầu một đôi đen nhánh đôi mắt trở nên tâm thùy đứng lên phản phất muốn cách mặt nạ đến xem mặc cái này người nội tâm đồng dạo có lẽ thật có nằm vùng đồng thời có c ó khéo hay không là ngươi cũng nói không chính x á ca c mang theo chó người đeo mặt nạ thân thể cứng ngắc lại một lần quỳ một chân trên đất thuộc hạ đối với ngài trung thành tuyệt đối nhật n g u y ệ n c h ứ n g dám tuyệt không hài lòng lời nói này nói năng có khí phách hồ ly cười từ trên đá lớn chậm dại đứng lên đi đến bên cạnh hắn túi người vô vai hắn một cái cả người như gió xuân giống như ấm áp nói đùa ta sao có thể không tín nhiệm ngươi đâu ngay tại chó mặt nạ vừa mới thở dài một hơi trong mắt toát ra vui mừng trong né mắt chiến thần vô thanh vô tức ở giữa đi tới phía sau hắn một trưởng vỗ tạ i trên đầu hắn năng lượng còn đâu đem nó nổ nát vụn một giây sau hắn chỉnh bộ thi thể đều bị nổ thành vỡ nát đem xung quanh cái k i a xanh đun tươi tốt tiểu thảo đều nhuộm thành màu đỏ lần sau không muốn như vậy thô lỗ tìm tới như vậy một chỗ non xanh nước biết địa phương dễ dàng sao b a n g b ạ c h ảnh hưởng tới ta tâm trạng mắt thấy máu tươi tản mát ra huyết khí nồng đậm không khí xung quanh đều trở nên tràn đầy mùi máu tươi đồng thời ô nhiễm lấy xung quanh không khí mới mẻ chiến thần y nguyên mặt không biểu tình y măng thối lui đến một bên phán phát trước mắt tất cả những thứ này đều không có quan hệ gì với hắn chỉ có mặt nạ thanh niên thân thể có như vậy trong nháy mắt cứng gắc tựa hồ đ ố i trước mắt một màn này hơi kinh ngạc lão đại vì vì sao a người này cùng ngươi một năm giúp ngươi làm qua không ít việc đen chút đấy hẳn là đáng giá tín nhiệm à? còn là nói ngài có chứng cứ cuối cùng hắn vẫn là không có n h ị n xuống bản thân nội tâm nghi ngờ nhìn xem hồ ly hỏi hồ ly hiển nhiên còn đang vì ô nhiễm môi trường cảm thấy b u ồ n rầu đổi một chỗ sạch sẽ địa phương lần nữa ngồi xuống nghe vậy cười ta không chứng cứ a ta hoài nghi chúng ta nội bộ có nằm hùng hơn nữa vương diệp nên không biết cái này thân phận nằm vùng bởi vì hắn trước đó mấy lần đều không có truy tung đến thập hoang thành manh mối thuộc về tìm tòi giai đoạn mặc dù có diễn kịch khả năng nhưng tỷ lệ không lớn nhưng có thể ở ta bên này nhét người linh sơn một đám người còn bận lấy nội đấu thiên đình bây giờ đang ngủ say kỳ sống sót vớ va vớ vẩn cũng bị thanh lý không sai bị lắm có cái này lòng dạ thanh h ẳ n chỉ có thiên tổ vương diệp không biết lại là thiên tổ hắn ba phen mới bận nhất là lần này không hiểu thấu tới vì cái gì cho nên ta liền an bài hắn đi từ xem nhìn xem có thể hay không lừa gạt đến vương diệp hiện tại kết quả rất rõ ràng hắn nói không có hồ ly chỉ chỉ trên mặt đất đống kia thoại t h ì câu chuyện đến nơi đây thì có thú muốn sao chính là ta nghĩ nhiều rồi nội bộ cực kỳ đoàn kết muốn sao hắn thực sự là cái kia nằm vùng thay vương diệp đánh nghiệm trợ đương nhiên còn có một loại khả năng chính là vương diệp nhận ra hắn không phải người của mình cho nên không phản ứng đến hắn bất kể là loại kia phát triển hắn chết vẫn là không có tổn thất gì chỉ ít tại không xác định vương diệp bên kia tình huống trước đó đội ngũ chúng ta vẫn là có thể lần nữa khôi phục tín nhiệm nha Hiện nhiên thì là trở nên hơi yên tĩnh hơi cúi đầu không biết suy nghĩ cái gì đi theo dạng này một vị lão đại thật có thể vính sinh sao luôn cảm giác biết yêu thọ hồ ly đột nhiên xoay người nhìn về phía mặt nạ thanh niên bao hàm thâm mỹ nói một câu đúng rồi ngươi không có vấn đề à mặt nạ thanh niên thẳng thắn nhìn xem hồ ly qua nửa ngày mới lên tiếng ta với ngươi thời điểm còn không có thiên tổ hồ ly ngoáy đầu lại cẩn thận n g h ĩ nghĩ cuối cùng không quan trọng vô vô bản thân trên quần áo bụi đất qua loa trả lời một câu tốt a tốt a nhưng mặt nạ thanh niên tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì nhìn về phía chiến thần nếu như hắn có vấn đề đâu hồ ly từ trên đá lớn đứng lên ở trên cao nhìn xuống nhìn xem mặt nạ thanh niên một bàn tay đập vào trên đầu hắn một người chết có thể làm nằm vùng ta mẹ nó thế nào dạy dỗ ngươi một cái như vậy ngu xuẩn phế vật lãng phí ta tài nguyên hồ ly chỉ mặt nạ thanh niên không ngừng m a n g lấy mà mặt nạ thanh niên thì là không quan trọng đứng thẳng người một bộ đã sớm đã thành thói quen bộ dáng chương chín trăm linh tám ba khu bí cảnh mười người về hoang thổ lúc này vương diệp sớm không có trước đó loại kia tăng biu ê giống như khí chất xem ra mười điểm ôn hòa tiện tay thưởng thức vừa mới nhặt được mấy món linh dị vật phẩm kèm theo một chút kim quang trường n h ị bóng dáng c h ậ m rãi hiện hiện ở giữa không chúng có chút không hiểu nhìn xem vương diệp hỏi ta làm sao không nhìn thấy ngươi và nằm vùng c h ắ p đầu vương diệp có chút mờ mịt ta không biết nằm vùng là ai làm sao c h ắ p đầu không khí đột nhiên biến yên tĩnh trường n h ị một mặt kinh ngạc nhìn xem hắn không biết nằm vùng là ai ngươi liền dám giết người nói nhảm có cái gì không dám có thể nằm vùng tại hồ ly loại này bên người không nói có đại trí tuệ nhưng tối thiểu nhất không thể là ngu xuẩn a tất nhiên không phải sao ngu xuẩn đều nhìn ra ta muốn giết người vì sao còn hướng bên cạnh ta gót muốn chết sao vương diệp lật một cái lên m sau đó trầm rãi đem vừa mới thu hoạch cất kỹ lúc này mới hài lòng đứng lên chẳng nghe xong đây chính là mãng phu đang cùng ngươi nói ngụy biện nhưng cẩn thận nghe xong không t r ả mẹ nó là mãng phu cùng ngươi nói ngụy biện sao thế nào gặp phải sự tình thật nút ở phía sau đây không phải là liếc mắt liền bị xem t ấ u sao cho nên đây là tại r ế t lung t u n g a vương diệp có chút bất đắc dĩ nhìn thoáng qua trường n h ĩ cuối cùng có chút qua loa nói m ộ t c â u ngươi phải tin tưởng l á o trương đồng chí hắn không có như vậy xa hoa bồ t á c cảnh làm nằm vùng nhớ kỹ hắn chết thời điểm toàn bộ thiên tổ chỉ có ta là bồ tắc cảnh khi đó cũng đã là thiên tổ cao nhất sức chiến đấu hiểu sao trường nhĩ lần nữa yên tĩnh lúc trước hắn còn đang hoài nghi bồ tắc cảnh nằm vùng có phải hay không có yếu làm sao cũng phải an bài cái phật cảnh tài năng hơi địa vị nhưng chờ vương diệp giải thích còn giống như thật mẹ n ó là chuyện như vậy mặc dù bây giờ thiên tổ không nói bồ tắc cảnh khắp nơi đi nhưng ở bỏ i a nhất định đại giới tình hồ giới cũng đã có thể giết chết nhưng đây là nửa năm gần đây đến thiên tổ phi tốc phát triển cũng như là nuôi cổ m ở dạng bất kể bỏ i a đang liều mạng tụ tập tất cả nhân tộc thiên tài thậm chí tại tổn thương bọn họ thiên phú điều kiện tiên quyết mới bồi dưỡng ra mặc dù nghe nửa năm bồ tắc rất khóa trương nhưng vương diệp thậm chí có lòng tin dựa theo cái này tiết tấu xuống dưới bốn lần vĩnh g i ã lúc tại bàng bạc năng lượng trùng kích vào thậm chí có thể nuôi dưỡng được một chút phật cảnh những người này tốc độ tăng lên không thể so với vương diệp đến chậm khuyết điểm chính là trong lúc này quá trình bên trong tiêu hao đại lượng tài nguyên vô tận thống khổ cùng đến không hết mạng người thiên tổ trưởng thành quá nhanh nhanh đến một cái không thể tưởng tượng nổi trình độ cho nên kiểu gì cũng sẽ vô ý thức thay vào cho tới bây giờ thực lực nhưng suy nghĩ kỹ một chút nửa năm trước một năm trước thiên tổ thực lực yếu đáng thương vậy trước đó vì sao không cho ta xuất thủ tại vừa mới cái kia dưới cục diện có ta ra trì ngươi hoàn toàn có thể nhiều liều rơi hai cái gan lớn điểm thậm chí có thể xử lý một tôn phận nhưng ngươi đã mang ta đi ra thời gian mấy tháng nhưng vẫn không cho ta xuất thủ ta không hiểu từ khi tại bán hàng đa cấp đầu lĩnh sau khi chết trường nhị thì ít đi nhiều trước đó mấy phần làm quái xem ra thâm trầm rất nhiều mở miệng nói ra trong mắt tràn đầy sự khó hiểu vương diệp lắc đầu biết ngươi vẫn lạc tin tức đều có mấy cái trường nhị nghiêm túc nghĩ nghĩ chỉ có di lặc ta hiểu sau khi nói xong trường nhị lại cũng không có vấn đề khác trở lại thuộc về mình xá lợi bên trong ẩn lặc bản thân khí tức thập hoang thành những tên kia mặc dù cũng biết hắn tồn tại nhưng lại chỉ biết g i a hỏa này gọi tiểu tiểu lục đến tột cùng là cái gì nền tảng cũng không rõ ràng lúc trước trường nhĩ vất lạc chỉ có di l ạ c tận mắt chứng kiến cho nên tại thời khắc mấu chốt vương diệp hoàn toàn có thể từ thiên kiêu phật tử cấp tốc biến thành nguyên lao trường nhĩ thậm chí tại linh sơn phần lớn người đều khôi phục về sau thuận lợi đánh vào đến kẻ địch nội bộ ăn uống miễn phí ai có thể từ chối tại nguy cơ tứ phía thời điểm đi kẻ địch nội bộ chơi một ván trước khẩn trương kích thích lang nhân sát đâu về phần di lặc biết sẽ không tiết lộ tin tức trừ phi hạt niên cho nên trường nhĩ nhưng thật ra là vương diệp cực kỳ mấu chốt một tấm bài lần này mang ra cũng là phòng bị đi ra quá lâu hoặc là linh sơn khôi phục quá đột ngột không có cơ hội trở về lấy ra hòa này chỉ có mang theo tài năng tản mát ra thuần túy nhất chính tông trường nhĩ năng lượng ba quát ký ức chứng tử lương nhiệm vụ ta hẳn là cũng xem như h o à n mỹ tiêu chuẩn nghệ miễn cưỡng hoàn thành a tin tưởng cái kia nằm vùng hẳn là có thể đoán được ta xuất hiện mục đích nếu như ngươi là muốn thông qua ta tới nói cho hai biết nên khởi động kế hoạch gì cái kia ta nên liền xem như thành công viên mãn trừ phi trừ phi ngươi là để cho ta vụ trộm đi cùng hắn c h ắ p đầu vương diệp nói một mình giống như lầm bầm hai câu lúc này mới lần nữa biến mất tại hoang thổ bên trong mục tiêu thượng kinh thành bản thân không gian chữ a vật lại nhanh c h à n đầy vừa vặn đi thượng kinh trạm trung chuyển nghỉ ngơi một hồi mượn cơ hội này cùng triệu hải tâm sự thập hoan thành bọn gia hòa này hơn nữa hắn cực kỳ t o mò là triệu hải cùng thanh phong trại vị đại trưởng lão kia rốt cuộc nghiên cứu cái gì thần thần bị bí, bí trước mấy ngày lần nữa trông thấy đại trưởng lão đã hoàn toàn không phải sao lúc chiếc cái kia cầu ổn lão giả hình tượng ngược lại hăng hái mắt thấy chính là hào hùng ngàn vạn chuẩuẩ bao quát vương diệp đi lấy bản thân tàng bà khố lao đầu t ử kia đều không một chút xíu e o kiệt vung tay lên liền nói một câu tùy tiệc cẩm thậm chí còn chủ động giúp vương diệp chứa vào khiến cho vương diệp một chút kích tỉnh đều không có ăn vào vô vị thượng kinh kết thúc ân kết thúc sống bao nhiêu ba phần rưỡi lý tinh hà triệu hải một hỏi một đáp khi nghe thấy ba phần rưỡi đáp án này về sau lý tinh hà thở dài nhẹ nhõm ngồi trên g h ế không ngừng lẩm bẩm ba phần rưỡi liền tốt hơn phân nửa thành đâu bọn họ lúc nào trở về lý tinh hà hỏi lần nữa triệu hải có chút mờ mịt g ầ m đầu ai nói bọn họ muốn trở về lý tinh hà giật mình tại nguyên chỗ thân thể có chút cứng ngắc nhăn nhăn nhúng nhún mặt gần như rán tại triệu hải trên người từng chữ nói ra nghiến răng nghiến lợi hỏi ngươi lại đem bọn họ đưa đi nơi nào chỗ tiếp theo bí cảnh lần này tỷ lệ sống sót hai thành triệu hải cũng không ngẩng đầu lên nói ra lý tinh hà điên trong mắt huyết h ồ n g điên ngươi điên ngươi đây là tại m g ư u xã hiện tại ta muốn sa thải ngươi đuổi về ngươi hắn vừa nói một bên ở xung quanh lục lọi hiển nhiên là đang tìm thuận tay vật triệu hải rốt cuộc ngầm đầu ta tổng cộng chuẩn bị ba khu bí cảnh Tại ta t dự o á nghe bên n t r o bọn ọ cuối cùng có thể còn thực lực cũng tắc cảnh, cao thiểu xuất sống tối đại khái tại mười người thao túng, thực lực tối thiểu nhất cảnh. n g sót, thể thao sát phật h là bồ tắc cảnh, sát xuất cao phật cảnh. Nghe triệu hải cái này âm thanh lạnh như băng lý tinh hà gần như hỏng mất lão tử cho ngươi là mẹ nó gần tám người hay là nhân tộc thiên phú tốt nhất tám người hắn nắm lấy triệu hải cổ áo g ầ m thét lên nhưng triệu hải y nguyên bình tĩnh nhìn xem hắn hơn nữa bọn họ sau khi trở về biết học vấn và tu dưỡng kiếm thuật trương tử lương loại kia phiên bản nuôi kiếm một nam dưới kiếm chỉ vương tổ chương chín trăm linh chín cô dũng giả đọc tấu trương có thể phối hợp cô dũng giả nhạc nền điên n g ư ơ i đúng là điên trương tử lương dưỡng kiếm thuật ngươi rõ ràng đến cỡ nào t h ố n g khổ sao không phải sao mỗi người đều có thể chịu đựng xuống tới ngươi đây là tại muốn mạng bọn họ hiểu không dù là cho dù là bọn họ có thành tựu nhưng mà không phát huy ra trương tử lương một kiếm kia phong thái bởi vì hắn một kiếm kia mang theo thiên hạ đại thế mang nhân tộc khí vận nhật nguyện s â n h ạ không cách nào bắt trước lý tinh hà nhìn về phía triệu hải ánh mắt như là lại nhìn một người điên từ đầu đến đôi tên điên nhưng triệu hải chỉ là mà không biểu tình nhìn lý tinh hà lướp mắt thăm t h ẳ n nói ra cái kia dựa theo lời ngươi nói lôi kéo một bước một cái dấu chân một năm rưỡi về sau bọn họ có thể làm tới trình độ nào có thể tổn thương vương tổ lại có thể còn sống sót mấy cái tất nhiên kết quả cuối cùng vẫn là đ o à n diện vì sao không lợi ích sử dụng tốt nhất nghe triệu hải cái này âm thanh lạnh như băng lý tinh hà yên tĩnh xuống ngã ngồi ở trên ghế salon tóc có chút lộn xộn giờ khác này hắn mới chính thức hơi giống là tuổi xế chiều lao nhân trên người tràn đầy dáng vẻ g i á n mua qua hồi lâu lý tinh hà mới chậm rãi mở miệng chỉ bất quá lần này tiếng nói đã trở nên mười điểm khẳng h ả n ngươi là đúng dựa theo ngươi kế hoạch bọn họ bọn họ có lẽ có thể thật bị thương đến phật kết quả xấu nhất cũng có thể liều rơi hai vị lục ngự nhưng bọn họ nguyên bản có thể một năm nửa về sau lại đi đối mặt cái chết mang đến thống khổ mà mà không phải tại dày vò thống khổ trong tiêu rên đi đến sinh mệnh đoạn đường cuối cùng lý tinh hà âm thanh càng chấm thấp đục n ầ u hai mắt có chút đỏ lên triệu hải rốt cuộc tự trên ghế đứng lên nhìn cách đó không xa lý tinh hà phát ra khẽ than thở một tiếng thịnh thế có ngươi biết bao may mắn loạn thế có ngươi không biết phúc họa người chỗ truy cầu đến tột cùng là hy vọng bọn họ hạnh phúc qua hết cuối cùng tới nguyệt vẫn là cho bọn hắn mang đến một cái vang vang thái bình tất cả trước giờ bình minh cũng là yên tĩnh hắc cám thàng đến một sợi ánh dạng đông sông phá vân tiêu mang đến quan minh ai lại sẽ đi chú ý ở kia trong đêm tối lưu lại một bộ bộ thi thể giống như đại dương máu tươi chỉ cần cuối cùng đứng dưới ánh mặt trời đ ắ n g người là sạch sẽ, sẽ là t h u ầ n khiết như vậy đủ rồi về phần chúng ta những cái này hai tay nhuần máu tràn ngập sát n i ệ m đám ra hỏa đến lúc đó tự nhiên sẽ theo hắc á m tàn biến cho nên cần gì phải quan tâm những cái này đây ta sao lại không phải dạng này kết cục cho nên có lẽ đây chính là trương tử lương lựa chọn nguyên nguyên nhân a triệu hải tự hồ là nghĩ vô vô lý tinh hà bả vai nhưng không biết nhớ ra cái gì đó triệu hải nhìn một chút hai tay mình cuối cùng lại rụt trở về n g ư ơ i đại biểu chính là tuyệt đối thuần khiết n g ư ơ i chính là q u a n minh được lỗi lạc sự tỉnh thuần vương đạo c h i khí đứng nhân tộc trước đó thủ thế nhân kính ngưỡng chế tạo chân chính chính nghĩa những cái này h ắ cám những cái này huyết tinh ngươi không nên tới hỏi cũng không nên biết đây cũng là ta một mực không muốn nói cho ngươi biết nguyên nhân không nên cảm thấy nói ngươi không quan tâm vị trí này ngươi c a nguyện vì nhân tộc hy sinh ngươi đồng d ạ n g dám đi lại ở trong bóng tối trong bóng tối người đã trải qua nhiều lắm nhiều đến đứng không dưới nhưng dưới ánh mặt trời cận tồn chỉ có ngươi minh m ặ chưa ngươi gánh mới là n ặ n g nhất nếu như chúng ta thất bại tất cả đều là nghỉ nhưng nếu như chúng ta thắng ngươi đại biểu thì là tương lai cho nên trở về đi đừng lại đến phòng làm việc của ta rất khó được triệu hải duy nhất một lần nói nhiều lời như vậy lý tinh hà triệt để yên tĩnh xuống không biết suy nghĩ cái gì qua hồi lâu lý tinh hà hít sâu một hơi những lời này phong cách giống trương tử lương triệu hải rất tự nhiên nhẹ gật đầu thượng kinh thành bên ngoài trương tử lương ngồi trên xe l ă n lúc lại ra một kiếm tia trước nói với ta để cho ta tại trong lòng ngươi mê mang thời điểm nói cho ngươi nghe hiểu lý tinh hạ cười giờ khắc này hắn nụ cười tràn đầy đ ắ n g chát tự trách ảo não ngơ ngơ ngác ngác đứng lên phản phất gần đất xa trời thi thể giống như xem ra đã triệt để đã mất đi linh hồn nhưng rất nhanh hắn hướng về phía tấm gương nghiêm túc sửa sang lấy bản thân cái tia lộn sốt tóc quần áo hướng về phía tấm gương cuối cùng lộ ra một bộ ánh nắng uy nghiêm còn mang theo một chút từ thiện nụ cười cái này chính là thiên tổ tổ trưởng xem ra giống như phế vật một dạng không giúp đỡ được cái gì mỗi ngày ngay tại trong dân chúng ở giữa chơi đùa một chút vụn vặt việc nhỏ năng lực không lớn nhưng bách tính tình yêu chỉ cần lý tinh hà vẫn còn chỉ cần lý tinh hà trên người không có một tia chỗ bẩn hắn liền là nhân tộc ánh sáng thủ vững người ở tộc danh giới cuối cùng về sau ta sẽ không lại hỏi cũng sẽ không lại đến lần này là ta xúc động lý tinh hà trịnh trọng kỳ sự nhìn xem triệu hải nghiêm túc gần từng chữ một theo thoại âm rơi xuống hắn nhìn xem triệu hải chống gậy nghiêm túc cẩn thận hướng về phía triệu hải xoay người túi đầu nhân tộc giao cho ngươi các ngươi vất vả nói xong lý tinh hà q u a y người không chút do dự bước nhanh mà rời đi lại ra cửa một khắp này trên mặt khôi phục nụ cười như gió xuân giống như ấm áp từng cái đi ngang qua điều tra viên nhân viên công tác tại nhìn thấy lý tinh hà lúc đều sẽ dừng bước lại chào hỏi trong mắt bọn họ viết đầy đối với lý tinh hà tôn kính lý tinh hà có thể có chỗ ó c bẩn nhưng nhân tộc lĩnh tụ thiên tổ tổ trưởng không thể có cái này cũng là vương diệp đem chính mình ngăn cách bởi thiên tổ biên giới thậm chí rất ít đến thiên tổ thành thị phần lớn thời gian đều trốn ở bản thân táng thần thành nguyên nhân bọn họ cũng là trong bóng tối đi lại người triệu hải là vương diệp là vương cường là ngàn ngàn vạn vạn cái các điều tra viên cũng là bọn họ có thể vì nhân tộc chịu chết bọn họ có thể làm anh hùng làm liệt sĩ nhưng bọn họ cùng giữa nhân tộc cuối cùng vẫn tồn tại tầng một n h ì n không thấy sợ không tới cách ngăn đang thức tỉnh bắt đầu từ ngày đó bọn họ liền đã cùng dân chúng thuộc về hai cái thế giới người h á cám là bọn hắn thái bình thịnh thế là dân chúng cái này mới là trần trụi hiện thực lý tinh hà sau khi rời đi triệu hải hiếm thấy không có trở lại chỗ mình ngồi mà là đi tới cái kia to lớn cửa sổ sát đất trước nhìn xuống tòa thành thị này nếu như nhớ không lầm lời nói trương tử lương đã từng thích nhất đ ợ i chính là cái này vị trí tại một đoạn thời khắc cùng một vị trí bên trên dưới ánh mặt trời chiều sáng mơ hồ trong đó đã thấy không rõ đứng ở đó đến tột cùng là triệu hải vẫn là trương tử lương hoặc là cái khác ngàn ngàn vạn vạn hai tay nhuồn máu người có lẽ bọn họ có một cái cộng đồng xưng hô cô dũng giả t r ư ơ n g chín trăm mười ác thú vị trương tử lương dưỡng kiếm thuật ta thật không biết trong đó thống khổ sao ha ha nuôi kiếm lục n g vương ngài biết chờ mong sao trương tử lương một kiếm k i a huy hoàng ta biết phục chế thậm chí thêm gần một bước triệu hải nhìn ngoài cửa sổ tự lẩm bẩm khoe miệng mang theo một tia lờ mờ mỉm cười tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng hắn mặt phảng phất biến có một chút như vậy chẳng bệnh nếu như bại triệu hải sẽ chết nếu như thắng thịnh thế không còn cần triệu hải quan âm cần chỗ tội triệu hải thật sự vô tội sao năm đó thiên đình nào có cái gì người vô tội hắn triệu hải cũng bất quá là đã từng trong bóng tối một thành viên thôi lý trường canh đã chết triệu hải cũng sẽ không sinh tồn quá lâu dưỡng kiếm thuật chính là hắn cuối cùng kết cục trương tử lương một kiếm qua đi trôi nổi ở giữa không t r ú n g lưu cho thế gian này câu nói sau cùng là đúng hắn triệu hải nói chỉ có hai chữ xoáy sao trương tử lương không có cơ hội nói đằng sau lời nói cũng không cần thiết nói nhưng triệu hải hiểu hắn biểu đạt ý tứ chính là xoáy sao người cũng luyện một chút chứ trương tử lương tâm cuối cùng vẫn là nhân tộc thịnh thế về sau triệu hải chính là to lớn nhất uy hiếp như thế nào mới có thể tiêu trừ cái này nhất nhân tố không ổn định dưỡng kiếm thuật luyện sớm một là cái chết đây mới thực sự là độc dược tức có thể giết người cũng có thể trừ hoạn trương tử lương không nói nhưng triệu hải hiểu nhất là khôi phục thiên phú về sau triệu hải liền đã minh n g ộ dưỡng k i ế m thuật mới là bản thân cuối cùng kết cục trương tử lương thật không c ó đưa cho chính mình hạ độc sao có lẽ a tiểu hồ ly cuối cùng vẫn là b u ộ c ta đi lên ngươi an bài con đường ha ha có thể coi ta là con cờ thậm chí cam tâm tình nguyện làm con cờ chỉ có ngươi vừa nói triệu hải trong tay xuất hiện một hộp thuốc lá nhen nhóm dùng sức hút một hơi t hưởng thụ hai mắt n h ắ m lại sắc mặt cũng dần dần khôi phục một chút hồng nhuận phất thớt khó trách người muốn hút thuốc cảm thụ một lần thể nội trạng thái triệu hải cười lắc đầu chẳng biết lúc nào triệu hải thích hút thuốc đồng thời si mê ý hệt năm đó trương tử lương lý tinh hà tại vào văn phòng thời điểm liền đã nhìn thấy một cái gạt tàn thuốc tàn thuốc n gây ra một lúc nhưng cũng không nói lời nào hiển nhiên hắn cũng là biết đời này còn là lần thứ nhất chân chính vì cái nào đó lý tưởng đi phân đấu đi liều đọc sức loại cảm giác này coi như không tệ một điếu thuốc tận trở lại trước bàn làm việc triệu hải lần nữa lâm vào bận rộn bên trong thẳng đến vương diệp đến rồi Cho chuyện một hồi nhi vương diệp thoải mái ngồi ở lý tinh hà trước đó chỗ ngồi bên trên nhìn xem triệu hải nói ra triệu hải ngẩng đầu nhìn vương diệp liếp mắt không rảnh chờ nói xong lại lần nữa túi l ầ u xuống không đi quản nữa vương diệp nhưng bất kể nói thế nào triệu hải cho vương diệp mặt bài ít nhất phải so lý tinh hà cao hơn một chút chí ít ngẩng đầu nhìn liếp mắt còn hiếm thấy bất thời gian trở về bát chữ vương diệp không quan trọng núi bay cứ như vậy mang theo mấy cái căng phồng túi lên lầu làm lý tinh hà biết vương diệp trong tay mấy cái túi toàn bộ đều là đồ ăn về sau trong mắt đều lục hận không thể gọi vương diệp hai tiếng lại ra lại hưởng thụ đến từ thiên tổ tổ trưởng trọn vẹn một tiếng ngựa a n h tạc về sau vương diệp mới mắc lửa đem túi dao cuối cùng lại ảo nào mắng lên lý tinh hà một trận tại lý tinh hà cái k i a dương dương đắc ý trong tơi ư cười quay người trở lại triệu hải văn phòng mà lúc này triệu hải cũng rốt cuộc hết bận trong tay công tác nhìn thoáng qua vừa trở về vương diệp lại bị lừa gạt vương diệp nhàn nhã ngồi ở trên ghế s a lông nhẹ gật đầu ân thực sự là đủ ác thú vị đồ cái gì triệu hải cười lắc đầu hắn thấy vương diệp lần này động tác chính là đơn thuần tại lãng phí thời gian vương diệp nhưng lại dỗi cái l ư n g mệt mỏi ta chính là một cái tục nhân từ đầu đến đôi tục nhân từ ban đầu gia nhập thiên tổ chính là ốm lợi ích thay thế mục đích mọi thứ đều phải có thủy có trung nha hắn muốn ta liền cho thậm chí chủ động cho cái này không phù hợp ta phong cách hành sự ngươi họa vương diệp đứng lên đi đến bên tường nhìn xem phía trên treo lơ lửng tấm kia to lớn giấy cùng phía trên lít nha lít nhít ký hiệu biểu lộ dần dần trở nên nghiêm túc lên nghiêm túc nhìn xem khe nhữ mày thỉnh thoảng phát ra c h ậ t c h ậ t âm thanh hiển nhiên đối với vài chỗ không quá tán thành triệu hải bất đắc dĩ nhìn vương diệp bóng lưng l ư ớ t mắt nhìn hiểu xem không hiểu vương diệp ánh mắt y nguyên dừng lại ở trên giấy lắc đầu xem không hiểu lãng phí thời gian làm gì triệu hải đốt một điếu thuốc dùng sức hút một hơi nói ra vương diệp trịnh trọng nói ra, bất kể nói thế nào ta cũng là thế gian này thứ năm túi khôn nếu như ta nói ta xem không hiểu chẳng phải là không thích sống chung không thể cho chúng ta túi khôn mất mặt không khí biến yên tĩnh qua hồi lâu triệu hải mới t h a m t h ả m nói ra ta còn thực sự cảm ơn ngươi không quên thay ta suy tính hơn nữa còn có thể đem trương tử lương thêm tại ngươi phía trước cũng coi như ngươi miễn cưỡng còn muốn hơi mặt m ú i nổ nước bọt một tiếng triệu hải có chút dã rời dựa vào ghế nói chính sự đi thời gian của ta không nhiều vương diệp xoay người trông thấy triệu hải trong tay khói ngơ ngác một chút biểu lộ có chút phức tạp không biết nhớ ra cái gì đó nhưng cuối cùng không nói gì thêm ngồi đối diện hắn có cái nghi ngờ ngươi đối với thanh phong trại là an bài thế nào triệu hải nhìn thoáng qua vương diệp thanh phong trại nghề cũ là đạo mộ không thể không nói vị đại trưởng lão kia là một nhân tài ta đã từng thân phận là thiên đình cuối khôn tại ta chỉ huy dưới cùng lữ thanh di lặc đánh cờ thiên đình tự nhiên chết qua không ít người bọn họ trôn giấu địa điểm ta vẫn là rõ ràng triệu hải chậm rãi vừa nói lần nữa đưa cho chính mình đốt một điếu thuốc vương diệp biểu lộ có chút c ổ a quái vậy làm sao chia Mười linh lão h ồ ly sống s ó t thời điểm trào giá nhi đều không ngươi lợi hại a nhưng mà hắn đã đáp ứng triệu hải chuyện đương nhiên nhẹ gật đầu đương nhiên đồng ý bọn họ không có từ chối lý do nhưng vương diệp lại túi đầu xuống trong mắt mang theo vẻ suy tư không nên lấy cái kêu đại trưởng lao t í n h cách tuyệt đối sẽ không làm loại này không có lợi ích sự t ì n h cho dù là chết ngươi cho hắn cái gì những chỗ tốt khác triệu hải đem tàn thuốc cắm ở trong cái gạt tàn thuốc vương cũng là có lao sư ít nhất là công trình mặt mũi hắn cũng phải hậu táng sư phụ của mình t r ư n g hợp lao sư hắn mộ là ta sắp xếp người tu hiểu vương diệp lập tức liền hiểu vương địa vị tại viễn cổ cao bao nhiêu đây tuyệt đối là trí cao vô thượng thần cho dù là vì mặt mũi vậy hắn lao sư mộ cũng tuyệt đối là cực hạn xa xỉ khó trách lao giả kia đối với mình thân thiết như vậy chương chín trăm mười một cùng triệu hải nói chuyện phiếm thật tốt nhưng rất nhanh vương diệp liền nghĩ tới điều gì mở miệng hỏi đã ngươi biết mộ địa vị trí để cho ta đi à mặc dù bọn họ có thể đảo ta cũng có thể vương diệp nhìn về phía triệu hải ánh mắt giống như là lại nhìn một cái đồ đần tốt như vậy mua bán bản thân làm không được sao vì sao phân cho người khác ban đầu cảm giác đại trưởng lão đưa cho chính mình bà cái nhà kho đồ vật còn cảm giác đã kiếm được nhưng hiện tại xem ra thua thiệt lớn máu mẹ nó thua thiệt triệu hải ngầm đầu nhìn vương diệp hồi lâu cũng tương tự yên t ĩ n h hồi lâu cuối cùng ta cho rằng mặc dù ngươi tự phong thứ năm túi khôn có chút tự luyến thành phần nhưng bất kể nói thế nào ở chúng ta mấy người phía dưới ngươi cũng coi như thông minh nhất đằng kia nhưng bây giờ có lẽ ngươi kêu thiên hạ thứ nhất mã phu cái danh sưng này càng thực trí danh u y một chút triệu hải lời nói này nói vương diệp sửng sốt một chút trận con ngươi nhìn xem triệu hải mà triệu hải thì là lần nữa đưa cho chính mình đốt một điếu thuốc mộ l à ta xây người là ta hạ táng vật phẩm cũng là ta thả vương diệp rốt cuộc mới phản ứng nhịn không được vỗ vô đầu mình mẹ nó gần nhất mãng co hơi lâu không quá nguyện ý suy tư tìm không trở về cùng di l ạ c đấu trí lúc loại trạng thái kia vốn lấy vương diệp không biết xấu hổ trình độ nết môi chất phác cười cười không thèm để ý chút nào mỗi cái trí giả bên người luôn luôn phải có một cái đồ đàn nha không có ở đây thời khắc mấu chốt hỏi vài câu vì sao trí giả làm sao trang bức lại thế nào cho đại gia giải hoặc cho nên luôn luôn nhắc tới vì sao cái kia thật là đồ đần sao vương diệp lời nói này nghe thật có đạo lý nhưng cẩn thận đi phẩm vẫn là có đạo lý dẫn đến triệu hải trong lúc nhất thời đều không biết làm sao đi phản bác mộ là hắn ăn bài bên trong rốt cuộc có bao nhiêu đồ vật bọn họ nhi rõ ràng lấy vương tính cách mà nói công trình mặt mũi tuyệt đối sẽ làm đủ nhưng mặt mũi làm xong sinh hoạt vẫn là muốn tiếp tục lại làm sao có thể đem những thần khí kia cũng tốt cái khác cực hạn xa hoa đồ vật cũng được y nguyên đặt ở trong mộ thất người đều đã chết còn muốn những thứ này làm gì cho nên sau đó vương đã từng lời nói thấm thiế cùng triệu hải tán gẫu qua nói như vậy mấy câu nói trường canh ta không hy vọng có người ngấp nghé mộ thất bên trong tài bảo dẫn đến ân sư dù là chết rồi cũng không yên tĩnh ngươi hiểu không triệu hải đương nhiên dây hiểu a không phải liền là mặt mũi làm xong đồ vật cầm về bằng không thì đau lòng nói lý sao hắn cũng là làm như vậy đến cho nên ngoại giới truyền sôi s u n g sục nói lao sư hắn trong mộ toàn bộ đều là trong thiên địa này lợi hại nhất thần khí một đám tên trộm mộ tìm không biết bao nhiêu năm cũng không tìm tới dù sao cũng là triệu hải tự tay kế hoạch đồ vật nếu như có thể bị người tùy tiện liền đào đi ra cái t i ê chính là tại đánh hắn mặt thế là Cái n một mươi đồng đồng mộ là chín u triệu hải mặt không đổi sắc vương diệp mộng ngươi một không ta chín triệu hải trả lời lần này vương diệp đều lấy một loại nhìn quái vật ánh mắt nhìn triệu hải ngươi cũng quá đen tối đi vương sư trong mộ một đống rắc rưởi ngươi còn một chín không khí lần nữa trở nên yên tĩnh triệu hải có chút bất đắc dĩ nhìn vương diệp hồi lâu cuối cùng mới k h ẽ thở dài một cái có lẽ một chút phương diện trí khôn công tác ngươi s á t thực vô pháp đảm nhiệm mang theo một chút thất vọng triệu hải đứng dậy đi tới này mặt bên tường trong tay nắm bút không ngừng tại sửa chữa lấy một chút loạn thất bát t à o ký hiệu cực kỳ hiển nhiên hắn đang thay đổi kế hoạch mà thay đổi hạch tâm điểm chính là vương diệp vương diệp mặt đều triệt để đề đen liền như vậy thẳng thắn nhìn xem triệu hải bằng lưng mà mẹ nó đến mức đó sao lao tử chẳng qua là đoạn thời gian gần nhất gỡ mãng phu người thiết a biết rồi triệu hải mười điểm qua loa lên tiếng tiếp tục cầm bút không ngừng sửa c h ữ a lấy trọn vẹn qua hơn m ộ ư ơ i phút hắn mới đưa bút bông u xuống xoay người nhìn thoáng qua vương diệp đúng rồi ngươi mới vừa nói cái gì vương diệp không nói một lời hung hát chừng triệu hải lên mắt triệu hải thì là lần nữa ngồi xuống t h a m t h ả m giải thích nói vương trong mắt r ấ t rưỡi cùng trong mắt ngươi r ấ t rưỡi ngươi cảm thấy là một cái cấp bậc sao còn là nói ngươi thật cho rằng thanh phong trại đại trưởng lão thật là đồ đẩn hai câu nói vương diệp thân thể cứ như vậy cứng ngắc ngay tại chỗ mẹ nó thật có đạo lý trong nháy mắt vương diệp khóc không ra nước mắt bản thân vì sao sẽ cảm thấy tấm mắt đã có thể đạt tới vương cấp bậc thiên đình viễn cổ hoàn toàn xứng đáng bá chủ vương viễn cổ đứng ở đỉnh phong nhất người bao quát viễn cổ tài p h ú giá trị cũng phải so hiện tại giàu có nhiều suy nghĩ một chút ngay cả vương bên người thị nữ xuất nhập ngồi đều làm mình xem ra mười điểm xa xỉ xe sang trọng n g u y ê n lai、like, thằng hề dĩ nhiên là bản thân giờ khắc này vương diệp thật muốn cứ như vậy che mặt mà chạy đồng thời lần nữa hiểu sâu hoài niệm trương tử lương triệu hải ra hòa này e gờ quá mẹ nó thấp câu câu đâm tâm lão hồ ly tốt bao nhiêu luôn luôn quanh co qua lòng vòng nói chuyện phiếm tổng có thể làm cho mình đi phát hiện mình vấn đề đồng thời còn có thể tự luyến hưởng thụ một chút nhìn lão tử nhiều cơ chí trên người mình mắc bệnh đều không cần người nói bản thân liền phát hiện ta ngày ba tỉnh thân ta a u oán nhìn triệu hải liếc mắt về sau vương diệp quyết đoán đổi một cái chủ đề thập hoang thành bên kia sự tỉnh ngươi biết không thập hoang thành ta biết triệu hải ngơ ngác một chút nhẹ gật đầu vương diệp hơi kinh ngạc ngươi là làm sao biết triệu hải hiện tại đã hoàn toàn quen thuộc vương diệp loại này không đầu góc hành vi thậm chí lười n h ắ c lãng phí thời gian đi nhổ nước bọt trực tiếp mở miệng giải thích ba ngày trước ta vừa lấy được t r ư ờ n g tử lương lưu lại tờ giấy quả nhiên lại là mẹ nó lao hồ ly cho tin tức mấu chốt loại tin tức này lao hồ ly vì sao còn phân ra đoạn thời gian cho a trực tiếp đem tờ giấy tụ tập thành một phong thư không tốt sao vừa xem hiểu ngay lưu lại một ba năm kế hoạch trong lòng cũng thì có phổ cái này hiện tại chỉnh một đoạn một đoạn giống như là từng bước một dẫn đạo bản thân đi làm tựa hồ là đón được vương diệp ý nghĩ trong lòng triệu hải lần nữa thẳng thắn mở miệm đem tin tức một hơi cho hết ngươi cái này đĩa liên l o ạ n ngươi mạnh mẽ đâm tới một vòng kế hoạch toàn bộ hủy vương diệp thân thể cứng ngắc không phục chừng mắt liếc triệu hải nói như là đem tin tức cho ngươi hết một dạng chính ngươi chẳng lẽ liền không suy tính một chút bản thân vấn đề sao triệu hải ngơ ngẩn hồi lâu tiến lặng đốt một đ i ề u thuốc hai người tập thể tự bế t r ư ơ n g chín trăm m ư ơ i hai hồ ly thân phận chân thật vẫn là nói tiếp đi thập h o a n g thành a bằng không thì trò chuyện tiếp một hồi hai ta ai cũng không tâm trạng vương diệp mở miệng yêu đất triệu hải khó được tán đồng nhẹ gật đầu thập hoàng thành hiện tại không cần đi quan tâm bọn họ mặc kệ bọn hắn đến từ đám kia thế lực lại có cái gì mục đích nhưng tối thiểu nhất ở hiện tại tiết điểm này bên trên bọn họ không thể nào đến nhằm vào thiên tổ chỉ cần thiên tổ vẫn còn mãi mãi cũng là thiên đình linh sơn thứ nhất đ ồ m âu bọn họ cần thiên tổ tồn tại đồng thời càng mạnh càng tốt thậm chí ta dám nói chúng ta thiên tổ có bọn họ người trong bóng tối giúp đỡ lấy ngẫu nhiên sẽ còn đưa cho chúng ta một chút vật tư bao quát thập hoang thành nếu như ta không đoán sai lời nói ngươi bây giờ đi tiến đánh thập hoang thành bọn họ nhất định sẽ bại đồng thời biết lưu cho ngươi một tòa c h ố n g rông thành trì ngươi đi vào càn quét một vòng có thể phát hiện một nhóm trước mắt thiên tổ m ộ ư ơ i điểm khan hiếm tài nguyên cùng một chút thí nghiệm số liệu triệu hải nghiêm túc phân tích cuối cùng đem ánh mắt rơi vào vương diệp trên người nếu như gần nhất có thời gian lời nói ngươi có thể đi một lần hai ngày này ta phân tích thập hoang thành không ít số liệu bọn họ người dẫn đầu không đơn giản vương diệp đã không biết mình ở phòng làm việc này ngắn ngủi nửa giờ bên trong rốt cuộc yên tĩnh qua mấy lần ngươi lai、like. là như thế này sao mình bây giờ mở miệm nói đ mặc dù vương diệp hiện tại hận không thể lập tức đi ngay cái này trở về thật hoang thành nhưng vì mình túi không khí chất vương diệp một bộ tán đồng bộ dáng bình tĩnh nhẹ gật đầu ân ta cũng cảm thấy vậy d ạ n g này có lẽ hắn sẽ còn an bài một chút bạn thân đối tác ra tay với ta kiểm nghiệm mình một chút đoàn đội phải trăng an toàn thuận tiện để cho ta giết chết mấy cái hắn tại đi an ủi tăng cường đoàn đội lực ngưng tụ nghe được vương diệp lời nói về sau triệu hải ngơ ngác một chút nghiêm túc xét lại một lần vương diệp trong mắt mang theo nghi ngờ vương lão bản đây là thế nào ai quy làm sao một hồi online một hồi không online nếu như vương diệp duy trì lấy trình độ này lời nói bản thân trước đó những cái kia kế hoạch ánh mắt của hắn vô ý thức vừa nhìn về phía trên tường dán tờ giấy kia ngươi sẽ không đã đi qua a qua hồi lâu triệu hải biểu lộ cổ quái nhìn thoáng qua vương diệp mở miệng hỏi vương diệp không chút do dự lắc đầu suy vừa cười vừa nói làm sao có thể chỉ là t h ậ p hoang thành lại đáng giá ta vương diệp thân trinh y ê n tĩnh lại là y ê n tĩnh triệu hải qua hồi lâu mới lên tiếng cho nên ngươi quả nhiên đi qua đồng thời cái gì đều không cầm làm màu liền đi đúng không vương diệp triệu hải liền bình tĩnh như vậy đối mặt một giây sau vương diệp đứng dậy liền hướng bên ngoài đi không trang lao tử n g bài ta mẹ nó đi qua ta hiện tại liền chạy trở về hy vọng tới kịp vương diệp vừa đi vừa vừa nói trái tim đều đang chảy máu triệu hải thở dài không cần phải gấp gáp ngươi một ngày không lấy đi những vật kia hắn một ngày sẽ không trở về hơn nữa hắn nhất định sẽ trong bóng tối lưu ý ngươi động tĩnh nếu như ngươi đã đến thượng kinh thành về sau lập tức trở lại hắn có thể nhờ vào đó đoán một chút người ta ở giữa đối thoại xác định thiên tổ vị trí chủ đạo đồng thời còn có thể tính toán một lần ta có thật lòng không vì thiên tổ phát triển quan trọng nhất là hắn sẽ rất trực quan rõ ràng một cái đạo lý thiên tổ vương lá bản thật là mác u ngươi có tin không hiện tại thượng kinh thành ngoài cửa đã có người nằm sấp chờ ngươi đi đâu vương diệp bóng dáng dừng lại ở cửa ra vào cuối cùng bất đắc dĩ trở về vậy bây giờ làm thế nào thật ra ta ở bên ngoài sóng thời điểm cảm thấy mình thật thông minh cùng di lặc giao thủ mấy lần cũng chưa ăn thua thiệt còn chán ghét hắn một lần vì sao cùng ngươi nói chuyện phiếm liền cảm thấy mình thật ngu xuẩn ngươi không phải sao cùng di lặc một cái cấp bậc sao triệu hải nhìn một chút vương diệp di lặc chân chính mạnh địa phương ở chỗ hắn có thể đối với một ít chuyện cẩn thận thăm dò giống như phân tích đồng thời đủ hung ác đủ cẩn thận hắn chân chính cường hạng trên chiến trường nếu như cho hắn một chi ngàn người phân binh hắn có thể tính toán ngươi đến hoài nghi nhân sinh may mắn g i a hỏa này bây giờ đã điên lâm vào một cái si mê trong trạng thái bằng không thì lời nói ta đều không xác định thiên tổ có thể hay không kiên trì đến bốn lần vĩnh d ạ n viễn cổ ba túi khôn từng cái cũng là trải qua thời gian khảo nghiệm cũng không phải là tự phong một cái đại gia liền sẽ đồng ý vừa nói triệu hải lần nữa nhìn vương diệp liếp mắt tựa hồ nói những gì đừng hoặc như là không có cái gì nói vương diệp thăm thẳm nhìn xem triệu hải ha ha lần sau muốn chào chúng ta nói thẳng không muốn cứng rắn học lão hồ ly quanh c o lòng vòng không hề giống được chứ triệu hải như có điều suy nghĩ nguyên lai、like、còn chưa đủ huyện chuyển sao ta lần sau cải tiến vương diệp đông nhiên phát hiện phòng làm việc này bản thân thực sự là một phút đồng hồ cũng không nghĩ ở lại lần sau bản thân lại đến cái kia chính mình là ngốc n g h ế c một vấn đề cuối cùng đạo môn không có túi không sao dựa theo đạo lý thời kỳ v i ế t cổ đạo môn đồng dạng không kém đi đạo tổ cũng coi như cường giả tối đỉnh một trong không đạo lý như thế mới đúng vương diệp hiện tại chỉ muốn nhanh lên hỏi hỏi xong đi nhanh lên triệu hải lần nữa kinh ngạc không thể nào người đến bây giờ đều không biết thập hoang thành vị kia chính là đạo môn đã từng túi con a vương diệp lần này cũng không kịp đi phản ứng triệu hải cái kia âm dương quá i khí mà là kinh ngạc nhìn xem hắn ngươi nói cái gì triệu hải có chút đau đầu ngươi đi nhiều hỏi một chút lữ đ ộ c tân chu hàm bọn họ liền sẽ biết thời kỳ viễn cổ đạo môn ban đầu cũng là có túi khôn mặc dù so sánh lại chúng ta phải yếu hơn một chút nhưng mà có thể duy trì c h ẳ n g diện về sau đạo môn người người luyện đàn không có lên vào tâm hết lần này tới lần khác tên kia vẫn là một cái có dạ tâm liền đi từ đó liền biến mất ở lịch sử võ đài bên trên nhưng gia hỏa này phong cách hành sự ta vẫn là biết rồi vừa nghe đến vĩnh sinh ta liền biết là hắn không chạy bản thân đoán đầu đều nộm một tên thân phận vậy mà đến đơn giản như vậy dễ dàng mấu chốt là thân phận của ngươi tốt như vậy đoán còn mẹ nó thần thần bí bí mang theo một cái mặt nạ làm gì đây không phải có bệnh sao chương chín trăm m ư ơ i ba thật coi mình là mạng phu nói như vậy lời nói thật hoang thành là đạo môn đạo môn lại có xuất sắc kỹ thuật luyện đàn chỉ cần hơi cải cách một lần trở nên có dã tâm một chút liền phát triển thành bây giờ thí nghiệm chiết xuất khí huyết để cho người ta thực lực nhanh chóng tăng trưởng nói như thế xuống tới lời nói nhưng lại dễ lý giải rất nhiều vương diệp như có điều suy nghĩ tự lẩm triệu hải chỉ là bình tĩnh nhìn vương diệp liếc mắt lại tiếp tục hồn du chân trời không biết suy nghĩ cái gì vương diệp sắc mặt đen thịt đây nếu là đổi lại trương tử lương lời nói đã sớm vô đ u ổ i khen vương diệp cơ t r í một chút không hiểu chuyện thật nhìn không ra ai mới là ông chủ sao nhưng mà suy nghĩ lại một chút từ khi triệu hải tiếp thủ thiên tổ về sau tựa hồ thật đúng là không mẹ nó dùng hắn trợ giúp qua cái gì cũng là tự cấp tự túc không có lao hổ ly như vậy tham cho nên bản thân thiên tổ ông chủ thiên sứ người đầu tư thân phận bị sa thải nghĩ tới đây vương diệp tâm trạng càng không tốt mặc dù như thế nhưng n g ư ờ i đối với gia hỏa kia vẫn là phải cẩn thận một chút hắn mặc dù về mặt trí tuệ cùng ba người chúng ta so sánh muốn kém hơn một chút nhưng kém cũng sẽ không đặc biệt nhiều chủ yếu nhất là hắn gia tâm rất đủ là một cái tiêu chuẩn nhất kẻ gia tâm trong đầu toàn bộ đều là một chút ý nghĩ điên cuồng đã hoàn toàn bệnh trạng thậm chí ta hoài nghi năm đó đạo môn luyện đan thuật chính là hắn nghiên cứu ra được đồng thời tại đạo môn bên trong mở rộng triệu hải tự hồ nhớ ra cái gì đó khó được chỉ điểm vương d i ệ p một câu vương diệm khe nhữ mày biểu lộ biến nghiêm túc lại vì sao triệu hải giải thích nói năm đó cái kia thế cục đạo môn suy thoái hơn nữa bọn họ tính tình thực sự quá t ạ i nhàn tản một chút nếu như tiếp tục căn nhà nhỏ bé đạo môn hắn giã tâm đời này cũng không có cách nào thực hiện cho nên kết quả tốt nhất chính là đạo môn nội bộ bản thân sụp đổ đại gia tâm tư toàn bộ đặt ở địa phương khác dạng này hắn liền có thể mượn cơ hội này bước ra thuận tiện nhường đạo môn hấp dẫn thiên đình linh sơn toàn bộ chú ý lực dạng này tài năng sử dụng tốt nhất không chú ý hắn tồn tại cho hắn nhất định thở dốc không gian năm đó ta liền lưu ý qua luyện đan thuật xuất hiện thời cơ quá mức x à o diệu đồng thời lúc ấy có năng lực như thế phát động toàn bộ đạo môn trong khoảng thời gian ngắn liền có thể trắng trận mở rộng người cũng chỉ có hắn có thực lực này sau đó ta cũng đi điều tra qua hoàn toàn không có xác thực luyện đan thuật khởi nguyên p h ả n phất giống như là một cái mê rất khó không nhường người hoài nghi đến trên người hắn nhưng mà đạo môn đám người kia thật sự là quá điên cuồng ta hỏi tham q u a mấy cái toàn bộ gầm gầm gừ gừ không nói ra được cái như thế về sau triệu h ả i trong mắt lộ ra một vẻ hồi ức chi sắc không ngừng nói xong năm đó một chút chi tiết vương diệp như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu không nói gì nhưng thông qua triệu hài khẩu thuật đã đối với năm đó tình hình có một thứ đại khái biết rồi đồng thời ấn chứng bản thân một chút manh mối liên tưởng đến càng nhiều đồ vật ví dụ như cái k i a ba tờ giấy không biết vì sao cái k i a ba tờ giấy theo đạo lý mà nói nên tính là lịch sử trường hạ đi ghi chép một chút tương đối trọng đại tiết điểm đạo môn nguyên bản thực lực không coi là yếu hoặc có lẽ là tại viễn cổ tại thời đỉnh cao có thể cùng thiên đ ỉ n h linh sơn nổi danh mà sách thực lực tự nhiên là có cho nên đạo môn phục hưng cũng tốt suy sụp cũng được bất kể như thế nào ba tờ giấy cũng không nên khẽ quét mà qua mới đúng nhưng mình tại ba tờ giấy bên trong thấy trong cảnh tượng cũng rất ít đề cập đạo môn ngẫu nhiên có cũng chỉ là vội vàng một bút bao quát thiên đình linh sơn đi vây quét đạo môn thời điểm khi đó đạo môn cũng đã là toàn viên luyện đan đồng thời biến mất không thấy hình bóng lúc ấy còn không có cảm thấy có vấn đề gì nhưng bây giờ suy nghĩ tiếp lời nói liền không quá đúng giao chỉ hủy diệt đều lãng phí nhiều như vậy trắng cảnh màn ảnh đi cặn kẽ ghi chép đạo môn không có đạo lý như thế mới đúng trừ phi cái này ba tờ giấy tại trình độ nào đó mà nói cùng đạo môn hoặc là cùng hồ ly có quan hệ mang theo loại ý nghĩ này những cái này cộng lại vương diệp thật ra từ vừa mới bắt đầu đối với triệu hải liền không có hảo cảm gì tại trương tử lương còn chưa chết thời điểm hắn liền đã đối với triệu hải biểu hiện ra rất đại lý thậm chí mấy lần động sát tâm mặc dù về sau trương tử lương đem thiên tổ đều giao vào triệu hải trong tay nhưng vương diệp cũng không có vì vậy liền triệt để đối với triệu hải tín nhiệm hai người nói là đồng nghiệp thật ra càng giống là người hợp tác minh h i ế u hắn cùng với triệu hải ở giữa tình cảm kém xa trương tử lương lý tinh hà cũng có khả năng là vào t r ư ớ c là chủ nguyên nhân a đối với cái này vương diệp chưa bao giờ phủ nhận dù là về sau hai người quan hệ dần dần cải thiện nhưng vương diệp đang xoắn suýt qua đi vẫn là lựa chọn tạm thời dấu diếm liên quan tới ba tờ giấy vấn đề thời gian còn có một năm dưới lại nhìn nửa năm rồi nói sau cho nên tiếp đó ta cần muốn làm thế nào mới phù hợp ngươi kế hoạch vương diệp đã có đi ý, ý triệu hải trầm tư chốc lát mở miệng nói bình thường đi nên ngang ra thượng kinh thành khí thế đủ một chút sau đó tìm tới ẩn tàng tại thượng kinh thành người ngoài giết chết lưu một người sống hoặc là toàn bộ giết đều được trang tức giận một chút cũng được vẻ mặt tươi cười cũng được cuối cùng nói thêm câu nữa bảy ngày sau đi thập hoang thành lấy hàng không còn vương diệp ngây ra một lúc triệu hải rất tự nhiên nhẹ gật đầu không còn cái này cũng không cái gì cao siêu thủ pha p a vương diệp nhịn không được nổ nước mà nói triệu hải có chút bất đắc dĩ thở dài đều nói cùng người thông minh nói chuyện nhất b ấ t lo có trời mới biết hắn hiện tại có nhiều hoài niệm trương tử lương nếu như là trương tử lương tại thế tuyệt đối sẽ không hỏi nhiều như vậy câu vì sao bình thường đều là dễ hiểu thậm chí còn có thể cho bản thân những kế hoạch tăng thêm càng cẩn thận mà ta thì là có thể lợi dụng hắn lãng phí thời gian tại địa phương khác tới tay hồ hắn một lần chờ hắn kịp phản ứng thời điểm liền đã chậm triệu hải kiên nhẫn giải thích cặn kẽ nói nói thậm chí đem hồ ly tính cách lại chiều sâu cho vương diệp phân tích một lần sợ vương diệp tiếp tục đặt câu hỏi vương diệp biểu lộ cổ quái nhìn thoáng qua triệu hải tổng cảm thấy ra hòa này thật đem mình làm mã phu nhưng không thể không nói là triệu hải tựa hồ thật có thể tính toán hồ ly hơn nữa không đem hắn quá coi là gì khó trách hồ ly không phải sao viễn cổ túi khôn đoàn một thành viên đâu nguyên lai trí tuệ đi đâu sợ kém hơn một kia trên lệch liền sẽ rõ ràng như vậy. bây giờ xem ra bản thân xem như thứ năm túi khôn cũng là có thể nghiền ép hồ ly nha vương diệp lập tức nhặt lại bắt đầu tự tin chương chín trăm mười bốn so với không biết xấu hổ n g ư ờ i không bằng ta cuối cùng vương diệp đứng dậy mang trên mặt hài lòng nụ cười đi tới cửa ra vào vị trí tựa hồ là đột nhiên nghĩ tới cái gì dừng chân lại xoay người nhìn về phía triệu hải à đúng rồi khả năng ta trí tuệ không bằng ngươi nhưng so với không biết xấu hổ đến ngươi khả năng không bằng ta ví dụ như thập hoàn thành lại ví dụ như thanh phong trại quay đầu đem vương sư mộ địa vị trí cũng phát cho ta một phần chờ bọn hắn thắng lợi trở về về sau ta xét cướp đoạt một lần đối với cái này loại ai cũng không biết lúc nào liền sẽ biến thành thế lực đối địch đám gia hỏa một thành vẫn là quá nhiều một chút nói xong vương diệp lúc này mới vừa lòng thỏa ý quay người rời đi chỉ để lại triệu hải tấm kia thoáng hơi ngốc trẻ mặt nhìn xem vương diệp rời đi bóng lưng triệu hải nhịn không được cười lắc đầu phản phất nói một mình giống như nói xong gia hỏa này đến tột cùng là đến cỡ nào không tín n h i ta mặc dù ta biết ngươi trí tuệ còn đảm đương không nổi túi khôn xương hảo nhưng cũng không trở thành ngu đến mức loại trình độ này đơn thuần là bởi vì sợ ta đem ngươi đưa đến cái nào đó nguy hiểm địa phương áp dụng kế hoạch vẫn là muốn cho ta đối với ngươi thư giãn không còn đi coi trọng ngươi ai không nghĩ tới ta e c ờ vẫn đủ cao nha nếu như đây coi như là e c ờ lời nói nói xong triệu hải lần nữa nhìn một chút trên tường tấm kia bị hắn hỏa mời ư điểm lộn xộn bà n vẽ lúc này mới trở lại trước bàn làm việc tiếp tục lâm vào bận rộn bên trong một bên khác vương diệp rời đi triệu hải văn phòng lập tức nụ cười trên mặt liền đã biến mất đứng trong thang máy vương diệp yên lặng suy tư lần này cùng triệu hải nói chuyện tất cả chi tiết nên đại khái, không có sơ hở a bản thân t r a n g là tự nhiên như thế thậm chí còn giải phóng một chút bản tính đã ngu đến mức thả bản thân hoàn toàn không có biểu diễn dấu vết triệu hải nếu như này cũng không tin lời nói vậy mình liền không có cách nào hạn tại trong bao vải cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một tờ tờ giấy phía trên chỉ viết một đoạn văn nhìn xem triệu hải tu luyện dưỡng kiếm thuật không có không tu luyện lời nói giết rồi a đây là trương tử lương lưu cho hắn tờ giấy cũng là duy nhất một tấm dương sâm không có thu về có thể là sợ bản thân thu về về sau lần nào đầu hóc co lại cầm nhầm giao tới triệu hải trong tay đến lúc đó tất cả mọi người biết xấu hổ nhìn xem tờ giấy vương diệp đi lại tại thượng kinh trên đường phố thổi gió mát triệu hải gần nhất thật là hút thuốc lá hơn nữa sắc mặt cũng sẽ gián tiếp tính trắng bệnh cùng mình toàn bộ trong lúc nói chuyện với nhau nửa giờ trong đó lời nói dừng lại năm lần tay hơi run dày hai lần nhữ mày bốn lần mẫn hút thuốc gần tàng trên thân thể mình khó chịu sáu lần cái này tân suất cùng triệu hải bản thân trình độ bền bỉ mà nói là phù hợp nhưng triệu hải thể nội cụ thể năng lượng vương diệp liền không cảm giác được bởi vì hắn bi ai phát hiện mình bây giờ tự hồ đại khái khả năng không phải sao thiên tổ đệ nhất c h i l ư c thảo từ lao tử thiên sứ người đầu tư thân phận lại cấp lao tử sức chiến đấu bảng xếp hạng thứ nhất quả thực không phải sao người vương diệp hung dữ mắng một câu cân nhắc đến triệu hải cái kia tinh xảo d i ễ n kỹ vương diệp cũng không xác định ra hỏa này biểu hiện ra ngoài đến cùng là thật hay không trừ phi triệu hải liền như vậy thoải mái b u ô n g xuống tất cả đề phòng tùy ý tự kiểm tra nhưng cái này không phải sao hiện thực nếu như triệu hải thật luyện chẳng phải là bật lòng hoặc có lẽ là nếu như một ngày nào đó vương diệp chân thật định triệu hải tu luyện dưỡng kiếm thuật giữa bọn hắn đạo kia không biết khi nào dựng thẳng lên ngăn cách mới xem như hoàn toàn biến mất chỉ ít hiện、tại. cái này ngăn cách còn tại thậm chí có thể nói bởi vì vương diệp bản thân tính cách kinh lịch nguyên nhân hắn cùng với tất cả mọi người ở giữa thiên sinh liền mang theo như vậy một đường chỉ có điều có ít người san bằng có ít người còn tại những thiên phú này t ố tu t thực sự là không so được lão hồ ly có đôi khi ngươi chết cũng là có thiếu hụt chí ít ngươi không cần đoán cũng biết năng lực còn chưa đủ ngàn tính và tính không tính được tới lao tử đánh không lại hắn ngươi nói lúc này hắn thật tạo phản cái kia ngươi có phải hay không khóc chết rồi cũng đúng ngươi cũng khóc không được chết nhưng lại tiêu sái nhìn xem lão lý đầu trời tối bạch dạ ở nơi đó t r ồ n g m ô n g lên lao động nhìn nhìn lại ta tại hoang thổ không phải cũng để cho người ta truy cùng tam tôn tử tử như người đây ngồi ở kia là cái gì phá trên xe lăn ngắm phong cảnh vương diệp tại trên đường phố dừng chân lại khẽ thở dài một cái quay người lại nhìn thoáng qua hậu phương thiên tổ tòa kia cao kiến trúc lớn ánh mắt rơi vào tầng cao nhất mơ hồ trong đó có thể trông thấy lão hồ ly cứ như vậy ngồi ở cửa sổ sát đất trước hai mắt vô thần ngốc trệ nhìn xem thế giới này chính như trước kia chỉ có điều trước đó là mang theo hy vọng đấu trí d â n trào bất diện tinh thần bây giờ lại không hơi nào g ầ n sóng thượng kinh thành bên ngoài vương diệp đột nhiên trôi nổi ở giữa không trung ánh mắt dò xét t ứ phương tinh thần lực từ thể nội khuyết tán mà ra trải rộng phương viên vài giảm cuối cùng vương diệp khóa được một cái phương hướng thật là có thảo nguyên lai ta quả nhiên là mãn phu âm thầm mắng một câu vương diệp một giây sau xuất hiện ở một chỗ thấp trên đồi núi nhỏ xung quanh không có vật gì nhưng vương diệp lại mãnh liệt né tránh mặt đất hai người trung niên một mặt mộng bức tử trong đất bùm bị đặt ra dị nam giả vương diệp lông mày sâu nhăn thập hoang thành quả nhiên giống như món thập cầm một dạng bên trong thứ gì đều có chơi đặc biệt toàn diện ngay cả dị năng giả đều có nếu như không phải sao trước đó tại hoang thổ trong kia cái ngũ giác cao thủ là thiên đình đi ra vương diệp thậm chí đều đều vương diệp lần nữa manh lửa ai nói ra hỏa này là thiên đình căn bản không có chứng cứ hoàn toàn là chính tên kia không ngừng tự sự nói mình là thiên đình loại người cuối cùng càng là chết tại lữ p h ụ có thể về sau vương diệp thậm chí đều đi thiên đình đại bản doanh đi dạo một vòng cũng không có phát hiện cái khác dị năng giả lúc ấy hắn còn đang suy nghĩ có lẽ là thiên đình ở lại nhân gian một cái ha hổ bồi dưỡng ra nhưng bây giờ xem ra có hay không một loại khả năng là thiên v i ế n nhưng thật ra là thập hoang thành người chỉ có điều một mực tại giả mạo thiên đình người cố ý dẫn đạo thiên tổ hoặc có lẽ là mượn danh nghĩa tay mình đến để cho cả nhân tộc đối với thiên đình thù địch không phải là không có khả năng a dù sao lúc ấy thiên tổ còn không nổi danh ai cũng không biết người lãnh đạo đến tột cùng là cái gì tính tình vạn nhất là vì tư lợi đâu chỉ có thiên đình thiên tổ thù địch bọn họ tài năng an tâm nút ở phía sau cậu thả phát rủ. vương diệp lập tức liên tưởng đến hồi lâu lần nữa nhịn không được ca ngợi bắt đầu bản thân trí tuệ người a thiếu nhất cái gì liền nhất nguyện ý khoe khoang cái gì Chương cuộc Người muốn làm gì? rốt làm vương thành chủ Ngài đây l là... vẹn vẹn chúng a ta là thượng kinh thành thứ ba tuần tra tiểu đội đội viên ta gọi ngô phong hán gọi ngô dũng hôm nay phụ trách tuần tra ngoại thành không biết làm sao đắc tội ngài nếu có mạo phạm lời nói xin thứ tội vừa nói người này chính bản thân hướng về phía vương diệp mười điểm cung kính nói ra lần này cử động ngược lại là để cho vương diệp nhìn tương đối đến rồi hào hứng khá lắm thật hoang thành đi ra ra hỏa đều không đơn giản à bây giờ liền bắt đầu biểu diễn bên trên hơn nữa còn tự nhiên mà thành nếu như không phải sao ta còn thật không biết thượng kinh lúc nào phát triển tốt như vậy đội viên tuần tra vậy mà đều là ngũ g i á c đ ỉ n h phong vậy các ngươi đội trưởng chẳng phải là la hán c ấ t bước thậm chí muốn bù tát tài năng chấn áp lại các ngươi ta thế nào không biết thượng kinh còn có một nhân vật như vậy vương diệp cười tủm nhìn xem hai người yên lặng rút ra quỷ sai đao tiện tay cắm trên mặt đất một cố nồng đậm mùi máu tươi theo quỷ sai đao p h i ê tán trong khớp khí xung quanh đều trở nên một ngạt đứng lên hai người lộ ra một bộ so với khóc còn khó nhìn hơn nụ cười vương vương thành chủ nói đùa huynh đệ chúng ta hai người có thể năm lần thất tình cũng bất quá là may mắn thôi tại thượng kinh thành cũng là hết sức ít gặp chỉ có điều bởi vì chiến công không đủ cho nên trước mắt mới đảm nhiệm đội viên tuần tra góp nhặt công vân hai người nói giống như thật có chuyện như vậy chỉ nhìn một cách đơn thuần biểu lộ mà nói hết sức chân thành vương diệp nhìn xem hai người cười a ta vừa rồi quên thật ra hiện tại thượng kinh thành ngũ rác đã rất nhiều trước mắt núi nhọn sức chiến đấu là l ụ rác đương nhiên t nghe vương diệp cái này dần dần tràn ngập sát khí lời nói hai người vô ý thức lấy nhau hít sâu một hơi đồng thời mở miệng hô chạy thoại âm rơi xuống trong đó một cái dáng người khăng khăng cường tráng một chút làn da trở nên nóng ánh trong suốt làn da trở nên nóng ánh t r n g suốt thậm chí có thể xuyên thấu qua làn da thấy rõ cái kia phát sáng xương cốt cùng đỏ xâm xác tại thể nội không ngừng trồi qua màu tươi kèm theo dị năng phun trào thân thể người này cấp tốc tăng vọt ngăn ở vương diệp trước người mà đổi thành một người thì là ăn ý phóng lên tận trời sau lưng xuất hiện một đường từ phong tụ tập cánh chim màu xanh quần sáng không ngừng rơi một giây sau cả người hắn liền hướng chân trời bỏ chạy đi tốc độ cực nhanh gần như trong nháy mắt liền muốn biến mất ở vương diệp giữa tầm mắt nhìn xem một màn này vương diệp khẽ như mày trong mắt mang theo một tia lo âu ngược lại không phải sợ như vậy hai cái tiểu nhân vật mà là trên người bọn họ phát tán ra đặc tính lý trí tỉnh táo gặp nguy không đoạn chủ yếu nhất là thiên tổ cho tới nay to lớn nhất át chủ bài hoặc có lẽ là chỗ đứng chính là dám đánh d á m l i ề u dám vì mình đồng đội vì người sau lương tộc thản nhiên chịu chết loại này không muốn sống phấn đấu sức mạnh mới là chân quý nhất mà những cái này hoàn toàn là thiên đình linh sơn không sở hữu cũng là hưởng thụ qua chúng sinh chừa bái cầm y ngọc từ người ai lại c a n nguyện tùy tiện hy sinh chính mình tất cả mọi thứ nhưng mà hai người kia làm được hoặc có lẽ là loại này đặc tính thập hoang thành cũng có đã như thế thập hoang thành mức độ nguy hiểm đều muốn lập tức cất cao mấy cái cấp độ kèm theo khe than thở một tiếng vương diệp một trưởng vỡ vụ âm thanh thân hình hắn lập tức khôi phục được nguyên bản kích thước bình thường trong miệng không ngừng tuân ra máu tươi sắc mặt tái nhuận mà vương diệp đã biến mất ở trước mặt hắn lại qua mấy giây thời gian thời gian vương diệp mang theo chạy trốn người kia xuất hiện lần nữa đem hai người nhét vào cùng một chỗ sau đó rút ra một cái ghế chậm rãi ngồi xuống hai vị có phải hay không cảm thấy ta vương diệp quá mức dễ ức hiếp theo dõi đều chằm chằm đến cửa nhà không khỏi quá không nể mặt mũi một chút ta vừa nói vương diệp biểu lộ dần dần biến băng lánh hơi hơi h i h p c ặ mắt nhìn về phía ngã trên mặt đất hai người gàn từng chữ một hai người g không nói một lời hiển nhiên hai vị này trong mắt đã có tử trí hạ quyết tâm không nghĩ nói thêm gì nữa mà loại thái độ này để cho vương diệp không kín càng thêm n g ư i ê m trọng hắn vững tin hai người này tuyệt đối không phải bị tẩy não loại kia khôi lỗi mà là chân chính có lấy bản thân tín ngưỡng đây mới là đáng sợ nhất sợ cái gì con người của ta là có tiếng hòa bình kẻ yêu thích bình thường giết chết một con kiến đều muốn thương tâm mấy ngày vĩnh dạ trước càng là liền một con gà cũng không dám giết cho nên lại làm sao lại giết người nha vương diệp đột nhiên nợ nụ cười tấm kia băng lãnh sắc mặt như cùng hòa tan một h ộ dạng biến gió xuân ấm áp tại hai người cái kia có chút choáng váng vẻ mặt vương diệp thân thiết đỡ lên hai người cũng tốt bụng kiểm tra một chút trên người bọn họ thường thế ân không có việc lớn gì nhi chính là gãy rồi mười mấy cây sơ n g cốt đi về nghỉ nghỉ ngơi liền tốt vị huynh đệ kia liền nghiêm trọng điểm ngũ tạng lục phủ nghiêm trọng bị thương cần uống thuốc bất quá hôm nay gặp phải ta các ngươi thật đúng là quá may mắn ta chỗ này vừa lúc thì có đạo môn tiền bối dốc hết tâm huyết dùng một đời tinh lực luyện chế được đ a n dược cam đoan các ngươi một khỏa sùng dưới sinh long h o à hồ vừa nói vương diệp xuất ra một đống bình xứ nhỏ tùy ý chọn một cái đổ ra hai hạt. không nói lời gì nhét vào bọn họ trong miệng sau đó dùng chờ mong ánh mắt nhìn bọn hắn chằm chằm thậm chí còn có từng k i a từng k i a hơi khẩn trương qua nửa phút thời gian hai người xem ra đều không có cái gì dị thường vương diệp lúc này mới thở phào một cái còn tốt bình này không trí tử nhưng vương diệp thái độ này để cho hai đầu người đều lớn rồi g i a hòa này cho chúng ta uy là cái gì sống không bằng chết thuốc vẫn là hạ cổ bọn họ lập tức liên tưởng đến rất nhiều thậm chí m á n h liệt hoài nghi vương diệp có phải hay không ý đồ điều khiển bọn họ đi tìm hiểu càng nhiều liên quan tới thập hoang thành sự tình nghĩ đến hai người lần nữa im ắ n g l ư t nhau đồng thời dùng sức cắn một lần răng vương diệp bình tĩnh nhìn xem hai người cử động không có ngăn cản hai người gần như là mang theo loại kia kiên quyết cảm xúc cắn kết quả không có động tính lại cắn lần nữa kiên quyết lần nữa không có động tính phản phục mấy lần về sau bọn họ tính cách muốn s ụ p đổ lại không sợ chết người tại tự sát mấy lần đều sau khi thất bại cũng sẽ đối với tử vong nổi lên một chút như vậy sợ hãi chủ yếu nhất là giấu ở răng bên trong độc đâu bọn họ vô ý thức đem ánh mắt rơi vào cười ha hả vương diệp trên người chương chín trăm m ư ơ i sáu làm việc thiện tích đức chăm sóc người bị thương đều nói ta là một cái rất hiền lành người ta chưa bao giờ giết người càng không nhìn nổi có người ở trước mắt ta tự sát cho nên ta vừa mới xem như chăm sóc người bị thương các ngươi cùng ta nói lên một câu cảm ơn không quá phận a vương diệp âm thanh y nguyên mười điểm hiền hòa mang theo một chút cảm giác thân thiết để cho người ta nghe cảm thấy an tâm nhưng cái này hai g i a hỏa lại hoảng muốn mạng tại biết mình hiện tại ngay cả chết đều trở thành một loại hy vọng xa vời về sau người cuối cùng sẽ vô ý thức não bổ ra rất nhiều bản thân cảm thấy sợ hãi nhất đồ vật sợ rắn n ư ờ i lo lắng bị ném đến ổ rắn sợ tối người lo lắng nhốt vào phòng tối đây là người bản tính bọn họ cũng giống như thế lúc này bọn họ nhìn về phía vương diệp ánh mắt liền như là lại nhìn một cái đến từ trong thâm viên ma quỷ vẫn là n h a răng cười trên người bốc lên hắc khí ngón tay nhuồn máu bản cảm ơn cảm ơn cuối cùng một người trong đó vẫn là không có nhịn xuống trong lòng cái kia áp lực thật lớn mở miệng nói ra vương diệp hài lòng nhẹ gật đầu này mới đúng mà các ngươi là thập hoang thành người đi ta và các ngươi lao đại quan hệ vẫn là rất tốt nếu quả thật bàn về quan hệ lời nói ân các hồng gọi ta lão đệ hắn hẳn là các hồng sư chất cho nên nói ta là hắn sư thúc một chút vấn đề đều không có nhìn xem đại gia đều là người mình vương diệp v ô v ụ hai người b ả vai nhưng mà có đôi khi thân huynh đệ cũng phải rõ tính sổ sách đa ta tại hoang thổ phát hiện sư chất thủ hạ trọng tường h dùng chân quý như thế đan dược cứu sống các ngươi phải biết đan dược này thế nhưng mà các hồng cuối cùng một đời mới l u y ệ n chế được chỉ có hai cái cho nên cái này trương thanh đơn làm phiền ngươi sau khi trở về giao cho các ngươi l ã o đại liền nói ta vương diệp bảy n à y sau đó tới cửa lấy hàng còn nữa thập hoang thành bên trong nguyên bản là có đồ vật không nên động những cái kia nguyên bản là ta chiến lợi phẩm các tính c á c vương diệp cẩn thận từng ly từng tí trong ngực lấy ra một cái danh sách hàng phía trên lít nha lít nhít v ậ tư t nhỏ đến lớn mét b ộ t m ì lên tới phòng thí nghiệm thần bí kiêu huyết dịch h ạ c h tâm phối phương đều có ghi chép hy vọng các ngươi nói ta nói qua những lời này còn nguyên thuật lại bằng không thì muốn chết người minh bạch chưa người trẻ tuổi không muốn tự cho là thông minh nói xong lời cuối cùng vương diệp dần dần thu liếm nụ cười chậm dài đứng lên quỷ sai đao cứ như vậy dựng đứng tại bên cạnh hai người ba tớp chỉ cần hơi nghiêng liền có thể đem hai người một đao trẻ làm hai hai người lúc này trên chắn đã che kín mồ hôi tại có còn sống hy vọng về sau loại kia kiên quyết lòng quyết muốn chết đã không còn sót lại chút gì bọn họ vô ý thức nhẹ gật đầu tiếp nhận vương diệp trong tay danh sách khập hiệu hướng phương xa đi đến cuối cùng biến mất không thấy gì nữa mà vương diệp thì là đánh một cánh áp hôm nay lại là thích đức làm việc thiện một ngày a quả nhiên có ta vương diệp địa phương tốt đẹp kiểu gì cũng sẽ đúng hạn mà tới đâu mang theo một chút thổn thức vương diệp mang theo ôn h ò a nụ cười lại xoay người nhìn thoáng qua sau l ư n g thượng kinh thành trong mắt mang theo vẻ phức tạp không biết suy nghĩ cái gì cuối cùng than nhẹ một tiếng quay người rời đi nội thành cảnh sắc quả nhiên rất đẹp tại không có nội hoạn áp lực dưới nếu như không phải sao hoang thổ bên trong y nguyên khắp nơi nguy cơ thiên đình linh sơn giống như tin phục hông thú bất cứ lúc nào cũng sẽ khôi phục nhắm người mà vệ chỉ sợ nội thành cái kia phiến vui vẻ phù ninh chính là vương diệp đời này to lớn nhất truy cầu rồi a các ngươi không chết vẫn là cái kia phiến non xanh nước biết địa phương hồ ly đang ngồi ở bên hồ trong tay còn nắm chặt một cây cần câu xem ra mười điểm yên tĩnh chỉ có điều cái này thanh tịnh trong hồ nước đó có thể thấy được bên trong không cá nhưng hồ ly phản p h t cũng không thèm để ý những chi tiết này ý nguyên rất có hào hứng thằng đến trông thấy đột nhiên xuất hiện hai người lúc này mới khẽ nhũ mày mở miệng nói ra hai người ngượng ngùng túi lầu xuống không dám nói lời nào vương diệp ai thực sự là một cái để cho người nhức đầu ra hỏa nói một chút đi hắn lại nhắc tới điều kiện gì hồ ly có chút bất đắc dĩ thở dài không có thả câu tâm trạng tùy ý đem cần câu đặt ở bên người nhìn xem hai người hỏi hai người tiến lên xuất ra vương diệp cho phần kia danh sách giao tới hồ ly trong tay đồng thời đem cùng vương diệp gặp mặt sau khi được qua không cần biết lớn hay nhỏ toàn bộ nói ra hồ ly mặt không biểu tình nghe thằng đến nghe thấy các hồng tên sau mới tự lẩm là đã biết thân phận ta sao lý trường canh liền những cái này đều nói xem ra thật đúng là quyết tâm muốn đứng thiên tổ cũng không nhất định à nội nhớ chính là cho ta bố trí mê hoặc trận đây lúc đầu mục đích nhưng thật ra là ai lý trường canh hồ ly có chút đau đầu vô ý thức liền bắt đầu tính toán bắt đầu lý trường canh làm như vậy chân thực hàm nghĩa là cái gì về phần trên danh sách vật phẩm hắn chỉ là k h ẽ quét mà qua cũng không để bụng ngàn năm lý trường canh ngươi sớm đã không phải sao năm đó ngươi mà ta cũng không phải năm đó ta đừng lại xem nhẹ t a cuối cùng hồ ly thở dài một tiếng nói một câu Cuối cùng lần nữa n hồ ì n về phía hai ly lười biếng phất phất tay chiến thần không biết từ chỗ nào xuất hiện vô thanh vô tức đứng ở phía sau hai người tay giống như bén nhọn như lưỡi dao cắm vào hai người trái tim máu tươi phun tung tóe mặt hồ ly đều đen lại xấu hung ác trợn mắt nhìn chiến thần l ư ớ t mắt đều đã đã nói với ngươi vệ sinh vệ sinh ta quét dọn đứng lên rất dễ dàng sao đầu hái xuống cho ta hồ ly mắng vài câu lúc này mới phân phó nói ra chiến thần yên lặng vặn rơi hai đầu người sọ đặt ở hồ ly bên chân mà hồ ly thì là ạ ưu nhã kéo về cần câu đem trong đó một cái đầu treo ở trên móc lại đặt vào trong hồ thanh tịnh hồ nước rất nhanh liền bị n h u ộ n đỏ nhưng ngay sau đó chuyện quỷ dị phát sinh cái kia đục ngầu dưới hồ nước một giây lại biến trong suốt sau đó cá đã mắc câu hồ ly ánh mắt sáng lên dùng sức kéo một phát một đầu màu đen nhánh trong mắt mang theo h u n g lệ nổi giận ngoại hình kỳ lạ cá cứ như vậy bị kéo lên mà hồ ly thì là cười ha h à đem cá thu hồi lại đổi khắc một cái đầu lâu ném vào trong hồ ngàn không nên vạn không nên không nên trở về đến a vương lão bản đồng dạng chiêu số chơi hai lần có ý tứ sao hồ ly lúc này mới lần nữa nhặt lên trong b ụ i cỏ phần kia danh sách hướng về phía giữa không t r u n g cơ cơ mở miệng nói ra không người đáp lại mười điểm yên tĩnh ngay cả không trả lời loại này cho vặt đều muốn chơi hai lần sao hồ ly lần này là thật có chút bó tay rồi vương diệp lúc này mới xấu hổ ho khan hai tiếng xuất hiện ở hồ ly cách đó không xa vị trí đây không phải sợ hai người bọn họ chuyển lời chuyển không rõ ràng nha dù sao nguyên nên cũng biết ta thu sổ sách phương diện này ta càng ưa thích tự thân đi làm vương diệp mặt nợ nụ cười liền như vậy thoải mái ngồi ở hồ ly bên người chương chín trăm mười bảy lão sư ngươi chính là quá tự tin nhìn xem ngồi ở bên cạnh mình hào hứng dâng trào quan sát bản thân câu cá vương diệp hồ ly thật lâu không nói gì mà vương diệp nhưng lại mười điểm nhiệt tình vẫn là chỗ này dễ chịu a còn có thể câu cá đúng rồi câu được cá sao mặc dù là câu nghi vấn nhưng vương diệp ánh mắt cũng đã rơi vào hồ ly không gian chữ vật bên trên nếu như không nhìn lầm lời nói vừa mới ra hỏa này liền chỉnh một đầu xem ra hết sức cổ quái đồ vật nhét đi lên ân ở nơi này cái túi hồ ly bật cười lắc đầu tiện tay đem đầu kia màu đen nhánh cá cầm tới đặt ở vương diệp bên người đưa ngươi không ta vương diệp là có tiếng thanh cao cho tới bây giờ không cầm ông chủ họ một c h â n một đường đây không phải ngươi đưa ta mà là ta chữa bệnh tiền thù lao lợi tức vương diệp nghĩa chính n u ô n từ phản bác sau đó đem cái này cá thu hồi hồ ly lần nữa dừng lại một chút phần kia danh sách muốn thực sự nhiều lắm trong đó có hai hạ số liệu càng là ta thập hoang thành h ạ c h tâm không cho được hắn quyết đoán lựa chọn nói sang chuyện khác lại cùng vương diệp như vậy g ã i cọ xuống dưới lời nói đoán chừng vương diệp đều có thể cùng hắn cho tới nhân loại khởi nguyên đi lên thuận tiện phân tích ra bản thân nhưng thật ra là hắn cháu trai loại hình sau đó g i ò n g chống t h u a c h i ê n g trắng trận muốn đi bản thân toàn bộ t í c h xúc vương diệp nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xem hồ ly giống như cười mà không phải cười ha ha không cho lời nói ta liền làm ngươi vừa nói vương diệp ánh mắt rơi vào hồ ly chỗ cổ lúc này hắn cách hồ ly không quá nửa mét khoảng cách nếu như mình hiện tại đột nhiên xuất thủ lời nói có cơ hội hay không dây mất hắn tự a hồ không phải là không được ca vương diệp như có điều suy nghĩ trong mắt đã nổi lên sắc bén hàn mang tự a hồ là cảm nhận được vương diệp sắc khí hồ ly đột nhiên mở miệng nói ra ta đây là một bộ phân thân đ ư n g phí thông ư ờ i ra điều kiện ta có thể đáp ứng nhưng ta cũng có điều kiện trong vòng nửa năm thiên tổ không thể q u a y dối ta thập h o à n thành đại gia hòa bình phát dục như thế nào hồ ly lời nói này nói m ộ ư ơ i điểm kiên định một bộ ngươi không đồng ý lao tử liều phân thân không muốn cũng phải cùng ngươi vạch mặt thái độ vương diệp ngơ ngác một chút khe nhữ mày suy tư chốc lát sau lúc này mới chậm rãi gật đầu ta đồng ý nhưng cơ sở vật tư phải tăng gấp b ộ i không có vấn đề hồ ly thở một hơi dài nhẹ nhõm gần nhất nói thật bị vương diệp liên tục nhằm vào hai lần liền xem như hồ ly cũng có chút đau đầu cũng không phải hắn sợ vương diệp mà là dưới tay người xác thực không quá không chịu thua kém Lại như vậy cùng vương diệp sẽ rách xuống dưới cuối cùng ăn thiệt t h i nhất định là bản thân còn không bằng của đi thay người hơn nữa thiên tổ càng mạnh càng khả năng hấp dẫn thiên đình linh sơn lực chú ý đến lúc đó bọn họ thập hoang thành liền có thể một bên khai hỏa tiếng tăm một bên đến chậm rãi mưu toan hoàn thành bản thân kế hoạch hợp tác vui vẻ hợp tác vui vẻ hai cái một giây trước còn tại đả sinh đả t ử ra hỏa bây giờ đứng tại xanh un g tươi tốt cỏ xanh một bên bên cạnh thì là thành tịnh hồ nước ở nơi này non xanh nước biết địa phương lẫn nhau mỉm cười bắt tay giảng hòa đương nhiên hồ ly mỉm cười là vương diệp não bổ đi ra gia hỏa này mang theo mặt nạ đâu định ra rồi ba ngày sau đó đem vật tư đưa đến táng thần t h à n h bên ngoài đồng thời cặn kẽ tiêu chú thập hoang thành bên trong để đặt vật tư địa điểm về sau vương diệp lúc này mới tại hồ ly đưa mắt nhìn dưới rời đi hai bên gặp gỡ xem ra mười điểm hữu hảo chỉ có điều thứ hôm nay trở đi xem ra ta muốn rời khỏi thiên tổ a bằng không thì về sau lại nhằm vào thập hoang thành lộ ra ta nói không giữ lời một dạng ta vương diệp một n g ụ m nước miếng một cái đinh hành tẩu ở hoang thổ bên trong vương diệp tự lẩm bẩm mở miệng nói ra mà đổi thành một bên hồ ly thì là tại vương diệp sau khi đi lần nữa khôi phục bình tĩnh cứ như vậy lười biếng ngồi ở bụi cỏ bên trên từ hôm nay trở đi t h ậ p hoang thành xuất thế kế hoạch tạm thời chuyển rời nửa năm a tất cả nhân viên tiếp tục cần nút tiếp tục trước đó công tác hồ ly xem ra có chút đau đầu ngay cả trong khi nói chuyện biểu lộ ra giọng điệu cũng là loại kia buồn dầu mặt nạ thanh niên xuất hiện ở hồ ly bên người trong mắt lộ ra một vẻ không hiểu vương diệp không phải sao đã đồng ý mời n g à i cầu sao ha ha ngươi vậy mà lại tin tưởng hắn trong miệng nói ra đồ vật về sau nhìn thấy hắn trốn x a một c h ú ta ngồi giữa ngươi đi ra lãng phí tài nguyên quá nhiều chết rồi rất đáng tiếc hồ ly bất lực nhìn hắn một cái thậm chí ngay cả giải thích tâm trạng cũng không có mà mặt nạ thanh niên thì là khôi phục yên tĩnh không ngừng suy tư vấn đề rốt cuộc xuất hiện ở chỗ nào nhưng lại chết sống đ ề u nghị không thông vương diệp nếu như không phải sao thiên tổ lời nói g i a hỏa này có lẽ có thể trở thành trong thiên địa này kinh khủng nhất ma quỷ a cuối cùng hồ ly tự lẩm bẩm hoang thổ cây bên này tràn g cảnh cùng thượng kinh phụ cận không hợp nhau trang nghiêm đã là một mảnh sa mạc di lặc liền người mặc xem ra mười điểm lỏng lẻo tăng bảo trên người dính đầy bối đất hạcác từng bước một đi lại tại sa mạc bên trong phật lần này người chạy không thoát khoe miệng lộ ra một vẻ m ỉ m cười di l ạ c đột nhiên dừng lại bước chân ngừng lưu lại bí cảnh là giả kim thiền là giả bao quát cố ý còn sót lại manh mối những cái này đều có thể là giả ngay cực kỳ tự tin tự tin đến đâu sợ ngủ say đều sẽ dành chút thời gian để đùa bỡn chúng ta nhưng nếu như ta hoàn toàn không đi suy nghĩ những cái kia đâu hoàn toàn quên ngơi ư lưu lại mỗi một câu nói mỗi một cái động tác vương diệp coi như là cho ta gợi ý nếu như ta tâm lý ám thị ta chính là ngài ta sẽ làm thế nào kèm theo một tiếng ngâm khẽ di lặc mãnh liệt phiêu phủ ở giữa không chúng sau đó giống như, như đạn pháo đập tầm ẩ m rơi trên mặt đất bụi bầm nổi lên một phía mặt đất hạt cắt bên trong đột nhiên xuất hiện một cái hố sâu xem ra m ộ ư ơ i điểm thâm thúy sâu không thấy đáy xung quanh hai bên lưu xa không ngừng c h ă n vào lại phảng phất không có cuối cùng một dạng di l ạ c liền nhìn như vậy dưới chân thêm ra hố sâu không có bất kỳ cái gì ngoài ý m u ố n quả nhiên nguy hiểm nhất địa phương chính là địa phương an toàn nhất người ta liền là ở nơi này gặp gỡ lao sư di lặc đến rồi rõ ràng đã cách hy vọng càng ngày càng gần nhưng di lặc lại bình tĩnh l ạ thường loại này tối hậu con đầu bởi vì hưng phấn ảnh hưởng tâm thần từ đó chết đi người còn thiếu sao một n g à n mét đường bây giờ hắn di lặc cũng coi như đi đến chín trăm chín mươi chín m lao sư ngươi quá tự tin theo một tiếng cảm khái di lặc không chút do dự nhảy đến cái này trong hố sâu kèm theo di lặc tiến bảo xung quanh hạt cắt trôi qua tốc độ đột nhiên tăng nhanh rất nhanh liền che giấu nơi này xem ra giống như ngày thường cũng không biết di lặc tên kia gần nhất thế nào mấy tháng không thấy còn trách n g hắn h vương diệp ngồi ở trên một tảng đá lớn tự đủ mà ở hắn phương xa đột nhiên dâng lên một cỗ năng lượng kinh khủng đồng thời tản mát ra mánh liệt tinh thần lực xa xa khóa được hắn chương chín trăm mười tám quả là thế đây không phải đến việc sao vương diệp đã nhận ra phương xa khí tức yên lặng rút ra q u ỷ sai đao đứng lên hai đạo khí tức thực lực không sai biệt nhiều đại khái đều ở vào phật cảnh cao dài khoảng t r ư ờ n g cũng chính là hơn ba tháng trước vương diệp vị trí tiêu chuẩn nhưng bây giờ đến xem mang đi lên liều mạng lấy đánh là hắn tinh thần lực này nhục thân cường hành o đ ộ tuyệt đối có thể đem đối phương đánh tới hoài nghi nhân sinh giống như là thiên đình a linh sơn còn sống vị k i ê u biết thực lực của ta cũng không đến nôi tới tìm ta phiền phức trừ phi là nghĩ quẩn kèm theo đơn giản phân tích vương diệp thể nội năng lượng dần dần suy yếu cuối c ù người c ũ n n đại thiết á lập đứng cực kỳ kiên cố người là vương diệp theo hai đạo còn sáng hiện lên một nam một nữ đứng ở vương diệp đối diện cau mày mở miệng nói ra trong đó nam nhân hướng kia còn rõ ràng mang theo đối với vương diệp tâm trạng bất mãn người tuổi trẻ bây giờ quá mức nóng nảy nhưng mà chỉ là phật cảnh sơ giai cứ như vậy tùy tiện không phải liền là tu luyện quả thật có tùy tiện tư bản hai người bọn họ gần nhất nghiêm túc góp nhặt rất nhiều liên quan tới thiên tổ tư liệu trong đó ghi chép vương diệp là nhiều nhất cho nên đối với vương diệp cá nhân lý lịch bọn họ còn là rất hiểu tuổi còn trẻ liền tu luyện đến cảnh giới như thế là nhân tộc trước mắt thiên tài nhất cũng là thực lực mạnh nhất cái kia vương diệp nhìn xem hai người biểu lộ dần dần biến băng lãnh thư l ệ n h một tiếng hơi ngẩng đầu lên các ngươi là ai nhìn thấy bổn thành chủ vì sao không bái hai người cùng nhìn nhau nước mắt cuối cùng nam nhân cười nạo một tiếng ta chính là thiên đình lôi công vị này là đệ mẫu cũng là thiên đình thân phong chính hận chỉ là một giới phạm nhân nhưng mà nhân duyên tế hội tu một chút thần t h ô n g cứ như vậy tùy tiện chẳng lẽ người muốn chết sao theo cuối cùng thoại âm rơi xuống lôi công điện mẫu gần như đồng thời tản mát ra bản thân năng lượng cái t i a khí thế minh m ông tràn ngập trong không khí vương diệp sắc mặt lập tức biến tái nhận vô ý thức hướng về phía sau rút lui hai bước không thể tin nhìn xem bọn họ ngươi các ngươi thiên đình lại có cao thủ như thế nghe được vương diệp lời nói lôi công điện mẫu lần nữa liếc nhau một cái vương diệp ngắn ngủi này hai câu nói bại lộ tin tức hơi nhiều à chẳng lẽ thiên tổ một mực không biết thiên đình thực lực chân chính hoặc có lẽ là Bọn họ h c trần g tướng đ chuyện chỗ này nhất định phải đem linh sơn tình báo này giao cho đại đế trong tay linh sơn lòng lang dạ thú rõ rành rành vàng không thì chờ trung thân trở về về sau tại mờ mị dưới rất dễ dàng thiệt thòi lớn hai người âm thanh rất nhỏ thậm chí cực kỳ cẩn thận bố trí một cái tinh thần lực vòng bảo hộ nếu như vương diệp thực sự là phật cảnh sơ giai khẳng định vô pháp nghe lén nhưng linh sơn lòng lang giả thú lợi dụng tiên h tổ vương diệp kinh hãi cái cầm đều nhanh rớt xuống đây là lúc nào sự tình a hắn gái này thiên tổ cao tầng làm sao đều không biết không thể nào không thể nào lôi công điện mẫu vậy mà hiểu lầm lao thiên gia làm chứng hắn chỉ là đơn t h u ầ n diễn d i ễ t kịch thuần tí là cá nhân quen thuộc có táo không táo đều nguyện ý đổi một vậy nhưng không nghĩ tới lần này mặc dù không táo nhưng mẹ nó có dưa hấu chuyện này thú vị có lẽ hôm nay không thể để cho n g ọ a long phượng số hai vị này chết tại đây vương diệp trong lòng lập tức làm xong quyết định nhân tài như vậy nhất định phải lưu lại thiên đình có tài đức gì mới bồi dưỡng được như vậy ưu tú hai người nếu như không muốn chết lời nói ta hỏi người đáp nghe h i ể u không đi qua ngắn ngủi thương thảo qua đi lôi công lần nữa đem ánh mắt rơi vào vương diệp trên người mở miệng nói ra vương diệp không chút do dự nhẹ gật đầu xem ra mười điểm nô thuận hơn nữa trong mắt còn lộ ra một vẻ vừa đúng kinh ngạc sầu lo cùng không kịp chờ đợi kinh ngạc thiên đình thực lực sầu lo thiên tổ tương lai không kịp chờ đợi muốn đem tình báo truyền ra ngoài mà vương diệp biểu hiện cũng càng thêm để cho lôi công xác định tất cả những thứ này cũng như cùng bản thân suy đoán như thế người biết linh sơn sao lôi công hỏi vương diệp trần trờ mấy giây tựa hồ là có chút kiếm kỵ nhưng ở nhìn thấy lôi công cái k i a băng l á n h ánh mắt về sau cuối cùng vẫn cắn răng nói ra biết vĩnh d ạ buộc phát về sau linh sơn đã có người trong bóng tối tìm tới thiên tổ thi triển t h ầ n tích đồng thời một mực tại trong bóng tối vì thiên tổ cung cấp vật tư nghe được vương diệp giải thích lôi công nhẹ gật đầu quả nhiên vật tư cũng là linh sơn cung cấp bằng không thì chỉ là một cái t h i ê n tổ làm sao có thể nuôi sống nhiều người như vậy tộc bọn họ nguồn kinh tế lại ở đâu nhi nhưng lại nghe thấy có người truyền những vật tư này là vương diệp tại hoang thổ thu được nhưng đây quả thực là một cái thiên đại trò cười không nói trước vương diệp có hay không thực lực này hắn dựa vào cái gì như thế đại công vô tư hiến cho thuộc về mình đồ vật tại lôi công tư duy bên trong tuyệt đối không thể nào mà vương diệp cũng thừa dịp cái này ngắn ngủi lưng không không ngừng suy tư tiền căn hậu quả chỉnh lý trong đó tin tức nhìn xem rốt cuộc có bao nhiêu đồ vật là mình có thể lợi dụng bên trên bọn họ tiếp đó nên liền muốn hỏi linh sơn kế hoạch ra bản thân có hay không có thể thuật thế ngươi biết giả nam sao đột nhiên lôi công hỏi lần nữa vấn đề này đánh vương diệp trở tay không kịp lao tử chính mẹ nó nghĩ thiên đình linh sơn bố cục đây đây chính là thứ năm túi khôn hạ cờ đại cách cục đại khí tượng ngươi hỏi cái gì giả nam a hỏi tiếp linh sơn không được nhưng mà hắn trên mặt không có biểu hiện ra dị thường mà là tại yên t ĩ n h hai giây nhẹ gật đầu nhận biết linh sơn đương đại phật tử lao sư gọi di lặc là một tôn phật chỉ có điều xuất quỷ nhập thần thời gian lâu như vậy cũng bất quá mới gặp hai lần thôi nhưng nghe nói thực lực rất mạnh tại phật bên trong cũng là đ ỉ n h phong nhất loại kia vương diệp ngữ tốc cực nhanh nhưng lôi công điện mẫu trước tiên bên trong lại khó mà tiêu hóa di lặc phật vẫn là phật cảnh đ ỉ n h phong đùa thôi đi hắn không phải sao một cái bồ t á t nha nếu không có linh sơn túi khôn cái thân phận này tại lời nói lôi công đoán chừng liền nhìn đều không mang theo nhìn lên một cái nhưng ít ra chứng minh rồi một chút cái này g i ả nam không đơn giản hơn nữa lao sư vẫn là di lặc đã như thế lời nói quả nhiên tất cả những thứ này cũng là di lặc đang bố trí đại đế là ở nhắc nhở chúng ta cẩn thận di lặc hai người hết sức khẳng định chương chín trăm mười chín quan trọng tình báo cái tia ngươi cũng đã biết giả nam bây giờ ở nơi nào lôi công nhìn xem vương diệp thản nhiên nói vương diệp suy tư chốc lát cái này mới miễn cưỡng cấp ra một cái không quá xác định đáp án vị trí cụ thể ta không rõ lắm nhưng từng có suy đoán trước đó vài ngày ta đã từng trông thấy giả nam cùng một tên tăng nhân cùng một chỗ mơ hồ trong đó nghe thấy bọn họ nói đến cái gì vương tàn chi cuối cùng còn giống như nhắc tới một chỗ hồ nước vương diệp một mặt l u thuận rõ ràng hỏi gì đáp đấy lao tử đánh không lại lao tử nhận túng thái độ mà loại thái độ này tại lôi công xem ra là cực kỳ bình thường thậm chí vương diệp cũng đã là mười điểm có khí khái một nhóm kia sớm tại thời kỳ viễn cổ nghe thấy thiên đình danh hào ngươi còn dám đứng đấy nói chuyện với ta cái kia liền là đang tự tìm cái chết bây giờ vương diệp mang cho bọn hắn tin tức này hoàn toàn chính là bom hạt nhân cấp vương tàn chi hai người không thể tưởng tượng nổi lên nhau gần như đồng thời nghĩ tới điều gì vương g i a nam là di lặc đ ồ đệ ở bên cạnh hắn tăng nhân sát xuất cao là di lặc mà vương tàn chi bọn họ là nghĩ đối với vương ra tay chủ yếu nhất là bọn họ tựa hồ đã xác nhận một chỗ phương vị đã như thế lời nói xảy ra đại sự linh sơn quả nhiên là một đám âm hiểm xào trá chi đồ năm đó ta liền cùng vương thượng tấu qua linh sơn đám kia con lựa chọc không thể tin nhưng vương phi muốn nói gì đường đường vương đỉnh phải có bản thân ý chí quảng nạp t ứ phương bây giờ đám này con lựa chọc quả nhiên bắt đầu không an phận lôi công cắn chặt h à m răng gan tường chữ một điện mẫu một mặt tán đồng chi sắc bây giờ chúng ta muốn làm thế nào hít sâu một hơi lôi công dần dần khôi phục bình tĩnh không vội sự tình đã phát sinh chúng ta bây giờ vội vàng xao động lời nói chỉ biết bằng bạch rối loạn tức lòng trước hỏi lại rõ ràng một chút chi tiết làm thiệt hắn lại đi cùng đại đế bà báo hiển nhiên mặc dù hai người bọn họ là ý nghĩ đã toàn bộ loạn đang tại hướng một đầu không thể tưởng tượng nổi trên đường mau chóng đuổi theo nhưng mà chỉnh thể mà nói bọn họ đầu góc vẫn là đủ tại loại này bước m ặ t còn có thể giữ vững tỉnh táo tư duy cũng đã là một loại khó được đáng ngưỡng mộ tinh thần vẫn là muốn giết chết ta sao lao tử đều như vậy nghe lời các người đám này xuất sinh hy vọng đến lúc đó các ngươi có thể thay đổi chủ ý a sống sót không tốt sao ta vẫn rất chờ mong các ngươi phân tích có thể truyền đạt đến tiên đỉnh đâu vương diệp nghe lén lấy hai người câu thông mặt đều đen đây là hắn lần thứ nhất khéo léo như thế nghe lời phối hợp những người khác hỏi gì đáp đấy vẽ ngoan người thiết lập mới vừa đứng lên các ngươi liền bắt đầu nghiên cứu tá ma giết lửa linh sơn gần nhất có bàn giao cho các ngươi kế hoạch gì sao lôi công không có để ý vương diệp nghĩ như thế nào mà là trực tiếp mở miệng lần nữa hỏi vương diệp thăm thẳm nhìn lôi công l ư ớ t mắt lưu nói đoạn thời gian gần nhất thiên đình sẽ có một bộ phận người khôi phục chúng ta phụ trách cảnh giới là được bọn họ biết tổ chức một cái săn giết tiểu đội chuyên môn đi tiêu diệt những cái này khôi phục cừng giả đúng rồi bọn họ trong bóng tối còn có một cái kế hoạch chẳng qua là con chúng ta thiên tổ nói không có quan hệ gì với thiên tổ chúng ta không cần thiết biết được linh sơn cho tới nay cũng là loại này cao cao tại thượng thái độ dối trá cực kỳ rõ ràng là coi chúng ta là thương dùng gọi thời khắc mấu chốt lại một cước đá rơi xuống ta tại hội nghị bên trong sách vô số lần nhưng thiên tổ cái kia tổ trưởng cũng ngơ ngơ n g ắ c ngác tập trung tinh thần đi theo linh sơn lan l ộ t ta cũng không biết làm sao nghĩ sớm muộn cũng có một ngày giết hắn lao tử tự mình làm tổ trưởng nói xong lời cuối cùng vương diệm sắc mặt càng khó coi siết chặt năm đấm mặt âm trầm nói ra lôi công điện mẫu lẫn nhau tại vương diệp trong miệng nói ra linh sơn cùng trong lòng bọn họ ấn tượng nhất trí gặp phải mạnh hơn chính mình liền c ư ờ i tùng tịm một bộ thiện trí giúp người bộ dáng gặp phải so với chính mình yếu nghiêm sát mặt hận không thể đi lên một câu ta là người cha mà nghe vương diệp nói tới bọn họ trong bóng tối tựa hồ còn tại lập như cái gì lôi công gần như có thể kết luận tất nhiên là nhằm vào thiên đình kế hoạch hơn nữa còn là loại kia rất trọng yếu đủ để đối với thiên đình tạo thành bị thương nghiêm trọng loại kia chuyện này nhất định phải lập tức đi tìm bắc cực đại đế bờ báo kéo không thể về phần vương diệp cuối cùng nói chuyện hãn tựa hồ cùng thiên tổ mặt cùng lòng không cùng a thậm chí có tạo phản ý tứ nếu như mình đổ thêm dầu vào lửa thậm chí trong bóng tối đến đỡ lời nói để cho bọn họ thiên tổ bản thân nội đ ấ u đứng lên thời khắc mấu chốt bản thân lại rút vốn mặc kệ hai cái thế lực ngang nhau ra hỏa đánh thành một đoàn thiên tổ tự sụp đổ đại công lao lôi công lập tức đánh giá ra lại nhìn về phía vương diệp lúc trên mặt đã mang tới một chút nụ cười mặc dù nụ cười này cực kỳ miết cưỡng nhưng đã là cho vương diệp cực lớn tôn trọng người rất không tệ ta cực kỳ thưởng thức ngươi nếu như có thể mà nói thiên đình chưa h ẳ n không thể là ngươi chỗ dựa theo ô n thanh rơi xuống lôi công suy tư một chút tiếp tục nói đáng tiếc năm đó ta sử dụng truy đã đưa người không ở bên cạnh mình nhưng mà nơi này có mấy viên ta tỉ mỉ luyện chế lôi viên đối với người phong thích đại khái là tiên nhân trung giai một k í c h mạnh nhất cất ký a vừa nói lôi công trong tay đại khái xuất hiện một khỏa lóe ra điện mang bánh thịt tùy ý vứt xuống vương diệp bên người vương diệp đại hỷ kích động đem mấy thứ thu vào lúc này mới trịnh trọng nhìn về phía lôi công cảm tạ thượng tiên ban thường bảo nhưng mà nhưng mà vãn bối vừa mới cũng có sự tình lựa gạt lựa gạt thượng tiên vương diệp mặt lập tức liền đỏ lên tràn đầy tự trách một bộ đại lao đối với ta đây sao tốt ta lại lừa gạt đại lao loại kia xấu hổ cảm giác lôi công ngây ra một lúc khe n h ữ n g mày nhìn về phía vương diệp trong mắt lộ ra một vẻ h à n mang nhưng mà nhưng phải biểu hiện mười điểm kiếm tốn nói vương diệp không chút do dự nói thật ra thật ra vương tàn chi cái kia ta là nghe toàn bộ mặc dù ta không biết vương là ai nhưng hẳn là một vị đại nhân vật nào đó bên hồ tàn chi đã đã bị bọn họ thành công hạ độc tự hồ tự hồ bọn họ đang chờ đợi tàn chi gây dựng lại đến lúc đó chất độc này biết lan tràn toàn thân còn có còn có chính là bọn họ tại thanh thụ sơn phát hiện một chỗ bí cảnh trong đó đồng dạng có vương tản chi nên hẳn là một cái chân giá nam bọn họ tựa hồ nhằm vào đầu này chân có một loại khác kế hoạch ta nghe đến tin tức là đầu này chân tinh thần lực rất mạnh bọn họ tại đồng hóa trong đó tinh thần lực đồng thời ý đ ồ ở nơi này cái chân bên trên thành lập một cái ý thức mới đi ra kháng cự gây dựng lại như vậy mà nói nên nên, có thể hố vị kia vương vương diệp một hơi đem tin tức toàn bộ nói ra lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm cảm giác dễ chịu hơn rất nhiều mà lôi công điện mẫu thì l ạ như là xét đánh đồng dạng ngây ngốc đứng tại chỗ trong mắt đã không có kinh ngạc loại hình ngược lại là chết lặng linh sơn tận tuyệt như vậy sao nếu như bọn họ thành công hậu quả thiết tưởng không chịu nổi t r ư ờ nhưng g mà vương diệp vậy mà che giấu quan trọng như vậy tin tức nếu như không phải mình một ý niệm đột nhiên cảm thấy có lẽ thả vương diệp cũng là một cái lựa chọn tốt bí mật này khả năng liền muốn nương theo vương diệp vĩnh v i ệ n sâu trôn dưới đất lôi công trong lúc nhất thời cảm thấy có chút nghĩ mà sợ lúc này lại nhìn về phía người hiền lành vương diệp lúc đã cảm giác giá hỏa này không có biểu hiện đơn giản như vậy có lẽ thật đáng ra đến nữa nghĩ đến lôi công nụ cười trên mặt so với vừa rồi muốn càng thêm ôn hòa một chút giọng điệu cũng hiền hòa rất nhiều còn có tin tức gì không có nói sao vương diệp nghiêm túc nghi nghĩ cuối cùng lắc đầu không có thượng tiên lôi công nhẹ gật đầu cụ kết chốc lát ánh mắt rơi vào điện mẫu trên người giữa hai người ăn ý là không gì s a n h kịp điện mẫu lập tức kịp phản ứng trong tay xuất hiện một cái cái rủi phía trên đồng dạng lóe ra điện mang lôi công tiếp nhận đem cái rủi đưa cho vương diệp hai người chúng ta vì thiên đình thân phong thượng tiên lôi công điện mẫu thời gian trước cũng là bởi vì lôi công truy điện mẫu truy mà thành tên bất quá về sau đến chúng ta bây giờ thực lực hai thứ này pháp khí trợ giúp đã không tính quá lớn ân hôm nay liền đem cái này điện mẫu truy đưa cho ngươi đi nếu như ngươi hữu duyên có thể cầm tới lôi công truy cả hai tương hợp uy lực càng lớn lôi công kiên nhẫn giải thích nói cuối cùng càng là hữu ý vô ý sách một câu cái này vật lợi dụng được ngươi chưa hẳn không thể làm bên trên t i ê n tổ tổ trưởng người trẻ tuổi phải có trí khí ta thiên đình vĩnh viễn là ngươi kiên cố nhất hậu thuẫn lời nói đều đã nói như vậy rõ ràng vương diệp lúc này nếu như không nhắc tới một cái thái lời nói cái kia chính là không hiểu chuyện cũng liền nói rõ vương diệp không có l ĩ n h nộ bọn họ ý tứ cái kia có lẽ một giây sau bọn họ liền sẽ đem vương diệp biến thành một cỗ thi thể vương diệp đồng dạng biến chỉnh trọng lên nghiêm túc nhìn xem hai người chỉ cần ta vương diệp lên làm thiên tổ tổ trưởng vậy sau này thiên tổ nhất định vì thiên đình như thiên lôi sai đâu đánh đó chúng ta cũng vĩnh viễn sẽ đem đầu mâu chỉ hướng linh sơn muôn lần chết k h ô n g tử lời nói này vương diệp nói là nói năng có khí phách càng làm cho lôi công điện mẫu tâm trạng thật tốt nhìn xem cái gì gọi là thực lực cái này kêu là thực、lực. trước đó những phế vật kia nguyên một đám liền thiên tổ đều bắt không được mặc dù trong này có linh sơn trốn ở phía sau màn nguyên nhân nhưng nói cho cùng vẫn là vô năng mà bọn họ chỉ là một cái điện mẫu truy mấy khỏa lôi viên trong lúc nói cười liền có thể để cho thiên tổ nội bộ xe rách cuối cùng tăng giã cái này chính là trí giả niềm vui thu a trong chấp nhóm này bọn họ lĩnh mộ đáng tiếc lý trường canh không biết đi nơi nào bọn họ thậm chí một lần cho rằng lý trường canh làm phản rồi còn cố ý đi nhân tộc nằm vùng hỏi thăm một chút cũng không có nghe nói thiên tổ cao tầng bên trong có cái tên này đương nhiên cũng không bài trừ biệt hiệu khả năng vương diệp biểu lộ đột nhiên biến hơi khó khăn cùng có chút trở mong nhìn xem hai người cái kia cái gì đó ta còn có một cái tiểu tiểu thỉnh cầu cái này lôi viên còn n ữ a không lôi công nụ cười trên mặt dần dần biến mất sắc mặt cũng một lần nữa băng lạnh ngươi có biết cái này lôi viên muốn luyện thành một khỏa cần bỏ ra lớn cỡ nào đại giới ta từ v i ễ n cổ sinh ra đến cái này ngàn năm ngủ say tổng cộng cũng mới nhưng mà luyện chế ra sáu viên lần này tặng cho ngươi một khỏa đã là quần q u ầ n thiên ân người trẻ tuổi đừng quá mức tại tham lam lôi công giọng điệu thật không tốt nếu như không phải là vì thiên đình đại kế hắn lại thế nào bỏ được cho vương diệp loại vật này nhưng vương diệp ánh mắt lại đột nhiên sáng lên sáu viên lao già này quả nhiên có hàng a có thể nói lôi công là vương diệp gặp qua tiên nhân bên trong tốt nhất một nhóm bên trên một cái là thọ tình cái k i a đào tử tuyệt chiêu nhi vị này tuyệt chiêu càng điều thua thiệt lục ngô còn liếm mặt nói cho hắn tài nguyên hắn bố trí trận pháp có thể giết phật bản thân cái này chỉnh mấy khỏa hạt châu liền có thể giết phật cũng không biết cùng trận pháp dung hợp có phải hay không càng mạnh trong nháy mắt này vương diệp liền đánh định chú ý hôm nay muốn sao để cho lôi công đem cái này sáu viên lôi viên cho hết bản thân muốn sao hắn liền chết ở chỗ này a cùng lắm thì bản thân trước đó bố cục toàn bộ không mớn cũng phải đem lôi viên nắm bắt tới tay nếu như thiên đình mỗi vị tiên nhân đều có t u y ệ t chiêu thật là tốt biết bao vương diệp thậm chí vô ý thức còn nhìn điện mẫu lướt mắt hai người này thoạt nhìn giống cặp vợ chồng tự a như không biết cái này điện mẫu có hay không thượng tiên ngươi hiểu lầm ta không phải sao lòng tham mà là ta đột nhiên nghĩ tới mấy ngày nữa linh sơn sẽ có hai cái mười điểm nhân vật trọng yếu đến thiên tổ an bài công tác đến lúc đó nếu như ta trong bóng tối đánh lén lời nói phối hợp sáu viên lôi viên có lẽ có thể đem bọn họ đánh chết đến lúc đó đem trách nhiệm giao cho tổ trưởng trên người tiêu trừ linh sơn lựa d ậ n ta cũng có thể thuận lý thành trương tiếp nhận như thế ta còn có thể thay ngài tại linh sơn nằm vùng cho ngài càng nhiều liên quan tới linh sơn tin tức thời khắc mấu chốt cũng được quay giá một đòn ta toàn tâm toàn ý toàn bộ làm thiên đình suy nghĩ mong rằng thượng tiên minh xét vương diệm xem ra mười điểm tùi thân giải thích nói ra mà lôi công trong mắt thì là quần sáng chớp nhấp nháy không biết suy nghĩ cái gì nếu như vương diệp nói tới tất cả là thật cái kia tuyệt đối sẽ cực kỳ kiếm sợ là sợ giết không được lời nói lãng phí lôi viên lại ném đi vương diệp con cờ này được không bù mất ta hơn nữa sáu viên lôi viên thế nhưng mà hắn cả một đời tâm huyết trong mắt mang theo xoắn suýt chi sắc qua hồi lâu lôi công mới nhẹ gật đầu có thể nhưng lôi viên bất quá là tiên nhân trung dai một k í c h mạnh nhất ngươi tất nhiên nói là linh sơn cao tầng khả năng sẽ giết không xong trông thấy vương diệp cái kia hoảng hốt tiếp cận vẻ mặt lôi công cười cười yên tâm loại này vợt ta có điện mẫu tự nhiên cũng sẽ có ngươi còn có mấy khoả hắn xoay người nhìn về phía điện mẫu nói ra điện mẫu nhìn xem lôi công ba khỏa năm đó cùng địa phủ lúc tác chiến dùng hết ba khỏa ân lôi viên cùng điện viên kết hợp uy lực sẽ tăng lên ba thành cận thân sử dụng sai không kịp để phòng phía dưới hữu tâm tính vô tâm cũng đủ lôi công phân tích một chút cuối cùng nhẹ gật đầu sau đó trong tay hắn lại xuất hiện năm viên lấp lóe tia lôi dẫn tiểu cầu liên tiếp điện mẫu nhưng không có cho vương diệp mà làm mở miệng nói ra nói hiện thực một chút thứ này quá mức trân quý ta cần cam đoan nơi này có một khỏa ta vương khâm thưởng n g ợ dược ngươi ăn sau khi chuyện thành công cho ngươi giải dược vừa nói lôi công trong tay xuất hiện một khỏa bình xứ ném qua vương diệp nhìn xem bình xứ gần như không có do dự chút nào lấy ra vứt đi trong miệng nuốt xuống một bộ động tác nước chảy mây trôi mà một mực nhìn chăm chú lên lôi công thì là triệt để ít lỏng trên mặt lần nữa khôi phục nụ cười hài lòng nhẹ gật đầu lúc này mới đem mấy thứ giao cho vương diệp chớ c o i trách ta đây cũng là thiên đình quy củ sau khi chuyện thành công thiên đình biết trọng trọng ban thường ngươi nghiêm túc dặn dò một phen về sau lôi công điện mẫu lúc này mới vội vàng rời đi tìm bác cực đại đế báo cáo những cái này làm người đau đầu tin c m h vương diệp thì là nhìn xem hai người phương hướng rời đi khoe miệng lộ ra một vẻ lờ mờ mỉm cười t r ư ơ n g chín trăm hai mươi mốt lão sư chúng ta bắt đầu đi đến này ngoại long phượng sồ hai vị nhân tài lo gì đại sự không được ca nhìn xem hai người vội vã rời đi bóng lưng vương diệp n h ị n không được t h ố n thức nói Chợt nhìn hai người này xem như cẩn thận phân tích có lý có cứ đối với không biết tình huống người mà nói nghe được bọn họ logic thậm chí còn có thể cảm thấy rất có đạo lý vương diệp thuộc về là đứng ở thượng đế thị giác mới phát giác được có chút u x u n có thể nhìn kỹ lời nói bọn họ tạo thành kết quả cùng nữ đồng lại khác nhau ở chỗ nào đem cái kia mấy khoả lôi viên cất kỹ vương diệp hơi cảm thụ một lần hai người phương hướng rời đi như có điều suy nghĩ loại tình huống này bọn họ cũng có thể liên lạc với bắc cực sao hay là tại chỗ cũ cũng không biết ta còn có cơ hội hay không lại đi vào lưu lưu vòng nhưng lại không nghĩ tới bắc cực đại đế đối với giả nam ấn tượng đã vậy còn quá hiểu sâu nói xong lời cuối cùng ngay cả vương diệp đều nhịn không được bật cười lắc đầu xem ra giả nam áo l ó t này vẫn là thời không s o n g a thậm chí có cơ hội làm một đợt đại sự phối hợp lôi công điện mẫu phân tích vương diệp lập tức liên tưởng đến nhiều loại kế hoạch cũng là có thể đem thiên đình trọng tâm chuyển di loại kia đương nhiên tất cả những thứ này đều quyết định bởi tại bắc cực đại đế không có triệt để khôi phục trước đó c h ờ tên kia đi ra chỉ sợ lấy bắc cực đại đế trí tuệ không bao lâu liền sẽ phát giác không giống bình thường chỗ mình bây giờ muốn làm chính là đem chuyện này cho đợt thật dù là biết rồi chân tướng sự tình cũng vô pháp thay đổi loại kia đã như thế vương diệp mới có thể đem bản thân triệt để từ trong đó rút ra ngoài thậm chí còn có thể chuyển một cái băng ghế nhỏ ngồi xuống xem kịch nguyên bản vương diệp dự định là tương lai một đoạn thời gian rất dài cũng sẽ không tiếp tục trở về táng thần thành nhưng có những cái này lôi viên về sau dù là không nghĩ trở về cũng không có cách nào ngay tại vương diệp hướng táng thần thành đi đường thời điểm một bên khác sa mạc quả nhiên ngã phật nơi này ngài khí tức rất nồng nặc ca di lặc hít sâu một hơi khoe miệng lộ ra một vẻ mỉm cười chậm rãi mở miệng lúc này hắn đang tại sâu trong lòng đất tựa hồ là độc lập mở ra một chỗ mới không gian mười điểm h tám đưa tay không thấy năm ngón tay di lặc trong tay đột ngột xuất hiện một khóa xá lợi tàn ra kim sắc c u ầ n sáng chiếu sáng cảnh vật xung quanh mà di lặc cũng bắt đầu đánh giá xung quanh thẳng đến ánh mắt của hắn rơi vào một chỗ mảnh không gian này trang trí phong cách rất có đại lôi âm tự bộ dáng kim bích huy hoàng nhất là vị trí trung tâm càng là có từ thuần kim chế tạo hoa sen một tên lao tăng chính ngồi xếp bằng hơi cúi đầu phảng phất đã ngủ một dạng mơ hồ trong đó còn có thể nghe thấy lao tăng hô hấp nhìn khuôn mặt m ộ ư ơ i điểm yên tĩnh hiền lành dù là lấy di lặc loại này tính tỉnh tại thời khắc này hô hấp cũng không nhịn được biến r ồ n dập lên ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm lao tăng trong mắt tràn đầy vui mừng ngã phật ngươi vậy mà thật ở đây vừa nói di lặc trong lòng giữ lại cuối cùng một tia cẩn thận khiến cho hắn một lần nữa tỉnh táo lại trước lần nữa dò xét một vòng một phía bao quát lao tăng xung quanh cùng hoa sen vàng về sau s á c thực đã định chưa cái gì b â y giờ cơ quan lúc này mới tự l ầ m b ầ m ngài quá tự tin tự tin đến ta bất kể như thế nào cũng sẽ không đoán được chỗ này vị trí sao nguyên bản ngài có thể không cần ở đây xem ra người thắng lợi sau cùng là ta giờ khác này di lặc không có trước đó bề ngoài dưới cẩn thận điệu thấp mà là mang theo một loại tự tin vô cùng cao ngạo hai tay beo tại sau lưng ánh mắt băng lánh nhìn chăm chú lên hoa sen bên trên lao tăng từng bước một t i ế n về phía trước đi đến thẳng đến di lặc cũng đứng ở cái kia hoa sen vàng bên trên đối mặt lao tăng ngồi xếp bằng sắc mặt dần dần biến tái n h u ậ đây là lao tăng trên người tự nhiên mà vậy tản mát ra huy áp dù là lao tăng trước mắt trạng thái rất quái lạ dù là lao tăng ở vào vô pháp thức tỉnh trạng thái nhưng tự nhiên mà vậy phát ra khí tức y nguyên cường hoành đến trình độ đáng sợ di lặc chính diện cùng lao tăng song song mà ngồi tự nhiên sẽ nhận áp chế nhưng mà cũng may vẫn chịu được lao sư chúng ta bắt đầu đi di lặc nghiêm túc nhìn xem hai mắt nhắm nghiền lao tăng mở miệng nói ra sau đó trong tay xuất hiện một cái quy y đao nhẹ nhàng mở ra lao tăng ngón tay một giọt máu tươi rơi xuống tiêm nhiễm tại hoa sen vàng bên trên từng sởi khí huyết tràn ngập di l ạ c hưởng thụ hít sâu một hơi cuối cùng một chút nghi ngờ cũng biến mất không thấy gì nữa xác thực đây chính là p h ậ t tổ nhục thân bằng không thì căn bản sẽ không có mạnh như vậy khí huyết chi lực một giọt máu thôi liền để bản thân cảm thấy thực lực tăng trưởng đại bù mắt thấy lao tăng ngón tay vết thương đã khép lại di l ạ c lần nữa cầm lấy quy y đ a o v ẽ rơi chỉ bất quá lần này vết thương thay đổi lớn một chút máu tươi từ từ lưu lạc di l ạ c chậm rãi hai mắt nhắm lại không ngừng hút l ấ y trong không khí nồng nặc kia đến cực hạ khí huyết chi lực mà quỷ gì là lao tăng ngón tay lần này hoàn toàn không có khép lại xu thế ngược lại máu tươi tuôn ra tốc độ càng nhanh thêm mấy phần ngay sau đó đoá này hoa sen vàng bên trên đột một xuất hiện từng đạo từng đạo mạch lạc phản phất c h ố n g rỗng xuất hiện một dạng đồng thời mạch lạc này là màu đỏ như máu như cùng nhân loại mạch máu giống như thậm chí mơ hồ trong đó còn có thể trông thấy bên trong có huyết dịch đang không ngừng lưu thông mạch lạc này từ hoa sen rất nhanh lan tràn đến mặt đất cuối cùng từng đạo từng đạo mạch lạc đã dày đặc tại cả vùng không gian bên trong như là một tòa to lớn lồng giam mà lồng giam chính trung tâm chỗ chính là kim liên cái kia kim liên bên trên khí huyết đã giống như thực chất cuối cùng hình thành một cái lờ mờ con cháo đem hắn b ọ c lại cuối cùng càng là giống như kén t ầ m m ở dạng triệt để bao phủ mơ hồ trong đó còn có thể nghe thấy này huyết sắc kén t ầ m trúng cái kia thực lực mạnh mẽ tiếng tim đập đang không ngừng vang lên cái này không gian lần nữa khôi phục trước kia yên tĩnh trừ bỏ cái kia tràn đầy cảm giác tiết tấu tiếng tim đập bên ngoài vương diệp trở lại táng thần thành chỉ đợi một ngày thời gian liền vội vàng rời đi ngược lại cũng không phải nói hắn có nhiều bận điệu chỉ là đơn thuần không tiếp tục chờ được nữa hiện tại táng thần thành nhưng phạm là điều tra viên toàn bộ đều đi hoang thổ bên trong lắp lư cả tòa trong thành trì chỉ, chỉ còn sót lục nô còn nhỏ bản a giao chưa hiểu cái người. này ba người. hơn nữa chương hiệu nguyên bản là giống như là một người điên tại trương tử lương chết về sau càng điên ban đầu sẽ còn nghiên cứu một chút lợi dân vật nhỏ hiện tại hàng ngày trong miệng lẩm bẩm cũng là đại hình tính sát thương vũ khí thi thần độ p h ậ t d i ệ t tiên vương diệp tò mò liếc một cái chương hiệu thiết kế ra bản vẽ chính mình cũng thấy chóng chủ yếu là xem không hiểu nhưng chỉ nhìn một cách đơn thuần bể ngoài tạo hình không phải sao rất đẹp t r a i hắn cũng tốt tâm đưa ra bản thân đề nghị ví dụ như ở kia khoa trương ân cùng loại với hình cái tháp t r ạ n đồ vật bên trên thêm một chút hoa văn Sẽ đẹp mắt hơn một hơn chương ú t Kết t cũng càng có bức cách là Chỉ quả đổi lấy r hiểu chín á i kêu băng n l trăm hai mươi hai vong tự doanh t r ư ơ n g h i ể u bên này thật ra còn tính là tốt rồi vương diệp nhàn d ỗ i không chuyện gì nghĩ đến tìm lục nô tâm sự dù sao trước đó lục nô xem ra đều tương đối cô độc có chuyện không có chuyện đều hướng phía bên mình chạy nhưng mà làm vương diệp đi tới lục nô bên kết lúc đang cùng a giao cùng một châu nghiêm túc cẩn thận nghiên cứu trận pháp cải tiến hắn nhìn về phía vương diệp ánh mắt hình dung không ra đại khái chính là ngài tới làm gì nhàn r ồ i không chuyện gì không có chuyện đi ra ngoài cướp b ậ c đi đến ta đây chuyển cái gì thật coi người khác đều giống như ngươi nhàn lao tử rất bận đừng đến làm bóng đèn cùng cái kia không có ý tốt ra nói cửa nhưng lại cùng nói ra miệng không sai biệt lắm lan chữ vương diệp lập tức biến hoài nghi nhân sinh tổng cảm giác mình là dư thừa cứ như vậy mang theo vô tận bi thống vương diệp thở dài quay người rời đi đi lại tại hoang thổ bên trên vương diệp đột nhiên dừng chân lại hơi tỏ mò xuất ra t hai giải xá lợi dựa theo trước đó đi tiểu tính ngươi không phải sao nên rất sớm nhảy ra nói còn có tiểu tiểu lục b ố i tiếp ngươi sao làm sao lần này an tĩnh như thế xá lợi bên trên kim quang hơi lấp lóe hai giải hư ảnh trôi nổi ở giữa không t r u n g mang theo một chút ưu sầu liền như là những cái kia ưa thích chơi nghệ thuật lang thang thi nhân ánh mắt bên trong tràn đầy u bờn tiểu g i a hỏa kia sau khi chết ta mới nghi thông trên đời này không có cái gì là không bỏ xuống được dù là ngươi tại cố gắng tại thực lực tuyệt đối t r a n lệ trước mặt y nguyên bất quá là một chữ chết cho nên còn là tu luyện quan trọng nói xong hai giải khe thở dài một cái lần nữa chui trở lại xá lợi bên trong ẩn nặc khí tước vương diệp giống như sét đánh mặt đen lên yên lặng đem xá lợi cất kỹ thời đại biến a tại cũng không phải hắn vương lão bản tại thiên tổ tại hoang thổ cái kêu hoành hành không sợ niên đại luôn cảm giác cái thế giới này từ vương lão bản lịch sử làm giàu đột nhiên liền thay đổi biến thành một cái người giải nhiệt huyết phiên một đám các lao đầu t ử nguyên một đám dốc hết sức nhiệt huyết sôi trào bận b i ể u sự nghiệp chỉ có hắn một cái như vậy thanh niên không có việc gì như vậy không tốt tại bình cảnh hơn một tháng còn không có buông lỏng đột phá lục ngự thật là khó a mang theo cảm khái vương diệp lắc đầu ủy đã mang không đến quá nhiều áp lực nếu không thử nghiệm lại đi tìm bắc cực đại đế tâm sự nói không chính xác chịu mấy trường không chết liền tăng lên đâu vương diệp mang theo như nghĩ tới cái gì tự lẩm bẩm trước đó lưu lại lôi công điện mẫu trên người dấu ấn tinh thần đã đem thiên đỉnh chỗ kia liên hệ đường qua lại cho lộ ra ngoài nếu như chính mình đi xác suất cao là có thể sờ lên hiện tại lo lắng duy nhất chính là lối đi này là đơn hướng đi vào về sau không ra được cũng không phải sợ bắc cực đại đế ôm hận chụp chết bản thân mà là thật ở bên trong bị vây cái một năm nửa năm cái kia ảnh hưởng quá mức một ít được rồi mấy ngày nữa chờ đợi xem a vương diệp tựa như một cái không có việc gì cá ước muối đang bận rộn mấy tháng về sau đột nhiên phát hiện mình giống như không có chuyện làm loại này cảm giác trống rỗng để cho hắn toàn thân khó chịu nhưng một đường có chút yếu ớt âm thanh đột nhiên tự vương diệp đáy lòng dâng lên vương diệp giật mình chỉ chốc lát biểu lộ dần dần biến nghiêm túc lên c h ầ m rãi ngồi ngay ngắn nghiêm túc lắng nghe sau một chốc tại âm thanh sau khi biến mất n ắ m nhìn hoang thổ một đơn thuốc hướng có chút xuất thẩn mang trên mặt xoắn suýt chi xác tựa hồ hơi do dự không biết suy nghĩ cái gì đại đế sự tình toàn bộ quá trình chính là như thế thuộc hạ không dám tự tiện làm chủ cả gan quay dày đại đế nghỉ ngơi cầu một đường đế lệnh lôi công điện mẫu đối mặt trong hư không một vết nứt đem đoạn thời gian gần nhất được toàn bộ tư liệu cùng bản thân phân tích toàn bộ nói ra nhưng mà hai người cẩn thận biểu đạt bọn họ phân tích cũng chỉ là đứng ở bản thân thị giác phán đoán cũng không phải là một trăm linh xác định chỉ có điều tất cả m â y h mối cùng vương diệp khẩu thuật đều chỉ hướng đáp án này bất quá vẫn là lấy tư liệu làm chủ chỉ ít bọn họ được tin tức cũng đều là chân thực đồng thời rất nhiều người chứng thực qua không thể không nói hai người này vẫn hơi đồ vật dù là trong lòng đã hoàn toàn có khuynh hướng bản thân phán đoán nhưng ở tự thuật thời điểm y nguyên có thể đứng ở chính giữa lập góc độ đến phân tích sự thật qua hồi lâu vết rách bên trong một đạo quần sáng hiện lên trong hư không xuất hiện lờ mờ văn tự cuối cùng tạo thành ba chữ g i ế t g i ả nam lôi công điện mẫu hơi sợ r u n không thể tưởng tượng nổi cùng liếc mắt nhìn nhau một cái bọn họ thừa nhận bắc cực đại đế thực lực rất mạnh trí tuệ cũng cao hơn bọn họ một bậc nhưng cũng không trở thành nói làm ra bọn họ xem không hiểu thao tác bình thường mà nói cũng là bắc cực đại đế dặn dò một sự kiện bọn họ cẩn thận suy nghĩ hồi lâu cuối cùng chợt hiểu ra à, thì ra là chuyện như vậy bắc cực đại đế anh minh nhưng duy chỉ có lần này bắc cực đại đế đến rồi một đợt bọn họ hoàn toàn xem không h i ể u thao tác giết giả nam giả nam vì sao quan trọng như vậy dẫn đến bắc cực đại đế cưỡng ép khôi phục t hao phí tinh lực liên tục truyền đạt hai lần đế lệnh đều rõ ràng chỉ ra muốn giết người này còn tốt nếu như không có gì bất ngờ xảy ra lời nói vương diệp lần này nên thì có cơ hội trực tiếp đem giả nam mất mạng như thế lời nói chúng ta cái tia chín quả lôi viên cũng không tính là lãng phí hai người đứng ở vết dứt trước nói một mình chỉ có điều cố ý điểm một câu lôi viên chín quả dù sao đây chính là móc túi tiền mình vì công gia làm việc sau đó nhất định sẽ gấp b ộ i bù trở về bằng không thì lôi công cũng sẽ không như thế hào phóng đem chân quý như vậy đồ vật giao tới vương diệp trong tay sự tình làm tốt bản thân thu hoạch tăng gấp đôi sự tình làm hư hại bản thân bồi thường tiền đang minh sắc bắc cực đại đế tâm ý về sau hai người nghiêm túc hướng về phía vết rách chỗ hơi cúi đầu lúc này mới lần nữa vội vàng rời đi đại đế quan trọng như vậy chỉ lệnh không thể đem hy vọng toàn bộ ký thác vào vương diệp trên người bọn họ cũng phải tại lại tìm một lần già nam tung tích đích thân động thủ chết công lao càng lớn cái này chính là các ngươi chọc g i ậ n ta hạ tràng có ta ở đây thiên đình chắc chắn phục hưng đây là không thể ngăn cản mặc dù khả năng con đường phía trước từng có hai cái bọ ngựa đa xe nhưng cuối cùng vẫn muốn bị đẻ chết tại bánh xe phía dưới nhìn mình trước mặt cái này một trăm trên người tản ra hắc khí rồi lại ăn mặc áo giáp màu vàng đóng thiên minh nữ đồng có chút đắc y dương lên bản thân cái cảm thiên minh vong tự doanh một trăm thiên đình vong linh toàn bộ đều là tinh nhuệ cấp thực lực khoảng cách thiên vương cũng chỉ nhưng mà cách xa một bước nhưng am hiểu hợp kích chi thuật đồng thời không sợ đau không muốn sống có cái này một trăm thiên đình vong linh chắc chắn để cho thiên đình q u a n huy lần nữa chiếu rọi ở khu vực này bên trên giống như quá khứ đi lao nương mang các ngươi đi trước làm thịt một người nữ đồng trong tay kết một cái tối như mực lệnh bài ba khí phất phất tay chương chín trăm hai mươi ba lý trưởng canh đi đâu tại nữ đồng tiếng hô to bên trong từng đội từng đội tản ra hắc khí thiên binh cứ như vậy sắp xếp chỉnh tề đội ngũ đi theo ở nữ đồng trên người trên người k h í tức khống chế không nổi hướng bốn phía tiêu tán đi ngay cả hoang thổ bên trên quỷ vật đều sẽ vô ý thức đi vòng giống như âm binh vận chuyển qua mà nữ đồng thì là diễu võ dương a i đi ở đội ngũ phía trước nhất một bộ tiểu nhân đắc t r í bộ dáng còn kém không có mở miệng nói nhìn đây đều là ta bình ta là muốn đi đánh vương diệp cái này xa hoa phối trí giới nữ đồng trong lúc nhất thời tại trong hoang thổ danh tiếng vô lượng hấp dẫn một nhóm lại một nhóm ánh mắt đối với cái này nữ đồng không thèm để ý chút nào thậm chí còn càng đắc ý vừa mới ngươi lại phạm vào một cái sai lầm trí mạng ngươi không nên lựa chọn cứu người trước mà là phải để cho hắn tiếp tục nằm ở chỗ cũ dạng này tài năng trình độ lớn nhất đem máu tươi khí huyết dùng x u n g quanh quỷ vật toàn bộ bị hấp dẫn tới trực tiếp tụ tập công kích một mẻ hốt gọn thủ lâm người liền bình tĩnh như vậy nhìn xem mao v i n h an khe nhữ mày trên mặt tràn đầy bất mãn nghiêm túc nói mao v i n h an dừng một chút yến t ĩ n h xuống sau một chốc mới mở miệng nói ra ta hiểu nhưng mà lúc ấy đổ vào người nơi đó là ngươi hồi não thủ lâm sắc mặt người lập tức biến băng lạnh mở miệng nổi giận nói chỉ t i ế c rèn sắc không thành thép dùng ngón tay không ngừng đâm mao v i n h an bà vai tại dưới loại cục diện này vô luận đổ vào kia là ai đều muốn mang tính lựa chọn so sánh giá cả cao nhất kế hoạch dù là người kia là cha ngươi hiểu không trên chiến trường mệnh ta là mệnh những người khác mệnh thì không phải sao nếu như bởi vì cùng ta quan hệ càng gần gũi nguyên nhân liền lựa chọn càng thêm mạo hiểm phương án cái kêu bởi vì ngươi lựa chọn mà hy sinh những người khác bọn họ chính là đáng chết sao ngươi lời nói này nhất định chính là các đội hữu không chịu trách nhiệm càng là một loại vũ nhục lớn lao nếu như hôm nay không phải sao tại tối hậu q u a n đầu gặp một cái k h á c đoàn người cứu viện tiểu đội chúng ta tối thiểu nhất sẽ chết mất hai người ngươi hỏi qua bọn họ ý kiến sao thủ lâm mắt người đỏ lên một cước đá vào mao vĩnh an trên bụng mao vĩnh an bị đạp bay rất ra ngoài t r ọ ngươi sẽ không liên y lụy những người khác thủ lâm người chân nộ mao vinh an vừa mới bỏ ngồi dậy liền bị hắn lại một lần đạp lăn trên mặt đất ở nơi này vận động dữ dội dưới lôi xé hắn bộ ngực vết thương lần nữa nứt ra máu tươi không ngừng tuân ra nhưng hắn vẫn phảng phất không có trông thấy một dạng tùy ý thương thế tăng lên mao vĩnh an không nói một lời tùy ý thủ lâm người phát tiết thằng đến thủ lâm người thở hồng hộc ngồi ở một bên đi xử lý vết thương mình rõ ràng mùi máu tươi về sau hắn lúc này mới đứng lên đi đến tiểu đội trong đó trước mặt hai người thật sâu bái thật xin lỗi hai người nhìn xem mao vĩnh an ung dung cười một tiếng vừa mới chuẩn bị nói cái gì đã nhìn thấy thủ lâm người ngồi ở nơi xa điên cùng nháy mắt cái k i a trong mắt chuyển động tốc độ đều nhanh bốc hỏa c h ố n nhỏ hai người bất đắc dĩ thở dài một hơi biểu lộ khôi phục băng lãnh sư phóng nói là đúng chúng ta không nên bởi vì ngươi sai lầm mà hy sinh vô ích tính mệnh từ bộ đội trưởng thân phận vẫn là quá mức một chút ngươi khoảng thời gian này cố gắng đại gia vẫn là rõ như ban ngày nhưng mà hy vọng không có lần sau nói xong hai người hư lệnh một tiếng quay người rời đi chỉ có điều cái này hư lệnh là đúng thủ lâm người phát thiết đồng thời tại c h u y ể n thân trong n g á y mắt vươn ba ngón tay lao hố hàng công phu sư tử ngoạm trông thấy hai người so với thủ thế thủ lâm người lẩm bẩm một câu nhìn xem mao vĩnh an bóng lưng ánh mắt dần dần biến hiển hòa xuống tới thật ra mao vĩnh an lúc ấy quyết định cũng không nhất định là hoàn toàn sai lầm mặc dù hơi cho phép không quả quyết đồng thời không phải sao lúc ấy tối ưu đáp án nhưng có thể ở lập tức liền nghĩ đến một cái có năm mươi tỷ lệ song toàn phương án đã để thủ lâm người rất hài lòng chính yếu nhất vẫn là mao vĩnh an tinh thần không vứt bỏ không vương bỏ điểm ấy mới có thể nhất h i ể n lộ rõ ràng ra một cái đội trưởng phẩm hạnh mặc dù có khả năng bởi vì phần này thiệt lương dẫn đến chết đến một số người dù ở loại này tuyệt vọng trong hoàn cảnh có một cái có thể vì cứu người mà l i ề u mạng mệnh đội trưởng đồng dạng làm cho lòng người an dù sao sớm muộn cũng là cái chết ai lại không muốn chết bị người quan tâm một chút đại gia tức hy vọng tại gặng uy tất cả mọi người quyết đoán vứt bỏ bản thân đem đổi lấy càng lớn lợi ích nhưng tương tự sẽ ở đ ấ y lòng ẩ n lẩn chờ mong các đội hữu v ì mình mà phấn đấu quên mình bỏng dáng mặc dù nghe hơi mâu thuẫn nhưng mà có thể kiêm dung hy vọng t i ể u t ử này có thể trưởng thành nhanh hơn chút nữa a thủ lâm người trong ánh mắt mang theo một tia lo âu thở dài nói một câu mắt thấy mao vinh a n cái tia mở mịt ánh mắt lại một lần nhìn mình lúc này mới cấp tốc khôi phục băng lánh khuôn mặt tìm tới giả nam tung tích sao lôi công long đong vất và mệt mỏi mang trên mặt một sợi da rời nhìn xa xa từ một phương hướng khác chạy tới đệ mẫu có chút chờ m điện mẫu hiển nhiên đồng dạng không ít đi đường tiếp nối lắc đầu hai người l i ế n nhau t i ế n tính không nói gì quá khó tiếp thu rồi già nam liền phản phất b ư ớ c hơi khỏi nhân gian một dạng lần trước ở trước mặt người đời hiện thân vẫn là đã có chút không nhớ rõ liền từng nghe gặp xa xa có người đã phát ra một tiếng hò hét b ầ n tăng già nam gia sư di l ạ c nhưng mà liên tưởng đến người này là di l ạ c đồ đệ tất cả thì trở nên thuận lý thành trương di l ạ c bản thân liền là có tiếng cẩn thận hắn đồ đệ nếu như không có quy luật gì tuổi nhỏ tùy tiện ngược lại sẽ làm cho người ta hoài nghi hiện tại chỉ có thể ký thác hy vọng tại vương diệm t r ê thân thế kia xem ra trung thực nhưng trong bụng nhất định còn giấu không ít hàng nếu như sự tình lần này thành công người này cũng không thể lại lưu ta luôn có một loại dự cảm gia hỏa này đồng dạng lại là chúng ta thiên đình họa lớn trong lòng trước đó cho hắn lôi viên thời điểm thì có một k i a yếu ớ t tim đập nhanh cảm giác người biết ta trực giác mục đích vẫn là rất chuẩn điện mẫu lúc này mở miệng giọng điệu hết sức t r ỉ n h trọng lôi công nếu tất cả nghĩ nhẹ gật đầu t ố t lần này kế hoạch kết thúc lợi dụng một chút lợi ích đem hắn hẹn đi ra diệt trừ tránh cho hậu h o ạ hắn cũng là một cái mười điểm quyết đ á n người làm x o n g sau khi quyết định không còn xoắn suýt hai người cấp tốc thống nhất ý nghĩ nhưng mà lý trường canh rốt cuộc đi đâu g i a hỏa này từ khi thiên phú bị chém đức về sau liền luôn cảm giác thần thần bì bí trong đầu không biết suy nghĩ cái gì ngươi nói hắn sẽ có hay không có vấn đề điện mẫu lần nữa đặt câu hỏi t r ư ờ n g chín trăm hai mươi b ố vương diệp thế nhưng mà ta hảo đại ca nâng lên lý trường canh ngay cả lôi công lông mày đều thật sâu nhữ lại có thể nói vị này tại thiên đình là một vị rất kỳ quái người thiên đình bên ngoài kẻ địch mỗi ngày đều nghĩ đến làm sao làm chết hắn mà thiên đình trong vòng đồng đội cũng chính là mình、người. mỗi ngày đang suy nghĩ cũng đều là như thế nào mới có thể giết chết hắn nói cách khác không có bằng hữu tất cả đều là kẻ địch nhưng mà triệu hải đối với cái này cũng không có biểu hiện ra cái gì ý khác ý nguyên làm theo ý mình thậm chí lời nói đều rất ít nói điều này cũng làm cho đưa đến hắn và thiên đình tất cả mọi người cũng không quen thậm chí có một số người tại thiên đình cùng hắn cộng sự hơn ngàn năm đều chưa hề nói chuyện được rồi mặc kệ nó nếu như hắn xảy ra vấn đề đại đế tự nhiên sẽ xuất thủ giải quyết hiện tại tất nhiên tìm không thấy già nam chỉ có thể nói hy vọng ký thác vào vương diệp trên người việc cấp bách là muốn tìm tới vương tùy tùng vương trước khi ngủ say đem linh sơn đại bộ phận lực lượng đều giao vào vương tùy tùng trong tay mặc dù không biết trong đó rốt cuộc xuất hiện cái gì ngoài ý mớn nhưng tìm tới vương tùy tùng chúng ta liền có thể trực tiếp một lần nữa tổ kiến thiên đ ỉ n h đến lúc đó bất kể hắn là cái gì thiên tổ linh sơn vẫn là có cái khác tính toán tự nhiên nhẹ nhõm san bằng lôi công trầm ngâm chốc lát thở một hơi dài nhẹ nhõm nói ra điện mẫu nhẹ gật đầu lại thương nghị một chút chi tiết về sau hai người lúc này mới rời đi chỉ có điều sắc mặt đều không phải là đặc biệt nhẹ nhõm luôn cảm giác mặc dù ngoại giới xem ra phong bình vân đạm nhưng gây dựng lại thiên đỉnh con đường này tựa hồ cũng không phải là đặc biệt thuận lợi a di đ ả phật Bần tăng chính là linh sơn kim luân phật thí chủ cùng ta phật hữu duyên không bằng quy y phật môn lớn mạnh phật quốc có được không kim luân phật nhìn cách đó không xa một tên thập hoang thành đi ra người nhặt g i á c khuôn mặt hiền lành hỏi người này một mặt một b ớ c cẩn thận nhìn thoáng qua bốn phía xác định chỉ có kim luân phật phía sau một người y nguyên không dám bung lỏng trên mặt vừa mới hiện ra một chút nụ cười mắt thấy liền muốn gật đầu lập tức quay người bỏ chạy lao tăng bất đắc dĩ lắc đầu thí chủ tiến vào phật quốc cơ hội như thế có được ngươi vì sao không t r â n quý thôi bần tăng hôm nay liền làm một làm việc thiện giúp ngươi một cái đi kèm theo một tiếng vật hiệu kim luân phật một giây sau liền xuất hiện ở người nhặt rác kia trước người người kêu biểu lộ đột nhiên biến đổi sắc mặt khó coi đứng lên biết hôm nay là gặp phải kẻ khó chơi dứt khoát trực tiếp b u ô n g tha chạy trốn ý nghĩ cứ như vậy đứng tại chỗ nhìn thẳng kim luân phật băng lãnh mở miệng ta gọi kim tăng thành vương diệp đó là ta đại ca nhìn ngươi cũng là tại hoang thổ lan lộn chẳng lẽ chưa từng nghe qua ta đại ca danh hào sao nếu như biết ta đại ca là ai ngươi nên nhận biết ta mới đúng hắng n h e n mày trên mặt vừa đúng lộ ra một v cuối cùng lại hít sâu m ộ t hơi rất có mặt bài nói ra nhớ kỹ lao t ử gọi kim tam thành kim luân phật ngây ra một lúc nhưng lại thật nghe qua vương diệp tên hai ngày trước còn ngẫu nhiên đập nếu như không có gì bất ngờ xảy ra bản thân hai cái này tên đồng bạn đã chết trong tay vương diệp là một cái kẻ địch khủng bố chẳng lẽ g i á hỏa này thực sự là vương diệp tiểu đ ệ nhìn biểu tình không giống như là giả a l ờ i t h ề son sắt bộ dáng mắt thấy kim luân phật cố kỵ k i m tam thành mừng rỡ trong lòng không ngừng may mắn lấy bản thân gần nhất tại thập hoang thành đừng không được nhưng lại diễn kỹ phương diện này thẳng cấp mấy cánh ăn hắn không lùi mà thì tới nhìn xem kim luân phật nộ i t r á c h mắng tất nhiên nghe qua ta đại ca danh hảo còn không t ố i lui chẳng lẽ muốn cùng ta đại ca khai chiến sao trông thấy chỉ là một con run dế lại dám dùng loại thái độ này nói chuyện với mình kim luân phật nhãn thần biến băng lánh xuống tới mang theo một chút sắc khí nhìn xem kim tam thành qua hồi lâu ngay tại kim tam thành chính mình cũng muốn sụp đổ không được thời điểm kim luân phật lúc này mới đột nhiên mở miệng n ở nụ cười thí chủ nói đùa lao tăng bất quá là cùng thí chủ chỉ đùa một chút làm phiên truyền cáo vương diện một câu linh sơn vĩnh viễn là thiên tổ bạn tốt nhất nói xong lao tăng quay người rời đi chỉ có điều tại c h u y ể n thân trong nháy mắt sắc mặt â m trầm tới cực điểm vương diệp lại là vương diệp nếu như không phải là bởi vì một con run dế không đạo lý đi cực có phải hay không thật chọc giận vương diệp hắn hôm nay tất sát kim tam thành mà ở kim luân phật sau khi đi kim tam thành y nguyên thẳng tắp lấy bản thân sống lưng một bộ không gì hơn cái này bộ dáng trọn vẹn duy trì hơn mười phút lúc này mới có quắp ngồi dưới đất trên chắn đã phủ đ ầ y mồ hôi cuối cùng thở một hơi dài nhẹ nhõm trong hư không lôi công điện mẫu ẩn ấp biểu lộ ngưng trọng liếc nhau gần nhất hai người tại hoang thổ một mực tại tìm kiếm vương tùy tùng bọc nghe được phía dưới đối thoại cũng không phải bọn họ cố ý nghe lén mà là tại vương diệp cái kêu biết được linh sơn có một chi săn g i ế t tiểu đội tình báo về sau vô ý thức cẩn nặc một lần sau đó linh sơn vĩnh viễn là thiên tổ bạn tốt nhất quả nhiên linh sơn đám này âm hiểm xảo trá con lựa chọc lôi công sắc mặt khó coi t h ư l ệ n h một tiếng măng nói ra tất cả quả nhiên như cùng hắn suy đoán một dạng linh sơn trong bóng tôi đến đỡ lấy thiên tổ thậm chí còn cho vương diệp một bộ mặt không nghĩ tới vương diệp mặt mũi vẫn còn lớn bọn họ i mắng xuất hiện ở kim tam thành sau lưng thậm chí không cho hắn mở miệng cơ hội liền trực tiếp đánh cho bất tỉnh nâng lên đến mang đi bất kể nói thế nào tất nhiên g i a hỏa này nói mình là vương diệp tiểu đ ệ vậy trước tiên mang đi trở về thẩm vấn một lần lại nói s u ố i q u ỏ e kim tam thành là như thế nào cũng không nghĩ đến bản thân đây cũng là thành cũng vương diệp bại cũng vương diệp chính là chỗ này sao sa mạc vương diệp trôi nổi ở giữa không trung tinh thần lực hướng bốn phía k h u y ế t tán cuối cùng dừng lại ở một chỗ tự lẩm bẩm nếu như di lập xác thực không có lửa gạt mình lời nói vậy hắn cuối cùng lưu lại hạ quyết định vị hẳn là cái này không sai thậm chí vương diệp chính mình cũng không nghĩ thông suốt di lặc rốt cuộc là lúc nào trên người mình lưu lại một đạo tinh thần lực đồng thời chính mình cũng không có phát hiện cái kia l á o lựa chọc quả nhiên có hậu thủ một mực giả bộ như mình tinh thần lực đặc biệt yếu bộ dáng cái này mẹ nó có thể gọi yếu tại phía sau mình giấu tinh thần lực có thể làm cho mình đều không phát hiện được có thể cách như thế cự lisa lợi dụng cái này tia tinh thần lực truyền âm cái này mẹ nó đều lịch tiên ta ngay cả đạo môn những cái kia tiêu giao cảnh đại lão có thể làm được hay không cũng là một tần số quả nhiên mãi mãi cũng không thể coi thường di lặc cái này hàng lậu phàm là trong lòng ngươi đối với hắn có một tia tia lòng khinh thị tuyệt đối sẽ chết không có chỗ trôn mang theo đối với di lặc nổ nước bọn vương diệp hít sâu một hơi giống như, như đạn pháo hướng mặt đất rơi đ ậ m phát ra một tiếng oanh minh hạt cắt phun trào một cái to lớn hố sâu cứ như vậy xuất hiện ở vương diệp trước mặt cảm thụ được trong hầm tiêu tán ra khí huyết vương diệp như có điều suy nghĩ di lặc vậy mà không gặp ta thật không nghĩ tới nhưng mà luôn cảm giác hắn giọng điệu có như vậy ném một cái gấp rút đâu không phải là gặp phải nguy hiểm a nếu như ta không đi xuống lời nói hắn là không phải sao sẽ chết vương diệp đột nhiên dừng lại bước chân mình nhưng m i mà di lặc gia hỏa này một bộ hận không thể bắt được ngươi cơ hội liền muốn giết chết bản thân bộ dáng chán ghét bản thân còn đến không kịp như thế nào lại có chỗ tốt nghĩ đến bản thân muốn nói bên cạnh hắn không có một cái nào khả năng giúp đỡ bận điệu vương diệt tin thân dù sao linh sơn nhưng hắn đó giết đã không sai biệt lắm nhưng đăng lại là ác n h ệ m thể càng nghĩ duy nhất có thể liên hệ cũng liền còn lại một cái vương diệp nhưng mà trong này nhiều ít vẫn là có chút không đúng a ta sợ cái gì a không biết nhớ ra cái gì đó vương diệp đột nhiên n ở nụ cười lắc đầu liền như vậy thoải mái nhảy vào đến trong hố sâu tùy ý cùng xa che mất thân thể của mình chốc lát sau tốt tràn đầy khí huy ế ta t đứng ở phía dưới vương diệp hít sâu một hơi trong mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc di lặc gia hỏa này thật đúng là gặp vận may móc đến vật tổ hà ồ b â n g không thì lời nói làm sao có thể có như thế nhiều khí huyết cũng di là không sai biệt lắm chiêu số vương diệp cũng lấy ra mấy k h ỏ a xá lợi quán chú năng lượng thắp sáng lúc này không gian lập tức biến sáng lên vương diệp nhìn bốn phía hơi ngây người từng đầu giống như mạch máu giống như mạch lạc trải rộng ở trên vách tường không ngừng lóe ra yêu diễm hồng sắc còn sáng mơ hồ trong đó có thể trông thấy nồng nặc kia đến giống như thực chất khí huyết ở nơi này mạch lạc bên trong không ngừng da tốc trôi qua mà không gian chính trung tâm chỗ cái kê hoa sen vàng phía trên từ khí huyết chi lực ngưng tụ can tảm càng giống là trái tim đồng dạng tại hữu lực nảy lên liền phán phất nơi này cũng không phải là một chỗ không gian mà là một người nội phủ mơ hồ trong đó vương diệp cảm giác được cái kia khí huyết trong tim một sợi tinh thần lực xuyên tấu h mà ra hướng mình k h u y ế t tán mà đến cực kỳ hiển nhiên đây là di lặc tựa hồ có lời gì muốn cùng bản thân câu thông vương diệp ngơ ngác một chút không chút do dự thôi động bản thân tinh thần lực đánh tan nát đến từ di lặc câu thông t ì h cầu rõ ràng cảm giác được bên trong tim đạo kia khí tức động lại như vậy mấy giây lao tử là tìm ngươi đến giúp đỡ ngươi đã đến sau đó không cùng lao tử nói chuyện ngươi là mẹ nó có bệnh sao nhưng hiển nhiên vương diệp hiện tại cũng không có chiếu cố gì l à c ả m xúc ý nghĩ mà là không ngừng quan sát đến bốn phía cuối cùng đạt được một cái kết luận trận pháp sao bên người có lục nô cái này đại cao thủ về sau vương diệp đối với trận pháp một đường có thể nói cũng có rõ ràng tiến bộ mặc dù vẫn là khắc họa không ra nhưng ở được chứng kiến táng thần thành cái kia khổng lồ phức tạp đến cực hạn đồ vật qua đi một chút hơi đơn giản một chút tiểu trận hắn vẫn là không có áp lực ít nhất có thể nhìn ra một ít môn đạo thật ra bên trong vùng không gian này trận pháp cũng không phải là quá mức phức tạp cùng loại với một cái đem khí huyết tụ tập, phòng ngừa khuyết tán linh kiện n ỏ ân trước đó hẳn còn có một cái ẩn tàng trang bị có thể đem trận pháp đường vân toàn bộ ẩn tàng nhưng mà những cái này cũng không phải là đặc biệt phức tạp à chỉ cần tinh thần lực coi như không tệ có chút đầu góc tùy tiện nhìn xem liền có thể phát hiện mới đúng vì sao di lặc vẫn là chúng chiêu chẳng lẽ trận pháp này có bản thân còn không có xem hiệu địa phương hoặc có lẽ là di lặc thật ra tinh thần lực không có chính mình tưởng tượng mạnh như vậy trước đó có thể cự l y xa liên hệ bản thân có thuộc về di lặc bản thân đặc thù biện pháp vương diệp không phải sau mười điểm xác định nhưng ít ra hiện tại thế cục là di lặc bị vây ở vậy vô pháp hành động những cái này mạch lạc biết liên tục không ngừng hướng ở trung tâm tụ tập khí huyết chi lực sau đó lại phân tán đến các nơi liên tục không ngừng về phần càng nhiều tác dụng vương diệp tạm thời còn chưa phát hiện lúc này di l ạ c không tin tà lại gạt ra một sợi tinh thần lực miễn cưỡng xuyên thấu cái này khí huyết trái tim run run dày dày hướng vương diệp bên này lan tràn mà đến xem ra mười điểm v ư n g ngạnh nhưng tương tự cũng suy yếu đến đáng thương đừng làm rộn ta đây nhi còn không có quan sát xong đâu vương diệp giận dữ nói một câu lần nữa đập nát di lặc không biết khí huyết bên trong tim bị vây di lặc là ý nghĩ、gì? vương diệp mình thì là liền như vậy nên ngang đến gần rồi cái kia khí huyết trái tim khoảng cách gần t h ư ờ n g thức hoàn toàn không có phòng bị ý tứ chật chật nhiều như vậy khí huyết nếu như mang về lời nói chẳng phải là phát t ả i vương diệp có chút không bình tĩnh kích động nói xong sau đó hắn một cái tay chậm d ã i dính vào trên trái tim một giây sau một cỗ khủng bố hấp lực chuyển đến đem vương diệp trực tiếp t ú n tiến vào dựa vào vương diệp chỉ tới kịp mắng một câu như vậy liền dung nhập vào trái tim bên trong người làm sao tiến đến đột nhiên một đường hết sức yếu ớ t âm thanh tại bên t a i vương diệp văng lên lúc này vương diệp chỉ cảm thấy một cỗ khủng bố hấp l ự c dưới bản thân khí huyết không ngừng bị rút ra thể nội mà di lặc chính ở bên cạnh mình vương diệp khe nhữ mày nắm chặt nắm đấm hướng về phía bên người mánh liệt đấm tới một q u y ề n nhưng mà không có hiệu quả chút nào mềm n ú n giống như là đánh vào không khí bên trên mửa dạng không chỉ có như thế vương diệp rõ ràng cảm giác được thân thể của mình năng lực hành động càng ngày càng yếu giống như là người bị ngâm mình ở nhựa cao su bên trong mửa dạng kết quả cuối cùng chính là bị vây ở tại chỗ không núp ních di lặc lúc này đứng ở bên cạnh mình cùng mình trạng thái không sai bị lắm mà ở đối diện hắm còn khoanh chân ngồi một tên thai to mặt lớn lao tăng sắc mặt rõ ràng hồng nhuận rất nhiều còn có thể nghe thấy tiếng hít thở âm thanh di lặc nhìn về phía vương diệp trong ánh mắt hiện ra vẻ khiếp sợ trong lúc khiếp sợ còn tràn đầy bất đắc dĩ lao t ử gọi ngươi tới cứu ta kết quả chính ngươi cũng tiến vào ngươi điên ngươi tiến vào ta làm sao xử lý ngươi chết không sao ta đây không phải sao cũng bồi tiếp ngươi cùng chết giờ khắc này di lặc muốn giết vương diệp tâm đều có cũng may hắn hàm giữa dưới nói cho hắn biết phải nhịn xuống cho dù là ở loại tình huống này dưới cũng không có mắng chửi người thật lạ khéo nơi này khí huyết thật dư dạ thế nào ngươi nơi này tu luyện một đoạn thời gian lời nói đoán trường lục ngự liền không xa lao sư ngươi có thể a còn đeo ta đang len lén tu luyện vương diệp trên mặt không có bất kỳ cái gì tâm trạng khẩn trường ngược lại nết môi cười cười nhưng di lặc sắc mặt lại đen lại vậy ngươi tu luyện một hồi thử xem ngươi này là đồ đ i ê n a chẳng lẽ cảm giác không thấy khí huyết bị điên cuồng rút ra suốt thân thể thống khổ sao đây rốt cuộc là tình huống như thế nào lại nói bên ngoài ngươi rõ ràng như vậy bấy dập ngươi cũng có thể dâm vào đến thật hoài nghi ngươi đến cùng có phải hay không di lặc di lặc hẳn là sẽ không như vậy xuẩn tài đúng vương diệp nghiêm túc xét lại di lặc hồi lâu hơi kinh ngạc thật đúng là di lặc người giảm trí di lặc thăm thẳm nhìn vương diệp l i ế mắt đã dùng hết chút sức lực cuối cùng hơi nghiêng đầu đi không nhìn tới hắn chương chín trăm hai mươi sáu thật ra ta vẫn muốn trở thành một tên h ỏ a sĩ không có gì à. chúng ta có thể cùng một chỗ bị vây ở cái này cũng coi như hữu duyên cái này không phải sao tâm sự nhặt mẹo chờ chết chẳng phải là quá không thú vị một chút vương diệp mắt thấy di lặc cũng không nhìn bản thân mở miệng nói ra di lặc hít sâu một hơi đương nhiên hắn chỉ là muốn hít sâu một hơi tình huống bây giờ chính là tại loại hoàn cảnh này hắn liền hô hấp đều làm không được thậm chí hai người đối thoại cũng là toàn bộ hành trình dùng tinh thần lực tại giao lưu không phá thì không xây được muốn thôn p h ệ phật tổ tự nhiên muốn trước bị hắn thôn p h ệ chỉ có dạng này mới có đảo khách thành chủ cơ hội bằng không thì ngươi nghĩ như thế nào cứ như vậy ăn hết thân thể của hắn lúc này di lặc nhìn vương diệp cái kia ánh mắt giống như là nhìn một cái đồ đần bản thân nguyên bản kế hoạch hào hảo tất cả trình tự đều không có vấn đề kết quả ra hòa này ở chỗ này chơi hổ lô h a cứu ra ra đâu lúc này di lặc liền mắng chửi người tâm trạng cũng không có giải thích một câu như vậy về sau dứt khoát trực tiếp liền nhắm mắt lại nghỉ ngơi lấy lại sức thuận tiện nghĩ đến những biện pháp khác không thể lại trông cậy vào vương diệp bằng không thì g i a hỏa này có thể cho bản thân hố chết khá lắm còn được nói di lặc ngươi là người hung á t ca ta liền không được chật chật chật quá dò người nhưng mà suy nghĩ một chút ta dĩ nhiên là cùng ngươi chết cùng một chỗ thực sự là quá tốt rồi cái này cũng gọi tôn sư trọng đạo rồi a ta vương diệp quả nhiên là một cái trọng tình nghĩa người đúng lúc này vương diệp nguyên bản cái k i ê ngưng kết thân thể đột nhiên nhanh chóng hành động ở nơi này khí huyết trong ao hành động tự nhiên trong nháy mắt liền đi tới di lặc bên người trọng trọng vỗ một cái bà vài hắn trên mặt nở rộ nụ cười như ánh mặt trời di lặc thân thể cứng lại rồi hắn lần nữa hao phí khí lực không thể tưởng tượng nổi nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía vương diệp ngươi không có việc gì phân thân vì sao lại có chuyện a ta lại không khí huyết chính là một trang giấy ngươi vậy mà không nhìn ra ta đây là phân thân thực sự là càng ngày càng hoài nghi ngươi đến cùng có phải hay không di lặc cũng không đúng ở nơi này khí huyết trong ao đã che đậy ngươi cảm giác nhìn không ra giống như cũng bình thường vương diệp thay di lặc giải thích một câu lúc này mới chắp hai tay sau lưng chậm rãi đi tới lao tăng trước mặt hướng về phía lao tăng đầu bút h ỏ a một lần b u a y người nhìn về phía di lặc hỏi ngươi nói ta nếu là đánh tan nát đầu hắn hắn có thể chết hay không biết được vương diệp chỉ là một bộ phân thân về sau di lặc tâm trạng lập tức tốt lên rất nhiều chậm rãi nhắm mắt lại thản nhiên nói ngươi có thể thử xem phật tổ nhục thân cường độ nếu như ngươi có thể tùy tiện đập nát lời nói vậy liền không khỏi b u ồ n c ư ờ i cho dù là ta quy y đao tại thân khí trên bảng có tên vật toàn lực phía dưới cũng bất quá mới cắt một đường di lặc lời còn chưa nói hết vương diệp một bàn tay liền vô xuống kết quả lao tăng đầu giống như dưa hấu trực tiếp nổ nát vụn di lặc vương diệp vô tội nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía di lặc thật không trách ta, ta ta ta chính là nhẹ nhàng cho đi một lần ta có tính không l à đồ phật di lặc đột nhiên mở to mắt trong mắt lóe ra h à n mang không biết suy nghĩ cái gì qua hồi lâu mới phảng phất nói một mình giống như nói xong lao sư người thật hung hát ca vương diệp mở mịt nhìn xem di lặc a mà di lặc lại đã không có giải thích tâm trạng hết hy vọng đi đây không phải phật tổ nhục thân cũng không thể nói toàn bộ sai chỉ có thể nói là phật tổ nhục thân một bộ phận hiện tại ngươi có hai loại lựa chọn một là phá mất bên ngoài chất pháp những cái này khí huyết chi lực cũng là vô chủ tồn tại hấp thu về sau hai người chúng ta có thể tăng thêm một bước thực lực hai là trực tiếp rời đi vứt bỏ một bộ phân thân dạng này có thể đạt tới phong ấn ta hiệu quả lựa chọn như thế nào toàn bộ nhìn ngươi nói xong di l ạ c lần nữa hai mắt nhắm lại không nói thêm gì nữa không gian bên trong khôi phục kiến tĩnh mà vương diệp thì là nhìn xem di lặc bóng lưng mang trên mặt như nghĩ tới cái gì nhưng mà ta nghĩ tuyển ba a ngươi nói người điên c chỉ người cái này phân thân thực lực dù là ta đứng đấy bất động cho người gõ gõ một năm ngươi cũng gõ không phá ta nhục thân a có ý tứ sao nhưng vương diệp lại phản g phất tìm được đại lục mới một dạng thập phân vui vẻ lại khoái hoạt cứ như vậy một lần lại một lần gõ di lặc đầu t r ọ c đều nói nước chảy đá mòn nội nhỡ ta cũng có thể đâu người nhà dù sao vẫn cần cố gắng một lần thử xem không ép mình một lần ai biết mình tiềm lực rốt cuộc ở đâu vương diệp cứ như vậy cùng di lặc kể chính mình cũng không biết ở đâu nghe tới canh gà đưa cho chính mình hoặc có lẽ là cho di lặc cố lên động viên sau đó giống như là gõ ngõ một dạng quá túc tay nghiện cái khác không nói liền di lặc cái này đại q u a n đầu vương diệp đều không biết nhớ thương bao lâu trước đó may mắn sờ qua một lần nhớ mãi không quên vương thí chủ cần gì chứ loại này không có chân chính giá trị ý nghĩa khoái cảm cũng chỉ là tại lãng phí thời gian thôi còn là nói ngươi chỉ là đơn thuần muốn làm nhục b ẩ n tăng b ẩ n tăng không quan tâm những cái này di l ạ c cuối cùng vẫn t h a m thẳm nói ra vương diệp quyết đoán dừng tay cũng đúng di l ạ c lao sư là có tiếng tốt tính loại chuyện này như thế nào lại ảnh hưởng đến lao sư tính cách nếu không vương diệp mắt sáng rực lên ở trên người mang theo cái kia nhỏ nhất số túi lật lên một cái tìm tới một cây bút lao sư thật ra ta chân chính mộng tưởng là làm một gã họa sĩ vương diệp có chút ngượng ngùng nói ra sau đó liền hưng phấn như vậy cầm b ư ớ lên tại di lặc trên đầu chọc bắt đầu rồi bản thân ngâu h ư n g phát huy mà đổi thành một bên ngay tại lưu xa cách đó không xa một t r ỗ đống cắt bên trong một cái khác vương diệp lén lén lút lút c h u i ra nhìn xa xa hô sâu không biết suy nghĩ cái gì sau một chốc hắn lúc này mới ẩn nặng bản thân khí thức thậm chí ngay cả tinh thần lực đều ẩn giấu đi cuối cùng thả người nhảy lên tiến vào trong hô sâu lần này vương diệp không có làm ra cái gì lượng nghĩ đến cứ như vậy sờ lấy đen cẩn thận từng ly từng tí hướng cái kia nơi trái tim trung tâm đi đến không có phát ra cái gì vận động mà lúc này bên trong tim vương diệp còn tại một mặt kích động tiếp tục lấy bản thân hỏa tác di l ạ c hai mắt nhắm nghiền một bộ vô hỉ vô bi bộ dáng nhưng ngay tại một cái khác vương diệp tiến đến lập tức hắn mí mắt không dễ dàng phát giác hơi n ú c ních một chút c h ư ơ n g chín trăm hai mươi bảy nhất định chính là tác phẩm nghệ thuật chật chật nhất định chính là tác phẩm nghệ thuật vương diệp nhìn xem di l ạ c trên đầu vậy mình tự tay vẽ ra đến cái tác nhịn không được tán thắng nói cái k i a siêu siêu vẹo vẹo tiểu vương bát cùng dài ngắn không đồng nhất bốn cái chân đều ở im ắng nói gì di l ạ c đã triệt để lâm vào cái nào đó vô hỉ vô bi tâm cảnh bên trong k h u ê n chân hai mắt nhắm nghiền ngay cả hô hấp đều dần dần biến bình ổn xuống tới tựa hồ hoàn toàn không có nhận vương diệ ta nếu là lột sạch ngươi chụp một tấm ảnh nu về sau ngươi phạm là muốn hoang thổ lan l ộ t có phải hay không đều muốn nhìn ta sắc mặt vương diệp mãnh liệt nghĩ tới điều gì con mắt đột nhiên phát sáng lên kích động móc ra một cái điện thoại di động liền muốn bắt đầu loay hoay di lặc quần áo cho dù là di lặc loại tâm cảnh đó lúc này cũng quyết đoán mở hai mắt ra trong mắt tất cả đều là hà mang nhìn chăm chăm vương diệp thí chủ không cần phải ai nha khách khí không phải sao yên tâm đi thời đại mới vẫn là rất mở ra cái này gọi là cái này gọi là nghệ thuật đường, đường linh sơn di lặc chẳng lẽ còn không thể vì nghệ thuật hiến thân một lần vương diệp một bộ ỷ vào ta có thể động ngươi không thể nghĩ pháp liền muốn tiếp tục đi ức hiếp di lặc sẽ rách hắn quần áo mà di lặc thì là thở dài thí chủ ngài chân thân đã tiến vào không phải liền là muốn n u ố t một mình khí huyết sao bần tăng đã cảm giác được không đến mức như thế hấp dẫn ta lực chú ý không có gì tất yếu nghe di lặc cái này đạm nhiên đồng thanh vương diệp chậm rãi dừng tay lại bên trong động tác có chút đau răng nhìn xem hắn hắn g n g à y nói mình tinh thần lực yếu phản ứng này không phải sao rất nhanh sao nhưng mà ngươi đoán đúng hai điểm sai rồi hai điểm đầu tiên đây không phải ta bản thể thứ hai trong mắt ta khí huyết cùng ngươi h n h một dạng con trọ theo thoại âm rơi xuống vương diệp đột nhiên phát ra một tiếng bạo a tiến đến hỗ trợ thế là cái kia lén lén lút lút tiến đến một cái khác vương diệp cứ như vậy không chút do dự đưa tay chạm đến khí huyết trên trái tim người cùng theo vào ước hiếp di lặc từ một cái phân thân vương diệp biến thành hai cái lao sư thật ra dạng n à y phân thân ta còn có ba cái khoảng r ư ờ n g ngài xem một cái vay tranh một cái chụp ảnh một cái g õ đầu còn lại hai cái chuyên môn dùng chân đến đạp ngài mặt ngài chịu được sao hai cái vương diệp đồng thời ngượng ngùng nhìn xem vương diệp một bộ không tốt làm ý tứ bộ dáng nhưng trong mắt lại tràn đầy kích động hận không thể hiện tại liền độc thủ di l ạ c không hề bận tâm ánh mắt nhìn chăm chú vương diệp hồi lâu đột nhiên thở dài một tiếng khí huyết tất cả đều là ngươi vương t h í chủ cũng không cần làm những cái này không có ý nghĩa sự tình vương diệp bình tĩnh lắc đầu loại kia t r e o tức biểu lộ cũng dần dần thu vào không đủ bây giờ ngươi là trên t ấ t cá ta mới là n ắ m trong tay lấy đào cái kia vẹn vẹn là khí huyết giá cả không đủ nghe vương diệp lời nói di lặc nhìn chằm chằm vương diệp mở dạng cuối cùng chầm rãi hai mắt nhắm lại vương thi chủ cứ tùy tiện nhìn di lặc ý kia hoàn toàn không tiếp tục phản ứng vương diệp ý ngh mắt thấy di lặc tấm này khó chơi bộ dáng vương diệp ánh mắt lấp lóe không biết suy nghĩ cái gì thời gian từng phút từng giây đi qua vương diệp không tiếp tục đậu thủ mà di lặc cũng không có mở miệng ý nghĩ tựa hồ di lặc thật đã bỏ đi chạy trốn nhưng nếu như hắn bị vây ở chỗ này một năm nửa năm đại biểu thì là phật tổ biết khôi phục hắn sẽ chết cái này con lựa chọc thật chẳng lẽ không quan tâm tính mạng mình sao hơn nữa chẳng biết tại sao lần này cùng di lặc ngắn ngủi mấy lần giao phong nhìn lại bản thân ưu thế chiếm cứ cũng quá đơn giản luôn cảm giác di lặc so với trước đó muốn ngu xuẩn bên trên rất nhiều thậm chí vương diệp một lần hoài nghi di lặc đến có phải hay không cũng là một bộ phân thân dù sao di lặc trước kia cũng hiện ra qua cùng loại tuyệt chiêu cho nên vương diệp mấy lần cố ý gần sát di lặc vô luận là g õ đầu hội họa bao quát đi xe rách di lặc quần áo thật ra đều chẳng qua là tại khoảng cách gần quan sát thăm dò nhưng kết quả cuối cùng chính là cái này xác thực chính là di lặc không có vấn đề nhưng nếu như là chân thân trong này liền càng thêm không hợp lý vương diệp hiển nhiên còn không có tự đại đến cho rằng viễn cổ ba túi không một trong còn không có bản thân thông minh trừ ạ i chiến quy mô nhỏ tao ngộ chiến bên tao t o n g b ả phi di lặc có cái khác tính toán mang theo sưng suy tư vương diệp lông mày sâu nhăn không ngừng nhớ lại đủ loại chi tiết thử nghiệm phát hiện một số khác biệt tầm thường phương chỗ này tràn g cảnh bộ cục hư hư thực thực phật tổ di lặc bị vây sau đó lại tại thời khắc mấu chốt tìm bản thân xin giúp đỡ xem ra đều hết sức tự nhiên không có cái gì lộ ra đột m ộ t phương nhưng tổng cảm thấy vẫn còn hơi vấn đề có thể lại không nói ra được dứt khoát vương diệp trực tiếp ngồi ở di lặc đối phương tất nhiên di lặc cũng không có gấp gáp hai ngày này vừa vặn nhàn rỗi không chuyện gì vương diệp tự nhiên cũng liền không vội c h â m rãi chịu chứ cho dù là bản thân t h n nhưng suy nghĩ nhiều thêm mấy ngày cũng vẫn là có thể nghĩ rõ ràng ngay tại vương diệp tấm này tính cách bên trong thời gian dần dần trôi qua thẳng đến hơn hai mươi cái thời thần trôi qua vương thi chủ người thật suy nghĩ nhiều v ậ n tăng chẳng qua là cho rằng rốt cuộc tìm được tổ nhục thân cho nên tại thời khắc mấu chốt có chút kích động lúc này mới không cẩn thận rơi vào cái khốn cục này bên trong vạn bất đắc dĩ mới có thể hướng ngươi xin giúp đỡ kết quả tốt nhất chính là mọi người cùng đi phân cái ly này canh kết quả xấu nhất cũng có thể thoát khốn chỉ là không nghĩ tới vương t h í chủ ngươi lòng nghi ngờ thực sự quá nặng đi một chút di lặc nhìn xem y nguyên nhiễu mày đang minh tưởng vương diệp rốt cuộc có chút bất đắc dĩ mở miệng lần nữa nói ra ngươi khả năng cảm thấy ta là linh sơn túi khôn không nên phạm loại sai lầm cấp thấp này nhưng ta cũng là người là người liền sẽ phạm sai lầm trí giả ngàn lo còn tất có vừa mất nếu như ta thật tính toán không bỏ sót mọi thứ làm đến thập t o à n thẩm mỹ vậy cái này thiên hạ đều sớm là bật tăng nói đến cùng ta cũng chẳng qua là so người bình thường thông minh một chút gặp chuyện suy nghĩ nhiều một chút tính cách càng tỉnh táo một chút di l ạ c âm thanh sau khi rơi xuống vương diệp y nguyên duy trì trạng thái đờ đẫn giống như là giống như không nghe thấy vương thí chủ mắt thấy vương diệp không trả lời di l ạ c chỉ có thể mở miệng lần nữa a người nói chuyện với ta sao xin lỗi vừa mới tại hoang t h ổ n một cái tiểu tầng hầm đi vào chơi một lát mật thất đào thoát đừng nói còn thật có ý tứ liền hơi mất thần không nghe rõ ngươi nói cái gì vương diệp n g ạ i nói nói trên mặt còn mang theo dư vị c h i sắc t r ư ơ n g chín trăm hai mươi tám điện ảnh lớn di lặc thân thể cương như vậy một cái c h ư ớ c mắt nhìn về phía vương diệp trong ánh mắt đã tràn đầy phức tạp lao tử lao tử đang cùng ngươi nói chuyện chính sự nhưng ngươi cùng lao tử trò chuyện trò chơi chủ yếu nhất là ở nơi này buồn kẻ hoàn cảnh bên trong ta cũng muốn chơi a ngươi có thể g i ế t thời gian không đúng con mẹ nó trực tiếp phế bỏ cái này phân thân có chuyện lại khởi động là được nhưng ta không được a nhìn xem di l ạ c tấm kia tràn đầy thế gian khó khăn khuôn mặt vương diệp khỏe miệng mỉm cười lao sư thật ra vấn đề ta cũng sớm đã nghĩ thông suốt nói đến cùng t r í giả sẽ mắc sai lầm nhưng sẽ không phạm rõ ràng như thế sai lầm ngươi có thể nói mình tinh thần lực không đủ thấy không rõ trên vách tường trận pháp đường vân ngươi có thể nói trông thấy phật tổ nhục thân cực kỳ kích động dưới tình thế cấp bách khó tránh khỏi đã mất đi lý trí những cái này đều nói thông nhưng mà đem những cái này bọc tại ngươi di lặc trên người liền nói không thông ta thật ra cũng cực kỳ khó hiểu vì sao như thế về sau ta ẩn ẩn có chút minh lộ vương diệp nhìn chăm chú lên di lặc cái kia bình tĩnh hai mắt quá gấp thời gian lưu cho ngươi không n h i ề u ngươi biết nơi này là một chỗ bấy dập nhưng trong cạm bẫy đồng dạng thả chân mỗi câu cho nên cái này mỗi câu ngươi nhất định phải cắn cho dù là lâm vào hiểm cảnh cho nên ngươi là cố ý nhảy vào đến mà ngươi chuẩn bị muốn trợ giúp ngươi thoát câu người chính là ta đương nhiên những cái này vẫn là rất tốt đoán ta không có lãng phí bao nhiêu thời gian cũng không đáng đến khoe khoang vương diệp rất nhanh liền nhảy vọt qua đoạn này nói tiếp một mực để cho ta nhất không hiểu chính là ngươi làm sao tự tin như vậy ta sẽ không nuốt mất ngươi mùi câu thậm chí n g ư ơ i một đến hai hai đến ba chủ động nói những cái này khí huyết đều cho ta muốn sao những cái này khí huyết cùng chân chính mỗi câu so ra không có ý nghĩa muốn sao những cái này khí huyết có tính đặc t h ủ ta vô pháp hấp thu nơi đây không gian bên trong khí huyết bàng bạc mức độ đậm đặc là ta không cách nào tưởng tượng cho nên phải nói cái này khí huyết không phải chân chính mỗi câu cái kia ta liền kinh t h á n hơn phật tổ số lượng vậy chỉ có thể là loại thứ hai những cái này khí huyết n g ư ơ i có tự tin ta vô pháp hấp thu vô pháp mang đi là người chuyên môn theo vương diệp lời nói từng câu nói ra di l ạ c nhìn về phía vương diệp ánh mắt cũng từ trước đó bình tĩnh dần dần nhiều một chút ngưng trọng mà vương diệp cảm nhận được di l ạ c biểu tình biến hóa cũng nợ nụ cười nhưng khí huyết chuyên môn loại chuyện này ta không có trải qua cũng không hiểu nhiều bởi vì cái này thực sự quá không thể tưởng tượng nổi nhưng khi sự thật b à y ở trước mắt thời điểm lại không có cách nào đi phản bác cho nên rốt cuộc là nguyên nhân gì đâu liên quan tới điểm ấy ta nghĩ mười cách giờ lúc này mới có đáp án ngươi thân thế chương tử lương một kiếm kia c h ặ t đ ứ t các ngươi những người này nhân t ậ căn ngươi không quan tâm đồng thời thực lực còn có thể không ngừng tăng lên cho nên ngươi không phải sao người điểm ấy là có thể c h ứ n g thực nhưng ngươi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đây là một tần số đồng thời cũng là ngươi trước đó tử thủ không hé miệng bí mật l i ê n nghĩ đến đây khí huyết ta có một cái lớn gan suy đoán phật tổ sửa đổi qua ngươi hoặc có lẽ là ngươi bản thân liền là một loại cực kỳ kỳ lạ sinh vật cùng phật tổ m ộ ư ơ i điểm phù hợp l i ê n như là thiên đình chi nữ đồng linh sơn chi di lặc ngươi chính là phật tổ trong mắt độc chiếm vương diệp giọng điệu dần dần biến nghiêm túc lên từng chữ nói ra vừa nói mà di lặc trên mặt thì là chậm rãi b ậ lên một tầng sức lạnh có c h ú tâm trầm có lẽ ngươi tại nghĩ thôn vệ phật tổ đồng thời phật tổ cũng đang suy nghĩ lấy thôn vệ ngươi bằng không thì ta thực sự vô pháp giải thích phật tổ giống như là một cái bại não mượt dạng không có chuyện bố trí xuống nhiều như vậy bấy r ậ m manh mối liền chỉ là đơn thuần vì pha trò không đến mức mới đúng trừ phi hắn giống như là một vị thả c â u người từng bước một đưa ngươi đầu này tiểu ngư câu lên cái này hợp lý mà khiến phật tổ thèm nhỏ d ã i nói rõ các ngươi trên người đều có chỗ tương đồng hắn lợi dụng chính là ngươi cái này sợ chết nghĩ lật bàn tâm một bàn g i cờ lại liên tưởng đến ngươi trước đó mỗi lần hợp tác với ta đều có thể không chút do dự nói tìm tới phật tổ nhục thân chia cho ta phân nửa thậm chí đều cho ta cũng được ngươi chính là vì tự vệ thật hào phong a cho nên chỉ có ngươi tài năng thôn vệ phật tổ đúng không bằng không những đám đại lão này n ụ c thân ai bắt được đều có thể gặm thăng cấp thế giới này đã sớm dối loạn rốt cuộc nói xong bản thân toàn bộ suy đoán vương diệp thở dài nhẹ nhõm bản thân đã từng cũng mấy lần bị di lặc mang theo tiết tấu chạy nhìn như di lặc cực kỳ chán ghét bản thân mỗi lần thời khắc mấu chốt chính mình cũng sẽ ra ngoài lòng ố i nhưng di lặc nhưng không có đối với mình từng có bất luận cái gì nhằm vào đoán chừng g i a hỏa này từ ban đầu ý nghĩ chính là l ừ a gạt bản thân để cho mình cũng nhớ thương lên phật tổ nhục thân tại thời khắc mấu chốt giúp hắn kháng lôi cho dù là bản thân sống sót thông quan đi đến cuối cùng có thể hấp thu phật tổ nhục thân chỉ có hắn di lặc chắc thắng cục diện bao quát cái k i a n h â n đăng không phải cũng là như vậy bị hắn lắc lư sao khó trách di lặc đối với mình thân thế coi trọng như vậy nếu như không phải sao lần này thực sự quá tại tâm cấp bách lộ một chút sơ hở đi ra khả năng bản thân còn bị mơ mơ màng màng nhưng không đúng linh sơn chi di lặc thiên đình chi nữ đồng nếu như nói là nếu như nếu như di lặc có thể phản vệ phật tổ nữ đồng kia có phải hay không nói cũng có thể phản vệ thiên đình vị kia vương chỉ có điều di lặc biểu hiện quá mức thông minh cho nên đưa tới phật tổ cảnh giới bắt đầu rồi đối với di lặc nhập vào nhưng nữ đồng biểu hiện ngu dại cho nên vương đều không quan tâm nàng thậm chí đều không cất giấu bản thân nhục thân thời khắc mấu chốt nữ đồng nếu tới bên trên một cái hung á c cái kia vương chẳng phải làm động có khả năng a theo bản thân phát hiện tin tức càng ngày càng nhiều vương diệp luôn cảm giác nữ đồng không phải sao đơn giản như vậy đến cùng là thật hay không n u x n đây quả thực đã trở thành một cái có thể nghiên cứu thảo luận biện luật đề nói thế nào đều có lý đau đầu nhưng mà những cái này đã không quan trọng bản thân thật ra hoàn toàn có thể nhắc nhở một dạng nữ đồng nàng thật ra có sát xuất có thể thôn vệ hết vương là một con đùi thí nghiệm thí nghiệm n ộ nhỡ thành công đâu vậy mình có phải hay không biến tướng giết chết vương một cái đồ đần một dạng nữ đồng thực lực có mạnh hơn nữa cũng chính là như vậy chuyện vương diệp suy nghĩ càng ngày càng xa mà di l ạ c thì là bất đắc dĩ nhìn xem vương diệp khẽ gật đầu một cái ai vần tăng quả nhiên quả gốc dù là vô số lần cường điệu bản thân phải tỉnh táo không nghĩ tới cuối cùng vẫn là lộ sơ hở ngươi là đúng bất quá vương thí chủ ngươi lựa chọn đến t ộ n cùng là cái gì di l ạ c tự tin nhìn xem vương diệp triệt để tháo xuống ngụy trang vương diệp giống như cười mà không phải cười nhìn chăm chú lên di l ạ c chậm d ã i nói ra ngươi xác định những huyết khí này ta không có cách nào lợi dụng sao có lẽ hôm nay có thể nhìn một trận điện ảnh lớn a chương chín trăm hai mươi chín vương thí chủ còn thật là khiến người ta đau đầu a lúc này di l ạ c đã triệt để yên tĩnh xuống dưới nghiêm túc nhìn chăm chú vương diệp hồi lâu cuối cùng lắc đầu vương thí chủ mấy ngày không thấy ngươi lại lớn lên có lẽ sinh ra ở viết cổ ngươi thật có cơ hội đi đoạt cái kia thứ từ túi k h ô n vị trí di lặc cuối cùng mở miệng chậm rãi nói ra khí huyết về ta bần tăng có thể cùng thiên tổ ký kết một cái mười năm không tranh khế ước như thế nào thậm chí tại thời khắc mấu chốt bần tăng có thể vì thiên tổ ngăn trở phật tổ di lặc ánh mắt bên trong tràn đầy thành khẩn mở miệng nói ra nhưng vương diệp lại bình tĩnh lắc đầu lão sư quá khen cái gì cái gọi là thứ tư túi khôn ta vẫn là biết bản thân trình độ về phần ngài nói khế ước đối với thiên tổ mà nói ý nghĩa cũng lớn đến không tính được nói đến cùng thiên tổ hiện nay thiếu khuyết cũng không đơn thuần là một vị lục ngự cấp cao thủ hơn nữa còn là tràn đầy nhân tố không ổn định cao thủ cho nên xin lỗi vương diệp thu hồi chơi đùa nụ cười theo âm thanh hắn rơi xuống lại một cái vương diệp trên vào trong tay còn cầm một tấm bờ chú đây là lục ngô bọn họ tỉ mỉ nghiên chế mấy tháng mới chế tắt được không thể không nói bọn họ xác thực cũng là thế gian này ít có thiên tài tấm bờ này biết phong ấn phật cảnh một cách giờ ngài nghỉ ngơi một hồi đi đợi phong ấn ngài về sau ta sẽ đem ngài đưa đến hoang thổ bên trong gần nhất ngài xác thực quá mệt mỏi hữu nghị nhắc nhở một lần thiên đình trước mắt đều ở tìm ngài cùng đồ đệ của ngài già nam p h i phức đã bên trên tất sát bảng bắc cực đại đế tự mình chỉ huy lôi công điện mẫu tòa trấn đ linh sơn giống như cũng ở đây tìm ngài cho nên ngài tốt nhất vẫn là ẩn tàng một đoạn thời gian không muốn vứt tạp tốt mới nhất tiến đến vương diệp mang theo ôn h ò a n ụ cười thay di lặc truyền đạt tình báo mới nhất sau đó ngay tại di lặc cái kia t i ế t hận trong ánh mắt đem phủ lục dính vào trên người hán hào quang nhỏ yếu hiện lên cái kia phủ lục dần dần làm nhạt cuối cùng chui vào đến di lặc thể nội mà di lặc thì là chậm rãi hai mắt nhắm lại phảng phất đã ngủ đồng dạng khởi công a ba đạo phân thân cùng liếc mắt nhìn nhau một cái sau đó đồng thời lấy tay oanh kích lấy vách tường xung quanh mà cùng lúc đó bên trong không gian này khí huyết trái tim đứng ở phía ngoài một cái vương diệp đồng thời đem tinh thần lực trải rộng trong không gian không ngừng dùng đao chặt đứt lấy trong đó từng đạo từng đạo mặt lạc đại khái chừng m ộ ư ơ i phút đồng hồ không gian không ngừng chấn động mà bố trí ở trong đó c h ấ n pháp cũng ẩm vang pha toái cái tia khí huyết trái tim lập tức có vào cuối cùng hình thành như là xá lợi lớn nhỏ huyết đan một giây sau trực tiếp bạo tạc cái tia mãnh liệt khí huyết chi lực tại không gian bên trong không ngừng k h u y ế t tán vương diệp ba đạo phân thân toàn bộ bay ngược đập rơi trên mặt đất xem ra rách túng tóe ngay cả di lạc cũng xuất hiện một chút vết thương cũng may cái này bạo tạc là cũng vương diệp trong tay mang theo quỷ sai đao nhìn mình trước mặt chỗ này tại trong phong ấn di lặc hơi suy tư chốc lát phản phất tự lẩm bẩm giống như nói ra mà di lặc y nguyên nhắm chặt hai mắt hoàn toàn không có phản ứng tạm biệt ngài sống sót đối với ta uy hiếp quá lớn vương diệp nhẹ nói, nói một giây sau quỷ sai đao giơ lên kèm theo lệnh dung tìm gió nhắm ngay di lặc đầu đột nhiên chém tới không có nửa phần do dự cuối cùng quỷ sai đao chém vào di lặc đầu bên cạnh trên mặt đất đem mặt đất chém ra một đường thâm thúy vết đao lục ngâu nghiên cứu thứ này vậy mà thật tốt như vậy dùng thật đúng là phong ấn vương diệp hơi kinh ngạc vừa nói sau đó yên lặng thu hồi bản thân quỷ sai đao hiện tại chém chết di lặc thật ra ích lợi không lớn mắt thấy di lặc đã cùng phật tổ là không chết không thôi cục diện có di lặc kiềm chế lại thêm tiên h đình linh sơn hiện tại cũng muốn theo đuổi rét di lặc sống sót hắn so chết rồi hắn giá trị muốn lớn hơn một chút trong đó một bộ phân thân đem di lặc vác lên mai cấp tốc rời đi mảnh không gian này tìm một chỗ khoảng cách thiên đình tương đối gần vị trí còn cố ý đem di lặc đặt ở một chỗ vô cùng dễ thấy vị trí bên trên lại cẩn thận lần nữa dán lên hai t ấ m phụ lục lúc này mới rời đi ba cách giờ hẳn đủ à? dù sao ba tờ giấy bên trong huyễn cảnh trôi qua muốn mo hơn một chút để cho ổ n thỏa vương diệp phân thân nghĩ nghĩ lại gãy trở về cổ động năng lượng tại di lặc phía trên trên bầu trời viết xuống bốn chữ lớn di lặc ở đây ân lần này nên liền không thành vấn đề chỉ cần không phải mù loà đều có thể trông thấy chỉ cần nhìn thấy liền sẽ sờ tới tìm tới di lặc hơn nữa hẳn là cũng sẽ không trực tiếp đem di lặc tiêu diệt vì lợi ích sử dụng tốt nhất tự nhiên là phong ấn mang về chậm rãi thẩm vấn lấy di lặc tính tình trí tuệ liền sẽ nghĩ biện pháp đào thoát một tới hai đi hai bên liền xé a đi lên chờ lôi công điện mẫu đem di lặc ước hiếp bọn họ tình báo truyền lại cho đi bắc cực đại đế chuyện này còn kém không nhiều ổn Dựa theo vương diệp đoán, dạng.、Tiếp、qua nửa theo trước Tiếp không vĩnh hơn đoán, vương căn bản cần bốn lần năm cái đó suy đến lúc đó có di l ạ c cái này lão bảo bối mang theo g i ả nam thay mình đi cứng rắn bắc cực đại đế bản thân liền có thể trong bóng tối nghĩ biện pháp trồng nhà ân không hổ là di l ạ c chính miệng thừa nhận thứ tư túi khôn không chê vào đâu được kế hoạch đối với di l ạ c tán dương vương diệp vẫn là hết sức hưởng thụ người nha cũng chính là như vậy chuyện trên đường cái một người đi đường khen ngươi thông minh về sau có thể phát đại tài ngươi cũng chính là cười cười liền xong việc nhi nhưng nói những lời này là nhà giàu nhất đó cũng không giống nhau dù là biết hắn là tại xã giao thức thổi phồng một chút ngươi sau khi ra ngoài cũng phải thổi ngữ bức sẽ còn hối hận mình đương thời không có ghi chép video xuống tới chỉ có điều ngay tại vương diệp quay người rời đi về sau nguyên bản ngã trên mặt đất di lặc nơi ngược đột nhiên cổ động đứng lên cuối cùng phá mở một cái lỗ hổng kèm theo từng sởi kim quan g hiện lên cuối cùng tại bị phong ấn di lặc bên người xuất hiện một cái khác di lặc a di đà phật vương thí chủ còn thật là khiến người ta đau đầu a vậy mà nghĩ hơn hai mươi canh giờ vừa muốn đi ra có thể cấp bách chết b ậ n tăng mang theo một chút bất đắc dĩ di lặc nhìn một chút chân mình dưới đang bị phong ấn bản thân phất phất tay thân thể này hóa thành từng đạo từng đạo khí huyết cuối cùng tràn vào di lặc thể nội Bần Tăng dùng chương chín trăm ba mươi gậy ông đập l ư n g ông thật ra liên quan tới phân thân điểm ấy vương diệp cũng có qua suy đoán cho nên mới sẽ bày ra một bộ vô lại bộ dáng tại di l ạ c trên người sở tới sở lui hơn nữa ở trong đó còn có một cái trên căn bản logic chính là chỉ có ở đây là di lặc chân thân mới có thể phát động phật tổ bấy dập đồng thời đem nó nhốt lại đủ loại phía dưới vương diệp mới không còn hoài nghi di lặc gia hỏa này là một bộ phân thân nhưng ai có thể nghĩ tới di lặc cái này lao âm hàng trực tiếp đem bản thể giấu ở phân thân bên trong thỏa mãn phật tổ bấy dập cái này điều kiện tiên quyết thật ra cũng coi như một trận đánh cược nếu như vương diệp lúc ấy thật xoay người rời đi hoặc là không có ở di lặc trước đó mấy lần gặp mặt mấy lần phúc bút bố cục dưới lại đi qua hơn hai mươi canh giờ mới nghĩ thông vấn đề mấu chốt kế hoạch này cũng không thể thành thật bị nhốt ở bên trong một năm, nửa năm cái kia di thậm chí bao gồm đi ra về sau vương diệp biết bởi vì chính mình giá trị lựa chọn không giết bản thân t ừ n g bước toàn bộ đều tại di lạc nằm trong tính toán cho tới hôm nay di lạc mới triển lộ ra thuộc về mình giang nanh một vị viễn cổ ba túi không một trong khủng bố trang lâu như vậy ngu xuẩn chỉ sợ toàn thiên hạ đều cảm thấy ta di lạc không xứng với ba túi khôn vị trí a hoặc có lẽ là ta hiện tại đã bị phật tổ áp lực ảnh hưởng giống một người điên coi như không tệ a di lạc lúc này nhàn nhắc cười phong khinh vân đạm ngắn ngủi hai mươi phút lại lần nữa về tới sa mạc nhìn phía xa cái kia hô sâu cùng hố sâu phía trên hai mắt nhắm nghiền vương diệp phân thân không thể không nói vương thí chủ vẫn là rất cẩn thận nếu như sinh ở viết cổ tứ đại túi không chưa có xếp hạng nhưng mà là một cái nhân vật đáng tiếc bây giờ thuật pháp thần thông quá ít tấm mắt theo không kịp theo tự lẩm bẩm di l ạ c bóng dáng dần dần làm nhạt giống như như trong suốt biến mất ở trong không khí ngay tại nửa năm trước đó di l ạ c còn đã từng nói qua nhục thân là vua thuật pháp chính là tiểu đạo mà thôi nhưng hôm nay h ắ n chút ít này mà thuật pháp độ thuần t h ụ rõ ràng đồng dạng không thấp kèm theo một cổ gió nhẹ canh giữ ở ngoại giới vương diệp phân thân đột nhiên mở hai mắt ra nhìn thoáng qua bốn phía về sau khe nhũ mày trong mắt mang theo một chút vẻ ngờ vực tinh thần lực tràn ngập cuối cùng lại không có cảm giác được cái gì có chút gì thường mặc dù ta không có phát hiện người nhưng loại cảm giác này sẽ không không hiểu thấu dâng lên vẫn cẩn thận chút ta vương diệp phảng phất nói một mình giống như nói ra mà không gian bên trong trong tay cầm ba tờ giấy vương diệp thì là giật mình một giây tinh thần lực bao trùm cả vùng không gian ngâm tại khí huyết bên trong ngắm nhìn bốn phía đồng dạng không có bất kỳ phát hiện nào đều đến một bước này thích sao làm vậy a dù sao cái này ba tấm giấy cũng là có hệ phái mình ta liền không tin xảy ra chuyện rồi chính hắn có thể không đặc t h ủ trong lòng có quyết định bên trong vương diệp đem ba tờ giấy ném đến trong hư không lúc này ba tờ giấy xem ra m ộ ư ơ i điểm k h u ấ y động h i ệ n nhiên hướng về phía xung quanh khí huyết m ộ ư ơ i điểm thỏa mãn bắt đầu rồi điên cồn u g hấp thu cả vùng không gian giữa trận cảnh cũng bắt đầu rồi phi tốc biến ảo đập vào mi mắt vẫn là giao trì lúc này giao trì kịch liệt chấn động cuối cùng hội tụ thành một vệ ánh sáng điểm biến mất ở trong hư không màn ảnh bị lệch bắt đầu rồi trong lịch sử cái khác tiến trình Chỉ có điều tại r ra ư ớ lớn, c có chuyện cho nên là thuộc mắt điểm tiết không nên xảy là l o về loại kia tiến cưới ngựa xem hoa. Quả nhiên, nhanh ngựa hoa. thức, như xem Quả ba ầ n tăng suy đoán một dạng một suy s o tờ h i giấy a ba n phát tắc, tại i tờ g tràng cảnh bao trùm về sau dù là cùng chỗ tại mảnh không gian này nhưng di lặc chỉ cần hướng nơi xa bay một chút tự nhiên là cùng vương diệp cách xa nhau rất xa hắn nhìn trước mắt tràng cảnh trong mắt lộ ra một vẻ kích động hít sâu một hơi lần nữa khôi phục không hề bận tâm về sau lúc này mới thì t h ả o nói ra thật ra tại thời kỳ viễn cổ vẫn có liên quan tới thời gian pháp tắc thuyết pháp nhưng càng giống là truyền thuyết hoặc có lẽ là phán đoán đi ra đồ vật di lặc cũng nghe qua thậm chí chuyên môn đi tìm hiểu qua cho rằng xác thực có tính khả thi nhưng cuối cùng lại không giải quyết được gì bởi vì thứ này quá mức huyền học lấy di lặc thiên phú nghiên cứu không rõ ràng nguyên bản tại di lặc trong kế hoạch cũng thật là bản thân lẻ loi một mình chuyển qua họng súng đi tìm phật đến một trận một về một chân chính nam nhân đại chiến ngươi chết ta sống vương diệp trước đó suy đoán cũng đều là thật chỉ có hắn có thể thôn vệ phật tổ thân thể nguyên nhân đồng thời cũng đều là như vậy tính kế lấy đến thằng đến có một lần hắn nhắc tới tại sao mình kiên định như vậy muốn xử lý phật tổ là bởi vì giao chỉ hủy diện tại linh sơn cảm thấy sắc khí lúc ấy vương diệp biểu lộ cực kỳ cổ quái nhìn mình ánh mắt cũng không bình thường di l ạ c lại không phải người ngu tự nhiên sẽ thông qua cái này không phải sao đoạn đi liên tưởng để suy đoán cuối cùng đạt được mấy cái kết luận phật tổ vì sao sẽ đột nhiên đối với mình sinh ra để ý dù là hắn lúc ấy trong bóng tối bổ nhiệm mình làm vị lai phật b ả n ý chính là muốn tiêu d i ệ t bản thân cảnh giới lần nữa tăng lên để cho tương lai vẫn là hắn tương lai nhưng lúc đó tiết điểm kia cũng không nên mời đúng coi như coi như phật tổ sắc thực thăng ra sắc ý thực lực của hắn cũng không phát hiện được、cả. lại có chính là vương diệp lúc ấy cái t i u biểu tình cổ quái thậm chí nhìn mình trong ánh mắt còn có từng tia từng tia ấ y n ấ y liên phản phất hắn đối với chuyện này rất rõ ràng một dạng liên tưởng đến thời viễn cổ thì có ghi chép thời gian phát tắc di lặc trong lòng thì có một cái lớn mật ý nghĩ hoặc có lẽ là là một trận kinh thiên s o n g bạc đầu tiên là thông qua đủ loại thay đổi một cách vô tri vô giác tâm lý ám thị biểu thị bản thân đối với mình xuất thân mười điểm coi trọng đương nhiên đây đều là chân thực ngay sau đó lại mấy lần tại vương diệp trong tay ăn t h i t t i tạo nên một loại ta thật có nhược điểm chơi không lại ngươi thậm chí vì mạng sống ta đều giảm trí biểu hiện cuối cùng tìm tới phật tổ một chỗ bấy dập k h ố n nhập trong đó lúc trước hắn ngay tại một chỗ không trọn vẹn trong điện tịch nhìn thấy qua trong truyền thuyết thời gian p h á p tắc mỗi lần mở ra đều muốn kèm theo đại lượng năng lượng khí huyết cho nên chỗ này sân bãi cũng là hắn thiết kế tỉ mỉ chính là chờ đợi vương diệp thời khắc mấu chốt có thể phát hiện cái này khí huyết chỉ có di l ạ c có thể hấp thu đã như thế vì không lãng phí nếu như nếu như vương diệp có thời gian p h á p tắc tự nhiên là sẽ mở ra mà di lặc đã liên tiếp mấy lần thua với vương diệp lại bại một lần không phải sao rất bình thường cực kỳ thuận lý thành trương đương nhiên, nếu như mình lúc đầu suy đoán chính là sai lầm cái t h i ê u đại giới cũng rất lớn đang cùng phật tổ trong tranh đấu trực tiếp ở vào tuyệt đối yếu thế thậm chí bằng lãng phí không cái này một không gian khí huyết dù là vương diệp đã cẩn thận như vậy cảnh giác không ngừng thăm dò tại viễn cổ liền tồn tại đỉnh cấp túi khôn hao tốn thời gian nửa năm bố trí xuống ván cờ bên trong cũng đã rơi vào hạ p h ò n g cái này chính là viễn cổ ba túi khôn bên trong t ầ m thường nhất di lặc chỗ bố trí gậy ông đập l ư n g ông lần đánh cuộc này di là thắng vương diệp bại lao sứ a người nhất định nghĩ không ra ta là thông qua dạng này một loại phương pháp tìm đến đến n g à i a giờ khác này di l ạ c nụ cười trên mặt tự tin vô cùng chương 931, viễn cổ ba túi khôn danh phủ kỳ thực ba tờ giấy u y ễ n cảnh còn tại không ngừng bao trùm tình tiết tiếp tục mà vương diệp lúc này đối với di l ạ c cử động vẫn còn một loại không biết rõ tình hình trạng thái đương nhiên coi như biết rồi cũng không có cách nào bọn họ dù sao ở vào một loại không gian hư vô bên trong bên trong chỗ chiết xạng là khổng lồ bản đồ nói một cách khác thiên đại địa dưới di lặc tùy tiện tìm một chỗ v ư ợ chui đi chỗ nào tìm người ta đi coi như tìm được thì thế nào hắn di lặc lại không có hố vương diệp càng không có tổn hại vương diệp lợi ích ngược lại bạch bạch đưa ngươi cái này nhiều như vậy khí huyết giúp ngươi mở ra ba tờ giấy sở cầu nhưng mà cũng chỉ là một cái đi nhờ x e t h ô i đây cũng chính là di lặc nhất cơ t r í địa phương hắn thực sự hiểu rất rõ vương diệp chỉ cần không chân chính xâm hại đến vương diệp lợi ích hoặc có lẽ là động nhân tộc tăng cơ vương diệp dù là sẽ nổi giận cũng chỉ là mặt ngoài giả vờ giả vịt h ự c địa bên trong làm điểm chỗ tốt thôi dù là biết mình đã quy bị nghiền ép tính kế cũng không có liên quan quá nhiều dù sao đã sớm đã thành thói quen bằng cái gì bản thân liền có thể thông minh qua tất cả người bằng cái gì chỉ có thể tự tính toán người khác người khác tính toán không bản thân đây không phải cường đạo logic sao bị đánh liền muốn đứng nghiêm đánh không lại thời điểm liền suy nghĩ thật kỹ tại sao mình bị đánh lần sau cải tiến liền xong rồi nào có cái gì thập toàn thập mỹ người ngay cả triệu hải đều bị bức tự h ủ thiên phú lữ thanh đều bị người c h ấ n nhiếp mai danh nhận tích bố cục nhiều năm như vậy chương tử lương càng là làm bản thân chết rồi mới xem như chân chính vông tay vông chân vô địch khắp thiên hạ không còn có nhược điểm di lặc thảm hại hơn thảm đến đuổi theo phật tổ bước chân đau khổ truy tìm nhu đổ hơn ngàn năm những cái này cái gọi là túi không nhóm đều sẽ có bây giờ gặp phải hắn vương diệp lại dựa vào cái gì sẽ không chỗ nào đến tự tin nói đến cùng nên có một ngày vương diệp thực lực đạt đến loại kia vô địch thiên hạ trình độ đương nhiên sẽ không có người tính toán đến trên đầu của hắn dù l à tính kế phát hiện phất phất tay ép thành cho tất cả đều kết thúc hay là thực lực không đủ thôi thời gian tiếp tục trôi qua vương diệp có trước đó mấy lần kinh nghiệm về sau không gấp gáp nữa ngược lại yên tĩnh chờ đợi yên lặng nhìn xem t r à n g cảnh biến nào hắn biết chờ cần tiết điểm lúc xuất hiện tự nhiên mà vậy biết hiện ra ở trước mặt hắn chỉ có điều lần này khởi động ba tờ giấy là mình ý muốn nhất thời bên người cũng không có mang người nào vậy lần này thích điểm nếu như xảy ra vấn đề lời nói lại cần như thế nào giải quyết hắn không xác định hơn nữa đi qua ba tờ giấy hai lần thời gian p h á p tắc về sau hắn đã đối tự thân không có lòng tin gì tất cả vấn đề tại thời gian p h á p tắc giới đều sẽ bị an bài rõ rõ ràng ràng. dù là thậm chí bản thân cho rằng ý muốn nhất thời cũng bất quá là bánh xe lịch sử thôi t h ú c giới nên có sắp xếp thôi đối với điều ấy vương diệp vẫn rất có bước số bản thân ấp ủ thời gian có chút quá lâu a thời gian từng phút từng giây đi qua vương diệp khẽ nhũ mày lần này thật sự là quá nhiều vô dụng tin tức vương diệp giống như là một cái n h ả m chán người qua đường đi xem những cái kia phổ thông bách tính biến thiên lấy mấy ngàn lần nhanh chóng độ nhìn xem từng tràng nhân sinh thể nghiệm thế gian nóng lạnh nhưng không ý nghĩa a lần này chuẩn bị nhiều như vậy khí huyết chính là dùng để nhìn cho kỹ hậu tục tình tiết hiện tại làm giống như là hoa giá tiền rất lớn mua vẽ xem phim sau khi xem xong mẹ nó mảnh nát cùng lúc đó một chỗ khác di lặc mục tiêu hết sức rõ ràng khi nhìn rõ chính mình sợ tại vị trí nhất là phát hiện mình thân ở tại giao trì về sau lập tức hiểu rõ cái gì khoe miệng lộ ra một vẻ đạm nhiên mỉm cười trực tiếp hướng linh sơn phương hướng chạy tới lúc này linh sơn đám người còn tại không ngừng tương h thảo di lặc có thể rõ ràng trông thấy trong đại điện trong mắt mình lộ ra một vẻ nghi ngờ lại rất nhanh che giấu h i ệ n nhiên khi đó hắn đã cảm giác được sắc khí đồng thời biến cẩn thận xem như bản chủ di lặc quá biết lúc ấy chính mình cũng suy nghĩ cái gì đây trong đầu nghĩ cũng là sao có thể tiêu diệt phật tổ thậm chí đã bắt đầu sắp xếp một các loại khả năng tính lại một một bác bỏ lực chấp hành rất mạnh di lặc một sợi tinh thần lực nô ra hướng về phía trước không ngừng lan tràn vào lúc đó một đường vô hình cách ngăn lại đem di lặc tinh thần lực đánh trở về không có phản kích chỉ là đơn thuần ngăn cản di lặc k h ẽ n h ú n mày không cho phép can thiệp chỉ có thể xem như q u ầ n chúng sao không nên mới đúng nếu quả thật vô pháp can thiệp vương diệp lại là làm sao thông qua cách ngăn hướng ta truyền lại luồng sát khí này di lặc trong mắt mang theo vẻ suy tư không ngừng phân tích cái này ba tờ giấy rốt cuộc là thứ gì vương diệp tại khởi động thời điểm di lặc bản nhân liền trốn ở chỗ bóng tối mắt thấy toàn bộ quá trình tự nhiên biết vương diệp đến tột cùng là dùng thứ gì đến khởi động thế gian này phát tác nếu như nói thứ này có thể ngăn cản ta giao lưu cái kia thì này h định ấ t l có thức Cho cho can lúc đó ý tồn tại. ta thiệp thân. thủ, là ở thứ không nên bản Vương động n mới đi Diệp Mà sẽ để là à ở dưới Diệp, duy, dùng Vương tư tới tới Nói gian liên cái cái cái sự cho phép. Nói cách khác, cho mục đích. phép. thế pháp phép phán đoán, quan này này tắt ta đạt gì Vậy làm để ba tờ giấy là đứng ở một cái đại công vô tư góc độ vẫn là mang theo cá nhân lợi ích đâu mà ta lại tại trong đó diễn viên cái dạng gì nhân vật di lặc tự lẩm bẩm không ngừng nhắc đến hỏi từng đạo từng đạo logic dây dần dần bị làm rõ qua hồi lâu di lặc mới tự rêu cờ cười mặc kệ tại này loại góc độ ta đều chẳng qua là một cái bị lịch sử bỏ qua con rơi cái kia ta nhiều năm như vậy cố gắng lại là vì cái gì chẳng qua là để cho lịch sử thay đổi gia tăng có quan thường tính càng thêm rực rỡ màu sắc tất nhiên kết cục cũng sớm đã nhất định cái kia thật coi ta di lặc là một chuyện cười sao di lặc âm thanh từ ban đầu tự hỏi tự trả lời lại đến giọng điệu kiên định thẳng đến cuối cùng hắn biểu lộ dần dần đều biến băng lạnh trong âm thanh tràn đầy sắc khí đứng chắc tay trôi nổi ở trong hư không cái kia k u y ế t đại tăng bảo không gió mà bay và áo trong hư không, không ngừng đong đưa nếu như hôm nay b ầ n tăng không có đạt được một câu trả lời hợp lý vậy sau này b ầ n tăng liền đem ngươi biến thành lịch sử không tin lời nói ngươi có thể thử xem di l ạ c bên người rõ ràng không có bất kỳ người nào nhưng di l ạ c lại hết sức chắc chắn hướng về phía hư không mở miệng nói xong giờ khác này di l ạ c trên người tản mắt ra là cái kia tự tin vô cùng cùng nạo mang theo đối với thế gian này m ệ t thị phản phất hắn mới là cao cao tại thượng vương tư thế này hắn cho dù là vương diệp đều chưa từng gặp qua mặc cho ai nhìn đều không được không chân tâm tán thưởng một câu hoàn toàn xứng đáng thiên tri kiêu tử viễn cổ ba túi khôn danh phủ kỳ thực kèm theo di lặc gâm thanh rơi xuống không khí xung quanh giống như bình tĩnh mặt hồ bị ném một khỏa cục đá bắt đầu rồi kịch liệt chấn động chương chín trăm ba mươi hai ta tức tương lai bình thường tiến lên lịch sử tiến trình cũng không can thiệp n g ư ờ i nhân sinh tất cả mọi người con đường đều ở chân mình dưới như có m ạ o phạm xin lỗi cuối cùng trong h ư không xuất hiện từng dãy văn tự ánh vào di l ạ c tầm mắt di l ạ c nhìn trước mắt văn tự cười nạo một tiếng lắc đầu ta nghĩ biết ta rốt cuộc cùng cái gọi là lịch sử tiến trình có cái gì mấu chốt hơn nữa như như lời ngươi nói mỗi người đường đều ở dưới chân không có quan hệ gì với ngươi vậy ngươi lại vì sao nói ra cái tia câu nói thứ ba như có mạo phạm chỉ là một tiếng xin lỗi liền có thể sao ta di lặc con đường vì sao muốn đi qua người cải biến di l ạ c giận quá thành cười ánh mắt càng thâm thúy từng sợi kim quang thấu thể mà ra hết sức lấp lánh cách ngăn bên trong ngàn năm trước còn tại linh sơn thương thảo đám người cách ngăn bên ngoài ngàn năm sau thời đỉnh cao di l ạ c giờ khác này sinh ra mãnh liệt so sánh nhưng bi ai là cách ngăn người ngoài bất lực ra tay mà cách ngăn nội nhân hoàn toàn không biết gì cả thời gian phát tắc tốt một cái thời gian phát tắc thiên địa này lấy thương sinh tất cả thân minh ở nơi này cái gọi là thời gian p h á p tắc dưới chẳng lẽ giống như là từng khóa quân cờ thế gian này bàn cờ ta di l ạ c d ư ớ i đến lữ thanh d ư ớ i đến lý trưởng canh cũng xuống đến cho dù là vương diệp ta cũng thừa nhận hắn có ngồi ở ngoài bàn cờ tư cách nhưng duy chỉ có n g ư ờ i thời gian p h á p tắc dưới không thể khi thời gian trở thành người ngoài trường không công cụ có bản thân tư dục mục đích vậy cái này thế gian khoảng cách hủy d i ệ t cũng ở đây không xa đã ngươi nói như có m ạ o phạm vậy hôm nay ta di lặc sẽ nói cho người biết như có m ạ n phạm chảm di lặc âm thanh rộng lớn tại cả phiến thiên địa ở giữa không ngừng tiến vọng mặc dù cách ngăn nội nhân y nguyên hoàn toàn không biết gì cả nhưng ở ngoài ngàn dặm vương diệp lúc này lại giật mình một giây lông mày thật sâu nhữ lại cái này lão l ử a chọc là thật mẹ nó ấm á vương diệp lập tức nghĩ thông suốt rất nhiều không dự ữ mắng một câu một giây sau hướng di lặc ở tại phương hướng điên cuồng chạy tới mà cùng lúc đó di lặc trên người khí tức càng khủng bố tại loại này không để ý tới bản thân tiềm lực trạng thái thân thể điều kiện tiên quyết di lặc khí tức vậy mà dần dần tiếp cận thậm chí đã miễn cưỡng đạt đến lục ngự cấp độ ta di lặc sợ chết vì một chút hy vọng sống có thể tính kê chữ thiên thậm chí để cho thiên hạ thương sinh dù là tất cả mọi người nhưng duy chỉ có không ai có thể chủ đạo ta ta không nghĩ ngàn năm sau người khác nhắc lên di lặc nói lên một câu bất quá là mặc cho người định đoạt kẻ đáng thương thôi cho dù là chết ta cũng muốn chết quang minh lỗi lạc lúc này di lặc mở hết tốc lực tại kim quang chiếu dọi xuống liền như là cái tia thật thần giống như mà không gian xung quanh đều ẩn ẩn có xe rách cảm giác bao quát cách mô kia phía trên đều xuất hiện từng tầng từng tầng vết dạng ha ha nói đến cùng ngươi nhưng mà cũng chỉ là một cái vật thôi hôm nay nhờ ngươi nhìn xem cái gì mới gọi cái gọi là linh sơn vị lai phật lão tử hôm nay liền làm cho tất cả mọi người không có tương có lai. di l ạ c ánh mắt đỏ như máu nơi khỏe mắt thậm chí bắt đầu chảy ra huyết lệ mơ hồ trong đó đã có thể trông thấy vương diệp cái k i a cấp tốc chạy đến âm thanh xuất hiện ở giữa không trùng nhưng chờ vương diệp đến không nói cẳng không ngăn cẳng hắn có thể xác định một điểm là m ộ thư không lần nữa điên cuồng phun trào từng sợi năng lượng cẩn thận từng ly từng tí tiến đến di l ạ c bên người di l ạ c trên người cái k i a tùy thời bộc phát năng lượng tạm thời đình trệ vững chắc ở giữa không trùng nhưng y nguyên có tùy thời xuất thủ khả năng thẳng đến mấy giây đi qua di lặc trên người khí tức đột nhiên vừa thu lại cái t i ê biểu tình lạnh như băng biến mất không thấy gì nữa khôi phục ngày xưa cái k i a ôn hòa điệu thấp trạng thái rất tự nhiên xoa xoa khoe mắt huyết lệ sớm dạng này không được sao nhất định phải chờ ta đậu thủ nói xong di lặc cười ha hả nhìn về phía vương diệp vương t h í chủ thật là khéo a nghe thấy di lặc lời nói vương diệp liền như là ăn một con ruồi giống như b ồ nôn biểu lộ bất thiện nhìn thoáng qua di lặc lao lựa t r ọ c ngươi theo ta dở trò còn nữa ngươi không phải sao muốn giữ gìn hòa bình thế giới sao ngươi không phải sao muốn cùng cái này ba tờ giấy đồng quy vô tận sao ngươi nhưng lại xuất thủ a ta chờ nhặt xác cho ngươi đâu vương diệp còn kém chỉ di lặc cái mùi mắng nhưng di lặc hoàn toàn không có tức giận bộ dáng ngược lại xem ra tâm trạng rất tốt vương thí chủ lúc ấy ngươi ở nơi này cho bần tăng một sợi sắc ý bây giờ cũng coi như nhân quả tuần hoàn bần tăng nguyên nhân gây ra là bởi vì ngươi kết thúc đồng dạng bởi vì ngươi thế gian này duyên phận quả nhiên tuyệt không thể tả từ nay về sau người ta ở giữa nhân quả xóa bỏ nhưng lần sau gặp lại vẫn là muốn làm qua một trận cuối cùng ôn hinh nhắc nhở một câu cũng đã là trong thiên địa này tứ đại túi khôn một trong đừng quá nhảy thoát ổn một chút chúng ta túi khôn cũng là muốn c á c cục vương điểm nhìn xem lý trường canh lữ thanh đều rất trầm ổ n không muốn cho chúng ta túi khôn mất mặt di lặc một bộ vô cùng hào tâm bộ dáng thậm chí còn chủ động vố vô, vô vương diệp b ả vai trong lúc nhất thời vương diệp càng thấy chắn ghét mẹ nó lao tử tự phong nhiều nhất người khác nói ta một câu không biết xấu hổ nhưng còn không người dám nói ra sợ ta chơi hắn ta liền làm cái trò cười nói các ngươi coi như chuyện tiếu lâm nghe nhưng bây giờ ngươi và lão tử trò chuyện cái này là có ý gì buồn nô ta còn mẹ nó đừng cho các ngươi túi khôn mất mặt trong nháy mắt bản thân cảm giác bối phận đều xuống không đúng còn chứng điểm chí ít không phải sao đồ đệ a đúng rồi bất kể nói thế nào b ầ n tăng lần này cũng coi như thiếu ngươi một cái nhân tình nhắc lại ngươi một câu gia hỏa này ngốc cực kỳ lá gan còn nhỏ ngươi nên hiểu tao ý tứ lúc này di l ạ c luôn cảm giác là tháo xuống đáy lòng đống k i a tích ngàn năm đại sơn cả người rõ ràng ánh nắng rất nhiều nói chuyện đều nhiều hơn nhắc nhở vương diệp một câu về sau di l ạ c lần nữa nhìn phía sau cách mô kêu bên trong bản thân lúc này mới chắp hai tay sau lưng quay người rời đi nhìn xem di lặc bóng lưng vương diệp khe nhữ mày ngươi lại làm sao biết ngươi động thủ cấp tới tin tức không phải sao hẳn cố ý dẫn đạo ngươi biết được đâu dù sao một số năm sau chúng ta cũng sẽ trở thành lịch sử thậm chí hiện tại chúng ta một giây trước đều sẽ trở thành quá khứ di lặc bước chân hơi dừng lại xoay người nhìn về phía vương diệp mang trên mặt một vòng thoải mái mỉm cười mặc kệ nó c h ỉ ít cái này mở dây ta vẫn là ta làm gì tổng nhìn qua đi qua dù sao ta thế nhưng mà vị lai phật ta sinh tại tương lai tồn tại ở tương lai ta thức tương lai làm sao tới lịch sử nhấc lên dù là về sau ta di lặc ngã tan xương nát thịt nhưng bây giờ ta là bến thắng cái này là đủ rồi húng chi ngộ nhỡ trong lịch sử ghi chép là ta di lặc lật bản thành công giết chết phật tổ đây ai đây nói chuẩn kèm theo tiếng cười cởi mở di lặc càng lúc càng xa nhìn xem di lặc bóng lưng vương diệp tổng cảm thấy bây giờ di lặc tựa hồ hơi không quá giống nhau t r ư ơ n g chín trăm ba mươi ba vương tổ thực lực chân chính lão lựa chọc trang nửa này g còn không phải hố ta một lần thật sự cho rằng lão tử không mang thù đâu bút c h ư ớ n g này sớm m u ộ n cùng ngươi tính trở về vương diệp nhìn chăm chú lên di lặc phương hướng rời đi trọn vẹn lang hồi lâu cái này mới phản ứng được nghiến răng nghiến lợi mắng lấy di l ạ c chủ đề chuyện di là thật nhanh đi cũng mau hoàn toàn không cho vương diệp phản ứng thời gian nhưng mà cái này lao âm hàng nên là tìm tới chính mình muốn đáp án cuối cùng vương diệp lẩm bẩm nói một câu nếu như nói trên thế giới này có một người hoặc có lẽ là một vật có thể biết phật tổ chân thân rốt cuộc giấu ở nơi nào vậy chỉ có thể là ba tờ giấy mà bây giờ di l ạ c đã được như nguyện chiếm được bản thân nghĩ biết đáp án còn lại liền thực sự là hai vị này người hung ác ở giữa quyết chiến về phần ai chết ai sống vẫn là một cái không biết đối với cái này vương diệp đều không thể dự đoán một vị là trí tuệ thông tin am hiểu ẩn nhẫn di lặc một vị là đứng ở nơi này thế giới đỉnh một tay thành lập phật quốc phật tổ tóm lại vô l u ậ n ai thua ai thắng đối với thiên tổ cùng nhân tộc mà nói đều chưa chắc là một chuyện tốt có lẽ chỉ có lưỡng bại câu thương ích lợi mới là to lớn n h ấ ta t vương diệp lắc đầu ánh mắt rơi ở trong hư không lại nói di lặc hù dọa một chút ngươi ngươi liền đem nội tình c ũ n g g i a o ta đây sao cần cụ chăm chỉ thay ngươi tìm khí huyết nhưng ngươi ngậm miệng không nói thật chẳng lẽ cảm thấy ta vương diệp so di lặc dễ ức hiếp còn là nói coi ta là thành ngươi nhân viên vương diệp con mắt hơi hít trên người tản mắt ra một cỗ khí tức nguy hiểm h ư không phun trào nhưng rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh con mẹ nó xem thường lão tử ta đây bạo tính tỉnh mắt thấy ba tờ giấy phản ứng vương diệp khí trực tiếp b ắ n g lên rút ra chính mình q u ỷ sai đao liền hướng cách ngăn vị trí đi đến di l ạ c có thể hủy ngươi căn cơ ta cũng có thể tới đi đồng quy vu tận a muốn sao liền nói cho ta điểm hữu dụng tình báo muốn sao hôm nay chuyện này liền không có xong vương diệp nhưng lại trang không ra di l ạ c bộ kia chết cũng muốn cắn dưới người một hơi thịt loại kia không sợ chết giống như liên dạy bộ dáng nhưng cũng may hắn đủ cường đạo đủ vô lại mơ hồ trong đó sâu trong hư không có thể trông thấy ba tờ giấy t r ợ t lóe lên tựa hồ hơi bất đắc dĩ sau một chốc một sợi yếu ớt sóng năng lượng đung đưa đến vương diệp bên thay vương diệp cơ thể hơi cứng đờ rất nhanh lông mày liền thật sâu nhữ lại trong mắt mang theo như nghĩ tới cái gì nhẹ nhàng gật đầu cuối cùng mới hài lòng nợ nụ cười này mới đúng mà cùng hưởng ân huệ dạng này nhân viên mới sẽ không táo kỉnh mặc kệ ngươi làm mượn cơ hội muốn cho ta thay ngươi làm việc vẫn là thật sự là bị dọa đi ra chỉ cần đối với thiên tổ đối nhân tộc có lợi nhưng cái này cũng không đáng kể lần sau nói thẳng bằng không thì động thủ độc nhiều đại gia quan hệ chơi cứng trên mặt mũi không dễ nhìn vương diệp cười hì hì thu hồi quỷ sai đao một bộ người hiền lành bộ dáng lẩm bẩm nói ra trận này náo kịch kèm theo di l ạ c rời đi vương diệp thu đao lần nữa khôi phục gió thêm sóng lặng mà cái k i a buồn thẹ t i n h tiết lại tăng nhanh trôi q u a tốc độ h i ệ n nhiên ba tờ giấy tiến trình tăng tốc độ lúc này địa phủ đã triệt để đứng vững bước chân linh sơn thiên đình song phương liên thủ tại vương tổ yên lặng tình h ù n g dưới không ngừng cùng địa phủ lẫn nhau x é rách lữ thanh lý trường canh di lặc ba người ở thời đại này cũng càng lóa mắt thậm chí bị tất cả mọi người tán thành vì ba túi khôn nhưng địa phủ cuối cùng vẫn là rơi vào hạ phong vô luận là sức chiến đấu vẫn là đội hình đều muốn yếu tại thiên đ ỉ n h linh sơn liên thủ nhưng bọn hắn thật muốn đánh vỡ địa phủ cũng là một chuyện cười ở nơi này loại lôi kéo dưới cục diện càng cháy bỏng thằng đến hình ảnh đột nhiên chuyển động lần nữa đi tới vương tầm cung lúc này nữ đồng y nguyên cung kính đứng ở vương sau lưng trong tay còn bưng lấy một cái đĩa trái cây vương nghiêng người đổ vào trên giường khép hờ hai mắt phảng phất đã ngủ giống như thằng đến, đến thăm là dụng ý gì vương cũng không mở mắt y nguyên duy trì nguyên lai tư thế thản nhiên nói Phất đã sớm biết hắn muốn tới một dạng. phật ả n Phất dạng. tổ trên mặt vẻ mỉm cười chắp tay trước ngực khí huyết sung túc thời cơ đã đến cái tiêu áo bào đen thiếu niên như thế nào giải quyết đạo tổ ở bên mặc dù một mực duy trì đ ệ u thấp nhưng mà muốn cân nhắc trong đó vương phất phất tay đứng bên người nữ đồng trực tiếp choáng nặng nề ngã trên mặt đất vương cẩn thận từng ly từng tí đem nữ đồng đỡ dậy đặt ở trên giường trong mắt là cái k i a ngăn không được tham lam cụng nhiệt phật tổ cười nói đạo tổ vô ưu hán tú đạo bước đi nói chính là thanh tính vô vi thuận theo tự nhiên Năm đó vì c ứ hai n n người m a n theo đạo môn n g này h v nhìn quả nhiên trong bóng tối nghiên cứu cái gì hơn nữa tựa hồ còn nhắc tới khí huyết chẳng lẽ cái này cái gọi là vĩnh dạng chính là xuất từ hai người tại sao đại nhân vật quả nhiên khác nhau tùy tiện nói lên hai câu nói lựa tin tức cũng lớn đến khủng bố là người khác vương ô luận n h t h mặc dù trong bóng tối có người nhìn trộm nhưng ngươi cũng không cần thiết lúc nào cũng trang ngu xuẩn bàn về âm vần tăng vẫn là không sánh bằng ngươi mang theo c ả n g h á i phật tổ đột nhiên xoay người ánh mắt rơi vào một chỗ giữa hư không khoe miệng mỉm cười ánh mắt lại hết sức thâm thúy hắn đoán vị trí chính là vương diệp vị trí cách ngăn bên ngoài cái nhìn này phản p h ấ t xuyên qua ngàn năm thời gian rơi thẳng vào vương diệp trên người trong nháy mắt vương diệp thân thể liền phản p h ấ t bị người xem thấu giống như băng lanh thâu xương tiểu hữu mấy chục năm trước liền từng gặp ta hai người nói chuyện phiếm bây giờ lại tới quả nhiên hữu duyên không bằng tới tụ lại phật tổ âm thanh y như dĩ vãng ôn hòa vương diệp thu hồi hắn bộ kia b á đạo hình tượng chắp hai tay sau lưng ngồi trên g ế rót cho mình một ly trả Dơ chương é n trong tay không ngừng lung n trà tay lay, h n g k h chín uống băng n y l à trăm ba mươi bốn n g ư ơ i toàn bộ tham trước đó a niệm a giao đều đã từng lần lần cảm giác được cách ngăn bên ngoài tồn tại nhưng vương diệp rất có lý do hoài nghi đây đều là ba tờ giấy cố ý hành động chủ yếu mục đích liền là vì cái gì cái gọi là lịch sử tiết điểm sửa đổi có thể duy trì có hai vị này vương diệp hoàn toàn không cho rằng là ba tờ giấy công lao dù là bị hai người cách không nhìn chăm chú trong đó lại cách xa nhau hơn ngàn năm thời gian vương diệp cũng cảm giác mình huyết dịch t r ô i qua không ngừng gia tốc mạch máu đều ẩn ẩn có bạo liệt khuyên hướng nếu như ở nơi này áp lực dưới lại đỉnh một đoạn thời gian đoán chừng bản thân liền muốn nổ tung khi sâu một hơi vương diệp không ngừng bình ổn lấy bản thân tình huống hướng về phía sau cấp tốc với lui cùng lúc đó tầng này cách ngăn cũng bắt đầu tản mát ra hào quang nhỏ yếu trợ giút vương diệp làm dịu dù là như thế vương diệp vẫn là cảm giác thân thể khô nóng lợi hại g i t g i t máu tơi theo hắn phật tổ tự a hồ một mực tại cảm thụ được cái gì như có điều suy nghĩ nói vương vẫn còn đang lắc trong tay vung vây chén t r à đột nhiên ngón tay điểm nhẹ một giọt nước t r à nhìn như mười điểm tùy ý vung ra một giây sau xuyên thấu hư không biến mất không thấy gì nữa mà trước mặt hắn không khí chuyển đến trận trận tiếng oanh minh xuất hiện diện tích lớn đổ sụt cách ngăn đột nhiên kịch liệt lay động xung quanh khí huyết điên c u ồ n g tràn vào đến cách ngăn bên trong trợ giúp hắn không ngừng n g ư ớ n g kết Cuối cùng, giọ có ý tứ xuất thủ trong nháy mắt ta tựa hồ cảm nhận được một chút áp lực liền phản g phất cái thế giới này đều ở nhằm vào ta cũng như thế ha ha bất quá là một cái không quá quan trọng việc nhỏ thôi còn hắn làm cái gì đem chén trà bông u xuống vương khép cười một tiếng mở miệng nói ra mà theo hắn thoại âm rơi xuống tại vương diệp trong tầm mắt vương trong tầm cũng không ngừng hiện hiện từng vệ sương mù đem nó ché l ấ c lại nhìn đi lúc đã là sương mù mông lung một m ả n h thậm chí ngay cả âm thanh đều không thể truyền ra ngoài cái này chính là vương tổ thực lực chân chính sao lúc này vương diệp quỳ một chân trên đất trên mặt phủ đầy mồ hôi thất khiếu chảy máu xem ra mười điểm chật vật vô cùng thê thảm không ngừng n g ụ m lớn thở hổn hển trong mắt tràn đầy kinh ngạc khi đạt tới phật cảnh đ ỉ n h phong lúc hắn đã từng một lần cho rằng mình cũng xem như miễn cưỡng đạt tới cái này thế gian cao đẳng cấp cho dù là lần nữa đối mặt bắc cực đại đế liền xem như không địch lại nhưng ở bỏ ra nhất định đại giới tình huống d ư ớ i chạy trốn vẫn là không thành vấn đề cho nên vương diệp đã từng một lần căn cứ trước mắt mấy lần đại cảnh giới v à t ầ n thực lực tăng trưởng từng cái góc độ đến phân tích phán đoán vương, tổ thực lực tuyệt đối so với lục n g ữ mạnh nhưng mạnh hơn cái gấp năm ba lần liền đã cực kỳ ngày tiên cho tới hôm nay tại vương tùy ý xuất thủ một đoàn dưới nếu như không phải sao có ba tờ giấy đẻ vào phía trước nhất nếu như không phải sao hai người thật ra cách xa nhau hơn ngàn năm thời gian chỉ sợ vương diệp lúc này đã biến thành thịt nát không chút nào khoa chương nói nếu như lúc này vương chân đứng ở bản thân đối diện dù là một ánh mắt xuống tới hắn đều không nhất định có thể đứng vững đây cũng không phải là thực lực sai biệt mà là thuần túy giảm duy đà kích giống như là để cho hiện tại vương diệp đi ức hiếp một người bình thường chỉ sợ vương diệp chỉ là tản mát ra yếu ớt một sợi năng lượng liền có thể đem người bình thường kia triệt để làm phê a biết tổ khủng bố như thế di lặc tên kia còn có thể hàng ngày nhớ thương lật tung hắn cái này con lựa chọc là thật mẹ nó h u n g a ca vương diệp phun ra một hơi mang n g ó bơi lên tùy ý xoa xoa trên mặt huyết thủy nhịn không được cảm khái nói ra vương tổ mang đến áp lực đủ để cho bất luận kẻ nào tuyệt vọng thăng không nổi lòng phản kháng nhưng d i l ệ c vậy mà có thể ở loại áp lực này dưới bán ra vô tận đấu trí giờ khác này vương diệp mới chân chính hiệu rồi di lặc trong lòng khối cự thạch này rốt cuộc có bao nhiêu lớn nặng bao、nhiêu. xem ra ta cũng phải tiếp tục cố gắng nhưng mà dạng này mới có thu a vương diệp biểu lộ dần dần biến bình tĩnh trở lại nghiêm túc l a o rơi thân trên mặt huyết dịch khoe miệng nổi lên vẻ mỉm cười tự lẩm bẩm trên người tản mát ra một cỗ m a n h liệt chiến ý bay thẳng vân tiêu vương tổ có thể tu luyện tới loại cảnh giới đó hắn vương diệp đồng dạng có thể như thế bản thân cũng sắp bước vào lục ngự cấp độ coi hắn lục ngự về sau lại nhiều tu luyện ra mấy c h ủ trên trăm cái lục ngự đi ra át có niềm tin cùng vương tổ đánh một trận trong lúc nhất thời nhiệt huyết sôi trào sau đó chính là giống như một bùn nước lạnh tới ở trên người xuyên tim tâm phi dương cũng không biết l a o hổ ly đối với vương tổ có không có một cái nào rõ ràng nhận thức n ộ n h ớ hắn trước khi chết sai lầm đánh giá thấp hai vị này thực lực cái kia thật liền vạn kiếp bất phục vương diệp trong mắt lộ ra một vẻ sầu lo lại vương tổ che giấu ba tờ giấy cảm giác về sau xung quanh cái k h á c h u y ễ n cảnh cũng bắt đầu không ngừng đình trệ xung quanh khí huyết không ngừng tràn vào đến cách ngăn bên trong hiển nhiên vương cái kia tiện tay một đòn tạo thành tổn thương còn lâu mới có được xem ra đơn giản như vậy mắt thấy xung quanh khí huyết càng ngày càng ít ba tờ giấy cuối cùng khôi phục bình thường nhưng vương diệp mặt lại đen dựa theo còn dư lại khí huyết đến xem tình tiết dù là thôi động cũng đẩy không được bao lâu nói cách khác bản thân lần này bỏ ra nhiều tiền mua vé xem phim mới vừa nhìn một cái mở đầu liền bị cúc điện ngươi nói con mẹ nó không thực lực này nhất định phải đi t r e o chọc hai vị kia làm gì đây không phải muốn chết thế này mấu chốt ngươi chết sẽ chết lôi kéo ta t r ô n cùng là có ý gì vương diệm sắc mặt hơi khó coi không ngừng lẩm bẩm h i ệ n nhiên bản thân lần này u y ễ n cảnh mở ra tựa hồ không phải sao đặc biệt giá trị chân chính kiếm được chỉ có di lặc thua thì lớn hôm nay ngươi không cho ta một chút đền bù tổn thất chuyện này còn chưa xong những cái kia khí huyết lao tử nếu như mình hấp thu một bàn tay vài phút liền có thể đánh tan nát hai tên kia ngươi nhất định phải bồi thường ta theo vương diệp thoại âm rơi xuống xung quanh khí huyết gần như trong nháy mắt liền toàn bộ tràn vào đến ba tờ giấy bên trong biến mất không thấy gì nữa xung quanh h u y ễ n cảnh im bặt mà d ừ n g chỉ còn lại có ba tờ giấy phiêu p h ù ở giữa không trung vương diệp như bị xét đánh thân thể cứng ngắc tại giữa không t r u n g con mắt trận lao đại không dám tin nhìn trước mắt một màn này con mẹ nó toàn bộ tham cũng may một giây sau ba tờ giấy liền bắt đầu biến huyết hỏng cuối cùng từng sợi khí huyết tử trong đó tiêu tán mà ra ở giữa không t r u n g giống như màu đỏ như máu tiểu xà nhao n h a u chui vào đến vương diệp thể nội hơn nữa những cái này khí huyết toàn bộ đều là chuyển hóa chết xuất qua vương diệp chỉ cần vận chuyển một vòng liền có thể trực tiếp hấp thu nhưng mà không biết vì sao lúc này vương diệp lại không vui thậm chí có một loại m u ố n khóc xúc động con mẹ nó có khả năng này từ vừa mới bắt đầu liền cho lão tử chuyển đổi những cái kia khí huyết những cái kia khí huyết lao tử thật có khả năng tại lục ngự lĩnh vực đi ra một mạng lớn nhưng mà lúc này vương diệp thậm chí ngay cả mắng chửi người công phu cũng không có loại này khổng lồ khí huyết tới tiêu dưới vương diệp bắt đầu điên cuồng vận chuyển hấp thu thậm chí mặt đều ở khí huyết dưới sự cổ động nghẹn đỏ bừng dựa vào dựa vào chậm một chút con mẹ nó chậm một chút l a o l a o tử muốn nổ vương diệp gần như là cắn chặt hàm răng nói ra lời nói nhưng ba tờ giấy lại p h ả n phất không có nghe thấy đồng dạng ý nguyên phối hợp quyết tán cuối cùng vương diệp triệt để nhắm hai mắt lại thân thể bị huyết khí vân q u n h thậm chí xa xa liền có thể nghe thấy trong cơ thể hắn như là cuồn xông tiếng giống như huyết dịch trôi、qua. sau ba ngày nguyên bản có chút âm trầm bầu trời đột nhiên một nguồn năng lượng bay thẳng vân tiêu đem cái kia mây đen tách ra sau đó một đường đỉnh thiên lập địa bóng người màu đen cứ như vậy xuất hiện ở giữa không trung cái kia thân hình khổng lồ dù là ở ngoài ngàn dặm đều có thể thấy rõ ràng cái này bóng người màu đen chậm rãi cúi lầu xuống nhìn xem dưới chân cái kia ngồi xếp bằng y nguyên nhắm chặt hai mắt vương diệp trong mắt lộ ra một vẻ tâm trạng rất phức tạp cuối cùng khé thở dài một cái chậm rãi rôi ra một ngón tay h ư ớ n g về phía vương diệp điểm tới ngay sau đó vương diệp sau lưng vị trí đột nhiên thoát ra một đường tinh thần lực ở giữa không trung hình thành một cái tạo đầu t r ọ c hình người bằng dáng chính là di lặc chỉ có điều lúc này di lặc trong mắt mang theo một chút mê mang vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại còn chưa kịp thấy rõ cái gì liền triệt để mẫn diệt ở trong hư không một chỗ bình nguyên đang không ngừng tiến lên di lặc đột nhiên dừng chân lại xoay người nhìn một chỗ phương hướng hơi xuất thần vương thí chủ liền nhanh như vậy phát hiện bẩn tăng lưu lại ấ n ký sao nhưng mà không quan trọng tự lẩm bẩm di lặc lần nữa hướng về phía một cái phương hướng mau chóng đuôi theo ánh mắt bên trong tràn đầy kiên định hắn di lặc sắp kinh ngạc tất cả mọi người bóng đen kia tại d i ệ t đi di lặc tinh thần lực về sau liền bình tĩnh như vậy nhìn chăm chú lên vương diệp b ó n g dáng qua hồi lâu mới chuyển đến khẽ than thở một tiếng lắc đầu cũng không biết là phúc là họa theo một câu khe nói bóng đen này tiêu tán giữa thiên địa chỉ phân ra hai k h ỏ a sơn quả cầu ánh sáng màu đen trong đó một k h ỏ a trốn đi thật xa trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa mà một cái khác chính là giữa không trung hóa thành đá quý tràn đầy thâm thúy nặng nề cảm giác cuối cùng rơi vào vương diệp bên người trôi này quỷ sai đao bên trên khảm nạm tại cuối cùng một khối lô khảm bên trong mạch lạc lại hiện ra từng sợi hắc khí tự quỷ sai đao tràn ngập cả thanh đao xem ra đều hết sức quỷ dị không giống bình thường xem xét giống như là đại phản phái cầm loại kia không đủ chính đạo mà lúc này vương diệp cũng rốt cuộc mở hai mắt ra chỉ b ấ t qua hắn không có trước tiên đi xem cái kia quỷ sai đao mà là trận đứng lên đến ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời phát ra một tiếng hò hét ngươi là ai ta là ai vương diệp sẽ còn là vương diệp sao chỉ có điều bốn phía hết sức k i ê n tĩnh không người đáp lại chỉ có một con siêu siêu vẹo vẹo quỷ tại bóng người màu đen tan biến về sau cả gan đi tới cảm thụ được vương diệp trên người cái kia liên tục không ngừng khí huyết tràn đầy tham lam. hướng về phía vương diệp liền lao đến giữ t ậ n n i ế t n g ô i cán lan vương diệp lúc này hai mắt huyết hồng manh liệt trợn mắt nhìn sang một giây sau con quỷ kia thân thể trực tiếp bạo tạc vỡ thành một đoàn chỉ có mấy cây ngón tay vẫn còn ở trên mặt đất không ngừng núp ních tụ tập đến cùng một chỗ lại chống đỡ lấy chạy xa a dù là ta đến lục ngự cấp độ này cảm giác bất lực vẫn sẽ có sao hoặc có lẽ là chỉ có đến cấp bậc này mới miễn cưỡng có tư cách biết các người rốt cuộc có bao nhiêu mạnh vương diệp tự rêu cười giờ khác này hắn hoàn toàn không có tấn thăng đến lục n g mừng rỡ trong lòng áp lực ngược lại lớn hơn mấy phần trên lệch quá xa thậm chí trước đó công pháp bên trong tự mang thất sát dây đều đã không đủ để nói rõ chi tiết giữa lẫn nhau trên lệnh nếu như nói tu hành giống như là lại đi một con đường con đường này phật cảnh đi thôi một trăm mét cái kia lục ngự chính là năm trăm mét khả năng lục ngự đ ỉ n h phong có thể đạt tới ngàn mét khoảng cách cũng chính là trường sinh đại đế cùng bắc cực đại đế nhưng hai vị kia vương tổ thậm chí áo bảo đèn thiếu niên tối thiểu nhất vạn mét cất bước thậm chí càng xa xa tới vương diệp đều thấy không rõ bọn họ cuối cùng hắn tận toàn bộ có khả năng cũng bất quá có thể trông thấy vạn mét thôi l thậm chí vương diệp hoài nghi phật tổ nhục thân dù là đưa cho di lặc di lặc đều không thể hấp thu thậm chí một sợi khí huyết cũng dễ dàng trực tiếp cho di lặc no bạo ngay chó nếu như không phải là vì thả một trận pháo hoa lao từ tuyệt đối không chơi vương diệp đột một tự trên mặt đất ngồi dậy h ô n g dữ mắng một câu hít sâu một hơi vớt vớt mặt đem loại kia tuyệt vọng cảm xúc ném chi nao bên ngoài hoặc có lẽ là che giấu bất kể nói thế nào sinh hoạt còn muốn tiếp tục dù là áp lực lại lớn dù sao vẫn cần tiến lên h á n vương diệp nếu như nga xuống cái này nhân tộc cũng sẽ không có hy vọng mệt mỏi quá a mẹ lão hồ ly lão tử hận không thể đào ngươi mộ phần xoa ngươi không có mộ phần lần nữa mắng hai câu vương diệp lúc này mới cầm lấy quỷ sai đao yên lặng cảm thụ một lần thăng cấp sau quỷ sai đao có được năng lực nhưng ở vương diệp nắm chặt quỷ sai đao trong nháy mắt não bộ trước đó cứu đỗ tử nhân bị ném vào đến cái kia viên bóng đột nhiên nổ、tung. hồi lâu vương diệp mới lảo đảo ngồi dậy nhìn xem những cái kia văn tự chẳng biết tại sao những cái này rõ ràng cũng là văn tự cổ đại nhưng vương diệp lại có thể lập tức lý giải bọn họ hàng nghĩa cứ như vậy vương diệp ánh mắt dần dần biến kinh ngạc không thể tưởng tượng nổi thẳng đến ha ha ha ha khu k h u ha ha ha vương tổ chờ lấy chờ lấy lao tử sớm m u ộ n một đau một cái toàn bộ mẹ nó chặt nằm xuống vương diệp càn g rỡ cười giờ khác này hắn mặc dù coi như y nguyên cực kỳ suy yếu nhưng lại có một loại trong thiên hạ ngoài ta còn ai bà khí tự tin tự tin vô cùng phảng phất một giây sau là hắn có thể siêu vương làm tổ thẳng đến nơi xa đột nhiên xuất hiện một đống khỉ khỉ nhóm còn k h i ê n một cái thần đàn v à bên trên đứng đấy thành hoàng. thành hoàng trong tay còn mang theo một khối miếng sắt xa xa trông thấy vương diệp thật hưng phấn phất phất tay không không m u ố n ta thảo chương 936, b i ế t rõ chân tướng ta vương diệp nhìn xem một màn này kinh khủng lắc đầu xoay người chạy nhưng một cái tiêu thiếp phiến giống như là có từ lực đồng d ạ n g lấy một loại không thể tưởng tượng nổi tốc độ vọt tới vương diệp trước mặt sau đó chui vào trái tim của hắn vương diệp lần nữa hôn mê bất tỉnh nguyên bản trước đó vương diệp bộ ngực liền đã vây quanh mấy viên miếng sắt lúc này ở cái này mới nhấc một cái dung nhập dưới miếng sắt lần nữa bắt đầu phát sinh biến hóa phía trên đường vẫn càng thêm rõ ràng rất nhiều chỉ bất quá vẫn là thấy không rõ đến tột cùng là một cái thứ gì vương diệp cho dù là ở trong hôn mê đều ở phát ra trầm thấp tiếng gào thét nội gân xanh mà một bên xuất hiện thành hoàng thì là có chút ngốc trệ nhìn trước mắt một màn này tiểu x ả o tượng đất p h ẳ n g phất không hiểu được bản thân rốt cuộc đều đã làm những gì nhưng trên đại thể vẫn có thể mơ hồ rõ ràng bản thân đã gây họa hắn cấp bách tại thần đàn bên trên không ngừng ngậy những con khỉ kiệt thì là khiêng hắn phi tốc t r ố n xa gần như nháy mắt liền biến mất ở hoang thổ bên trong tại hắn đi xa bóng lưng dưới loang h o n g tựa hồ có thể trông thấy hắn đang hướng lây trong hư không một vị trí nào đó khoa tay lấy một n g ó n ó n giữa mà trong hư không thì là xuất hiện một cái tựa như cho không phải cầu t h â n ảnh không biết qua bao lâu vương diệp mới tại hỗn loạn bên trong tỉnh lại tại hắn mở mắt trong nháy mắt đã nhìn thấy tối thiểu nhất mấy chục cái quỷ tướng bản thân hoàn toàn vây quanh dữ tợn lại điên cuồng tại lôi xé trên người mình thịt dựa vào đầu đau muốn nước vương diệp vô ý thức thầm mắng một câu ôm đầu đứng lên trên người năng lượng dưới sự c ổ động những quỷ này toàn bộ bay rớt ra ngoài đập ầm ầm rơi trên mặt đất mà vương diệp thì là nghiến răng nghiến lợi trạng thanh hoàng đừng để lão tử bắt được ngàn một cái tượng đất đột nhiên cảm giác hơi thân thể phát lạnh cái k i a vốn cũng không có nhục thân hắn vậy mà có thể cảm giác được đến từ linh hồn run d ậ y cảm giác cái này miếng sắt uy lực thực sự là không nghĩ lại nếm thử một chút đi mẹ nó đến tột cùng là cái vật kiện gì lão tử đều lục ngự nên choáng vẫn là choáng hơn nữa đau quá a hồi tưởng lại hôn mê lúc bản thân chỗ gặp thống khổ vương diệp nhịn không được run dậy một lần dứt bỏ rồi trong đầu ý nghĩ quay người rời đi đến lúc này sa mạc hành trình có một kết thúc mà cùng lúc đó thiên đình bên kia lôi công điện mẫu cũng rốt cuộc gặp được bọn họ tâm tâm niệm niệm hồi lâu nữ đồng vương tùy tùng trong khoảng thời gian này rốt cuộc xảy ra chuyện gì hai người tại nhìn thấy nữ đồng lập tức con mắt liền phát sáng lên gấp không thể chờ đi tới nữ đồng bên người mở miệng hỏi vô luận như thế nào tìm hiểu tình báo đều không có người trong cuộc nói rõ ràng hơn nữa có thể bị bọn họ tùy tiện lắc lư nói ra tin tức người đồng dạng biết cũng không quá nhiều nhất làm cho bọn họ không hiểu là thiên đình rõ ràng chuẩn bị một tay vương t ạ p bài vì sao đánh lấy đánh lấy liền sụp đổ quả t h ự c không hiểu đ â u nữ đồng nhìn thấy hai người đồng dạng trên mặt vui mừng nhanh hai người các ngươi theo ta đi có các ngươi lần này tất nhiên có thể đem vương diệp chém giết thiện nhân này cuối cùng vẫn là muốn chết trong tay ta nữ đồng vừa nói còn cần l ư ợ c siết chặt n ắ m đấm nghe được nữ đồng nhắc lên vương diệp tên cùng cái này lòng đầy căm phẫn thái độ lôi công điện mẫu mơ hồ trong đó đã nhận ra một k i a không đúng trong lòng có một loại dự cảm không tốt vô ý thức cùng liếc mắt nhìn nhau một cái vương tùy tùng cả gan hỏi một câu vương diệp hắn làm qua cái gì lôi công kiên trì hỏi nữ đồng không ngừng mắng lấy mắng sảng khoái về sau nữ đồng lúc này mới thư sướng thở dài nhẹ nhõm nói lên vưng ơ diệp các ngươi khả năng không biết tiện nhân kia rốt cuộc có bao nhiêu sao không biết xấu hổ hắn biệt hiệu giả nam đánh cướp ta còn mang theo ta đi thiên đ ỉ n h đem tất cả phòng ở còn có bắc cực đại đế quá đáng hơn là hắn còn thả ta chờ ta có thu hoạch về sau lại cướp ta một lần ừ thu này có thể nào không báo còn có cái kia lý trường canh cũng là người vô sỉ vậy mà đầu nhập vào thiên tổ đội tên triệu hải nhất làm cho ta phẫn nộ chính là bắc cực đại đế người này thực sự là đại đế làm lâu đối bản cô nương không có bất kỳ cái gì kính trọng vương khôi phục về sau ta nhất định hung hăng tấu lên một bản vệ tội nữ đồng có lẽ là bực bội đã lâu mạnh liệt gặp phải hai cái người quen mở ra máy hát chỉ có điều nội dung đại đa số đều quay xung quanh tại vương diệp trên người lôi công điện mẫu xem như thiên đình nhất lực lượng nòng cốt thuộc về loại kia chân chính tập trung tinh thần vì thiên đình phát triển sự nghiệp loại kia vẫn là rất đối với nữ đồng tính tình cho nên nữ đồng cũng không có gì cố kỵ chỉ có điều hai vị này biểu lộ coi như có chút khó coi lông mày không ngừng ngầy hiển nhiên đang để nén cái gì mặc dù nữ đồng nói cực kỳ lộn nhưng hai người cái nào không phải sao người thông tuệ cẩn thận thăm dò dưới rất nhanh trả lại như cũ hai năm này trên đại thể toàn bộ quá trình nói cách khác vương diệp mới là kẻ cầm đầu lại liên tưởng đến bọn họ đem tân tân khổ khổ tích lũy lôi viên giao cho vương diệp tên kẻ địch này trong lúc nhất thời bọn họ ý nghĩ không phải sao phẫn nộ mà là kinh hoàng chuyện này tuyệt đối không thể truyền ra ngoài bằng không thì lời nói như thế tư địch nhất định sẽ dẫn phát về tội đến lúc đó địa vị hôm nay nhất định là giữ không được nhất định phải gạt hơn nữa còn muốn đem vương diệp giết chết chấm dứt hậu h o ạ còn có một chút là bọn hắn không thể nào hiểu được chính là nghe nữ đồng cầu thuật vương diệp bất quá là phật cảnh s ơ giai cùng bọn hắn thấy có thể đối lên với nhưng liền một gia hỏa như thế làm sao có thể làm ra nhiều như vậy oanh oanh liệt liệt sự t ì n h đến lôi công điện mẫu hết sức ăn ý giữ vương yên tĩnh đối lại trước gặp qua vương diệp sự t ì n h ngậm miệng không đề cập tới bí mật chuyến âm tìm cơ hội thoát ly đội ngũ tập sát vương diệp nhất định không thể để cho tin tức truyền đến vương tùy tùng trong tay vị này cô n ã i n ã i tâm ngoan thủ lạc còn không có đầu ó c tâm nhãn cũng nhỏ o á n hận bên trên hai người chúng ta hậu h o n vô cùng nhưng mà cần cẩn thận vương diệp cầm chúng ta lôi viên ép có khả năng đổi đi chúng ta một cái chúng ta cần phải cẩn thận một chút một chút tận khả năng đánh lén dù sao hắn bây giờ còn cho rằng lừa gạt chúng ta đánh lén phía dưới hắn chết không có chỗ trôn hai người rất nhanh chế định kế hoạch lần nữa liếc nhìn nhau mang trên mặt cung kính nụ cười đi theo ở nữ đồng sau lưng nhất là điện mẫu ngẫu nhiên còn biết phối hợp nữ đồng làm ra lòng đầy cằm phát hình quắt lớn hai câu vương diệp cái này khiến nữ đồng đối với hai người càng thêm hài lòng cứ như vậy một đại đội nhân mã dần rộ mở ra tìm kiếm vương diệp lữ trình đương nhiên chuyện này xem như người trong cuộc vương diệp là không rõ tình hình nếu như biết rồi đoán chừng cực kỳ hương phân a chương chín trăm ba mươi bảy thêm ý câu chuyện tình yêu lúc này vương diệp còn tại cảm thụ được bản thân trạng thái tại trải qua miếng sắt tới tiêu về sau lúc này vương diệp thực lực lại một lần tăng lên một chút c h ỉ ít đã không tính là lục ngự cấp độ người mới thật muốn nói một cái so sánh thực lực lời nói ân cùng chết đi trường sinh đại đế không kém bao nhiêu đâu nhưng so với bắc cực đến vẫn là muốn yếu hơn một chút nói cách khác hiện tại vương diệp đã có để cho trương tử lương r ú t kiếm đồng thời một kiếm miểu sát tư cách nghĩ tới đây vương diệp lập tức cảm thấy cũng không có cái gì đáng giá kiêu n g o ai tăng lên cảnh giới về sau cũng không có người đến gây chuyện để cho ta làm m ẫ u nhân sinh tốt không thú vị a vương diệp chán trường ngồi dưới đất sinh không thể luyến cảm khái nói nhưng chỉ vẹn vẹn mấy giây thời gian về sau hắn biểu lộ thì trở nên cổ quái như vậy sao sao tự l ầ m b ầ m bên trong vương diệp đứng lên nhìn về phương xa tựa hồ có một cỗ cực kỳ khí tức quen thuộc tại tự mình hướng về không ngừng tới gần a hơn nữa còn không chỉ một người bạn cũ trong mắt lóe lên một vòng vẻ suy tư vương diệp khí tức dần dần giảm xuống khôi phục được phật cảnh sơ kỳ so với lần trước gặp lôi công điện mẫu lúc muốn mạnh hơn một kia đồng thời không còn ẩn nấp bản thân khí tức bật hết hỏa lực tìm được trùng hợp như vậy nơi xa lôi công điện mẫu đồng thời đã nhận ra cái gì mừng rỡ cùng liếc mắt nhìn nhau một cái không nghĩ tới đang nghĩ ngợi làm sao tìm được vương diệp diệt khẩu ra hỏa này liền xuất hiện hai người trong mắt mang theo vui mừng cấp tốc truyền âm đối thoại đẩy ra vương tùy tùng trước tới gần vương diệp lập tức hạ sát thủ không muốn cho hắn cơ hội phản ứng lôi công nói ra điện mẫu không để lại dấu vết nhẹ gật đầu ánh mắt rơi vào nữ đồng trên người vương tùy tùng ta điện truy dấu ở cách đó không xa ta đi trước thu hồi lại dạng này ứng phó vương diệp có nắm chắc hơn một chút lôi công tiếp lời bây giờ hoang thổ thế cục rất loạn ta đi bồi điện mẫu cùng nhau đi tới đối với cái này nữ đồng không quan trọng phất phất tay đi thôi đi thôi lần này nhất định phải để cho họ vương chết không có chỗ trôn theo âm thanh rơi xuống lôi công điện mẫu cấp tốc trốn đi thật xa rời đi đại bộ đội hướng vương diệp phương hướng mau chóng đuổi theo đại khái sau mười phút vương diệp xa xa trông thấy vương diệp bóng dáng lôi công liền mở miệng hô đang tại trong hoang thổ đi lại vương diệp trông thấy hai người về sau ánh mắt bên trong lộ ra một vẻ vừa đúng mê mang hai vị thượng tiên đã vậy còn quá xảo không biết ngài hai vị có chuyện gì không vừa nói vương diệp vô ý thức lui về phía sau hai bước xem ra có chút cẩn thận mang theo một chút phòng bị đem một tiểu nhân vật tư thái biểu diễn vừa đúng lôi công cười cười biểu lộ mười điểm hiền lành mang theo một chút cảm giác thân thiết cũng không có gì chính là đi ngang qua phát hiện ngươi ở bên này đánh một cái bắt chuyện thôi đúng rồi sự tình làm thế nào vừa nói lôi công mang theo điện mẫu không ngừng tới gần nhấc lên cái này vương diệp có chút hưng phấn xiết chặt nằm đấm đã chuẩn bị không sai bị lắm ba ngày sau linh sơn sẽ tới người đến lúc đó ta liền có cơ hội ngồi vào tổ trưởng vị trí lúc này vương diệp trong mắt tràn đầy g a tâm cùng đối với quyền lợi dục vọng mà lôi công điện mẫu thì là cùng liếc mắt nhìn nhau một cái rõ ràng yên tâm không ít vương diệp ra hòa này nên còn không nghĩ tới mình đã bị nhìn tấu đối với bọn họ còn đang diễn kịch như vậy mà nói thì dễ làm lôi viên tuy mạnh nhưng không cho hắn sử dụng cơ hội liền không quan hệ đau khổ thật tình không biết lúc này vương diệp tâm trạng đồng dạng không tốt hắn lại không phải người ngu hơn nữa thực lực đến loại tình trạng này hai người đối với mình b h o ặ c có lẽ là sắc khí quả thực vừa xem hiệu ngay liền như là trong đêm tối còn sáng mười điểm loa mắt hai người này làm sao kịp phản ứng Ai, lão tử thật vất vả bố trí cái cục còn mẹ nó không kiên trì thời gian một tuần nhất định là cái kia phá của cô nàng nói vương diệp thầm mắng hai câu lập tức quyết định chú ý giết h ầ u nhất định phải diệt trước mắt hai người này may mắn là bọn hắn rất cấp bách đem chính mình biết được tình báo đều cáo chi bắc cực đại đế so sánh bắc cực cũng mơ mơ màng màng bây giờ không thể cho bọn họ cơ hội lại báo cáo một lần chỉ cần mình mô phỏng linh sơn công pháp đem hai người tiêu diệt sự tỉnh còn có chuyện cơ về phần nữ đồng này nương môn nhi đều cùng bắc cực đại đế quan hệ chơi cứng lấy vị kia cô nãi nãi tính tình muốn sao liền không nói với bắc cực lời nói nói chuyện nhất định là phương người cho nên vương diệp vẫn tương đối yên tâm không sai lần này sự tình ta nhất định hướng đại đế cho n g ư ơ i báo công đến lúc đó ngươi chỉ cần biểu hiện tốt tại thiên đình lăn lộn đến một cái tiên t r ư ớ c không thành vấn đề có lẽ khi đó liền muốn bảo ngươi vương tiên nhân rồi lôi công vẫn còn đang không ngừng lấy lòng không để lại dấu vết đi đến vương diệp bên người điện mẫu đồng dạng mang theo mỉm cười trong lúc lơ đạn g đứng ở vương diệp sau lưng trong lúc nhất thời ba người trên mặt đều mang loại kia thiện ý mỉm cười xem ra tràng diện m ư ơ i điểm hữu hảo nhưng liền ở dây tiếp theo điện mẫu cùng lôi công mắt đôi mắt lập tức biến lăng lệ từng đạo từng đạo tia lôi dẫn tại lôi công trên người không ngừng lấp lóe tụ tập thành một đầu lôi long gào thét hướng vương diệp vào tới điện mẫu ăn ý ẩn nập bản thân khí tức xảo trá đem bản thân đều dung nhập vào cái tia lôi long bên trong lặng yên không một tiếng động tiếp cận vương diệp sắt khí tràn ngập khoảng cách gần nhất kích tất sát đáng tiếc vương diệp y nguyên mang theo bình tĩnh mỉm cười trên người tản mát ra lóa mắt kim bang một đường pháp cùng nhau dựng đứng giữa thiên đ i ệ xem ra tràn đầy t ì n g h i ngay sau đó từng khoả xá lợi q a y xung quanh tại vương diệp bên xung quanh xuất hiện từng đạo từng đạo kinh văn giống như người tí hon màu vàng càng là tụ tập thành một cái cực đại vạn hướng về phía lôi long vô tình c h ấ n áp tới linh sơn công pháp vô s ỉ tiểu nhi ngươi vậy mà ẩn giấu đi thực lực mình cảm nhận được vương diệp thể nội khí tức lôi công biểu lộ đột nhiên biến đổi nhận thức được tình thế không tốt rút lui mắt thấy lôi long đã c h ấ n vỡ điện mẫu miệng phun màu tươi giống như thi thể giống như tự giữa không trung rơi vào trên mặt đất lôi công hô một tiếng xoay người chạy thậm chí không có thời gian đi quản điện mẫu rốt cuộc sống hay chết thực sự là thê mỹ câu chuyện tình yêu a điện mẫu nhìn xem lôi công chạy trốn bóng lưng trong mắt lộ ra một vẻ tuyệt vọng hoan động vương diệp thì là hơi xúc động phất phất tay từng đạo từng đạo kinh văn tạo thành một mặt khoan hậu vách tưởng chắn lôi công trước mặt mà vương diệp thì là không nhanh không chầm đi đến mỗi bước xuống một bước người đều sẽ xuất hiện tại ngoài trăm thước sau mấy bước liền đã tới lôi công trước mặt ngay trước lôi công mặt tháo ra bản thân t ó c giả thuận tiện phụ thêm một kiện t ă n g bảo a di đà phật bẩn tăng già nam gặp qua thí chủ chương chín trăm ba mươi tám thêm ý câu chuyện tình yêu tiếp theo lôi công cũng là một cái quyết đ á n người mắt nhìn mình đã không có cơ hội thoát đi âm lệ nhìn c h ầ m c h ầ m v ư ơ n g diệp mở miệng nói ra ừ lúc này còn muốn ngụy trang có cần phải như vậy đương nhiên là có vương diệp khỏe miệng mỉm cười mở miệng nói ra cũng không giết lôi công mà là ánh mắt nhìn về phía phương xa tựa hồ đang chờ đợi lấy cái gì vô xỉ thật sâu tính toán lôi công lập tức hiểu rồi cái gì xem kỹ lấy vương diệp nói ra mà vương diệp thì là có chút ngoại ý muốn nhìn xem lôi công tò mò hỏi ngươi không đầu hàng sao dựa theo ta giết qua những thiên đình đó những người khác tiết ấ u lúc này ngươi cũng đã đến mở miệng cầu xin tha thứ trình tự thuận tiện còn muốn nói cho ta làm nô lệ làm trâu làm ngựa loại hình nói thật đối với linh sơn thiên đình những người này cốt khí vương diệp vẫn đủ có tự tin cho nên khi lôi công t h ả chết chứ không chịu khuất phục nhìn mình lúc rất ngạc nhiên dù sao con hàng này có thể ném lao bà của mình hẳn là cũng không phải là cái gì không sợ chết nhân tài đúng tại ngươi trong kế hoạch ta bất kể như thế nào cũng là phải chết hơn nữa nếu như đổi thành ta là ngươi ta cũng biết diệt cầu nếu như cũng đã là tình thế chắc chắn phải chết chết có cốt khí một chút không tốt sao nếu như cầu xin tha thứ hữu dụng ta đã sớm bị xuống lôi công nợ nụ cười lạnh lùng nói lấy một loại ba khí vô cùng khẩu khí nói xong nhất sợ lời nói vương diệp nhẹ gật đầu nhưng lại một cái thông minh đồ hải nhát không hổ là thiên đình phái ra lật tẩy nếu như không phải sao nữ đồng đánh xuống cơ sở quá kém tình báo tin tức quá mức lạc hậu đồng thời gia hỏa này còn tập trung tinh thần vì thiên đình phục vụ nghĩ thăng quan quan lại khí tức quá nặng nói không chừng thật sự đem thiên đình địa cho đâm xuống đến, đến rồi đương nhiên vương diệp không biết là thúc đẩy trước mắt kết quả này bắc cực đại đế công lao muốn lớn hơn một chút nếu như không phải sao bắc cực đại đế một mực nói nhao lấy rết rau bọn họ cũng sẽ không điều tra tất cả nhân tài mới nổi cũng sẽ không nghĩ lấy t r ư ớ c vương diệp lập uy. chỉ có thể nói hai gia hỏa này là bị b ắ t cực đại đế nữ đồng liên thủ hố vương diệp chẳng qua là một cái chấp hành giả thôi thật ra nếu như ngươi lưu ta một mạng lời nói cũng không phải là không thể được giết người nha chết một cái điện mẫu cũng đủ rồi ta sống đồng thời trở về b m báo càng thêm chân thực một chút ngài cảm thấy thế nào rất nhanh lôi công lần nữa nhìn xem vương diệp nghiêm túc nói vương diệp lần này là thật là khiếp sợ đây chính là lao bà ngươi cùng mình mệnh so ra lão bà cũng không có trọng yếu như vậy lôi công biểu hiện rất bình tĩnh lúc này điện mẫu còn không có triệt để chết cứ như vậy nằm dạp trên mặt đất dùng loại kia âm lanh ánh mắt nhìn chăm chú lên lôi công phảng phất muốn dùng ánh mắt giết chết hắn một dạng nhưng lôi công lại hồn nhiên không hay chỉ là đang đợi vương diệp trả lời tại hắn tư duy bên trong loại chuyện này vương diệp không có đạo lý từ chối mới đúng thực lực mình vô luận là ở đâu bên cạnh đều tính cả một cái hạch tâm cao thủ không nói muốn đ o ạ t lấy nhưng mà sẽ không, không nhìn chủ yếu nhất là thính so sánh giá cả vương diệp nhìn xem lôi công đột nhiên cười xoay người nhìn ngã trên mặt đất điện mẫu lúc này điện mẫu ánh mắt đã triệt để biến coi thường không có bất luận cái gì tình cảm giống như một đầm nước đọng tại thời khắc này nàng tâm đã chết ngươi nói nam nhân này nên giết sao vương diệp hỏi điện mẫu nhìn chăm chú lên vương diệp qua hồi lâu sau vẫn là chậm rãi lắc đầu ân hắn đều như vậy ngươi lại còn không nghĩ ta giết hắn vương diệp tò mò điện mẫu mở miệng âm thanh băng lãnh nếu có thể ta nghĩ tự tay giết hà án thỏa mãn ta nguyện vọng này ta sống về sau vĩnh viễn là ngươi trung thành nhất chó nếu như ngươi không hy vọng ta sống ta tự sát cũng được vừa nói điện mẫu trọng trọng ho khan hai tiếng phun một ngụm máu tươi vương diệp có chút bất đắc dĩ nhưng mà ta phải phải lấy linh sơn thân phận giết một người à ngươi giết hắn ta liền nhất định phải giết ngươi tại sao không để cho ta giết đây dạng này ngươi liền có thể còn sống sót điện mẫu ung dung cười một tiếng rõ ràng là cười nhưng lại tại trên mặt nàng nhìn không thấy bất kỳ tâm trạng gì sinh tử trọng yếu sao tốt vậy ngươi đến nhưng mà động tác phải nhanh lên một chút cái kế phá của nương môn phải đến vương diệp một trưởng vỗ tải lôi công trên người tại lôi chính ô n g cái kia o thức tử vong dưới uy hiếp lôi công rốt cuộc cũng không còn cách nào bảo trì trước đó bộ kia tỉnh táo lại thẳng thắn nói trạng thái thân thể đã hoàn toàn không có năng lực hành động trừ ấm lên mà điện mẫu liền phản phất không có nghe thấy một dạng quật cường dây rồi lấy từ dưới đất bỏ dậy bưng bít lấy vết thương mình mang theo một thanh trường kiếm từng bước một c h u y ể n cọ sát hướng lôi công đi đến điên người là thật điên vương diệp ta so tiện nhân này còn có giá trị ta có thể vì ngươi làm bất luận cái gì không có hạn cuối sự tình thậm chí ta có thể giúp ngươi dẫn xuất bắc cực đại đế chỉ cần chỉ cần ta sống không thể để cho tiện nhân này g i ế ta t lôi công điên cùng tiêu gạo âm thanh t h ê lương nhưng điện mẫu lại cách mình càng ngày càng gần trường kiếm đã nhắm ngay trái tim của hắn giờ khác này lôi công tuyệt vọng ha, ha ha ngươi chính là một cái tiện nhân ngự sát thân phu vô sỉ l ã o tử coi như làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi lôi công điên c u n g cười vương diệp tính toán lòng người cũng là ngươi càng âm hiểm nhưng lão tử cũng không thua nếu như đổi một người bình thường nhất định sẽ t u y ể n ta mà không phải tuyển cái này không có giá trị tiện nhân ta duy chỉ có tính sai chính là ngươi vẫn còn có tâm nhưng đây cũng là ngươi nhược điểm sớm muộn sớm muộn ngươi cũng sẽ chết ở trên đây l ã o tử chờ ngươi đồng dạng lão tử cũng chờ ngươi tiện nhân này ngươi cảm thấy vương diệp thật có thể bỏ qua ngươi sao thiện nhân thiện nhân hận không thể tự tay giết người a lôi công ánh mắt kia giữ tợn chừng mắt điện mẫu trong miệng nói tràn đầy hoán độc lời nói mà điện mẫu tâm giờ k h ắ c này triệt để chết hẳn nàng liền bình tĩnh như vậy nhìn xem lôi công kiếm trong tay lời hướng về phía trái tim của hắn cuối cùng chậm rãi đâm xuống dưới kèm theo một vòng máu tươi lôi công con người bỗng nhiên k h u ế t trường cuối cùng không có động tĩnh nhưng đến chết một khắc này trên mặt hắn vẻ hoán độc dần dần tiêu tán thay đổi là một vòng lờ mờ mỉm cười cùng một chút lưu niệm mà điện mẫu thì là hít sâu một hơi ngầm đầu nhìn về phía vương diệp hiện tại người có thể dễ ta một mực nhìn chăm chú lên một màn này vương diệp đột nhiên thở dài một tiếng lắc đầu thực sự là cảm động a không thể không nói hai người các ngươi lỗ h ồ n g ăn ý vẫn rất đủ giống các ngươi loại này chân ái không nhiều lắm chương chín trăm ba mươi chín lôi công điện mẫu t r ư c n g cuối điện mẫu biểu lộ không thay đổi hờ hững nhìn xem vương diệp ý nguyên lại hướng trước đưa trong tay kiếm vương diệp không có nhận khoe miệng mỉm cười nhìn xem điện mẫu trang diện một lần rằng còn ngay tại chỗ hồi lâu trên mặt đất nằm lôi công đột nhiên ngồi dậy phát ra khẽ than thở một tiếng đừng diễn tiểu tử này nhìn tấu điện mẫu lấy lại tinh thần mang theo vẻ lo lắng nhìn một chút lôi công đi tới bên cạnh hắn đem nó dịu dắt đứng lên lôi công trên người năng lượng phun trào trong chớp mắt vết thương khôi phục không thể không nói vợ chồng các ngươi ở giữa tình cảm vẫn là đáng giá tán thưởng ngươi vì để cho điện mẫu mạng sống cố ý làm ra một bộ điên bộ dáng xem ra thời khắc mấu chốt phản bội cùng thế bất lưỡng lợi lại để cho điện mẫu giết ngươi dạng này ta khả năng liền sẽ cảm thấy điện mẫu có giá trị lợi dụng vung than nàng đây cũng chính là cuối cùng đột nhiên nói lên một câu ta có tâm nguyên nhân a dù là nguyên bản ta không muốn để lại giới nàng tính danh tại ngươi lời nói này về sau chỉ sợ đều muốn suy tư một chút có phải hay không đem người lưu lại vương diệp nhìn xem nuôi công tán dương sau đó ánh mắt lại rơi vào điện mẫu trên người vị này cũng là người thông t u ệ đã nhận ra ngươi kế hoạch về sau lý trí không có đi kêu khóc cái gì muốn chết cùng chết loại lời này lãng phí ngươi dụng tâm lương khổ đây là để cho ta kinh ngạc nhất cũng có khả năng là vĩnh dạ trước đó ta xem phim nhiều quá nói như vậy lúc này đều sẽ đột nhiên biến xuần tài đúng hô hào ta không đi ngươi là ta duy nhất muốn chết cùng chết sau đó hại chết nam nhân bản thân lại được người cứu đây mới là ta hiểu khá rõ kiểu đoạn nói đến đây vương diệp nhìn về phía điện mẫu trong ánh mắt tràn đầy tán thưởng có lẽ đây chính là tàn khốc niên đại sống sót nữ nhân đi thực lực mạnh đủ quyết đoán sẽ không phạm ngu xuẩn cũng chỉ có có thể làm được những cái này tài năng một đường sống sót đồng thời tu luyện đến cảnh giới như thế dù sao không phải là tất cả mọi người đều có nữ đồng vận may như thế kia thật ra nói xuống nữ đồng cũng không tính là thua thiệt dù là cuối cùng bị vương tiêu diệt thôn vệ đó cũng là kiếm lời lớn nguyên bản là một cái sẽ không tu luyện người bình thường hơn m ư ơ i năm đi qua người cũng liền chết rồi nhưng bây giờ sống năm ngoái trước địa vị còn m ư ơ i điểm cao thượng sinh hoạt qua cũng tràn đầy hưởng thụ đ o á n chừng rất nhiều người đều sẽ đứng xếp hàng đến thể nghiệm cái này bậc thặc nhân sinh không giống cái kia di lặc khổ bức ha ha bây giờ còn như cái khổ hạnh tăng mở dạng bị lấy tội nhưng mà nàng cũng coi như thông minh thời khắc mấu chốt còn nghĩ tới cứu người một mạng phương pháp duy nhất nếu như không phải sao ta tinh thần lực tương đối mạnh cảm giác được ngươi khí huyết đầu nguồn đến từ phía bên phải lời nói khả năng vẫn thật là tin trái tim thiên sinh khắc vị cũng coi như một cái ưu thế vương diệp lần nữa tán thưởng mà lôi công điện mẫu thì là liếp nhau về sau biến yên tĩnh xuống hồi lâu lôi công hít sâu một hơi nhẹ nhàng kéo lên bản thân trường bảo liền bình tĩnh như vậy quỳ xuống có thể v ư ơ n g tha nàng tính mệnh ta đây một đời trừ bỏ vương bên ngoài không có q u ỳ qua bất luận kẻ nào hôm nay cầu ngươi âm thanh hắn mười điểm bình ổn không có run rẩy nhìn về phía vương diệp trong ánh mắt cũng tràn đầy kiên định mà điện mẫu thì là giữ im lặng đứng ở lôi công sau lưng hơi cúi đầu ai vương diệp thở dài nhìn xem hai người ánh mắt có chút phức tạp không thể không nói thiên đình có thể phái ra hai vị này đến lật tẩy vẫn còn hơi ánh mắt phẩm tính tốt có đầu ó c cũng coi như cẩn thận điện mẫu thân thể hơi run rẩy lấy con mắt đã đỏ lên đứng lên nàng biết lôi công là có bệnh thích sạch sẽ loại này dơ bẩn mặt đất bình thường để cho hắn đụt vào đều sẽ cảm giác đến buồn nôn phát điên bây giờ mấy lần giày vò xuống tới trên người đã sớm phủ đầy bụi đất ta chỉ có một cái vấn đề có thể ký kết khế ước rời khỏi thiên đình sao vương diệp cuối cùng vẫn có chút bất đắc dĩ hỏi nhưng lôi công lại kiên định lắc đầu không thể mệnh ta vương cho cho dù là chết ta cũng sẽ không phản bội thiên đình nàng nàng cũng sẽ không lôi công hít sâu một hơi nói lần nữa liên quan tới đ i ấy hắn không có nói láo nếu như nói vương diệp không có nói ký kết khế ước loại sự tình này vậy hắn cũng liền ấm ở đồng ý thời khắc mấu chốt lại nghĩ biện pháp chạy là được nhiều nhất là chạy thời điểm không làm phá hư cũng coi như còn vương diệp thân tình lúc ấy g i ả chết báo chính là loại ý nghĩ này nhưng nếu như là ký kết khế ước làm không được được rồi ta biết đây coi như là ép buộc không chờ vương diệp nói chuyện lôi công liền tự rêu cười cười đứng dậy kéo lại điện mẫu tay thật ra ly biệt đứng ở hai người trên lập trường không người nào sai lôi công kiên định tín nhiệm mình cũng hy vọng vợ mình sống sót mà vương diệp phía sau hắn là cả nhân tộc lôi công điện mẫu tại thiên đ ỉ n h cũng là h ạ c h tâm cấp độ người nếu như không phải là bởi vì thiên đ ỉ n h phần lớn người đều không có khôi phục phía trước những cái kia đều chết không sai bị lắm dẫn đến lôi công điện mẫu tứ cố vô thần cũng sẽ không như thế xông vào vương diệp trong tầm ấy lần sau bọn họ đối với vương diệp có rõ ràng nhận thức tự nhiên mà vậy liền sẽ không l ô mãng như thế t h u ậ t tiện sẽ còn đi bẩm báo bắc cực đại đế tất cả những thứ này cũng là âm mưu quá bị động chờ chiến tranh toàn diện mở ra lôi công điện mẫu thủ hạ chết sẽ là vô số nhân tộc nếu như chỉ là muốn đơn phần thỏa mãn bản thân thiện tâm thì phải bỏ ra vô số máu tươi đại giới vương diệp làm không được tâm hắn chỉ có thể đối người tộc đối đ ạ i kẻ địch nhân tử mới thật sự là thánh mẫu lôi công hiển nhiên cũng biết trong cái này mấu chốt hắn cười nhìn về phía điện mẫu nếu như ngươi bây giờ hối hận lời nói ký kết khế ước nên còn có thể sống mệnh tại phụ mẫu t ân tại vương tọa thâm nghiêng với ngươi đời này không tiếc phụ vương phụ ngươi dù là kéo dài hơi tàn cũng bất quá cái xác không hồn điện mẫu cười lắc đầu xoay người nhìn về phía vương diệp nghiêm túc nói có thể cho vợ chồng chúng ta hai người cơ hội ta cực kỳ kinh ngạc tại viết cổ là không có tâm vật này phàm là có cơ hội g i ế t vợ chồng chúng ta hai người đều sẽ không có người có bất kỳ trần t r ở điểm này ta kính ngươi nhưng mà loại ý nghĩ này ta khuyên ngươi lần sau đừng có điện mẫu trịnh trọng vừa nói trong mắt còn lộ ra một vẻ hay náy một giây sau nàng trực tiếp kéo lôi c ô n g tay thân thể ẩm vang nổ tung trong cơ thể hai người cẩn thận năng lượng tụ tập ở cùng nhau ở trên bầu trời hình thành l ó a mắt văn tự g i ế t ta người vương diệp nhìn bẩm báo đại đế vương diệp ý đổ bốc lên linh sơn thiên đỉnh k h o n cách dẫn phát sự cố vương diệp từ đầu tới đôi đều ở nhìn trước mắt cảnh tượng không có đi cản càng là không có ngăn cản ý tứ sau một chốc hắn mới thở dài lắc đầu thiên đình vẫn còn có loại người này bất giác ở giữa vương diệp hơi thất lạc hơi xuất thần chương chín trăm bốn mươi dụng tâm lương khổ bắc cực thiên đình người hắn giết qua không ít nhưng gần như cũng là loại kia nên giết không có áp lực tâm lý chỉ có hai vợ chồng này khi chết thời gian vương diệp cảm thấy không nên hai người này muốn nói hỏng không tính thật hỏng b á o ơ n nha ngươi đã cứu chúng ta vậy chúng ta liền quyết tâm thay ngươi bán mạng mặc kệ ngươi làm là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu xem như loại kia ngô chung nhiều nhất là còn có chút sự nghiệp tâm m u ố n trèo lên trên hơn nữa giữa vợ chồng tình cảm là chân thật nói thông tục một chút chí ít vương diệp cảm thấy hai vị này vẫn là người không có thoát ly phạm vi này nhưng mà nhưng bởi vì lẫn nhau ở giữa thế lực quan hệ mới có lúc này tử vong nhưng có đôi khi chính là như thế a chiến trường nha ngươi không giết hắn hắn liền giết ngươi dù là không giết được ngươi hắn cũng sẽ tập trung tinh thần đi g i ế t phía sau ngươi những cái kia ngươi nghĩ bảo vệ người loại sự tình này sớm muộn đều sẽ gặp phải vương diệp cũng đã sớm làm qua phương diện này chuẩn bị tư tưởng chỉ là không nghĩ tới loại sự tình này tới vẫn là quá nhanh cái này đáng chết thế đạo a không có thiên đình không có linh sơn không có cái k i a cái gọi là địa phủ thiên tổ trở lại vĩnh dạ trước mặc dù khả năng không đủ đặc sắc mặc dù đối mặt một chút vô lại vẫn là không có biện pháp nhưng ít ra đại gia cũng đều sống s ó t ta ban đêm có thể đi ra ngoài nhàm chán có thể du lịch mỗi ngày dù là lo lắng sinh kế cũng chỉ là tiền vấn đề chỉ ít không cần mỗi ngày đều suy nghĩ sống thế nào l ấ y hoàn hoàn chỉnh chỉnh sống sót vương diệp cười khổ lắc đầu p h t p h t tay nơi chân trời xa nữ đồng khí tức càng ngày càng mãnh liệt qua trong dây l ắ t liền đi tới vương diệp bên người chỉ có điều tản ra nữ đồng khí t ứ c là một cái khác m ạ n không biểu tình vương diệp trong tay còn mang theo ba tờ giấy bi a t h ở dài một tiếng xung quanh hư không giống như gợn nước giống như dao động nhưng chẳng cảnh nhưng không có phát sinh biến hóa chỉ có điều nữ đồng khí tức khoảng cách nơi đây càng thêm xa một chút huyễn cảnh vương diệp cũng sẽ đáng tiếc kết quả là xem như đang ra kính trọng đối thủ không thể tự tay đem bọn ngươi mai táng mang theo tiếp hận vương diệp trên người kim quan càng nồng đậm trên mặt đất nguyên bản bị t ạ c nát hai cỗ tàn thi bị vương diệp triệu trong tay tiến t i n h chờ đợi thằng đến nữ đồng xuất hiện ở chân trời vương diệp một trưởng vỗ tại trên thi thể mang theo phẫn hận cảm xúc chật vật chạy trốn mà chạy trốn bóng lưng trùng hợp bị nữ đồng trông thấy đáng chết nữ đồng biểu lộ biến đổi mang theo bản thân vong tự doanh cấp tốc tiến lên nhìn xem đã không nhận ra hình dạng lôi công điện mẫu cảm thụ một chút xác nhận chính là hai cái vị này về sau mới cắn răng linh sơn một chết lớn tiếng mắng hai câu nữ đồng mới tự hồ trợt tình ngộ linh sơn vì sao sẽ đột nhiên không hiểu thấu đối với ta thiên đình xuất thủ được rồi không nghĩ có thể là muốn c h i ế t ta di l ạ c trước kia cũng dẫn người giam lòng qua ta những cái này con lựa chọc liền không có một cái nào độ tốt hồi lâu đều không có nghĩ thông suốt nữ đồng có chút tâm phiền ý loạn lần nữa rồi dám là trước làm linh sơn hay là trước giết vương diệp được rồi được rồi để cho thiện nhân kia lại sống thêm mấy ngày a nghe nói linh sơn lại xây một cái p h ậ t quốc chuyện này nhất định phải nói một chút lao nương tiên h đình người cũng là linh sơn có tư cách giết hồi lâu qua đi nữ đồng mới quyết định hăng hái phất phất tay hướng phương xa phóng đi bản thân tùy ý ngồi ở một tên binh lính khôi giáp bờ vai bên trên đúng rồi cho cho hai người bọn hắn cái trôn rồi a dù sao cũng là chúng ta thiên đình người nữ đồng phất phất tay lưu lại hai tên binh sĩ ngay tại chỗ đào một cái hố đem hai người vùi l ấ p tại viễn cổ cũng coi như rất có thanh danh lôi công điện mẫu tại hôm nay như vậy vẫn lạc dù là tại viễn cổ hai vị này liên thủ trong tay còn nắm lôi viên điện viên bao quát tổ hợp kỹ cho dù là phật cảnh định phong đều không nhất định là hai người đối thủ trừ phi lục ngự nhưng linh sơn không có lục ngự địa phủ nhưng lại có thực lực này chỉ có điều loại này cấp bậc muốn xuất thủ nhà mình bên này tự nhiên có cùng cấp bậc ngàn đón bọn họ không phải sao tốt như vậy chết kết quả ở nơi này chúng thần không gian niên đại mơ mơ hồ hồ chết tại vương diệp cái này tân tấn lục ngự trong tay nay nương môn nguyên lai còn kìm nén tâm tư chơi ta thật là nguy hiểm a cũng không biết cảnh tượng này cho nàng nhìn có thể hay không phân tích ra chút gì đừng cho mù lòa v ứ t bị nhãn quá đáng tiếc vương diệp nhìn xem nữ đồng phương hướng rời đi tự lẩm bẩm sau đó bộ mặt khuôn mặt dần dần biến ảo trở thành lôi công hình tượng đủ loại khí tức chuyển đổi dưới nếu như không phải sao tử tế quan sát rất khó phát hiện sơ hở mà vương diệp thì là cấp tốc hướng phương xa chạy tới nửa giờ sau đi tới thiên đình hình chiếu địa điểm cũ dựa theo lôi công chức đó thao tác trong hư không xuất hiện một vết n ư ớ c lần nữa q u a y dày đại đế hoảng sợ nhưng bây giờ đã xác định linh sơn cùng nhân tộc liên thủ đang tại trắng trận đ ổ sắt ta thiên đình đám người hiện tại thiên đình bên ngoài thực lực đã mười không còn một thuộc hạ cùng điện mẫu thực sự khó mà duy trì cục diện còn mời đến lệnh chỉ điểm sai lầm nhất là cái kia đ á n g chết g i ả nam là cao quý linh sơn phật tử dựa vào lao sư di lạc địa vị ở bên ngoài lăn lộn phong sinh thì khởi thậm chí ở trước mặt mọi người c h à o phung chúng ta thiên đình nói không còn gì khác ngay cả đại đế đại đế n g à i đều trong tay hắn thua thiệt qua đồng thời khoe khoang một chiếc nhẫn vương diệp không ngừng tố khổ có thể rõ ràng cảm nhận được khe hở đầu kia đã thức tỉnh một cỗ khí tức khủng bố mang theo c u ầ n bạo phẫn nộ muốn xông phá cái gì mà chắn nhưng cuối cùng vẫn dằn xuống đến mà không khí xung quanh đều ở cỗ ba động này dưới t ầ n g t ầ n g băng liệt gia hòa này thực lực thật mạnh a đừng có gấp chờ tiếp qua hai tháng nhất định phải đi vào tìm người tâm sự cho ngươi khôi phục cơ hội đều tính lao từ không bản sự chữ vương viết ngược lại vương diệp trong lòng tối đâm đâm mang l ấy qua đại khái mấy phút khe hở đột nhiên làm lớn ra phân một k h ỏ a trong sáng trong suốt màu sắc tiểu cầu bay ra ẩn chứa trong đó năng lượng kinh khủng ở nơi này năng lượng dưới tiểu cầu không khí xung quanh bên trong đều ở không ngừng xuất hiện với dạng kèm theo tiểu cầu còn có câu nói toàn thân công lực hưng tụ có thể chạm phật cảnh đ ỉ n h phong dùng cẩn thận vương diệp con mắt lập tức phát sáng lên không bạch lắc lư a cái này bắc cực quả nhiên là bản thân quý nhân khó trách n ẹ n mấy phút liên tưởng đến bắc cực đại đế bây giờ tình hình tụ tập toàn thân năng lượng chuyển một cái như vậy đồ chơi đi ra vẫn là rất tổn t h ư ơ tối thiểu nhất muộn khôi phục hai tháng rất nhanh những văn tự này pha toái lại tạo thành một câu mới văn tự nếu có thể lời nói dùng vật này r ế t giả nam vương diệp mặt lập tức đen đứng lên cái này lao con b ê thực sự là tập trung tinh thần muốn tiêu diệt bản thân a chương chín trăm bốn mươi mốt địa phủ nói chuyện cảm thụ được bắc cực đại đế đối với mình cái kia vô tận đoán niệm g h cho dù là vương diệp trong lúc nhất thời đều không biết nên nói cái gì được rồi tìm cơ hội tiêu diệt tính và không thì giữ lại sớm muộn là cái thai hoàng ẩm lầm bầm một câu vương diệp lúc này mới giống đi tản bộ lao đại g a lướt mắt chắp tay sau lưng quay người rời đi gia hỏa này trên người lông dê đã bị n ổ không sai bị lắm cảm giác lại tìm cơ hội cũng làm không ra cái gì đáng tiền đồ vật đến còn không bằng quay đầu tìm cơ hội lại đánh cướp một lần nữ đồng đến sảng khoái mà cùng lúc đó nữ đồng cũng đã mang theo bản thân vong tự danh o bộ hạ chạy tới phật quốc đối mặt với đại quân áp cảnh thiên đình đám người cận tồn kim luân phật có một cái c h ư ớ c mắt như vậy giữa n à o hạt hướng dương làm mộng còn không biết xảy ra chuyện gì nữ đồng lại là một vị tâm cao khí ngạo chủ xem như vương tùy tùng chỉ là một tôn phật lại làm sao có thể có tư cách để cho nàng đệ giải thích chiến tranh hết sức căng thẳng đương hoàng tuyền muốn làm sao một lần nữa xây dự không có chỗ xuống tay a trung quỳ ngồi ở trong góc n ổ nước bọt nói nói bên người mấy người lông mày thật sâu nhữ lại hiển nhiên vấn đề này bọn họ đồng dạng vô pháp giải quyết nhưng không có đường hoàn tuyển địa phủ cũng không phải là hoàn c h ì n h những cái kia linh hồn cũng vô pháp được tịnh hóa trong lúc nhất thời tất cả mọi người biến yên tĩnh xuống nếu không hỏi một chút tứ tỷ rốt cuộc trung quỳ thử thăm dò mở miệng nói ra nhưng đối mặt vẫn là yên tĩnh qua hồi lâu đỗ tử nhân mới lắc đầu luôn cảm giác tứ tỷ cùng giữa chúng ta đã xuất hiện một đường ngăn cách cũng không cần phiền phức nàng đỗ tử nhân lời nói đám người không có đồng ý cũng tương tự không có phản đối đám người ở giữa bầu không khí có chút ngột ngạt không biết đều suy nghĩ cái gì ai trung quỷ thở dài một tiếng ánh mắt có chút m ở mịt chúng ta có phải làm sai hay không sai làm sai chỗ nào dương vân c a o mày biểu lộ băng lanh nói ra chẳng lẽ ta địa phủ hành động có tư tâm sao ta thừa nhận thiên tổ làm cực kỳ ưu tú nhưng chúng ta địa phủ những năm này công tích liền muốn lăng không xóa đi sao dương vân nhìn xem đám người gan t ư n g chữ một ta biết các ngươi đều đang nghĩ cái gì một mực kìm nén không nói sớm muộn xảy ra vấn đề c ta dương vân không sợ làm cái này ác nhân có lẽ gia nhập thiên tổ là một cái lựa chọn tốt nhưng ta cảm thấy trùng kiến địa phủ đồng dạng không sai chỉ ít chúng ta địa phủ đi qua nhiều năm như vậy dốc sức làm đối với thiên đình linh sơn biết rồi nhất tấu triệt kinh nghiệm cũng là đầy đủ nhất thiên tổ trước mắt thắng mấy trận bất quá là chiếm thiên đình linh sơn ngủ say tiện nghi thôi thật đến tất cả mọi người tập thể khôi phục này đó các ngươi cảm thấy cái này tiểu tiểu thiên tổ còn có thể duy trì sao nói đến cùng ta địa phủ mới là nhân tộc một đạo phòng tuyến cuối cùng ở chỗ này mỗi người lại có ai sợ chết lại có ai không phải từ núi đao biển lửa trong đống người chết đi tới thật muốn đem mình tưởng tượng nhân tộc tội nhân một dạng đó mới ngu xuẩn nhất hành vi dương vân âm thanh vang dội hít sâu một hơi là chúng ta khả năng thật có một chút mình ý nghĩ nhưng mà chúng ta chính là muốn chết thời điểm chết dưới ánh mặt trời chí ít để người ta biết chúng ta là vì nhân tộc c h i ế n tử cái này có lỗi sao không phải sao mỗi người cũng là thành nhân điểm xuất phát là tốt cái này là đủ rồi đám người cứ như vậy yên lặng nhìn xem dương vân vẫn không có nói chuyện chúng bị sắc mặt hơi hơi chẳng bệnh ánh mắt hết sức phức tạp nhưng chỉ dựa vào chúng ta thật có thể trùng kiến địa phủ sao năm đó có a niệm bây giờ không có khả năng ngươi nói là đúng nhưng mà chúng ta mỗi một lựa chọn đều quan hệ đến nhân tộc tồn vong có lẽ chúng ta chết ở trong bóng tối nhân tộc tài năng bảo tồn đâu ta sợ ta sợ có một ngày bởi vì chúng ta sâu trong nội tâm mình một chút ý nghĩ dẫn đến nhân tộc vô tồn dương vân mờ môi k h ẽ động tựa hồ muốn phản bác nhưng cuối cùng chỉ là hóa thành thở dài một tiếng nói đến cùng t r ù n g kiến địa phủ khôi phục địa phủ n à y xưa huy hoàng chỉ là bọn hắn trong lòng cái kia không thực tế mà thôi không có á niệm không có áo bào đen thiếu niên không có lữ thanh bọn họ chỉ có thể gọi là một đám chiến lược không tầm thường tay chân thôi vững chắc căn cơ vẫn được nhưng tranh đấu giành thiên hạ có lẽ tại thiên đ ỉ n h linh sơn trong mắt liền giống như một trò cười khả năng bọn họ duy nhất có thể cầm ra chính là c ố này phấn đấu sức lực được rồi được rồi lão tử lười đi nghĩ loại này động não việc liền không thích hợp ta hãy tìm cái đầu lĩnh chỉ phụ trách đánh nhau đến thoải mái nói cho ta đánh ai ta liền đánh ai đông nhiên trung bị đột nhiên sang sảng cười tựa hồ tan mất thể nội một ít áp lực cả người xem ra đều dễ dàng rất nhiều n ư ờ i to hai tiếng bay lên không trong lúc nhất thời ở đây chỉ còn lại có đỗ tử nhân dương vân người đây người cũng phải đi sao dương vân nhìn mình nhiều năm lão huynh đệ âm thanh biến có chút khả khàn đỗ tử nhân nói bay thoải mái cười ta không có vấn đề à đi hoặc là không đi thì có thể làm gì hiện tại đi thiên tổ không giống nhau vẫn là n g ờ n người dù sao đều muốn chờ một năm về sau tài năng quyết chiến không lý tưởng sống ở đâu đều như thế dù sao thời gian một năm thực lực của ta cũng không khả năng thêm gần một bước khôi phục thời đỉnh cao đều xem như không tệ vừa nói đỗ tử nhân hễ phải tìm một khối đá ngã trên mặt đất dỗi cái lưng mệt mỏi ta ngủ chất biết ngươi suy nghĩ một chút sau đó phải làm gì đánh nhau khuôn đ ổ chạy cái chân ta đều tài giỏi động não quá sức nói xong đỗ tử nhân hai mắt nhắm lại tựa hồ thật sự như vậy ngủ thiết đi dương vân nhìn xem đỗ tử nhân thật lâu không nói gì ta linh sơn cùng thiên đình từ trước đến nay là minh h i ế u quan hệ không oán không cựu vương t ù y tùng vì sao như thế kim luân phật sắc mặt hơi tái nhợt lui về phía sau c a m tức nhìn nữ đồng hỏi nữ đồng nở nụ cười lạnh lùng người linh sơn ngay trước mặt ta chém giết lôi công điện mẫu hiện tại lại tới nói minh h i ế u quả nhiên những cái này trên đầu không có lông một cái so một kẻ xào trá hôm nay cô n ã i n ã i ta liền san bằng người phật quốc nữ đồng không cam lòng yếu thế trực tiếp dày nói k m theo nàng âm thanh vong tự doanh mọi người tại phật quốc không ngừng bất n g n g chín trăm n g 942, ta thành đâu chờ chúng phật trở về về sau việc này bần tăng nhất định phải một cái công đạo kim luân phật nhìn chăm chăm nữ đồng l ư ớ c mắt bản thân trong khoảng thời gian này tân tân khổ khổ lần nữa phát dục đứng lên phật quốc cứ như vậy lại một lần tan thành m â y khói mang theo vô tận đ oán nghiệm kim luân phật thoát đi đi mà nữ đồng thì là có chút không còn hứng thú bắt đầu thúc g ụ c nắm chặt nắm chặt làm chút việc như vậy lệ mề cô nãi n ã i ta còn vội vã đi giết vương diệp tiện nhân kia đâu theo nữ đồng trị lệnh những vòng linh này tốc độ càng lúc càng nhanh giống như quỷ mị xuyên toa trong đám người mang theo điểm máu tươi tất cả sau khi kết thúc nữ đồng mang theo đại quân lần nữa dần rộ hướng về phía táng thần thành phương hướng đánh tới ta di lặc sinh tại thiên địa 1873 n ă m n h ậ p linh sơn thành tương lai hôm nay lấy vị lai phật tri t h ầ n m ờ i hiện tại phật thoái vị di lặc đi lại tại một vùng phế tích bên trong bước chân quỷ dị đông một bước tây một bước đi thôi hồi lâu mới đi ra khỏi ba mét nhưng trước mắt sáng tỏ thông suốt một tòa màu vàng kim kiến trúc chống rông xuất hiện phía trên treo ba chữ lớn lối ông tự lao sư lần này người ta ở giữa thật chỉ có thể có một mình đi ra đến rồi kèm theo tự lẩm di lặc nhẹ nhàng thôi động lôi âm tự cửa chính kèm theo nhẹ văng lên cửa mở di lặc cứ như vậy mang theo phiêu nhiên thoải mái chắp hai tay sau lưng nhanh chân bước vào theo di lặc đi vào cửa chính chậm rãi đóng lại bảng hiệu bên trên lôi âm tự ba trước kia kim quang trợt lóe lên tựa hồ còn kèm theo một tiếng cười khẽ cuối cùng lôi âm tự lần nữa ẩn nấp ở trong hư không biến mất không thấy gì nữa trong khi lần nữa ra mắt thời điểm cũng không biết từ trong đó đi ra đến tột cùng là hiện tại vẫn là tương lai thật h n thành vương diệp con bọc hành lý thắng lợi trở về nội thành phàm là còn thừa lại có chút năng lượng đồ vật toàn bộ quét sạch sành xanh vận chuyển đến táng thần thành bên trong duy nhất tiếc n ố i là triệu hải hai ngày trước truyền đạt cho hắn tin tức biểu thị vương sư trong mộ địa bấy giờ cơ quan hơi nhiều thanh phong c h ạ y bên kia ý là hai tháng cũng chính là năm sau động thủ lần nữa cho nên chậm trễ một chút đối với mình không thể lần nữa đảm nhiệm cường đạo thân phận vương diệp h u y ể n chuyển biểu thị ra t i ế t m ố i mà triệu hải thì là đối với vương diệp triển khai thân thiết thăm hỏi đến b ư ớ c này đoạn thời gian gần nhất đại sự đến đây là kết thúc dự tính năm trước cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì thẳng đến lần này năm mới qua đi sẽ nên đón một phen triệt để bộ phát cũng không biết lục nô cái k i a cặp vợ chồng đem tán g thần thành hhh ắ thành dạng gì lao tử nhiều tài nguyên như vậy đập xuống nếu là làm không ra cái căn nguyên đến đừng trách lao tử không cho người lĩnh lương mang theo chờ mong vương diệp bước lên về nhà lưu trình một năm này lại là thu hoạch một năm tràn đầy bội thu vui sướng hắn dùng sinh mệnh mình cho ngươi lên bài học cuối cùng trận này khóa muốn khắc vào trong sương cốt một người trung niên thở dài một tiếng mở miệng nói ra vô vô mao vinh an b ả vai mao vinh an túi đầu nhìn qua trên mặt đất cái tia cố đã không có hô hấp thủ lâm người thi thể nhẹ nhàng gật đầu không nói gì thủ lâm người thi thể bên trên phủ đầy vết thương nhưng cho dù là chết con mắt cũng một mực mỡ to phảng phất là đang nhìn cái gì khoe miệng còn lộ ra một vẻ lờ mờ mỉm cười giống như là chết cũng không tiếc đừng xem đốt rồi a mùi máu tươi sẽ hấp dẫn đến cái k h á c quỷ vật trung nhiên nhân mở miệng nhắc nhở mao vinh a n tay có chút hơi run rẩy lấy cuối cùng chậm rãi nhặt lên một cây bó đuốc trong mắt phủ đầy tơ máu đỏ cuối cùng nhẹ nhàng đem hỏa điểm đốt nhìn xem bồi bạn bản thân một năm lão sư cứ như vậy chết tại trước mặt mình thậm chí sinh mệnh bài học cuối cùng đều không quên dạy hắn một ít gì b a o vĩnh an trong lòng cây kia dây rốt cuộc sụp đổ không được nghẹn ngào khóc giống trước kia lao tổ tông luôn nói xích t ử c h i tâm không nhốn mùi trần có thể chứng đạo nhưng ngắn mùi này một năm xuống tới có đôi khi hắn cảm thấy tựa h ồ dạng này sinh hoạt mới là hắn chân chính m ớ n chân thực lại thỏa mãn duy chỉ có tại thời khắc này hắn lại lâm vào kinh hoàng hắn sợ sợ bên cạnh mình những cái kia gần gũi người từng v ị chết ở trước mặt mình hắn sợ sợ có một ngày bản thân cô độc sống ở trên đời này e ngại bàng hoàng chúng ta ở đây mỗi người đều l ã n h hội qua loại tâm trạng này tự mình trải qua thậm chí so ngươi còn thống khổ hơn nhưng khóc thì có ích lợi gì đâu sinh hoạt luôn luôn còn muốn tiếp tục chỉ cần trong lòng ngươi còn có từng tia từng tia ý thức trách nhiệm ngươi liền phải sống sót dù là giống một đầu chó một dạng kéo dài hơi tàn sống sót chỉ vì tại một ngày nào đó ở lúc mấu chốt hung hăng cắn lên như vậy một hơi liền dây lưng thịt giật xuống đến hiểu không cái kia t r cố thiêu đốt thi thể hắn trong mắt lõe lên vẻ thương cảm nhưng lại rất tốt tẩn nấp xuống tới xem như thợ săn trộm hai người minh tranh ám đấu mấy chục năm cũng rốt cuộc đi đến cuối con đường nhưng mà cũng sắp vô luận kết quả như thế nào một năm về sau luôn luôn phải có một cái kết cục đây cũng là hắn trèo chống bản thân sống sót niềm tin ân ta rõ ràng khả năng là lần thứ nhất còn không có kinh nghiệm đi về sau ta sẽ cố gắng quen thuộc mao v i n h an miễn cưỡng gạt ra một nụ cười cứ như vậy tĩnh tĩnh nhìn xem trước mặt hòa diễm thẳng đến nó đốt hết nhẹ nhàng ngâng lên trên mặt đất bụi đem nó để vào một cái cái hũ bên trong một đoàn người lúc này mới đạp vào về thành đường đi chí thủ lâm người là may mắn hắn có một đồ đ ệ tốt chí ít hắn thi thể không đến mức lưu lạc hoang dã về nhà rồi bước sang năm mới rồi ha ha ha ha ha trung nhiên nhân đột nhiên phát ra một trận tiếng cười âm thanh này ở giữa không t r u n g không ngừng vang trở lại những người khác cùng liếc mắt nhìn nhau một cái đồng dạng phát ra bản thân họ hét giống như là đang phát tiết lấy thứ gì chí ít giờ khác này trên mặt bọn họ tràn đầy là nụ cười tựa như thủ lâm nhân sinh trước nói qua cái này thao đ à n thế giới nếu như ngay cả cười quyền lợi đều bị xóa đi cái kia sống x u t cũng liền thật đã mất đi ý nghĩa thảo láo giả để cho ngươi tác phong dẫn tới quỷ rồi a không có chuyện cười cái gì bệnh đ ộ n kinh nhìn phía xa một con bị hấp dẫn chú ý quỷ bọn họ tiếng h ò hét im bặt mà dừng kèm theo phàn nàn tiếng mắng một đám người chạy trốn từ phía biến mất ở hoang thổ bên trong mà cái kia bị hấp dẫn chú ý quỷ tại đã mất đi mục tiêu về sau lần nữa khôi phục ngây thơ không ngừng du đãng thẳng đến lần nữa có người đi qua bên cạnh hắn hoặc là ngửi được khí huyết m g i vị mới có thể lần nữa lộ ra bản thân giữ t ậ n r ă n g n à n h lao tử táng thần thành đâu tay bao lớn thành đâu vương diệp đứng ở trên một mảnh đất trống giống như gặp sét đánh sắc mặt đen kịt mà trước mặt hắn nếu như nhớ không l tựa một tòa rất lớn thành trí tới. 943, Thăng Thiên như lớn Chương Nghi Thức. là có 943, vương diệp trên ạ i t o hoang sao cho n lộn Mình sằng muốn ăn vòng, nhà người nô. Vương g gió gì? hối cái Diệp làm làm lộ, là Làm Lục sột. một trộm. thổ ta vì ở dày bậy, vỏ để r người năng lượng không ngừng phun trào phát ra một tiếng hò hét trong không khí không ngừng v a n g trở lại rất nhanh trên bầu trời đột nhiên hạ xuống một đường màu vàng kim bậc thang xem ra m ộ ư ơ i điểm m c ảo đồng thời có từng con từ năng lượng tạo thành con bướm vây quanh bậc thang không ngừng may múa thậm chí trên bậc thang bắt đầu chậm rãi sinh trưởng ra hoa tươi xem ra tuyển mỹ vương diệp lại n g ộ n hắn bộ ý thức đi đến một thang liền một bước như vậy bước giống như lên trời giống như hướng lên trên đi thẳng đến thăng vào trong đây trước mắt xuất hiện một tòa cự đại thành thị mà lúc này thành thị này cùng lúc trước cũng khá là khác biệt trước đó táng thần thành càng coi trọng tính thực dụng cho nên giống như là thích hợp có thể ở lại là được bề ngoài tường thành cũng là loại k i ê màu xanh to lớn hòn đá phía trên còn soát từng t ầ n g từng t ầ n g dầu trơn công nghệ chế tạo càng là thô giáp dù sao đều niên đại gì không có người giảng cứu cái này nhưng bây giờ trói lọi thành thị một đoá đoá trèo tường hổ quay xung quanh sắc thái lộng lẫy lộng lây xa hoa thậm chí một đoạn thời khác vương diệp cũng cảm giác mình trước mặt tòa thành thị này đang phát sáng còn kém một đoạn đăng đăng đạp đạp phối nhạc liền triệt để hòa mỹ bên trên tường thành chỗ nở rộ lấy một đoá to lớn hoa tươi lục nô a giao hai đứa bé chạng lao yêu quái cứ như vậy đứng ở trên đoá hoa mặt mỉm cười nhìn mình đặc biệt là lục nô trong mắt tràn đầy loại kia mới vừa làm ra to lớn gì công lao điên c u ồ n g chờ mong ông chủ biểu diễn nhân viên tính cách ai có thể giải thích một chút chuyện gì xảy ra vương diệp sắc mặt đen kịt bay qua nhìn xem hai người hỏi lục nô gấp không thể chờ thế nào chưa thấy qua cao đoan như vậy thủ pháp a t vừa nói lục nô g còn mười điểm n à o k i ể u thổi thổi bản thân tóc mái phối hợp non nớt bề ngoài xem ra mười điểm đáng yêu chính là đáng tiếc ta chuẩn bị bay lên trời nghi thức ngươi không tham gia bên trên bằng không thì cắt bỏ cái màu cũng coi như lưu danh sử sách lục nô g tiếc n ố i nói xong bay lên trời nghi thức vương diệp lúc này đã không biết nên nói n h ữ g ì nhìn xem còn tại không ngừng khoe khoang lục nô hít sâu một hơi ta liền muốn biết thang cái thiên hoa láo tử bao nhiêu tài nguyên cái này phá của đồ chơi vương diệp phát hiện ra hỏa này liền thích hợp mẹ góa con tôi bên người có nữ nhân liền nguyện ý khoe khoang cả người đều tao bên trong tao khí còn lâu mới có được lúc trước loại kia chân thật chịu làm trạng thái bản thân mẹ nó ở bên ngoài tích lũy điểm vốn liếng dễ dàng sao l i ê n đổi một t h ư ợ n g t i ê n hắn bên trên không lên thiên có quan hệ gì lục nô như là nhìn được trí đồng dạng ánh mắt nhìn xem vương diệp mở miệng yếu ớt nhưng ư ơ i loại này không học thức người đối mặt ta phát minh liền ăn ăn tính, tính vỗ tay được chứ ngươi cho ta điểm này rác rời hàng hàng n g à y còn băn k h n đây là ta cùng nhà ta a giao ân cùng trương h i ể u tân tân khổ khổ nghiên chế ra được đang lợi dụng bên trên rộng lớn dây núi địa hình khởi động trận pháp về sau lại lợi dụng ân trương h i ể u nói cái đồ chơi này kêu cái gì cùng cực t r ò nhau còn nói cái gì lực hút phản lực hút loại hình đương nhiên ta không phải không nghe h i ể u háo đây đều là trò trẻ con dù sao cuối cùng cái này trên thành t i ê n là không tốn tiền có tòa thành này về sau người khác còn muốn tiến công liền cần một mực ở trên bầu trời chiến đấu mà chúng ta thì là có thể ở nội thành an giật công kích từ xa giống như là a đúng rồi trương hiệu nói cái này gọi là lôi đình chiến cơ nghe lục ngô trái một câu chữ hiểu phải một câu chữ hiểu vương diệp liền đại khái đã hiểu rồi cái này táng thần thành thăng tiên cùng lục ngô quan hệ cũng không lớn bất quá là một cái vô năng lao sư vì chính mình tôn nghiêm đang làm cuối cùng chống lại thôi hơn nữa không tốn tiền lời nói vương diệp trong lòng cố này phiền m u ộ n cảm xúc lập tức quét sạch sành xanh, xanh con mắt đều sáng lên xoáy a thứ này thật mẹ nó xoáy một lần mức cách liền c h ă n đầy lại đ ề lên đến táng thần thành liền sẽ có một loại cao cấp cảm giác nhưng mà lục n ô gần nhất tựa như là càng ngày càng tung bay rất có một loại sư bằng đồ quý cảm giác hàng ngày r ư u võ dương oai không đả kích một chút không được nghĩ đến vương diệp y nguyên mặt đen lên chỉ chỉ lộng l â y vách tường cùng nội thành cái tia cảnh tượng phần hoa vậy những thứ này đâu lục nô trên mặt cái tia đắc ý sức lực càng đậm đây là nhà ta a giao tân tân khổ khổ thiết kế trước đó giao chỉ đẹp không toàn bộ đều là xuất từ a giao tay tăng thần thành mỗi một cái góc đều chi tiết tràn đầy tràn đầy nhà ta a giao dụng tâm lương khổ vừa nói lục nô nhẹ nhàng bắt được a giao tay trong mắt tràn đầy tan không ra dịu dàng đương nhiên điều kiện tiên quyết là muốn bỏ qua bọn họ cái này hài đồng giống như bề ngoài bằng không thì rất dễ dàng xuất diễn a giao đồng dạng ôn hòa nhìn thoáng qua lục nô lúc này mới chậm dại xoay người ánh mắt rơi vào vương diệp trên người thiếp thân có thể còn sống đã là may mắn bây giờ trong thành không có việc gì tự nhiên muốn làm ra một chút cống hiến khả năng những cái này v ậ t không đáng nhắc đến xem như để cho thiên tổ các điều tra viên khi trở về có thể có một cái tâm tình tốt hơn a dù sao thiếp thân trước mắt có thể làm chỉ có những thứ này nhưng thiên đình linh sơn trở về ngày a giao đồng dạng biết lại mở trường kiếm vì nhân tộc hộ giá hộ tống năm đó bởi vì ta nhắc gan đã tiếp nối qua một lần bây giờ ta sẽ không bỏ qua lần thứ hai a giao âm thanh cực kỳ hiền hòa như gió xuân ấm áp để cho người ta nội tâm vô ý thức biến yên tĩnh vương diệp lễ phép hướng về phía a giao cười cười ngay sau đó lại xấu hung ác trận mắt nhìn liếc mắt lục nô nhưng phu bằng vợ quý sư bằng đồ quý lục nô không cam lòng yếu thế không chút do dự trừng trở về thế nào lao tử hiện tại mang nhà mang người thành đoàn cho ngươi liều mạng làm công ngươi không cho tiền lương không nói còn chúng ta có vương pháp sao trông thấy ta dưới chân hoa này không có ngươi không phải sao nguyện ý đứng trên sân thượng hưởng thụ cô độc nhìn tòa thành này sao hoa này chính là chuẩn bị cho ngươi thoải mái hơn một chút cũng làm cho ngươi cô độc ý cảnh càng dày đặc chút. không thức h ả o nhân tâm lục nô trước đó chưa từng có tùy tiện một bộ thiên lao đại h ắ n lão nhị bộ dáng mà a giao thì là bất đắc dĩ lắc đầu hướng về phía vương diệp ấy náy c ư ờ i cười yêu kiều quay người rời đi từ trước đến nay thông minh nàng có thể nhìn ra vương diệp hẳn là có mấy lời chuẩn bị cùng lục nô nói chỉ không lại bản thân ở đây không tiện lắm thôi quả nhiên a giao sau khi đi lục nô nụ cười trên mặt dần dần biến mất khôi phục bình tĩnh lười biếng tựa ở trên vị hoa nói đi chuyện gì táng thần thành thăng thiên không thể phủ nhận là đại công lao nhưng những cái này hoa bao quát nội thành trang trí muốn hủy vương diệp k h e nhữ mày mở miệng nói ra chương chín trăm bốn mươi bốn anh tuấn hậu sinh lục nô nghe vương diệp lời nói lục nô cũng không có đi phản bác mà là hơi có vẻ yên tĩnh nhẹ gật đầu than nhẹ một tiếng ta biết vương diệp trông thấy lục nô trạng thái về sau nhẹ nhàng thở ra ngươi lý giải l i ề n tốt nếu như nói thái bình tình thế thì tạo lại nhiều cảnh đẹp đều không quá phận để cho người ta tại nhàm chán sau khi được buông lỏng duy chỉ có hiện tại không được thiên hạ không yên tĩnh tán g thần thành bên trong mỗi một vị ngươi đều là thấy tận mắt hiểu qua huyết tính trách nhiệm mới là táng thần thành tồn tại ý nghĩa cùng lĩnh viễn không thay đổi trung tâm tư tưởng vì sao thiên tổ đến bây giờ còn tại tuyên truyền lấy nhân tộc m ớ i thành cũng không đem táng thần thành quy hoạch ở bên trong cũng là bởi vì táng thần thành tính đặc thù thật đến hòa bình ngày đó táng thần thành sẽ vô thanh vô tức tử trong lịch sử xóa bỏ không có người sẽ biết nó tồn tại bởi vì không có ý nghĩa liệu cho n h â n tộc là quang minh cùng tốt đẹp sẽ không có loại này tàn khốc hiện thực đạo lý kia ta hiểu ngươi hiểu lý trường canh hiểu bao quát ở bên trong mỗi một tên điều tra viên trong lòng bọn họ đều biết cho nên nơi lây cảnh sát liền lộ ra không hợp nhau s á c thực người người đều thích cảnh đẹp nhưng cái này cảnh sát duy trì có không thể xuất hiện ở tòa này thành nếu có một ngày liền bên trong tòa thành này các điều tra viên đấu trí đều làm hao mòn hầu như không còn nhân tộc thật kết thúc rồi vương diệp lời nói này nói m ộ ư ơ i điểm thành khẩn lục nô cười khổ gật đầu một cái ta hiểu a giao cũng chẳng qua là nghĩ đến vì nhân tộc tận chính mình lực không cân nhắc đến những cái này dù sao nàng mới vừa vặn khôi phục tư duy còn không có thay đổi đến ta vốn chỉ m u ố n cuối năm đại gia mới có thể trở về liền để nàng trước vui vẻ hai ngày tại ta trong kế hoạch cũng là chuẩn bị gần nhất dỡ bỏ t i ê n tâm ta rất yêu nàng nhưng mà sẽ không bởi vì đối với nàng cương triều mà đã mất đi phương hướng không biết nặng nhẹ nghe lục ngô lời nói vương diệp lúc này mới nhẹ gật đầu có chút h ồ nghi nhìn xem hắn cái kia n g ư ơ i cái này sợ vợ dám nhắc tới sao không làm được ta làm người ác cũng được lục ngô thoải mái cười cười xem thường nhìn thoáng qua vương diệp ngươi là đang cùng lão tử nói đùa sao sợ vợ ha ha như ngươi loại này độc thân cầu là vĩnh viễn không cách nào cảm nhận được giữa phu thê tôn trọng lẫn nhau quan á i lẫn nhau tình cảm đáng đời ngươi đời này đều không kiếm được vợ đại thằng nam dễu cợt một câu về sau lục nô g quay người rời đi để lại cho vương diệp một cái ốc mà vương diệp thì là cắn răng mấy lần nắm chặt n ắ m đ ấ m muốn đem lục nô g tóc cho hết cạo nhưng cuối cùng vẫn miễn cố nín lại đại gia ngươi bây giờ nói như vậy kiên cường ngươi nếu có gan thì đừng mở khuyết đại âm thanh trận a thật sự cho rằng lão tử không biết vương diệp tức giận mắng một câu mà nơi xa cái kia một mặt ngạo kiều rời đi lục nô g thì là cẩn thận từng ly từng tí giơ tay lên trong tay khắc lấy một cái trận pháp xem như một cái truyền âm trang bị mà truyền âm bên kia chính là a dao không cần thiết những sự tình này ngươi trực tiếp cùng ta nói liền tốt ta chỉ là muốn vì táng thần thành tận một phần lực làm ra thuộc về mình công hiến mà không muốn bởi vì bản thân sai lầm ngược lại gây ra rủi ro a giao nhìn xem chột dạ nhìn mình đục nô nhìn không được che miệng n ở nụ cười luôn cảm giác những năm này không thấy ngươi thay đổi thật nhiều c h ậ m chút ta liền biết mở ra những cái này trang trí bất quá ta có lẽ có thể dựa theo các ngươi ý nghĩ tạo nên ra một loại khác phong cách a giao mang theo nụ cười ấm giọng nói xong thế là tại vương diệm nghỉ ngơi ba ngày sau đó lại ra ngoài lúc nhìn xem tòa này nguyên bản quen thuộc táng thần thành bị triệt để r u n động Kim qua thiết mã. Sát phạt chi khí. thiết chi mã. qua phạt chính Sắp Đây là vương diệp bay lên trời đi nhìn xuống tòa thành trì này xa xa nhìn lại giống như là một tòa chân chính chiến tranh thành lũy chỉ cần đợi tại bên trong tòa thành này chiến y giống như là dùng mãi không cạn liên tục không ngừng ngay cả tính tình tốt nhất nhất ôn h ò a n g ư ờ i ở loại địa phương này ở lâu người đều sẽ thành khắc nghiệt rất nhiều đậu xanh rau má lục nô cái này bà nương cũng quá tú rồi a vương diệp nhịn không được tự lẩm bẩm nhất làm cho hắn hài lòng là khu nghỉ ngơi c u n g ngoại giới khác biệt khu nghỉ ngơi không có làm ra bao lớn cải biến gần như cùng tối sơ bản nhất trí gian phòng đều rất ngắn gọn nhưng mà tại hoàn cảnh lớn hơn dưới p h í a khu vực này khó được ôn hình đứng lên có một loại nhà mùi vị liên phản phất đi ra ngoài chính là chiến trường nhưng ở trong nhà lại có thể hưởng thụ được khó được yên tĩnh thành trì mặc dù thô g á p nhưng lại giống như chân chính nghệ thuật bao quát tòa kia thần huyết s u ố i phun xem ra cũng càng i ữ tợn h nhưng ở g i ữ tợn h bên trong lại lộ ra t i ê n diễm thế nào không tệ chứ lục nô mặt mũi tràn đầy đắc ý bưu lại không che giấu chút nào bản thân cái k i a n g ạ o kiểu trạng thái vương diệp nghiêm túc xét lại lục nô hồi lâu lúc này mới chậm rãi lắc đầu có chút tiếp hận a giao cái gì cũng tốt chỉ là đáng tiếc đôi này mắt ai quả nhiên trên thế giới này không có người hoàn mỹ lục nô ngộng a giao con mắt làm sao vậy con mắt nếu như lời hữu ích sao có thể coi trọng ngươi loại này tính tình ôn hòa giỏi về nghe đề nghị cẩn thận lại có tay nghề nữ nhân đ ặ t ở trong tiểu thuyết cũng là nữ chính kịch bản thật không biết lúc trước rốt cuộc xảy ra chuyện gì sớm biết tan nên ở kia lịch sử trong trường h ạ hào hào quan sát một chút vương diệp xem thường nói xong lục n ô tựa hồ đang nhớ lại cái gì m ặ t đột nhiên đỏ vương diệp một bộ bắt quái vẻ mặt có vấn đề tuyệt đối có vấn đề nói các ngươi tại sao biết lục n ô chật vật chạy trốn trong miệng còn đang không ngừng hô hào nàng cầm nữ chính kịch bản liền không thể lão tử là cái kia nam chính ta lục n ô tại v i ê n cổ cũng là mười dặm tám thôn có tên anh tuấn hậu sinh ha, ha đáp lại hắn chỉ có vương diệp cái kia mặt không biểu tình trào phúng lần nữa đi dạo táng thần thành về sau vương diệp càng thêm hài lòng a giao xác thực rất cẩn thận nàng làm ra ra cải biến địa phương cũng là khu vực công cộng khu nghỉ ngơi bao quát vương diệp nhà ma trụ sở cùng một chút cái khác tương đối địa phương tư nhân đều giữ vững nguyên bản hình dạng thậm chí cân nhắc đến nơi này loại không khí sẽ quá n g ư n g trọng có ít người không quá quen thuộc cho nên tại thành đông chuyên môn lưu lại một mảnh khu bình thường vực điều kỳ quái nhất là a giao còn nghĩ tới vạn nhất có người liền thích áp lực áp lực không đủ c ò tại thành tây là một mảnh địa ngục hình thức đi ra đơn giản mà nói thành tây giống như là một cái đại hình nhà ma vẫn là mang bầu không khí tiêm nhiễm loại kia đồng thời có tôi luyện tâm thần tác dụng thế gian lâu tính tình đều sẽ cứng cấp hơn vương diệp nhìn mười điểm sợ h ã i t h á n g phục tổng c ả m thấy về sau táng thần thành những cái này lũ biến thái sát xuất cao đều muốn ở tại thành tây chương chín trăm bốn mươi lăm thử trận đoạn thời gian gần nhất vương diệp lựa chọn thường chú táng thần thành thuận tiện vững chắc lấy gần nhất tăng g ọ i thực lực đồng thời nghiêm túc nghiên cứu tu tập lấy một chút tương đối thực dụng thuật pháp theo thực lực của hắn lần nữa tăng lên trước đó mấy cái tuyệt chiêu nhi trước mắt mà nói lại bị đào thải ta mới vừa vạn luyện ba tháng a ai thực lực tăng lên quá nhanh có đôi khi cũng là một loại t h ư n g khổ triệu hải còn hàng ngày cùng lão tử thổi ngưỡng bức nói mình là tuyệt đại thiên tiêu vương diệp nghỉ ngơi sau khi vẫn không bên biểu đạt đối với triệu hải trả phúng mà mấy ngày gần đây nhất bên trong một tên tên điều tra viên nhóm cũng bắt đầu nhao n h a u trở về táng thần thành dù sao cửa hải cuối năm sắp tới chỉ có điều năm nay trở về người mất đi một nhóm lớn nhưng vui mừng là thực lực bọn hắn lại có bay v ọ t thức tăng trưởng chỉ ít một cái đội liều mạng lời nói tại bỏ ra nhất định đại giới điều kiện tiên quyết tiêu diệt một vị la hán vấn đề không lớn thẳng đến một ngày nào đó vương diệp cho cô mãi mãi ta lăn đi ra thiên đình chi uy không thể đ ủ c ó chút chật vật nữ đồng xuất hiện ở phụ cận phát ra phẫn nộ hô hào phía sau nàng vòng tự doanh tối thiểu nhất hao tổn một phần ba lúc trước nàng khí thế hùng hổ đi tới tại táng thần thành kết quả không có phát hiện táng thần thành bóng dáng lấy nàng cái kia cơ t r í tư duy lập tức phán đoán vương diệp nhất định là sợ liên quan táng thần thành cùng một chỗ di chuyển hoàn toàn không có cân nhắc táng thần thành thăng thiên khả năng dù sao lục nô còn thân mật cho táng thần thành an trí một cái ẩn nặp c h ậ pháp không cẩn thận cảm thụ lời nói hoặc là tinh thần lực không đủ mạnh là không phát hiện được vòng tự doanh sức chiến đấu rất mạnh điểm ấy không thể nghi ngờ nhưng khuyết điểm cũng rất rõ ràng. c nói nói, ũ nữ g người sống không tìm được. Hơn nữa, lục Nô rõ ràng cũng không là lại, lời lục. một đám chết biết sát đâu nói nói, n có bóc, chỉ sẽ đồng bản quả thân còn này cùng chính không thực rất kết tìm lực Cái cuối là yếu. điên ư ợ c lục cũng có cho chuyên Hơn không nữa ngô ràng nữ đồng chuyên môn mở ra rõ mở t ế thế p dẫn đường qua lại. Thế là, nữ đồng đ qua lại, là i mang theo bản thân vong tự doanh tại trong hoang thổ quanh đi còn lại biết vương diệp ưa thích tìm quỷ vật p h i ề n phức chỗ nào quỷ nhiều liền đi nơi đó mà bây giờ trong hoang thổ quỷ thực lực càng ngày càng mạnh kết quả cuối cùng chính là đoạn thời gian gần nhất nữ đồng đại nhân thời gian qua cũng không phải là đặc biệt vui sướng thắng đến một ngày nào đó nàng phát hiện mấy tên táng thần thành điều tra viên triển khai lén lút theo dõi lúc này mới phát hiện cái k i a táng thần thành ngay tại đỉnh đầu của mình rất khó tưởng tượng lúc này nữ đồng rốt cuộc có bao nhiêu sao b i ệ t khuất phiền muộn không ngừng mắng vương diệp để phát tiết sâu trong nội tâm mình bất mãn kết quả không người đáp lại vương diệp lúc này lâm vào một cái mười điểm cảnh giới kỳ diệu bên trong trong đầu không ngừng hồi tưởng đến vương cách không xuất thủ vận may thế cùng dọn kia khủng bố nước trà bao quát phật tổ u y áp những cái này đều mang cho hắn cực lớn dẫn dắt cho nên tự nhiên mà vậy cũng không có nghe được nữ đồng hò hét nhưng mà lục n ô nhưng lại nghe rõ ràng như vậy hào hứng giạt rào đứng ở tường thành bên trên ở trên cao nhìn xuống nhìn xem n ữ đồng như có điều suy nghĩ người nói vì thí nghiệm tán g thần thành trận pháp lãng phí một chút tài nguyên ông chủ hắn sẽ không có ý kiến gì à. chế tác lâu như vậy trận pháp vẫn tương đối chờ mong nó bãi tú a đương nhiên ta làm như vậy mục đích hoàn toàn là nghị kiểm tra một chút trong trận pháp phải chăng có cái gì lỗ thủng dạng này mới sẽ không tại thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích lục ngô vẻ mặt trịnh trọng nghĩa chính ngôn từ nói ra a giao lúc này đứng tại lục n ô bên người nghe lục n ô lời nói có chút xuất thần qua sau một hồi nhiều năm như vậy n g ư ơ i rốt cuộc đã trải qua cái gì luôn cảm giác ngươi không phải sao như vậy cần thể diện a giao nghẹn nửa n g à y cuối cùng vẫn là nhịn không được mở miệng nói ra lục ngô thân thể cứng đờ xấu hổ cười cười ta đó là bị vương diệp lấy bệnh vô ý thức như vậy nói chuyện t i ế m a giao ngươi phải tin tưởng ta ta vĩnh viễn là lúc trước thiếu niên kia chính nghĩa rộng rãi ánh nắng nhiệt tình lục ngô đem chính mình bộ ngực đập k e n k e n rung động ừ chỉ là tàn binh bại tướng cũng dám tới quấy ta táng thần thành không biết sống chết hiện tại thối lui chuyện cũ sẽ bỏ qua vì làm dịu bản thân xấu hổ lục ngô không chờ a giao nói chuyện trực tiếp mở miệng nói ra âm thanh ở phụ cận không ngừng chuyền vang h i ệ n nhiên đối với nữ đồng lục nô cũng là có nhất đ ị n h biết một cái không có đầu góc m a n g hóa đối với loại người này chỉ cần ngươi dếu cần nàng còn lại ngươi liền không cần phải để ý đến quả nhiên kèm theo lục nô âm thanh rơi xuống nữ đồng mặt lập tức lạnh xuống đứng ở một tên vong tự doanh binh sĩ bờ vai bên trên ngẩng đầu nhìn lục nô trong mắt tràn đầy băng lãnh sắt khí lục nô l i ê n bằng ngươi một phế vật như vậy cũng dám khiêu khích cô nãi mãi hôm nay không quét ngang ngươi táng thần thành cô nãi mãi ta liền sống vô dụng rồi nhiều năm như vậy lên nữ đồng p ấ t phất tay sau lưng cái kia gần trăm tên vong tự doanh thiên binh trên người tản ra thâm thúy quỷ khí không chút do dự đối với táng thần thánh phát khởi công kích không có do dự chút nào đồng thời duy trì ăn ý giữa lẫn nhau rất tự nhiên kết thành chiến trận chủ yếu nhất là đồng dạng loại này công kích hàng thứ nhất người là nguy hiểm nhất tỷ lệ tử vong cao nhất nhưng bọn họ lại không có do dự chút nào tất cả mọi người mà không biểu tình bao quát hàng thứ nhất người p h ả n phất không biết mình muốn gặp được cái gì một dạng không thể không nói cái này vong tự doanh vẫn là rất để cho người n h ứ đầu không sợ chết không sợ đau phục tùng mệnh lệnh phối hợp có độ hơn nữa rất khó bị giết chết dù là chỉ còn lại có một cái đầu đều có thể bay lên cắn ngươi một cái nhưng khuyết điểm cũng rất rõ ràng lục nô hoặc có lẽ là trợ ậ pháp chính là bọn họ thiên địch trong hư không đột nhiên xuất hiện từng đạo từng đạo mạch lạc dưới chân sơn xuyên đại hà bên trong dâng lên từng sợi sương mù cùng mạch lạc hòa làm một thể lúc này lục nô hai tay beo tại sau lưng phiêu nhiên nhi khởi giống như cái kia đứng ở đỉnh núi cả thế gian khó cầu đối thủ tuyệt đại tông sư giống như trong mắt còn lộ ra một vẻ u bờn chỉ là dôi ra một ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái cái kia trong hư không mạch lạc như là sống lại đồng dạng kết nối lấy trên bầu trời ẩn nấp tinh thần hạ xuống điểm điểm c u ồ n sáng xem ra lộng lây xa hoa gần như đồng bộ những cái này tinh quang đem vòng tự doanh vây quanh trong đó nguyên bản còn đang phát tán ra sát ý lạnh như băng các thiên binh lập tức dừng bước giống như là con ruồi không đầu giống như không ngừng bay l o ạ t lấy chiến trận lập tức đã bị đánh tán h u y ễ n cảnh nước hiếp những cái này không đầu góc đ ồ vật giống như nhìn không ra cái gì a thử lại lần nữa sát trận lục nô tự lẩm bẩm lần nữa dỗi da ngón tay điểm nhẹ tinh thần lực vừa thu lại trên bầu trời đột một rơi xuống một đường kim mang giống như là từ trong mặt trời hấp thụ một dạo xung quanh nhiệt độ đều lên thăng rất nhiều những cái kia bị vây t h i ê n binh có hơn mười tên trên người đột ngột hiện hiện từng sợi hòa diễm không ngừng thiêu đốt lên vẹn vẹn mấy giây thời gian thời gian liền đem nó nhuộm thành cho tàn chương chín trăm bốn mươi sáu chú cô sinh s ắ t trận không sai chính là khởi động chậm c h ạ m quá rõ ràng một chút không có đánh lén đến thỏa đáng quay đầu có thể cải tiến một lần nhưng phải đồng thời cân nhắc tính sát thương cùng tính bí mật là cái tương đối khó đầu đề a được rồi liền giao cho chương hiệu xử lý a cũng coi như ta cái này lão sư lưu lại bài tập lục n ô tằng háng một cái mà không đỏ hơi thở không gấp vừa nói theo ngón tay hắn không ngừng điểm nhẹ những cái này bị nhốt vào trong c h ấ n pháp không có bất kỳ cái gì trí tuệ người chết sống lại liền như là tốt nhất vật thí nghiệm giống như thậm chí cuối cùng lục ngô đã kìm nén không được bản thân hưng phấn v ọ tới t tường thành trưng bày một môn tạo hình khoa trương cự pháo phía trước không ngừng lay động nhắm ngay cận tồn hơn mười tên tiên binh trên người người biết mở một pháo cần bao nhiêu tài nguyên sao rốt cuộc a g i a o nhịn không được mở miệng nói ra lục ngô thân thể cứng đờ chê cười gãi đầu một cái từ nơi này đại pháo hậu phương đi ra khu khu đây không phải bầu không khí hông đến nơi này sao luôn cảm giác không đến bên trên một pháo không phải sao chuyện như vậy mang theo t i ế t h u ậ n lục ngô lần nữa bay đến giữa không t r ú n g nhìn về phía sắc mặt đen kịt nữ đồng ai chấp mê bất ngộ táng thần thành như thế nào táng thần vương tổ tuy mạnh nhưng ở trận pháp nhất đạo ta lục ngô thậm chí có thể không chút nào khiêm tốn nói lên một câu ngay cả hai người bọn họ đều không phải là đối thủ của ta thiên hạ này nói riêng trận pháp ta lục ngô sắp xếp thứ hai ai lại dám trong t h á n g c h ố c lục ngô nhớ tới t r ư ơ n g hiệu tấm kia khô gầy trắng mặt đem lời nói mạnh mẽ cho nén trở về lui ra đi hôm nay ta không giết người lục ngô rất có phong phạm cao thủ vừa nói quay người rời đi theo hắn quay người tường thành bên trên đột nhiên thêm ra mấy cái thâm thúy lô đen đem cận tồn thiên binh hút vào tất cả kết thúc chỉ để lại nữ đồng cùng nàng dưới chân cái kia duy nhất may mắn còn sống sót thiên binh m u ố n chết cô nãi n ã i ta phát t h ệ làm thiên đình này trở về dù là bỏ ra lại lớn đại giới ta cũng muốn giết người lục ngô nữ đồng lúc này tràn đầy oán giận hung á c nói xong nói xong nữ đồng hít sâu một hơi không nói một lời xoay người rời đi mà lục ngô thì là cười lắc đầu lâng lâng nhìn xem một mực duy trì đạm nhiên mỉm cười a dao nói ra xoái sao xoay. A Giao k h ô lục nô lục nô nữ đồng đi lại tại hoang thổ bên trong nghiến răng nghiến lợi không ngừng nói xong là người ép ta cuối cùng nữ đồng phảng phất làm cái nào đó quyết định hít sâu một hơi hướng về một cái phương hướng chạy tới trong mắt nàng tràn đầy tự tin cùng băng lanh thấu sương xác ý lần này ta gọi chúng tiên sớm quý vị táng thần thành lục nô vương diệp ha ha. kèm theo nợ nụ cười lạnh lùng nữ đồng bóng dáng cấp tốc biến mất không thấy gì nữa cuối cùng là nguyên lý gì dương vân có thể đem tất cả năng lượng hội tụ thành một cái điểm đến buộc phát ra khủng bố lực công kích ta nên đồng dạng có thể nếu quả thật có thể làm được dương vân tình trạng kia nhất đao c h ạ n g bắc cực đại đế có lẽ không phải sao lời nói xuông nhưng mà thật là khó a vương diệp lúc này đã biến có chút cử chỉ điên rồ tại phân tích qua vương tổ bao quát áo bào đen thiếu niên xuất thủ lúc phong thái về sau hắn phát hiện mình hiện tại hoàn toàn không cách nào lĩnh ngộ tối đa chỉ có thể mô phỏng một lần người ta tản mát ra thế nhưng lại dương vân xuất thủ cái k i a một lần hắn ngược lại là có thể thử nghiệm học tập chỉ có điều một t h ư ơ n g kia quá mức kinh diễm là dương vân nhiều năm như vậy say mê ở đây qua muôn ngàn thử thách sau kết quả mà vương diệp bản thân chỉ là mơ hồ trong đó hiểu nguyên lý này muốn làm đến vẫn là rất khó khăn không đúng ta vì sao nhất định phải bắt trước nếu là cực hạn lực công kích có thể làm được phương pháp cũng không ít năng lượng co vào tụ tập một chút ta làm không được vậy liền nghiêng toàn lực lấy thế nuôi đ a o lấy đao nuôi thế n ư n g tụ s ạ c ý cũng có thể b ộ c phát ra hiệu quả giống nhau đến a duy nhất khuyết điểm là ta nhiều nhất chặt hai ba lao liền không có sức lực nhưng có thể khiến cho ta ba đao còn chặt không chết người đoán chừng tối thiểu nhất cũng là bắc cực đại đế cấp bậc kia vương diệp hiểu ra lập tức tìm được mới ý nghĩ đồng thời theo ý nghĩ này liên tưởng đến càng nhiều nếu như đao ý bên trong sen lẫn vương cỗ này vi nghi phật thâm thúy áo bào đen thiếu niên xuất t r u n có phải hay không đại biểu cho bản thân toàn lực một đao có thể nâng cao một bước lại là ba ngày đi qua vương diệp đột nhiên mở hai mắt ra trong mắt lóe lên một đường sắc bén s ắ c nhọn sắc cũng sắp hết năm a thời gian thật nhanh a nhìn đồng hồ vương diệp thổn thức nói, nói đẩy cửa ra đi ra ngoài lúc này táng thần thành bên trong đã náo nhiệt rất nhiều điều tra viên tại trong hoang t h ủ bận rộn một năm đều ở trong thành c ơ i thông lẫn nhau d i ễ u c ậ n so với mà trong đó mao vĩnh an thanh danh đã c ả n g à y càng vang ban đầu trong mắt mọi người đây bất quá là có chút nhiệt huyết sông lên đầu đạo tử thân phận t ô n quý chơi bên trên hai ngày chơi c h á n trở về bản thân đạo thành không có người nghĩ đến hắn có thể kiên trì nổi trừ bỏ thủ lâm người mà bây giờ mao vĩnh an đã trở thành một tên ưu tú đội trưởng dẫn đầu tiểu đội mình tại trong hoang t h ủ vượt mọi chông gai thu hoạch tràn đầy đại gia đối với hắn cũng đã tràn đầy tán thành nhất làm cho vương diệp ngoài ý mớn chính là con âm trước kia con âm vô luận là linh suất lúc vẫn là táng thần thành lúc đều mang một chút khí thế xuất trần phản p h ấ t không dính nhân gian pháo hoa bản thân mang theo một chút lạnh lẽo cô quạng nhưng bây giờ con âm người mặc m ộ ư ơ i điểm hiện đại quần áo vẫn là túi rất nhiều tiện cho mang theo công cụ loại kia đã hoàn mỹ hòa vào đến táng thần thành bên trong đồng thời cũng là một tiểu đội đội trưởng chỉ có điều nàng tiểu đội rất ít người chỉ có lữ động thân chu hàm cùng hai tên điều tra viên tinh anh nhất loại kia bình thường tại hoang thủ cũng thường xuyên muốn đi nguy hiểm nhất địa phương thu hoạch tương đối khá ngay cả bình thường nói chuyện cũng thay đổi tiếp địa khí không b t vương diệm luôn cảm giác hiện tại quan âm mới là nàng nhất chân thực tính cách chân chính sống lại không còn như dị vãng như thế cái sắc không hồn đội trưởng vương diệp nhìn ngươi đâu ngươi nói hắn có thể không thể nhìn bên trên ngươi theo ta được biết g i a hỏa này vẫn là cái độc thân cầu đ ầ u chu hàm dùng bả vai đụng đụng quan âm t r e o tức nói ra quan âm thăm thẳm nhìn chu hàm lên mắt nếu như hắn coi t r ọ n g ta chỉ có thể nói do hắn đầu góc không tốt nếu như ta đồng ý nói do con mắt ta không tốt nhưng mà nhưng lại ngươi xác định đối với hắn không có ý nghĩa sao quan âm mười điểm bình tĩnh hỏi chu hàm lại quyết đoán lắc đầu được rồi chúng ta không thích hợp đại ra bước đi khác biệt trong lúc nhất thời tháng thần thành tu vi cao nhất cũng là xinh đẹp nhất hai nữ nhân gần như đồng thời biểu đạt đối với vương diệp xem thường nơi xa lặng lẽ tràn ngập tinh thần lực nghe lén vương diệp mặt đen như mực chương chín trăm bốn mươi bảy quen thuộc mùi vị tòa này manh liệt thành thị nên đón trong một năm khó được mấy ngày ôn hình dù là nội thành tràn đầy khắc nghiệt băng lãnh nhưng trên mặt mỗi người tràn đầy lại là nụ cười xuất phát từ nội tâm cười dù sao ai cũng không biết bản thân còn có thể hay không vượt qua cái tiếp theo năm mới để cho vương diệp kỳ quái là trường n h ị sau khi trở về cả người biểu hiện dù sao cũng hơi x a sút tinh thần tiên tinh ít nói rất nhiều nhất là nhìn xem nội thành cảnh tượng phồn vinh này lúc thường xuyên xuất thần càng là thích ngồi ở tường thành bên trên nhìn trời bên cạnh xuất thần câu lên ngươi cái gì nhớ lại sao vương diệm xuất hiện ở trường n h ị bên người hỏi trường n h ị đang chắc cười lắc đầu nhưng lại không có dù sao ta nhân sinh bên trong suy nghĩ cẩn thận cũng không có cái gì là thật đáng giá đi hồi ức cũng là một chút dườm dạ việc nhỏ không nổi gọn sóng nếu có lời nói có lẽ khả năng chỉ là hâm mộ đi hâm mộ đại gia có thể tín nhiệm lẫn nhau t dù sao không phải là mỗi người cũng là hắn sẽ đi tìm ngươi pha trò đi lừa ngươi chơi bán hàng đã cấp chỉ có dạng này ngươi mới có thể chân chân chính chính dung nhập vào trong tòa thành này ta cũng rất chờ mong ngày đó nói xong vương diệp quay người rời đi không tiếp tục cùng trường nhi đàm luận thứ gì mà trường n h ị thì là chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xem vương diệp phương hướng rời đi chủ động đi kết nạp sao hôn g hoài rộng lớn nhân tình vị đủ đây chính là nhân tộc đương đại lãnh tụ sao có lẽ coi như không tệ đâu lần nữa lẩm bẩm l ầ u bầu vài câu trường n h ị cười cười tiếp tục nhìn về phía chân trời thần du thiên ngoại từng sợi ánh mặt trời chiếu sáng ở trên người hắn trường n h ị hưởng thụ nhắm lại bản thân con mắt ngày mai sẽ bước sang năm mới rồi nghe nói các người đều lưu hành làm sủi tạo dạy một chút ta chứ như vậy có ý nghĩa một cái ngày lễ ta nghĩ cho nhà ta a giao cũng b a một chút lục n ô một mặt chờ mong nhìn xem vương diệ vương diệp mặt tối sầm là cái gì nhường ngươi cảm thấy ta biết đâu ngươi có thể đi hỏi một chút người khác đến lúc đó nhiều bao một chút ta đi cọ bữa cơm lục nô yên tĩnh ưu oán chừng vương diệp liếp mắt trước kia cảm thấy ngươi e cờ rất cao chẳng lẽ là ảo giác sao còn là nói ngươi thật không hiểu cái gì gọi tình yêu đi một bên chơi nói xong lục nô trầm mặt xoay người rời đi tựa hồ đột nhiên nghĩ tới cái gì dừng chất lại ta cho ngươi biết ta đừng đến nhà ta ăn trực thật vất vả mẹ nó thả ngày nghỉ lão tử muốn lãng mạn vương diệp thật lưỡi tổng cảm giác mình tại táng thần thanh bên trong tựa hồ thật bị chê. c ũ như nhưng âm thanh cũng rất giòn một đám người kêu gọi kết nối với nhau giống như là để đó thành pháo nổ đây đều là năm ngoái vương diệp thả pháo hoa lúc cho đại gia mang đến linh cảm mặc dù chơi không đến vương diệp lớn như vậy tràn diện nhưng thả nã pháo vẫn là không có vấn đề đồng thời bởi vậy dọc theo pháo kép thạc thiên lôi trong lúc nhất thời nội thành âm thanh không ngừng vương diệp cứ như vậy ngồi trong phòng nhìn thoáng qua trên quần áo đã rơi lên trên một lớp cho b ụ i tiểu tứ không nhịn được cười một tiếng ba năm này ta khởi ra quá nhiều cục duy chỉ có ngươi còn không có nhìn thấu ngươi mục tiêu đến tột cùng là cái gì hơn nữa vì sao tổng nhớ hướng tần phụ chạy chỗ kia cũng không cái gì đáng tiền đồ vật nhiều nhất xem như đường hoàng t u y mảnh vỡ mở ra cửa vào thôi nhưng lại sớm tại trong bóng tối điều tra qua tiểu tứ những năm này đ ạ i thể hành tung hắn vẫn là nắm giữ lấy tiểu tứ y nguyên không nhúc đ í c h liền như là lúc đầu đi tới vương diệp trước mặt một dạng theo một m à chết áp dụng không để ý làm không khí thái độ vương diệp rõ ràng cũng không trông cậy vào cô n ã i n ã i này có thể phản ứng bản thân mà lại nói lời nói thật tiểu tứ sau khi đến chỉ có sơ kỳ xem như giúp mình một chút bận điệu về sau một mực giống như là một cái mỹ lệ bình hoa ân còn đưa tới mạch bà về sau liền triệt để không có tác dụng cho dù là giữ nhà đều không h ả o dùng nếu như nói duy nhất có có lẽ liền là lại vương diệp nhất cô độc thời điểm là tiểu tứ cái thứ nhất đi tới bên cạnh mình cũng coi như để cho trong nhà nhiều hơn một người bạn n h ư a thiên kia rất lâu không có tới nhà gian phòng đều không quét dọn cũng không biết hôm nay còn có thể hay không đến cho chúng ta bao điểm sủi cảo đừng nói vẫn rất ă n ngon vương diệp hôm nay đặc biệt cảm khái không ngừng nhớ lại ba năm này từng ly từng tí mang trên mặt một chút nụ cười không ngừng nói chỉ có điều sắc trời đã dần dần ảm đạm xuống nhân viên quét dọn vương diệp vẫn không có xuất hiện vương diệp thở dài xem ra hôm nay buổi tối bữa này sủi cảo là không kịp ăn rồi dựa theo lệ cũ thả chút pháo hoa đi ngủ mặc dù coi như vương diệp không thèm để ý chút nào nhưng trong mắt lại như cũ hiện lên vẻ thất vọng thẳng đến tiếng đập cửa đột nhiên vang lên vương diệp ánh mắt sáng lên nhưng rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh không nhanh không chậm đi qua mở cửa không có mùa hay chỉ có trên mặt đất để đó một bàn sủi cảo vương diệp nhìn xem sủi cảo lông mày lập tức n h u lại có thể hoàn toàn che đậy ta cảm giác vô thanh vô tức trước cửa nhà để lên một bàn sủi cảo lại lặng yên không một tiếng động biến mất lại là hẳn sao vương diệp đem sủi cào tiện tay đặt ở trên bàn cơm mở cửa sổ ra cả người bay ra ngoài trôi nổi ở giữa không trùng xem chừng bốn phía vẫn không có ai ảnh điều tra không có kết quả về sau vương diệp mặt không biểu tình về đến phòng trước đó loại kia nhàn nhã trạng thái lập tức biến mất mà l à tại nghiêm túc suy tư điều gì hồi lâu a đúng rồi sủi cào tiểu tứ thay tan đến một cái nhìn xem có hay không độc vương diệp hậu chi hậu giác chỉ trên bàn cơm sủi cào nói với tiểu tứ tiểu tứ kéo dài mấy giây thời gian thời gian lúc này mới cầm lấy một cái sủi cào đặt ở trong miệm nhẹ nhàng cán động cuối cùng nuốt tiến vào vương diệp yên tĩnh chờ đợi thẳng đến mấy phút sau tiểu tư y nguyên hoàn hảo như lúc ban đầu vương diệp lúc này mới cầm lấy một cái sủi cào nước vào quen thuộc mùi vị thật đúng là cái k i a nhân viên quét d ọ n bao nhưng lần này vì sao không lộ diện tất cả mọi người quen như vậy mang theo không hiểu vương diệp nghiêm túc cẩn thận tinh tế thưởng thức trước mặt sủi cào thẳng đến toàn bộ ăn hết lúc này mới vừa lòng thỏa ý thở phào nhẹ nhõm chương chín trăm bốn mươi tám màn lớn mở đã ăn xong thả pháo hoa vương diệp đứng dậy lao ra khỏi phòng bên ngoài trôi nổi ở giữa không trùng trên người năng lượng không ngừng rúng động hóa thành kim sắc quần s đem chọn tòa táng thần thành đều chiếu g ọ i phảng phất như là như ban ngày sau đó trên bầu trời không ngừng hội họa thành đủ loại kiểu dáng cảnh tượng có thiên hạ thái bình bách tính g i à u có thành c h ấ n một cảnh đồ có hoang thổ đại địa núi non sông ngòi phong cảnh m ê người có một gian nhà dân cha mẹ con cái vui vẻ hòa thuận tóm lại trên bầu trời tràn đầy nhân gian muôn màu cũng là thời đại này dưới trong mọi người trong lòng nhất ước mơ hâm mộ nhất loại kia mà cái này cũng là trương tử lương cả đời này vẽ ra vẽ ra đến tình thế một đám các điều tra viên đứng ở trên đường phố ngầng đầu ngước nhìn trên mặt không tự giác nổi lên mỉm cười nụ cười này cũng không nồng đậm nhưng lại mười điểm ôn hình ngay cả ánh mắt đều biến si mê lưu luyến quên về tường thành bên trên trường nhĩ nhìn chăm chú lên một màn này qua hồi lâu mới cười lắc đầu vì văn thế m ở thái bình cuối cùng tất cả xuất hiện ở các điều tra viên không bỏ được cảm xúc bên trong biến mất thay đổi thì là một hàng văn tự trong lúc nhất thời tất cả mọi người biểu lộ đều biến trang nghiêm nhìn chằm chằm trên bầu trời văn tự ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ kiên nghị vương diệp ta duy nhất hy vọng chính là ngươi chỗ biểu đạt ra ngoài thiện n i ệ m chính nghĩa không phải sao diễn xuất đến dạng này dù là ta chết cũng cảm thấy cam tâm quan âm phút chốc xuất hiện ở vương diệp bên người lờ mờ m ở miệng vương diệp không có trả lời càng không có giải thích tự chứng thanh bạch rất nhanh hắn lông mày sâu nhăn đột nhiên xoay người nhìn về phía đen kị t phương xa sắc mặt có chút t r ì n h trọng quan âm còn mang theo một chút nghi ngờ sau một chốc mới cảm nhận được thứ gì biểu lộ đồng dạng ngưng trọng lên ngay cả một ngày này thời gian cũng không có sao đáng tiếc đáng tiếc còn không biết mình có cơ hội hay không lại thả một lần pháo hoa rồi cũng tốt sớm chút đánh sớm chút tán và không thì trong lòng tòng xem như vấn đề vương diệp lầm bầm hai câu quan âm đứng ở vương diệp bên người ta đi trước tìm kiếm không cần người gương mặt này tiếng tăm giống như rất lớn trước h è n bọn mấy ngày nhìn xem tình hình n a vương diệp lắc đầu lúc này từng đạo từng đạo năng lượng kinh khủng gào thét lên hướng táng thần thành phương hướng lao đến gần như trong chớp mắt liền xuất hiện ở ngoài thành không xa trên bầu trời nổi lơ lửng tối thiểu nhất sáu bảy người ảnh vương diệp ở đâu còn không mau mau ra khỏi thành chịu chết mấy người vị trí trung tâm bảo vệ chính là nữ đồng mấy tên này nhóm khí tức rõ ràng còn có một chút hối loạn không quá ổ định nhưng ở tiếp vào nữ đồng m ệ n h lệnh về sau hay là tại bị cưỡng ép triệu hoàn t r ư ớ c tiên tỉnh lại còn có một cái gọi lục nô cùng một chỗ giết nữ đồng h ề phải nói ra mấy người gật đầu sáu người này yếu nhất một cái cũng có tiên nhân cảnh giới theo thứ tự là trung dai đến cao dai mấy người liên thủ cùng vương diệp từ chiến kết quả cuối cùng chớ cho phép hoài nghi vương diệp sống bọn họ chết nhưng cái khó liền khó tại mấy tên này biết vương diệp thực lực hoàn toàn không có cứng đối cứng ý nghĩ nói không chính xác chính là một trận quần đầu đánh không lại còn có thể chạy loại kia phạm ta thiên tổ người mặc dù xa thất chu trên bầu trời đột nhiên nổ vang vương diệp cái kia băng lanh bong dáng một giây sau một đường khủng bố đao ảnh tự trong đêm tối lóe lên một cái rồi biến mất không có mang lên bất kỳ tiếng gió nào lặng yên không một tiếng động nhưng cũng khủng bố như thế chỉ là đang tại toàn thân đề phòng tất cả mọi người vẫn là lập tức phát hiện cái này ẩn nấp đao mang một tên xúc lầy d â u ria trung niên cười nhạt một tiếng trong tay xuất hiện một cây trưởng tiên chỉ là nhẹ nhàng một khung trong mắt còn lộ ra một vẻ khinh thường cứ như vậy hắn bay rớt ra ngoài còn phun ra một ngụm máu tươi cho đến lúc này đại gia mới phản ứng được đến tột cùng là tình h u n g như thế nào lại là hai người liên thủ đi lên đem còn thừa đao mang ngăn lại cái này thế công c ả mấy giác hoàn toàn không gian khủng Người giết bằng không tương trong lòng. với đại khi lai đối niệm bắc cực đại đế. Nhân gian khi nào có hoàn thua Nhân như thế nhân thì thành như thế họa toàn nào này à, muốn an lớn vật. tuyệt trở bố đế. m sẽ người cấp tốc phân tích ra kết luận mà vương diệp cũng mang theo đ a o xuất hiện ở trên thành lầu cứ như vậy mấy cái vớ va vớ vẩn không đủ phân a vương diệp cười gằn liếm liếm bờ môi của mình có chút tiết mối không nên đầu thủ ta quan sát bây giờ năng lượng một tuần sau thiên đình đại bộ phận bạn đồng sự không sai biệt lắm liền đều có thể hồi phục đến lúc đó giết như vậy chỉ là một tên đây tính toán là cái gì p h ả khó hiện tại liệu mạng đúng là không phải sao cử chỉ sáng suốt trung nhiên nhân này thoại âm rơi xuống mấy người nhao nhao gật đầu sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem ánh mắt rơi vào nữ đồng trên người nhìn ta làm gì ta chính là để cho các ngươi biết hắn là một người gì cụ thể tính cách thực lực đến lúc đó chính các ngươi liền có thể ra tay giết hắn nữ đồng đương nhiên nói ra nhớ k ỹ gương mặt này sao hiện tại có n ắ m chắc lời nói tốt nhất hiện tại giết không n ắ m chắc lời nói liền rút lui nghe được nữ đồng lời nói mấy người t h ở phào nhẹ nhõm vương thị nói đúng a vậy chúng ta rút lui trước một bước bọn họ sợ nhất cũng chính là cái này thế là đang nghe được nữ đồng lời nói về sau không chút do dự đồng ý đứng lên hôm nay tha cho ngươi khỏi chết nhưng mà chuẩn bị cho mình một cái quan tài a ba nữ đồng hài lòng nhẹ gật đầu mang tốt vương diệp hôm nay cô nãi nãi ở chỗ này tuyên bố một tuần sau ta thiên đình chúng thần trở về đến lúc đó ta chờ ngươi bôi nhọ thiên đình nhiều lần ngươi cũng nên bỏ ra một chút để ngủ kèm theo nữ đồng tiếng nở nụ cười lạnh lùng nàng ánh mắt lại rơi vào tường thành bên trên lục nô bóng dáng bên trên khoa tay múa chân một cái chém đầu tư thế lúc này mới mang người nên ngang rời đi nơi này gọi táng thần thành không giết một tôn thần tới một khởi đầu tốt đẹp chẳng phải là sát phong cảnh vương diệp thấp giọng tự nói một giây sau con mắt đỏ lên ủ ị sai đao xung quanh xuất hiện từng đạo từng đạo nhỏ bé không khí vết rách không ngừng quyết tán tràn ngập sau đó vương diệp một đao bổ xuống cuối cùng vị trí một vị tiên nhân cứ như vậy không hiểu thấu bị chặt thành hai nửa muốn chết nữ đồng lập tức trừng mắt về phía vương diệp vén tay áo lên liền phải trở về lại cũng không muốn thi lo cái gì đại cục nhưng lại bị bên cạnh đám người vội vàng ngăn lại cùng lúc đó a di đ ạ phật linh sơn gặp van không thấu thiên đình hy vọng ngày sau cho ra một lời giải thích vĩnh d ạ g i á n g lâm linh sơn ngủ say nhân tộc lập tiên h tổ bất kính thần minh thiếu công đức một tuần sau linh sơn trở về c h ú n g phật giảng kinh ba mươi ngày đồng thời tuyên chiến tiên h tổ phương tây linh sơn hư ảnh lần nữa trống rỗng xuất hiện tại giữa không trùng một tôn lão phật đứng ở sườn núi ở trên cao nhìn xuống nhìn xem mảnh đất này lờ mờ nói xong mà một mặt t u ổ i thân kim luân phật lúc này đứng ở kia lão tăng bên người 949, lớn, mờ, tiếp theo. trong lúc nhất thời hoang thổ hai bên đông tây trong hư không lần nữa hiện ra thiên đình linh sơn hình chiếu chỉ có điều so với trước đó bây giờ hình chiếu xem ra càng thêm l ư n g thực bên trên bầu trời dị tượng rực rỡ thiên đình không ngừng hướng đại điệu bên trên chiếu xuống lấy kim quang giống như lộng lây nước mưa làm cho người hướng về mà linh sơn thì là không ngừng truyền đến n h ỉ non giống như kinh văn đ ồ n g thanh trang nghiêm trang nghiêm giờ khắc này thiên đình linh sơn xem như chính thức thổi lên trở về c ạ n lệnh không có kéo dài cũng không có cái gì lo lắng hết lòng tất cả những thứ này đến đột nhiên như thế vội vàng không kịp chuẩn bị thậm chí ngay tại năm mới một năm này tràn đầy cường thế vương diệp biểu lộ nghiêm túc phiêu phủ ở giữa không chúng những mày nhìn xem tất cả những thứ này đ ồ n g nhiên địa phủ còn tại các ngươi sao dám cản rỡ xem ra cũ nát không chịu nổi giống như phế tích giống như địa phủ hình chiếu mười điểm miễn cưỡng hình chiếu mà ra, à ẹ p ở tại trong hai cái ở giữa mà ở địa phủ phía trên thì là dương vân tấm kia băng lãnh quật cường mặt dù là tất cả mọi người cứ thế mà đi hát tại địa phủ ngay tại có thể nói hắn có bản thân tư tâm nhưng chân chính đại công vô tư thánh nhân lại có bao nhiêu chí ít còn có thể nói lên một câu dù là đến bây giờ dương vân đều không có quên bản thân sợ tâm đây đã là đáng quý dù sao không phải là mỗi người đều có thể đứng vững đến từ thiên đình linh sơn trên áp lực n g à năm n còn tràn đầy đ ấ u trí a trông thấy địa phủ xuất hiện trên linh sơn phương lão tăng khẽ cười một tiếng không có trả lời quay người rời đi biến mất ở thâm sơn bên trong mà thiên đình hình chiếu bên trong đồng dạng xuất hiện bắc cực đại đế bóng dáng chỉ có điều lúc này bắc cực đại đế sắc mặt xem ra hơi trắng bệnh nhưng trên người phát tán ra khí tức y nguyên phá lệ khủng bố một đôi mắt sắc bén quét mắt hoang thổ tựa hồ đang tìm cái gì nhưng cuối cùng không thu hoạch được gì dần dần cái này tam phương thế lực khôi phục kiến tĩnh chỉ có nữ đồng y nguyên mang theo còn lại mấy vị thiên nhân mặc như xương lệnh nhìn chằm chằm vô diệp không nói một lời hồi lâu qua đi ngươi có thể sớm đưa cho chính mình chế tạo c o n tài lưu lại một câu nói như vậy nữ đồng mới phẫn hận rời đi vương diệp không có biểu hiện r a dị thường gì đến nhưng lại nhìn xem nữ đồng bóng lưng như có điều suy nghĩ bây giờ thiên đình sắp trở về bắc cực đại đế cũng là một kẻ hung ác lấy vị kia cường thế không thể nào để cho nữ đồng đến chủ đạo đại cục đến lúc đó nữ đồng tác dụng sẽ vô hạn bị kéo t h ấ p cuối cùng thậm chí còn có thể trở thành vương chất dinh dưỡng đã như thế lời nói nàng hiện tại chết có phải hay không muốn so sống x u t tính so sánh giá cả cao hơn nói cách khác nếu như mình hiện tại giết chết nữ đồng hẳn là lợi nhiều hơn hạ trong nháy mắt vương diệp mắt sáng rực lên lần này tuyệt đối không phải bởi vì nữ đồng trào phúng là thật cảm giác đến lúc rồi nên làm thịt bên trong cô nàng n g ư ờ i chờ trúc nhi vương diệp cũng là một cái quyết đ o á n người trong lòng mới vừa làm ra quyết định trong tay liền rút ra bản thân quỷ sai đao hướng về phía nữ đồng hô một c ú họng sau đó liền truy nữ đồng thân thể cứng đờ cảm giác được vương diệp cái kia không còn che giấu s á c ý dù mình ra hòa này trước đó không như vậy mang thù a không phải liền làm mắng ngươi vài câu sao chạy biết vương diệp chơi thật về sau nữ đồng phát ra một tiếng kêu thê lương thang thiết xoay người chạy mấy tên tiên nhân sắc mặt nghiêm trọng trong đó hai người cắn răng dưỡng bước bắt đầu đ o à n hậu còn lại đại bộ đội thì là hộ tống nữ đồng thoát đi cũng không phải nữ đồng quyết tâm tìm vương diệp c h ắ b ư ớ c trước đó nhiều lần như vậy vương diệp đều cười ha h a hơn nữa đối với mình không có bất kỳ cái gì ý nghĩ cái này đã cho nữ đồng sinh ra một loại vô ý thức ý nghĩ vương diệp sẽ không giết bản thân cho nên nàng mới như vậy không có sợ hãi hàng ngày nhớ báo thủ t h ẳ n g đến vương diệp triển lộ ra bản thân giang anh nàng mới chính thức ý thức được trước đó cái kia cười ha hả tiện nhân rốt của khủng bố cỡ nào cuối cùng nữ đồng vẫn là chạy chạy trốn kết quả chính là lại bỏ ra hai vị tiên nhân đại giới vương diệp mang theo một chút t i ê t cuối về tới táng thần thành đem mấy cỗ thần thi thể tùy ý nhét vào m à u suối phun bên trong đảm nhiệm chất dinh dưỡng lục ngô đi tới vương diệp bên người đến như vậy nhanh sao dựa theo trước đó tiết tấu mà nói c h ỉ ít còn muốn một năm mới đúng trận pháp theo kế hoạch thật ra còn có thể tinh tiến một chút lục ngô n h ư mày nói liên tiếp số liệu bao quát trận pháp trước mắt lực sát thương tác dụng vương diệp nhẹ gật đầu hỏi bản thân quan tâm nhất một chút sâu c h ỗ i thiên tổ mười thành sao ta cần chính là táng thần thành trở thành chân chính trên ý nghĩa Nhân tộc cửa ải. Lục ngô tộc gật cửa Lục ải. đương ầ đầu u ta biết, ta từ t ngay đây cũng là chúng là r ớ với c mạch xu thế, mượn nhờ một chút đại địa mạch lạc, công hết nhất thế, nhờ thiên thành hành trình thể thiên thành, nhất định phải phá thần thành. tiến một tổ trôi, tấn tổ táng dụng mượn muốn làm, lợi điểm điểm đại giờ đối đã đ xu sâu ư bây nhiên nếu như là vương tội xuất thủ lời nói là ta chưa nói loại cấp bậc kia trận không trận pháp đã không quan trọng vương diệp mười điểm lý giải nhẹ gật đầu nếu như lục ngô thật có thể đem hai vị kia đều ngăn ở trận pháp bên ngoài đó mới sẽ để cho vương diệp kinh ngạc nếu như lại cho ngươi hai tháng trận pháp phương diện có thể lại tăng cường một chút sao vương diệp suy tư chốc lát hỏi lục ngô nghĩ nghĩ gật đầu chương h i ể u ta và chương h i ể u gần nhất đang nghiên cứu một cái mới đầu đề là liên quan tới trận pháp tinh tiến phương diện nếu như quá trình thuận lợi trong hai tháng có thể tại vốn có trên cơ sở lại phối hợp ba bộ trên trận pháp đi cũng là thuần túy nhất sát trận hiệu quả kinh người có thể khiến cho táng thần thành chỉnh thể lực công kích tăng cường khoảng ba phần mười ba thành vương diệp hơi kinh ngạc nói thật cái này thời gian một năm bên trong lục ngô chương hiệu gần như liền không có nghỉ ngơi qua lục ngô bất kể nói thế nào sẽ còn rút ra chút thời gian bồi bồi la bà nhưng chương hiệu cho dù là năm mới đều tự giam mình ở trong phòng thí nghiệm lần trước bản thân đi xem trương hiệu thời điểm đều đã gầy ra bọc xương thoát tướng cùng lúc trước cái kia điên điên nghênh ngốc nhưng lại hết sức xinh đẹp tiểu cô nương ngày đêm khác biệt nếu như không phải sao lục ngô vũ bộ ngực cam đoàn nói bọn họ chơi nghiên cứu khoa học người đều dạng này đồng thời mỗi ngày đều cho trương hiệu bổ sung đủ loại dinh dưỡng mặc dù coi như gầy nhưng kỳ thật rất khỏe mạnh lời nói vương diệp đâu còn thiếu cái gì vương diệp hít sâu một hơi hỏi lục n ô lắc đầu cái gì cũng không thiếu gần nhất cuối năm Các điều trong a v i hai n h m n g về, về đ ạ lượng tháng nguyên, năng lượng sung túc, chỉ ít dùng hơn mấy táng h thần thành bình yên vô sự cái khác giao cho ta nói xong vương diệp tự dễ cười mãi mãi đến cùng chưa từng có xong cái này năm a chương chín trăm năm mươi đạo thành lựa chọn kèm theo một tiếng cảm thái vương diệp phóng lên t ậ n trời đi ngang qua bên tường thành thời điểm trực tiếp đem nút ở một bên trường nhĩ một cái v ứ t trong tay biến mất ở chân trời không thấy nói đến cùng ngươi vất vả trình độ không thua kém t r ư ơ n g h i ể u a luôn cảm giác ta l á o ra hỏa này mới là g i á c rưởi nhất lục nô đắng chát cười cười liền nghiêm túc như vậy túi người nhìn xem dưới chân t ò a này hắn quán thâu toàn bộ tâm huyết thành trì có chút xuất h ậ n một ngày này mau tới đi ta cũng hơi mệt chút trong lúc nhất thời lục nô cái kia trương thanh chắc chắt trên mặt viết đầy tăng thương đạo thành lao tổ tông ngoại giới dị tượng bộ phát ta đạo môn đem như thế nào tự xử mấy tên đạo sĩ leo lên cái tên núi cung kính hỏi hồi lâu gian kia cũ nát nhà lá bên trong truyền đến một đường âm thanh g i à n mua ngày xưa như thế nào bây giờ liền như thế nào thiên hạ phân tranh nhưng mà vẫn yên quá khích thiên tổ thắng ta đạo môn từ đó ẩn cư sơn lâm không hỏi thế sự vui thanh tịnh thẳng đến thọ tận n g h i ệ p xem như thuận theo thiên đạo thiên tổ nếu bại có thể cứu một cái làm ộ t cái đi đến lúc đó vẫn là ẩn cư sơn lâm cũng coi như giữ lại một chút hòa trùng vì nhân tộc lưu lại một chút hy vọng sống t ố i a âm thanh này không hề bận tâm ngoài cửa mấy tên đạo sĩ lướp nhau Hướng vì ề p sao mỗi lần ngươi đều có thể như thế tinh chuẩn tìm tới ta mới vừa rời đi táng thần thành vương diệp bất quá là mới vừa rơi trên mặt đất đã nhìn thấy dương sâm ra hòa này thượng như là không biết bay cho nên rất sớm liền trên mặt đất liền đợi đến vương diệp xuống tới trong lúc nhất thời vương diệp có lý do hoài nghi liền cái này cái gà mở hệ thống trí năng nếu như mình rời đi táng thần thành về sau là dùng bay hắn có phải hay không một mực chờ ở chỗ này dương sâm mặt không biểu tình nhìn xem vương diệp lấy ra một tờ đã sớm bóp ở trong tay tờ giấy đưa cho vương diệp thoái ẩn sơn lâm vì nhân tộc bảo một tia hỏa chủ a đông hành ba ngàn dặm một toàn núi hoang ta giấu mấy trăm nhân tộc nữ nhân trẻ tuổi chiếm đa số nhiều hơn sinh sôi chưa chút ưu tú ghen mấy trăm năm về sau chưa hẳn không thể lập b ả n đến lúc đó ngươi mang theo vợ con cùng tiến lên chơi hắn nha kết quả một dạng v ư diệp nhìn xem tờ giấy mặt lập tức đến lại chương tử lương biết đoạn văn này thời điểm là nghiêm túc sao nghe lão hổ ly một hơi này tựa như là đưa cho chính mình lưu nữ nhân không y ta hơn nữa tuyệt đối là trung thành với nhân tộc loại kia bằng không thì cũng sẽ không đồng ý loại này không thể tưởng tượng sự tình c ò n mẹ nó cả nhà lột lấy tay h áo làm một trận đây là tiếng người thật s ô n g lên thiên đ ỉ n h da da chú ý sau lưng nha thái gia gia bị thương nặng cháu trai chạy lao tổ tông tiêu d i ệ t vương chúng ta thắng hình tượng này suy nghĩ một chút liền cảm thấy quá mức bất quá ở nơi này hoang đường phía sau vương diệp cuối cùng vẫn là đã nhận ra một chút không đúng ngay cả ngươi cũng không có nắm chắc sao còn là nói đây là ngươi cho ta để trắc nghiệm vương diệp hít sâu một hơi biến yến t ĩ n h xuống hiện nhiên trương tử lương chết tức là ưu thế nhưng mà đồng dạng là y ưu thế thật là sống sót trương tử lương cũng sẽ bị người gắt gao tiếp cận cảnh giác lại hoặc là gặp phải ám sát uy hiếp thậm chí tận mắt nhìn thấy nhân tộc từng vị bởi vì chính mình kế hoạch chết ở trước mặt loại kia to lớn lực t r ù n g kích ảnh hưởng tới bản thân phán đoán chỉ có chết rồi hắn mới có thể triệt để ở vào đơn độc một cái phương diện bên trên dù là lưu lại lại nhiều tàn khốc kế hoạch nhưng khuyết điểm đồng dạng rõ ràng dù là trương tử lương lại cơ chí c ũ nếu g vô pháp tại m như m t ớ c lúc i ề n n t này vương diệp lựa chọn rời đi cái tiết trong khoảng thời gian ngắn thông qua dương xâm tờ giấy sẽ khởi động đủ loại ám tử tất cả vì vương diệp phục vụ nếu như chiến vậy liền đánh đi hòa trùng cái gì có thể nhường lý tinh hà đi dù sao lão gia hỏa này làm công thế quốc cũng cứng rắn vương diệp lầm bầm lộ bầu đem tờ giấy trả cho dương sâm tiến tính chờ đợi cũng không biết mình làm ra lựa chọn thứ hai về sau trương tử lương sẽ an bài một ít gì thời gian từng phút từng giây đi qua dương sâm cứ như vậy tại vương diệp trước mặt nghiêm túc đem tờ giấy tất kỹ sau đó quay người rời đi không có do dự chút nào ta mẹ nó trương tử lương ngươi lão hồ ly này mẹ nó không cho lão tử tiết lộ điểm tin tức sao thật sự cho rằng ngươi chết ta liền không đánh được ngươi dựa vào vương diệp cả người trong gió lộn xộn hắn đồng dạng biết khởi động một chút kế hoạch nhưng rất rõ ràng những cái này kế hoạch vương diệp không tất phải biết cũng không chuẩn bị cho hắn biết nguyện ý đánh ngươi cái này mãng phu liền bản thân phóng đi an bài cho ngươi kế hoạch tương đương không có kế hoạch vương diệp sắc mặt âm trầm tại trong hoang thổ không ngừng đi lại càng lúc càng xa không nghĩ tới thiên đình linh sơn liền nhanh như vậy ngồi không yên thú vị so với ta đoán trước m u ố n trước thời hạn rất nhiều vương lão bản gây sự năng lực vẫn là rất mạnh hồ ly y nguyên ngồi ở bên hồ yến tính câu cá hiển nhiên trước đó động tinh hắn cũng đã nhận ra được rồi nhìn thiên tổ bây giờ tiêu chuẩn vẫn là có yếu người đi đem chúng ta mới nhất thí nghiệm số liệu c ô n g ty một phần đưa táng thần thành đi thôi nơi đó phải có một vị phương diện này cao thủ cái k i a trận p h á p làm không đơn giản á. hồ ly cũng không quay đầu lại hướng về phía mặt nạ thanh niên nói ra hy vọng bọn họ có thể nhiều kiên trì hai cái hiệp cho chúng ta nhiều một chút trộm nhà thời gian bằng không thì sẽ thua lỗ lớn nói xong hồ ly không còn nói chuyện hào hứng cứ như vậy để phải câu lấy cá dù là hồ nước như thế thanh tịnh liếc mắt nhìn tới đầu đều không có bất kỳ cái gì cá tồn tại mặt nạ thanh niên yên tĩnh nhẹ gật đầu quay người rời đi đúng rồi đem chiến thần cũng mang lên đưa cho tăng thần thành vị kia giải phẫu có vật sống tài liệu nàng bên kia tiến độ cũng có thể nhanh lên hồ ly đột nhiên nghĩ đến cái gì mở miệng lần nữa mặt nạ thanh niên khẽ giật mình không thể tưởng tượng nổi nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía hồ ly tựa hồ muốn hỏi chút gì nhưng cuối cùng vẫn là nghẹn xuống dưới vị này mặc dù coi như y nguyên phòng khinh v ấ n đạm nhưng ở thiên đ ỉ n h linh sơn sơ hiện thời điểm thế nhưng mà biểu hiện mười điểm táo bạo thậm chí mặt nạ thanh niên ở trên người hắn cảm nhận được khẩn trương cực kỳ hiển nhiên da hỏa này cũng không có biểu hiện ra ngoài như vậy bình thản lúc này hoang thổ bên trên thay đổi ngày xưa bình tĩnh khắp nơi có thể thấy được dị tượng nhất là thiên đ ỉ n h linh sơn xem ra hết sức hiển nhiên không ngừng t r i ể n lộ lấy thuộc về mình thân tích trong lúc nhất thời danh tiếng vô lượng để cho thiên hạ này tất cả mọi người biết nguyên lai trên thế giới này còn có gọi thiên đ ỉ n h linh sơn tồn tại thiên đ ỉ n h uy nghi sấm sét v a n g rội linh sơn từ bi phật cảnh truyền vang ba ngàn dặm chỉ có địa phủ xem ra đáng thương nhất t ả n ra hắc khí l ạ loi trơ trọi trong góc tàn phá không chịu nổi không hơi nào uy hiếp cảm giác duy trì có đứng ở địa phủ hình chiếu bên trên dương vân có người h chút là có cảm tồn tại i á c cho để n g nên cũng biết tại linh sơn ta địa vị là tương đối xấu hổ bên người cũng không có cái gì bằng hữu bọn họ tổng cảm thấy ta là dựa vào tà môn ngoại đạo mới lăn lộn đến cái này phật vị cho nên bình thường đều đối với ta hờ hững lạnh lẽo ngươi biết biểu hiện cười đùa t í tưởng sợ một chút liền sẽ không có vấn đề gì ân không sai biệt lắm chính là những cái này đi năm đó ta ngược lại thật ra mang qua mấy tên học trò làm việc thuận tiện thế nhưng mấy cái đồ đệ cũng đều đã chết rồi sẽ không lưu lại sơ hở gì nghe được trường nhĩ lời nói vương diệp có chút im lặng đây không phải là một cái thuần thuần t i ể u trong suốt người thiết lập sao ai cũng không để ý ngươi ta đánh như thế nào nhập kẻ địch nội bộ a nỗ nhớ bọn họ triển khai cuộc h ọ p đều không gọi bản thân có thể làm sao xử lý được ta đã biết vương diệp thở dài một tiếng nhẹ gật đầu khuôn mặt bắt đầu không ngừng biến nào lại lấy ra một kiện tăng bạo thay đổi cuối cùng lại đem trên cổ tay xá lợi lấy xuống giấu ở bên hông gần như ngắn ngủi mấy hơi thở thời gian vương diệp liền đã đổi quần áo thành công ngay sau đó bên cạnh hắn xuất hiện hai đạo phân thân đạo thứ nhất y nguyên duy trì vương diệp nguyên bản khuôn mặt biến mất ở hoang thổ bên trong mà đổi thành một bộ phân thân thì là biến thành lối công thiên đình linh sơn vẫn là muốn đồng bộ tiến hành mới ổn định một chút ta hai tay đều muốn bắt hai tay đều muốn cứng rắn kèm theo tự lẩm bẩm lôi công vương diệp hướng thiên đình phương hướng chạy tới mà trường nhị vương diệp thì là bước lên tiến về linh sơn đường đi ở nơi này phong vân đột biến hoang thổ bên trên vương diệp cũng bắt đầu rồi thuộc về mình phương thức giải quyết để cho tự thân hắn ta diệt thiên đ ỉ n h linh sơn đó là thổi n h ư bức nhưng thay hình đ ổ i dạng q u ấ y nước đục đó mới là vương diệp bản lĩnh giữ nhà lúc này trong hoang thổ không ngừng có người khôi phục từng đạo từng đạo thực lực mạnh mẽ khí tức đang không ngừng thức tỉnh lấy sau đó hướng thiên đ ỉ n h linh sơn tụ hợp đi giờ khắc này hai phe thực lực mới hoàn toàn triệt lộ không thể nghi ngờ một chút hàng nằm trà trộn vào trong hoang thổ những người nhặt rác ở sâu trong nội tâm tràn đầy sợ hãi trong mắt bọn hắn tượng trưng cho cao thủ vô lực n ó m g i ố ngay như nấm m sau, sau. m đó, đó một tên ăn mặc hiết trường bào màu trắng mặt mũi hiển lành lão nhân tự lòng đất xuất hiện chỉnh sửa một chút bản thân quần áo không ngừng thưởng thức xung quanh phong cảnh nhưng rất nhanh liền lộ ra vẻ thất vọng năng lượng hô tạp sơn hà pha thoái không hơi nào mỹ cảm có thể nói quả nhiên ta thiên đình ngủ say về sau thiên địa này chật vật không chịu nổi a kèm theo nói một mình hắn rất nhanh đã nhìn thấy chính đang chạy trốn người nhặt rác cùng cái kia giữ tợn quỷ vật linh hồn biến gì thể đáng tiếc vô pháp hấp thu b ằ n g lãng phí không rất nhiều lao nhân t i ế t hận lắc đầu dội ra một ngón tay cách không một chút quỷ vật kia lập tức tăng h a n giã một đống thịt nát tại mặt đất không ngừng ngỏ ngoại n g chui vào lòng đất thoát đi đi lao nhân nhữ mày sinh mệnh lực vậy mà như thế ư ơ n g hạnh thú vị trừ bỏ những cái kia tò mò bên ngoài trên mặt lao nhân không có bất kỳ cái gì lộ ra vẻ gì khác mà người nhặt rác kia thì là kích động quỳ trên mặt đất c ả m t ạ lao thần tiên ân cứu mạng tại hạ nguyện ý v ì ngươi làm châu làm ngựa thứ này về sau ta chính là bên người ngài một đầu chó chỉ cần ngài có thể phù hộ ta sinh mệnh đối với người nhặt rác này mà nói lao nhân cũng đã là hắn có thể biết hiểu được người bên trong nhất nhân vật hàng đầu nếu như có thể đi theo loại này cấp bậc cao thủ la lột cái kia còn nhặt cái gì hoang tùy tiện giữa kẽ tay lộ ra điểm đã đủ hắn áo cơm không lo không nghĩ tới bản thân hôm nay dĩ nhiên là phúc họa sông trí lao nhân cái kia ôn hòa ánh mắt rơi vào người nhặt rác trên n ư ờ i trên mặt còn mang theo nụ cười hiền hòa cái này khiến người nhặt rác tâm c à n g ổn định mấy phần thoạt nhìn vẫn là một cái tính tính tốt người nhưng một giây sau lão nhân lần nữa dôi ra ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái tại người nhặt rác cái kia mở mịt vẻ mặt chỗ mi tâm nổ tung một cái lô máu chậm rãi ngã trên mặt đất bây giờ p h à m nhân cũng dám nhìn thẳng thiên thần sao a coi ta chó ngươi xứng sao vừa nói lão nhân y nguyên duy trì bản thân cái kia hiền lành khuôn mặt cười ha hả chấp hai tay sau lưng ngắm nhìn phương xá thiên đình hình chiếu nhưng rất nhanh thân thể của hắn liền ngơ ngác một chút biến có chút cứng ngắc thiên thiên đình là bị họa sao nhưng lại cũng không có đường thiên đình dị tượng vẫn là rất đủ mặt bài cũng có chính là phía trên kiến trúc giống như chó gặm qua một dạng chật vật không chịu nổi xem ra so địa phủ cũng không mạnh hơn quá nhiều nếu như không phải sao dị tượng nghiền ép lời nói chỉ sợ đại gia còn cho rằng thiên đình không nhất định so sánh với địa phủ chỉ ít người ta còn có thể nói bản thân cái này sửa sang phong cách chính là chiến tranh phong Người đây, ổ chó phong,、Khai、những mày, trên mặt lao nhân nụ cười dần dần tiêu tán, trong mắt tràn ngập băng lánh phong mang, một giây sau biến mất ngay giây cười tiêu tại đây, mày, ổ chó chỗ khẽ lao mặt mắt một mất sau mấy giây thời gian sau tại mùi máu tơi ư truyền bà xuống mấy tên quỷ vật bu lại lôi xé thân thể của hắn huyết nhục văng tung tóe bắc cực bây giờ trưởng không thiên đình ta liền như vậy trở về lời nói sợ rằng sẽ gây bất lợi cho ta vẫn là muốn sẽ tìm bên trên một chút thiên binh có binh quyền nơi tay mới nắm chặt một chút nữ đồng có chút do dự nàng cũng không phải sợ cái kêu bắc cực đại đế nàng nàng chỉ là vì giúp thiên đình tìm về càng nhiều chiến lược cũng không nhìn một chút bắc cực là mặt h à g ì hào hào thiên đình tại hắn trấn thủ phía dưới vậy mà rách nát đến loại trình độ này quả thực là thiên đình xỉ đục nếu như không phải sao vương còn tại ngủ say mình nhất định muốn lên đ ấ u trọng trọng p h ạ t hắn chương chín trăm năm mươi hai năm vùng kế hoạch hai nữ đồng cuối cùng vẫn quay người rời đi chưa hề quay về thiên đình trên bầu trời mây đen phun trào hội tụ thành một k hôn u mặt người m ặ t không biểu tình nhìn xuống đại địa cùng đi xa nữ đồng đối mặt loại này tạp nham cảnh tượng đối với phần lớn người mà nói là sợ hãi nhưng đối với một ít người mà nói cũng là một trận t h n h yến n h ư n đăng hai tay dính đầy máu tươi hưởng thụ giống như hít sâu một hơi thậm chí còn liếm liếm trên ngón tay của chính mình hết dịch cái này so với nguyên một đám tìm ra được dễ dàng hơn trên mặt đất một tên tăng nhân hiện ra vẻ khiếp sợ sợ hãi mở to hai mắt đã sớm đã mất đi hô hấp nhân đ ă n g chậm rãi ngồi xuống nhìn xem thi thể ta thích ngươi nỗi sợ hãi này ánh mắt vừa nói nhân đ ă n g cứ như vậy tự tay đem nó hai mắt đào xuống đặt ở trong lòng bàn tay thưởng thức cuối cùng càng là thu giấu đi đặt ở một cái chuyên môn túi bên trong trong này chỗ trồng chất toàn bộ đều là đủ loại kiểu dáng ánh mắt linh sơn hình chiếu phía dưới vương diệp mặt mỉm cười nhìn xem bóng dáng chậm rãi phi ô phủ ở giữa không trung một tên láo tăng lúc này chính k h a n h chân ngồi ở sơn một chỗ hai mắt nhắm nghỉm tại phát giác được vương diệp đến về sau lao tăng chậm rãi mở hai mắt ra đánh giá vương diệp một lát sau lúc này mới chậm rãi mở miệng nói ra đi vào đi ân vương diệp mang trên mặt một chút cẩn thận từng ly từng tí đối với lao tăng nhẹ gật đầu lúc này mới rơi vào trên mặt đất tiến vào linh sơn bên trong vừa mới đi vào linh sơn vương diệp liền đã nhận ra mấy đạo cường hoành k h í t ứ c hiển nhiên ở ngắn ngủi trong ba ngày đã có mấy tôn phật khôi phục đồng thời quý vị hơn nữa bồ tát la hán trở về số lượng đồng dạng không ít cái này khiến vương diệp không khỏi âm thầm t ậ lưới bản thân rết rõ ràng đã không ít di lặc nhưng đang đồng dạng cũng là nắm lấy những cái k i a phật giết thậm chí so với chính mình tiêu diệt càng nhiều ở loại tình huống này dưới linh sơn lại còn có thể có nhiều như vậy phật tồn tại quả nhiên không hổ là thời kỳ viễn cổ cự đầu a hiện nhiên đối với vương diệp đến bọn họ trước tiên liền đã phát hiện nhưng chính như trường nhĩ bản thân nói hẳn tại linh sơn nhân duyên vô cùng thế thảm điều này cũng làm cho tạo thành một cái kết quả không có người nào cùng bản thân trao hỏi những người kia ở đó phát giác được tới là trường nhĩ về sau n h o nhao thu hồi bản thân chú ý cho dù là bồ tát đều đối với trường nhĩ để không nổi hứng thú gì chỉ có số ít mấy tên la hán hướng về phía hắn lộ ra một chút định n ọ ạ n nụ cười dù sao kém đẳng cấp hơi nhiều sự nghiệp tâm mạnh vẫn sẽ định bợ một lần thử xem còn mỗi nhỏ nữa cũng là thịt có táo không táo đánh một gậy tre nhìn kỹ h ă n g nói nộ nhớ lại trường nhĩ cái này lăn lộn điểm chỗ tốt liền kiếm lợi lớn không kiếm nổi cũng không thua thiệt một nụ cười thôi đáng buồn nhất chính là loại suy nghĩ này la hán cũng chỉ là số ít mà thôi vương diệp nhưng lại vui với như thế đối với mấy tên la hán trở về lấy thân thiện nụ cười về sau liền tù tiện tìm một gian lâu cát đi và ở yên tính chờ đợi dù sao linh sơn dù là chân chính có động tác cũng là bảy ngày sau đó về phần hiện tại an tâm chờ đợi liền có thể tại mấy ngày kế tiếp từng tôn phật mang theo la hán bồ tát nhao nhao chạy tới linh sơn ở nơi này chút nhân vật cường hành khí tức ảnh hưởng dưới linh sơn thay đổi thêm vi nghiêm cao không thể chạm trong hoang t h ủ khắp nơi có thể nghe nói cái t i ệ t như có như không tiếng tục kinh thiên đ ỉ n h cung nên nam cực tiên ông quý vị một tên thiên vương đứng ở cửa vị trí trông thấy nơi xa bay tới lao nhân cung kính xoay người thi lễ mặt mũi hiền lành nam cực tiên ông phiêu nhiên rơi xuống n h ữ mày nhìn cách đó không xa thiên đình thiên đình đã xảy ra chuyện gì vì sao như thế cái này tên thiên vương đồng dạng có chút tròn váng tiểu tiên cũng là vừa mới khôi phục cũng không biết rõ tình hình đại đế có chỉ nói bốn ngày sau đó biết thống nhất b ẩ m báo nghe thế tên thiên vương lời nói nam cực tiên ông hờ hững nhẹ gật đầu lúc này mới mang theo một chút bất mãn đi vào không đến chốc lát cung nên lôi công quý vị cái này tên thiên vương lần nữa túi người hô hào mà lúc này lôi công xem ra dù sao cũng hơi chật vật sắc mặt băng lành đến cực điểm hiển nhiên tâm trạng mười điểm không tốt cả người đều ở không ngừng tản ra x á ý thậm chí ngay cả đáp lại hôm nay vương tâm trạng đều không có lôi công hử lạnh một tiếng cứ đi như thế đi vào tựa như là nghĩ đến cái gì lôi công dừng chân lại đại đế ở đâu thiên vương kia sửng sốt một chút ở trung tâm lang tiêu điện bên ngoài hắn ngữ tốc rất nhanh vùi đầu thấp hơn đồ đần đều có thể nhìn ra lôi công hiện tại tâm trạng thật không tốt lúc này xúc hắn l ô n g mày chính là giết mình đều không người thay hắn kê van cho nên càng cẩn thận mà khi biết bắc cực đại đế vị trí về sau lôi công cũng không có gây chuyện ý nghĩ thẳng thắp hướng bắc cực đại đế ở tại phương hướng phóng đi đồng thời nội tâm cũng ở đây may mà lấy còn tốt bản thân trước đó tới qua mấy lần quen thuộc bằng không thì nếu là hỏi một câu nữa lăng tiêu điện ở đâu liền thật lung túng lăng tiêu điện có thể nói là thiên đình duy nhất bảo tồn hoàn chỉnh kiến trúc lúc này bắc cực đại đế chính khoanh chân ngồi ở lăng tiêu điện bên ngoài phía trên nhất tầng một trên bậc thang đối với mình khôi phục tiến hành cuối cùng ổn định công tác lôi công nhìn xem phía trên bắc cực đại đế không có lên trước mà là cách rất xa liền túi người một mặt tủi thân lôi công gặp qua bắc cực đại đế bắc cực đại đế chậm rãi mở hai mắt ra mang theo bị người quáy dày bực bội khi nhìn đến lúc lôi công về sau mới chậm dại thu liễm bản thân nội khí thản nhiên nói chuyện gì điện mẫu chết rồi l mở miệng vừa nói âm thanh hơi run r u dậy cảm xúc dần dần tiến dần lên trong giọng nói đều tản ra phẫn nộ cảm xúc bắc cực đại đế khẽ nhữ mày mang theo một chút kinh ngạc chúng thần không ra thời đại ngươi lôi công điện mẫu cũng coi là là trên thế giới này nhất định cấp chiến lược người nào có loại thực lực này vậy mà có thể ở hai vợ chồng ngươi liên thủ chém giết điện mẫu nghe được bắc cực đại đế lời nói lôi công càng thêm bế khuất thậm chí còn mang theo một chút đối với bắc cực đại đế phàn nàn chỉ có điều lại ẩn nhị xuống gia nam di lặc nhưng dù là khống chế nữa loại này phàn nàn vẫn là tản ra một kia nghe được hai cái danh tự này bắc cực đại đế trực tiếp đứng lên trên người tản mát ra nộ khí hoàn toàn không kém gì lôi công thậm chí càng sâu hai người bọn họ ở đâu ngươi cũng đã biết vị trí bọn hắn lúc này bắc cực đại đế âm thanh bên trong đều ở không ngừng tản ra mãnh liệt sợ ý không biết vợ chồng chúng ta hai người phụng đ ế lệnh tìm kiếm giả nam hơn nữa có đại đế khâm t h ư ờ n g phát cầu cảm giác việc này nắm chắc không nhỏ dù là di là cần giấu đi một chút thực lực giết chết giả nam vấn đề cũng không lớn lôi công ngột ngạt nói xong bắc cực đại đế vô ý thức nhẹ gật đầu cái này tư duy không có vấn đề không nói lôi công điện mẫu liên thủ thực lực như thế nào chỉ nói hội tụ bản thân công lực p h á t cầu chủ động dưới sự kích thích cũng đủ để nhẹ n h ó m giết chết một tôn phận nguyên bản kế hoạch cũng là không có vấn đề nhưng mà về sau lại xuất hiện một vị lao tăng di l ạ c gọi hắn sư tổ tựa như là lôi công mang theo bếp khuất nói xong mà bắc cực đại đế thì là con ngươi hơi co vào nhiên đăng chương chín trăm năm mươi ba nằm vùng kế hoạch ba cụ thể tên ta không biết được thế nhưng lão tăng thực lực đặc biệt khủng bố trên người một mực đang phát tán ra một loại nào đó ác n i ệ m ký tức liền phản phất hắn liền là ác bản nguyên di lặc bản thân cảnh giới cũng đột nhiên đã tăng tới phật cảnh đình phong dù là già nam cũng là phật cảnh trung giai cao thủ bất ngờ không đề phòng vợ chồng chúng ta hai người gặp a m t o á n thậm chí căn bản không có cơ hội ra tay nếu như không phải sao điện mẫu xả thân tự bạo thậm chí ngay cả thuộc hạ đều đã t r ô n vùi ở nơi đó vừa nói vương diệp ánh mắt đỏ như máu nhìn thẳng bắc cực đại đế tràn đầy đi ê n c u ồ n g đại đế điện mẫu cùng ta ngàn năm vợ chồng thù này một báo cái này y đổ đã rất rõ ràng lao tử thay ngươi đi lao động hiện tại người đã chết ngươi không cho chút bồi thường thả điểm hết ta cũng vẫn xem lấy ngươi khóc khóc đến ngươi đưa tiền mới thôi bắc cực đại đế thở dài một tiếng vô ý thức sờ lên khoảng t r ừ n g ngón giữa chỗ nhưng rất nhanh thân thể cứng ngắc lại như vậy một giây đây là hắn ngày bình thường mang nhẫn chữ vật địa phương đã sờ quen thuộc kết quả là đột nhiên như vậy quên bản thân nhẫn khu khu lôi công yên tâm thù này ta sẽ thay người báo sau bốn ngày thiên địa dung chuyển đến lúc đó ta cũng có thể bước vào ngoại giới thổ địa bên trên chỉ là di l ạ c già nam nhưng mà trong thời gian nháy mắt có thể d i ệ t vì che giấu xấu hổ bắc cực đại đế còn sờ lên bản thân c h ó n g n i ngươi trước xuống dưới an tâm chờ đợi a là lôi công tủi u thân ba ba n h ì n bắc cực đại đế lên mắt lúc này mới sầu nào hất thứ quay người rời đi phản phất cũng đã triệt để biến mất lòng dạ thần nhi vương diệp sau khi đi bắc cực đại đế đứng chắc tay trong mắt mang theo vẻ suy tư sau một chốc mới phất phất tay chỗ bóng tối một trận l ú c đ í c h rất nhanh một tên mặc áo bào đen mang theo rộng lớn ngũ hận không thể đem chọn cá nhân đều ẩn tàng ở trong bóng tối bóng người vô thanh vô tức ở giữa xuất hiện ở bắc cực đại đế bên người đi theo hắn ta cần biết hắn mấy ngày nay làm qua mỗi một sự kiện cho dù là ăn cơm ăn cái gì đã ăn bao nhiêu đều muốn ghi chép lại bắc cực đại đại ý nguyên nhìn xem lôi công phương hướng rời đi bóng người kia không có trả lời chỉ là lần nữa lui về phía sau một bước biến mất ở bóng tối bên trong phảng phất từ chưa xuất hiện qua thậm chí không phát hiện được chút khí tức nào khí tức bắt t r ư ớ c rất giống đáng tiếc lôi công trong lâm thầm cho tới bây giờ không tự xưng thuộc h ạ cũng không gọi lao bà h ã n điện mẫu ai mất đi hai viên h à n g tướng đáng tiếc ta i a hỏa này phong cách hành sự cùng cái tia già nam như thế tương tự ta ngược lại muốn xem xem ngươi trà trộn vào đến rốt cuộc muốn làm những thứ gì bắc cực đại đ ế nở nụ cười lạnh lùng một tiếng đối với vương diệp không có bất kỳ cái gì kiếm kỵ liền như là diều hâu vồ gà con mực dạng không có sợ hãi đây chính là giữa thiên địa trừ bỏ vương tổ bên ngoài mạnh mẽ nhất mấy người tự tin chỗ mặc cho n g ư ơ i âm mưu quỷ kế ta tự trêu tức nhìn xem ngươi thẳng đến ngươi triển lộ răng nhanh ngày đó lại một bàn tay trục chết lao con bê phản ứng vẫn rất nhanh t á m thành là phát hiện không hợp lý không hiểu đối với ta bắt đầu xác ý đáng tiếc đối với lôi công còn không phải đặc biệt quen thuộc ta vương diệp thổn tức nói đáng tiếc hắn không biết bắc cực đại đế ý nghĩ nếu như biết rồi chỉ sợ hắn chính mình cũng biết cười nhạo một tiếng nói đùa muốn nhìn một chút hắn đều chuẩn bị làm những gì không sợ nói cho ngươi ngay cả vương diệp chính mình cũng không biết bản thân nghĩ phải làm những gì hoàn toàn chính là có táo không táo đánh một gậy tre dù sao có áo lót trước mặt rồi hay nói dù là cuối cùng không chỉnh rõ ràng cùng lắm thì áo lót này không muốn chính là mang theo loại tâm trạng này vương diệp ở vào hoàn toàn không có sợ hai trạng thái bên trong thậm chí từ đầu tới đuôi liền không có sợ qua bại lộ vấn đề này nói một cái đơn giản nhất hắn nằm vùng qua nhiều lần như vậy có mấy lần chân chính nhận tảng ở thân phận thành công lẫn nút giống như một lần không có đương nhiên nam vùng tại quỷ nhóm không tính liên q u ỷ đều không gạt được lời nói sống sót cũng liền không có ý gì chính là mang theo loại này không quan trọng tâm trạng vương diệp cong tay nhỏ nhanh nhẹn thông suốt hành tàu ở ở trong thiên đình không thể không nói thiên đình lối kiến trúc còn là rất không tệ hơn nữa bố cục rất có trình độ xem ra liền mười điểm cao đại thượng tiên khí b ồ n g bền thậm chí còn ẩ n ẩ n có nhạc khí không ngừng v a n g trở lại cũng khó trách đám người này một cái so một cái có thể làm màu loại này có phong cách chỗ ở lâu tăng thêm thực lực bản thân vô cùng kinh khủng lại đi nhìn chút người bình thường nếu như không mang theo một chút cao cao tại thượng đó mới là thật có vấn đề mới đúng lần trước đến vội vàng không để ý đến rất nhiều cảnh đẹp a đáng tiếc t h ư a n h ư vậy điểm phòng ở đủ bọn họ ở sao vương diệp mang theo tò mò đi qua lúc trước hắn không ngừng cố gắng thiên đình nhất định chính là trường khí mù mịt có thể hủy toàn bộ hủy không thể hủy toàn bộ đập liền xem như có bỏ sót cũng không tính là quá nhiều chứ bỏ chính trung tâm lăng tiêu bảo điện thật sự là không có cơ hội đụng hơn nữa có dự cảm đụng khả năng sẽ xảy ra chuyện cái khác đều đã bị vương diệp đốt giết cướp đoạt không sai lầy lắm một bên cảm khái vương diệp ánh mắt bản thân cạnh góc rơi bóng tối khe quét mà qua khe cười một tiếng không có phản ứng y nguyên phối hợp đi tới quả nhiên bị phát hiện sao vậy liền bất động thanh sắc nên làm gì làm đi nhìn xem bắc cực đại đế rốt cuộc chuẩn bị làm những thứ gì trong lúc nhất thời vương diệp cùng bắc cực đại đế vậy mà khó được ngầm h i ể u lẫn nhau đứng lên đều ở tò mò đối phương hành vi chỉ có điều trong nhà vào một cái tặc chủ nhân tò mò tặc rất bình thường nhưng tặc tò mò chủ nhân rõ ràng là có vấn đề a di lặc còn chưa trở về sơn muôn chỗ mắt thấy khoảng cách bảy ngày đã không thừa bao lâu lao tăng khe n h ư mày trong mắt tràn đầy bất mãn kim luân phật biểu lộ đồng dạng khó coi không t r ừ mặt trở lại rồi ngoại giới phật quốc k h ổ không thể tả di l ạ c này g bình thường tự xưng là trí tuyệt t h i ê n giới kết quả đây chỉ sợ cũng chỉ là tự biên tự diễn thôi nếu như không phải sao di l ạ c tiên cơ công tác không có làm tốt bản thân như thế nào lại bị ép tiếp nhận phật quốc hơn nữa tại chính mình vận doanh giới phật quốc hai lần gặp tập kích n ỗ i này bản thân tuyệt đối không thể lưng nhất định phải toàn bộ đều l ắ p tại di l ạ c trên người cho nên lúc này kim luân phật quả thực hận không thể nói bên trên di l ạ c ba ngày ba đêm nói xấu lao tăng đồng dạng đối với kim luân phật một chút ngôn ngữ mười điểm đồng ý chủ yếu là ngoại giới hoàn cảnh quá kém hắn cũng rất bất mãn linh sơn trở về Vậy mà trong p hoang thổ ơ đang h tại tử đó nhàm chán g ở người tựa ở bên tường vương diệp con mắt đột nhiên phát sáng lên khuôn mặt hình dáng nhúc ních rất nhanh biến thành di lặc bộ dáng chương chín trăm năm mươi bốn nằm vùng kế hoạch bốn bên ngoài du lịch ba năm bây giờ cũng nên hồi linh sơn a di đảo phật vương diệp bản di l ạ c mang trên mặt một chút hoài niệm lúc này mới thản nhiên hướng linh sơn chạy tới dù sao di l ạ c cái này lão ngân tệ cũng không ở bản thân mượn hắn áo lót mặc một chút nên cũng không có cái gì vấn đề lớn a dù sao di l ạ c bản nhân chắc là sẽ không để ý áo lót cái này không phải sao liền có thêm một cái cái này thời gian hai năm đừng không dám nói liền nói áo lót vương diệp không biết tích lũy bao nhiêu còn có cái gì hàng long la hắn a phúc tinh a thọ tinh a những cái này loạn thất b á tao dù sao mỗi cái xuất ra đi chí ít đều có thể lưu manh cho dù là mình áo lóc tự bạo tốc độ tương đối nhanh nhưng dựa vào số lượng trèo c h ố n g hai tháng vấn đề hẳn là cũng không lớn coi như không có thu hoạch gì cũng có thể làm thiên đình linh sơn người người cảm thấy b ấ t an nghi kỵ lẫn nhau cho nên nói ba áo lóc vẫn còn hơi ưu điểm mang theo đủ loại ý nghĩ nửa ngày thời gian vương diệp liền đi tới linh sơn ở tại a di đảo phật kèm theo một tiếng phật hiệu di lạc khoan thai rơi xuống cái kia canh giữ ở sơn môn chố lao tăng tại nhìn thấy di lạc trong n h y mắt trong mắt lóe lên vệ lạnh như băng hà mang di lạc ngoại dối ba năm này đã phát sinh sự tình có thể hay không cho một giải thích vương diệp ngây ra một lúc cũng không phải nói bị hỏi khó mà là không biết lao gia hỏa này là ai hắn xem ra có chút xuất thần gian phòng bên trong trường nhĩ bản vương diệp thì là cấp tốc mở hai mắt ra nhìn thoáng qua bên hông xá lợi cấp tốc hỏi cửa ra vào lao đầu nhì kêu kêu cái gì trường nhĩ mở mịt bay ra ba thân phật một trong pháp thân phật làm sao vậy hắn vô ý thức mở miệng nói ra h i ệ n nhiên còn không biết xảy ra chuyện gì trường nhĩ bản di lặc lập tức hai mắt nhắm lại mà ngoài cửa di lặc thì là khỏe miệng lộ ra một vẻ lờ mờ m cười pháp thân phật đã lâu không gặp ừ những lời khách sáo này vẫn là để nói s a u a nếu như hôm nay không có một cái nào hoàn mỹ giải thích đừng trách lao tăng ta trở mặt bây giờ ngoại giới đục không chịu đ ổ i không người tin phật đây đều là ngươi làm ra chuyện tốt ngã phật như thế tin ngươi kết quả ngươi lại là làm thế nào p h á p thân phật trên mặt không có lộ ra nửa phần khuôn mặt t ư ơ i cười mà là âm chầm nhìn xem vương diệp nói xong một bên kim luân phật tiến về phía trước một bước liền không có p h á p thần phật khách khí như vậy mà là trực tiếp khiến trách vì sao phật quốc biết sụp đổ vì sao ngươi biết tin tức hoàn toàn không có chúng phật trước khi ngủ say trước là bàn giao thế nào với ngươi ngươi đối với bắt đầu chúng phật chờ mong sao chỉ là một tôn bồ tát cũng dám công chúng phật chỉ ý ném sau gót sao kim luân phật càng nói càng t ứ c trên người đã ẩn ẩn tản mát ra một chút s ắ c ý ý đồ đã hết sức rõ ràng chỉ cần di lặc hơi biểu đạt ra tâm trạng bất mãn hoặc là mạnh miệng hắn liền trực tiếp hạ sát thủ tại linh sơn ngoài cửa lớn chu sát di lặc đem tất cả khuyết điểm toàn bộ nhét vào di lặc trên đầu dạng này hắn tài năng mình triệt để đem trên người bô địa toàn bộ trừ ra ngoài bao quát đã chết đi nhật nguyệt phật lộ già na phật cũng đều biến tướng thuộc về là di lặc hạ chết nhưng di lặc biểu lộ y nguyên bình tĩnh khỏe miệng còn lộ ra một vẻ mỉm cười thậm chí ngay cả nhìn đều không có nhìn kim luân phật liếp mắt mà là nhìn chăm chú lên pháp thân phật bình tĩnh nói xong ngài thấy thế nào pháp thân phật k h ẽ nhữ mày trong mắt lộ ra một vẻ suy tư mơ hồ trong đó hắn cảm giác việc này tựa hồ không có đơn giản như vậy di lặc quá mức yên tĩnh rồi dựa theo một người bình thường tư duy ra loại sự tình này thứ nhất n g h ĩ không hẳn là bày ra sự tình nhanh lên vung nồi sao không đúng cực kỳ không đúng di lặc như thế người thông thuệ như thế nào lại phạm loại sai lầm cấp thất này mang theo loại ý nghĩ này p h á p thân phật hơi do dự hai giây lúc này mới chậm rãi mở miệng lao tăng một lòng vì linh sơn cân nhắc không có tư nhân lập trường mong rằng ngươi cho một lời giải thích đi ra có công tự thưởng từng có làm phạt tất cả theo linh sơn quy củ đ ể làm lời nói này nói cực kỳ trung lập nhưng một bên kim luân phật liền ngồi không yên tình huống như thế nào trước đó lao gia hỏa này không phải sao đều đã ẩn ẩn đúng hạn cùng mình mặt trận thống nhất cho rơi đài di lặc có nổi đại gia một lần nữa phát r i ụ c đoạt công lao sao di lặc là phật tổ chức mắt h ồ n nhân hắn làm hư hại sự tình bản thân lại giải quyết nói rõ bản thân so di lặc năng lực còn mạnh hơn như thế tài năng tại phật tổ trong lòng lưu lại ấn tượng kế hoạch hào hảo lao ra hòa này cò mọc đầu tường lao sợ hàng kim luân phật thầm mắng hai câu t hít sâu một hơi pháp thân phật nói không sai di lặc cho ra một lời giải thích ra nếu như không phải sao ngươi vấn đề ta vì ta lúc trước thái độ xin lỗi tất cả mọi người là lao âm so không đạo lý ngươi lui ta còn tập trung tinh thần mãnh liệt và mạnh nộ nhỡ đụng vào tấm sắt chính ta chết di lặc cười lắc đầu đợi ta khôi phục thời điểm phật quốc liền đã như thế so với chỉ là một cái phật quốc cái này ngoại giới chuyện quan trọng đồng dạng không ít chỉ có điều ta làm ra sự tình cũng là ngã phật bàn giao các ngươi chẳng lẽ còn muốn hỏi kỹ sao vừa nói di lặc â m thanh dần dần lạnh xuống nhìn thẳng hai người bình tĩnh nói ra trong lúc nhất thời hai người đưa mắt nhìn nhau bọn họ nhưng lại hoài nghi di lặc có phải hay không ở nơi này ra vẻ chấn định lâm thời nghĩ ra được lý do nhưng chuyện này không gạt được ra chờ phật tổ khôi phục về sau tùy tiện đối chứng một lần di lặc nói dối tự sụp đổ cầm phật tổ nói láo là muốn người chết di lặc không giống như là loại này muốn chết người lập tức nghĩ thông s u ố t mấu chốt pháp thân phật trên mặt hiện ra thân thiết nụ cười ha ha phật tổ sự tình như thế nào chúng ta có thể hỏi nhiều nhưng mà đợi ta phật trở về về sau để ẩn chứng lão nạp vẫn là muốn đi cùng phật tổ bầm báo một hai mong rằng di lặc đừng nên trách kim luân phật đứng ở pháp thân phật sau lưng đồng dạng nhẹ gật đầu di lặc khép cười một tiếng hiện tại ta có thể tiến vào sao đương nhiên có thể pháp thân phật không chút do dự tránh ra thân vị di lặc liền như vậy nên ngang hai tay chắp sau lưng đi vào linh sơn cửa chính đến lúc này linh sơn bên trong vương diệp áo lót lại tăng thêm một cái giống như là chơi lang nhân sát người sói là ta thiên tri cũng là ta các ngươi còn thế nào chơi tùy tiện đánh một chút phối hợp các ngươi không phải sao đều muốn nộ cái này không thú vị nhân sinh a xem ra ta thiên sinh chính là một cái làm nằm vùng tài liệu tốt lúc này vương diệp ở sâu trong nội tâm hết sức thỏa mãn cảm giác thành tựu kéo căng ngoài cửa di lặc lời nói ngươi cảm thấy có mấy phần thật mấy phần giả pháp thân phật k h ẽ nhữ mày hỏi kim luân phật nghiêm túc suy tư chốc lát cuối cùng lắc đầu không rõ ràng gia hỏa này luôn luôn âm hiểm cực kỳ ta thậm chí hoài nghi hắn phải chăng thực sự là di lặc ta cùng với di lặc mặc dù không tính quen biết nhưng hắn bình thường đối với ta cũng là cùng kính cực kỳ hôm nay thái độ không quá đúng nhưng mà dù sao cách xa nhau ngàn năm vẫn là quan sát quan sát rồi nói sau nghe hai người lời nói nơi xa vương diệp mặt đen lên thu hồi mình tinh thần lực áo lót còn giống như là không quá ổn chương chín trăm năm mươi lăm tìm áo lót dễ dàng sao lao tử tìm dễ chịu áo lót dễ dàng sao vương diệp sắc mặt đen thịt suýt nữa thì quên di lặc tại linh sơn thời điểm cũng là ra vẻ đáng thương đ i ệ thấp cực kỳ xem ai cũng là khắc khí rất có lễ phép cũng chính là về sau di là không trang ngà bài bắt đầu đấu giao găm thời điểm gặp bản thân cái này cũng đưa đến vương diệp vô ý thức cho rằng cái này con lựa chọc tại linh sơn thời điểm cũng như thế không nghĩ tới vậy mà trở thành lỗ thủng bình thường làm màu không tốt sao nhất định phải âm nhàm chán không được vương diệp lầm bầm hai câu triệt để thu hồi mình tinh thần lực nguyên bản thẳng tắp e o hơi còn xuống xuống dưới một chút khuôn mặt cũng càng thêm hiền hóa chút xem ra mười điểm ôn hỏa đại khái cùng mình lần thứ nhất gặp di l ẫ lúc tên tiêu biểu lộ không kém bao nhiêu đâu ân cảnh giới còn muốn là bồ tắc cảnh thật là khó trong chấp nhóm này vương diệp kém chút hỏng mất không có chuyện ngụy trang di lặc làm gì rõ ràng chính là một tấm tiêu đ i ể m bài tất cả mọi người ánh mắt trước tiên đều sẽ tập trung ở trên người hắn hơi có một chút chỗ không đúng sẽ lập tức bị phát hiện ở đây những người này cái nào không có tâm nhãn nếu như nhìn ra nhiều như vậy l ỗ thủng đều không nghi ngờ vấn đề thân phận lời nói cái tia linh sơn sớm đã bị thiên đình cho đổ diệt cửa mang theo hối hận vương diệp bản di lặc ở tại trường nhĩ bản di lặc căn phòng cách vách bên trong hai vị áo lót sưởi ấm lẫn nhau run lệ bẩy tranh thủ có thể cùng bình vượt qua cái này mùa đông lạnh lẽo nhưng không như mong muốn nguyên bản trong kế hoạch sau sớm tổ chức chủ yếu vẫn là thiên đình bên kia đột nhiên có động tác lớn bắc cực đại đế không có cùng bất luận kẻ nào thương lượng liền ban bố một đầu đế lệnh cái kế ánh vàng rực rỡ văn tự bây giờ còn treo ở hoang thổ phía trên thiên đình khôi phục phù hộ n h â n tộc bình thường tính ta thiên đình ngày ngày tuần lễ người sau khi chết có thể nhập thiên đình thưởng trường sinh b ấ t lão một ngày thành tiên thiên đình tiên giáng hồng bao phủ chi p h ạ m vi đều là ta thiên đình lãnh thổ niệm nhân gian thiên tổ hộ dân t ộ không dễ chỉ cần lãnh tụ cùng tất cả cao tầng thành kính quỳ lệ ta thiên đình trước cửa ba mươi ngày có thể thành tiến cửa thưởng trường sinh không vào luân hồi một đoạn này đoạn lời nói bên trong bao trùm lấy cực mạnh tinh thần lực người bình thường nhìn lại gần như trong nháy mắt liền sẽ triệt để luân hãm ý chí hỗn độn ý chí lực hơi yếu một chút chỉ sợ sẽ tại chỗ quỷ lệ chỉ tiếc ý chí lực yếu đều đã chết có thể sống đến bây giờ người bình thường tinh thần lực không nói là ư ơ n g lạnh nhưng ít ra cũng coi như tâm trí cứng cỏi hàng người lại thêm thiên tổ ngày bình thường dốc lòng chăm sóc xuất phát từ đối với thiên tổ tín nhiệm đại gia trước tiên g i vững yên tĩnh mặc dù trên không cái tia văn tự y nguyên tràn đầy sức hấp dẫn bao quát thành tiên vũ hóa bạch nhận phi thăng nhưng giả người nào tin người đó bại não vẹn vẹn ba phút đồng hồ thiên tổ tầng cao nhất lý tinh hà trong văn phòng liền truyền đạt xuống thiên tổ nội dung trung tâm thậm chí còn gấp rút làm ra một cái to lớn hành o phi đi ra treo ở trên đại lầu sáng loáng đặc biệt dễ thấy chính là cùng thiên đình so sánh tin tức truyền lại bức cách thấp một chút bao quát cái khác c h í n tòa thành thị thiên tổ phân bộ toàn bộ ban bố cùng loại nội dung trong lúc nhất thời đại bộ phận bách tính đều an ổn lại dù sao thiên tổ là chân chân chính chính bảo vệ bách tính ba năm tại thiên tổ phù hộ dưới bọn họ còn sống còn ăn cơm qua cũng coi như an ổn tại loại hoàn cảnh này lại có bao nhiêu người dám tạ i đánh vỡ bây giờ hiện trạng đi cực một cái huyễn hoặc khó hiểu tương lai đương nhiên con bạc vẫn là có thiên tổ mười nội thành vẫn là có l ẻ kẻ người yên tĩnh hảo hảo thu về bỏ hành lý quay người ra khỏi thành đồng thời ấ y náy đối với người gác cổng thật x ấ u bái biểu thị ra trong mấy năm này đối với thiên tổ cam kích cùng bản thân muốn thành thiên vĩ đại mộng tưởng không cam lòng đoạt lạc thậm chí còn có người trực tiếp liền đổi một bộ sắc mặt xưng thiên tổ là cố ý cầm tù bọn họ hạn chế bọn họ tư duy lý trí tất cả những thứ này cũng là âm mưu bao quát ai có thể thất tỉnh ai không thể thất tỉnh cũng đều chỉ là thiên tổ nội bộ quy tắc thôi. một chút các điều tra viên cứ như vậy khỏe miệng mỉm cười đứng ở cửa thân thiết đưa mỗi một vị lựa chọn rời đi b á c h tính không có nửa phần ngăn cản ý tứ thẳng đến vị thứ nhất rời đi thành tri b á c h tính đi ra một trăm hai mươi năm m về sau gặp phải quỷ vật chết hơn nữa chết đặc biệt thảm vị thứ hai đi ra tám mươi chín m chết vị thứ ba vận khí tốt một hơi đi ra hơn ba trăm m cụ thể điều tra viên không tính dù sao cũng đã chết l i ê n cái này huynh đệ mắng vui mừng nhất hận không thể nhảy lên hung hăng trào phúng thiên tổ phán phất một giây sau là hắn có thể phi thăng thành tiên cao, cao tại thượng xem thường thiên tổ cái kia điều tra viên liền bình tĩnh như vậy nhìn xem miệng hắn bị con quỷ kia mạnh mẽ xé nát xé nát một đám đều mang tâm tư người đứng ở cửa thành chỗ an tĩnh lại trước đó đồng dạng mắng qua thiên tổ một tên bách tính đột nhiên nhìn xem cửa ra vào điều tra viên hỏi thiên tổ có thể hộ tống chúng ta đi thiên đình sao các ngươi trước đó thời gian mấy năm đều đang bảo hộ chúng ta bây giờ cũng phải như vậy điều tra viên mộng hắn thật là mộng hắn cũng từng h u y ễ n tưởng qua bây giờ rất nhiều người cũng không biết xấu hổ nhưng mà không nghĩ tới còn có người có thể không biết xấu hổ đến loại trình độ này đại bộ phận chuẩn bị ra khỏi thanh bách tính đều trên mặt xấu hổ quay người rời đi nhưng vẫn là có số rất ít bộ phận t i ê n tĩnh túi đầu đừng ở đó người sau lưng cũng không biết là ủng hộ hắn lý luận vẫn là nghĩ mượn cơ hội mặt dạng mày dày cỏ ra ngoài đương nhiên kết quả cuối cùng chính là cái này tên điều tra viên mang theo tiêu chuẩn m ỉ m cười thức phục vụ tự tay mở ra cửa chính đồng thời mang theo bọn họ đi ra ngoài ngay sau đó xuất ra một tay đao nằm ngang ở cửa chính vị trí đồng thời bản thân đi trở về thuận tay đóng cửa nên cho bọn họ lưu lại hai thanh dao găm dù sao lòng người cũng là t h i t dài ai ta đây viên kìm nén không được thiện tâm a cái này tên điều tra viên tiếp cho lắc đầu n g h e ngoài cửa đám người kia kêu, kêu thê lương thảm thiết tâm thanh tâm trạng lập tức cảm thấy đã khá nhiều còn khe hát nhi nói đến cùng cái niên đại này dù là về sau viết ở trên sách sử c h ữ hẳn là đỏ nguyên bản là n h u ố n máu thời đại chỗ nào có thể tìm ra một vị thiện nhân còn cùng ngươi nói t a g quan nói phong đức mở miệng một tiếng các đồng chí an ủi các ngươi vẫn là mau trở lại thành đi đ ừ n g đi ra ngoài chịu chết đơn giản hai chữ không rảnh bản thân muốn đi ra ngoài không có người ngăn đón ngươi chết liền là chết mỗi một vị điều tra viên thấy qua thi thể đều có rất nhiều bên người chết đi đồng nghiệp cũng không ít không quan tâm lại nhiều đưa tiễn như vậy mấy vị dù là phía trên trách tội xuống còn có thể liên quan ta đóng chặt đóng ba tháng cùng tử hình cũng không cái gì khác biệt thân thể chính mình cũng mục nát có lẽ đây cũng là trương tử lương nói tới tình thế phía dưới không khác có thể nguyên nhân đi nhuộm qua huyết nhân lệ khí trung quy là hơi to lên một chút nhất là bọn họ năng lực cá nhân còn đặc biệt mạnh chương chín trăm năm mươi sáu linh sơn lần đầu hội nghị thiên đình tạo thành ảnh hưởng rất lớn nhưng cũng lấy một loại mười điểm quỵ dị tốc độ kết thúc đến nhanh đi càng nhanh có lẽ ngay cả bắc cực đại đế vô ý thức tư duy bên trong đều không có suy nghĩ qua phải chăng có người bình thường có thể đi bộ xuyên toa hơn ngàn cây số hoang thổ đi tới nơi này cái gọi là thiên đình dưới chân tắm rửa tiên quang đương nhiên đối với cái này linh sơn lúc này vẫn là hoàn toàn không biết rõ tình hình b ư ớ c bách tại thiên đình vượt lên trước một bước hành động linh sơn đám người lập tức thì có khẩn cấp cảm giác lâm thời mở ra hội nghị chỉ có điều hội nghị này trương nhĩ bản vương diệp cùng di lặc bản vương diệp đều không biết cũng không phải bị nhận ra thân phận nằm vùng mà là xem thường trương nhĩ một cái chỉ biết định đ o t liều chó có tư cách gì mở họ không thể trêu vào di lặc như vậy một vị người hung ác trước mắt còn không biết phật tổ rốt cuộc có phải hay không trách án tội không nên đắc tội cho nên tạo thành kết quả chính là hai người ngồi ở trong nhà cái gì cũng không biết thằng đến hội nghị đều đã bắt đầu đại gia tựa hồ mới miễn cưỡng nhớ tới còn giống như thiếu hai người cuối cùng một tên la hán vẫn là mang theo một chút bất đắc dĩ tự nhận xúi quẩy gõ trường nhĩ di lặc cửa phòng thông chi tham dự hội nghị đồng thời tại s a u khi thông báo xong quyết đoán rời đi không có chậm trễ cùng trường nhĩ trò chuyện lâu sợ mất mặt cùng di lặc trò chuyện lâu sợ trị tội liên đới vương diệp đối với cái này có chút im lặng tổng cảm giác mình tìm áo lót quả thực mẹ nó không hợp t h ó i t h ư ờ n g cứ như vậy di lặc trường nhĩ một trước một sau đi tới linh sơn phòng hội nghị một cái hơi có vẻ rộng lớn chút kim quan g lập l o e thiệt phòng lúc này chủ tọa đã ngồi đầy di lặc một mặt ôn hòa điệu thấp hướng về phía đám người mười điểm lễ phép cười cười lúc này mới tùy ý tìm một cái góc ngồi xuống về phần trường nhĩ đơn giản hơn nguyên bản là người trong suốt mở h ọ p trừ bỏ vô tay liền không có cái khác tồn tại cảm giác loại kia vào cửa đều không người liếc hắn một cái phối hợp tìm một chỗ ngồi xuống nhưng lại cũng muốn chào hỏi một chút tới m ẫ u chốt là không có người nào cùng hắn từng có đối mặt ta đón đánh chào hỏi quá xấu hổ chư vị đối với bắc cực đại đế mới nhất ban phát đế lệnh thấy thế nào pháp thân phật có chút bất đắc dĩ mở miệng nói ra linh sơn tai h hại quá rõ ràng phật tổ tại thời điểm còn tốt chỉ cần nghe mệnh lệnh là được rồi phật tổ không có ở đây một cái có thể khiên sự tình đều không có không giống thiên đình bắc cực đại đế vừa ra đại gia nói gì n g h e nấy bây giờ một đám lào âm so đều sợ có nổi ai cũng không chủ trì hội nghị lập công cố nhiên là thu hoạch nhưng chơi đập tuyệt đối bỏ bệnh kim luân phật n g ư ơ i dù sao chủ trì qua một đoạn thời gian phật quốc cũng coi như có chút kinh nghiệm nếu không ngươi tới nói chuyện pháp thân phật cũng là người hung ác tất nhiên đều buộc ta mở miệng trước cái kêu ta liền kéo một cái xuống nước đến kim luân phật thân thể cứng ngờ nhìn về phía pháp thân phật trong ánh mắt lóe lên một k i a băng lãnh chậm rãi lắc đầu bờ tăng cũng chỉ nhưng mà sớm hồi phục mấy tháng thôi đồng thời bởi vì lúc trước phật quốc cơ sở sụp đầu nguyên nhân tiến triển mười điểm không thuận cho nên thật ra so chư vị đang ngồi không mạnh hơn bao nhiêu vẫn là mời chư vị trò chuyện nhiều hơn mấy câu a nói xong kim luân phật trực tiếp túi lâu xuống nhìn mình trước mặt cái bản hơi nhũ m à phản phất cái bản gỗ này bên trên khắc họa cái gì huyền ảo kinh văn m ộ t dạng khiến cho trâm luân pháp thân phật biểu lộ có chút âm trầm lạnh lùng nhìn kim luân phật liếp mắt lúc này mới ngắm nhìn một phía chư vị có thể có đề nghị gì l ặ n g ngắt như tờ cuối cùng vẫn có mấy người cổ động vừa cười vừa nói toàn bằng pháp thân phật làm chủ pháp thân phật thân phân cao quý xưa nay cơ chí chúng ta tin ngươi chính phải chính phải nghe những cái này lấy lỏng pháp thân phật mặt đều xanh lao tử sách cái kế hoạch thật nếu là được vậy các ngươi hận không thể toàn bộ khoe khoang là các ngươi biểu hiện tốt đ ư c chấp hành cao phàm là xảy ra cái gì chỗ sơ xuất đến phật tổ cái k i a c h ỉ sợ sẽ là pháp thân phật làm đ ộ t đoán tiêu ngạo tự mãn vô cùng ngu xuẩn ngay tại pháp thân phật âm thầm kêu khổ thời khắc trong góc di lặc đột nhiên mỉm cười nói ra tiểu tăng có một lời không biết có nên nói hay không pháp thân phật ánh mắt sáng lên lúc này thậm chí hoàn toàn đem r a hỏa này thân phận khả năng có vấn đề ngờ vực ném sõ truy vấn nói nói một đám người đều ngộng di lặc r a hỏa này tặc cực kỳ lúc này làm sao dám nói chuyện nhưng mà di lặc nhưng lại không có nhìn những người khác mà là thản nhiên nói xong tiểu tăng ba năm trước đây khôi phục mặc dù vì chấp hành ngã phật kế hoạch chỉ hoãn một chút thời gian nhưng đối với người này ở giữa vẫn là có nhất định biết thiên tổ thế lớn trong đó tổ trưởng lý tinh hà mặc dù cao tuổi trọng thương lúc nào cũng có thể chết đi nhưng lại uy nguyên có rất sâu thực lực xem như thiên tổ đệ nhất cao thủ bởi vì lúc nào cũng có thể sẽ chết nguyên nhân tập trung tinh thần muốn tìm kẻ địch tự bạo mang đi một vị đỉnh cấp cao thủ mà thiên tổ thứ hai cao thủ chính là dương sâm người này tâm tư cực sâu yên tĩnh nông cạn nhưng ra tay tàn nhẫn hàng năm du lịch tại hoang thổ bên trong xuất quỷ nhật thần chỉ có điều bị thiên tổ tận lực che giấu tin tức biết người không nhiều di l ạ c t r ầ m rãi mở miệng đối với đủ loại tình báo hạ bút thành văn chúng phật khe n h ư mày cuối cùng pháp thân phật trần trờ mở miệng đều nói vương diệp mới là thiên tổ đệ nhất cao thủ vì sao nhưng ngươi không có nói tới cái tên này di l ạ c cười lắc đầu vương diệp bất quá là thiên tổ đẩy ra quân cơ thôi ba năm này ta tại nhân tộc tiện tay thu một tên đệ tử tên là già nam nhưng mà tùy ý truyền một chút thuật pháp một lần ngẫu nhiên gặp vương diệp suýt nữa đem nó chèn giết bất quá là bẻ lũ xu nịnh hàng người di lặc mở miệng lần nữa trong khi nói chuyện tràn đầy tự tin đám người vô ý thức nhẹ gật đầu Cảm giác di lặc nói vẫn cười ò n khẽ thiên tổ tại nhân tộc trong lòng lưu lại tín nhiệm cảm giác quá máy liệt cho nên muốn muốn tin phục nhân tộc tiếp tục cho chúng ta sử dụng giống như năm đó liền cần trước diện hết thiên tổ mặc dù thiên đình trước chúng ta một bước nhưng vấn đề không lớn có thiên t ổ tại không bay ra khỏi cái gì sóng to gió lớn pháp thân phật vô ý thức nhẹ gật đầu đúng lúc này trong góc xem ra người hiền lành trường nhĩ lại đột nhiên đứng lên ngươi đánh giám ngươi sẽ không phải là thiên đình nằm vùng a nói lời nói này quả thực một người ta trong ấn tượng di lặc như thế nào lại nói ra loại này hấu trĩ chi ngôn lời nói này trường nhĩ nói gọi là một cái chém đinh chặt sát t hận không thể nhảy đến trên mặt bàn cùng di lặc lý luận di lặc ngơ ngác một chút nhìn về phía trường nhĩ phong khinh vân đạm trên mặt y nguyên mang theo ôn hoà nụ cười không biết trường nhị phật có gì cao kiến t r ư ơ n g chín trăm năm mươi bảy nằm vùng trong phòng nội chiến một trương nhĩ phật cười nhạo một tiếng nhìn về phía di lặc ánh mắt bên trong là không giấu được phẫn nộ phảng phất nhắm người mà p h ệ hung thú hắn chỉ di lặc không giữ mắng người cái này h è n hạ vô sỉ tiểu nhân rốt cuộc có ở đâu một câu nói là thật vừa nói trương nhĩ t u ổ i thân nhìn về phía đang ngồi đ ó m người vậy thì thật là một cái nước mũi một cái nước mắt xem ra liền làm người thấy chua xót ở đây chư phật ngàn vạn lần chớ bị cái này tiểu nhân vô sỉ mơ mơ màng màng ta sớm tại hai năm trước liền đã khôi phục vừa mới khôi phục không đến ba ngày thời gian di lặc tìm tới cửa đến hẹn ta cùng nhau đi địa phủ đường hoàng tuyền m ạ n h vỡ xưng nơi đó có thôi giắc đang tại ngủ say mượn cơ hội này đồng loạt ra tay tiêu diệt hắn kết quả đây bần tăng đi vừa mới giao thủ nhưng mà mấy phút đồng hồ thời gian ngươi di lặc phủi mông một cái liền chạy nếu như không phải sao ta trưởng nhị những năm này cũng giấu chút vật bảo mệnh đã sớm bàn giao ở nơi đó ngươi còn dám nói mình không phải là cùng địa phủ một đám trưởng nhị nói lời nói này thời điểm gọi là một cái nghiến răng nghiến lợi ở đây chư phật bất động thanh sắc nhưng ánh mắt lại đều nhao nhao vô ý thức rơi vào di lặc trên người di lặc y nguyên duy trì ôn hòa mỉ cười dù là đối mặt trưởng nhị chỉ trích biểu lộ đều không có bất kỳ biến hóa nào thế là trường nhĩ thật khóc khóc ròng ròng chư vị ta biết các người đều không nhìn chúng ta trường nhĩ cảm thấy ta bất quá là một cái đánh lén mưu lợi ra h o a thôi nếu như không phải sao dựa vào phật tổ yêu mến ta bây giờ cho ăn bể bụng cũng bất quá là một tên la hán là ta cũng thừa nhận dù sao ai không có một k h o a trèo lên trên tâm ta trường nhĩ cũng giống như thế nhưng mà ta so bất cứ người nào đều hy vọng linh sơn càng ngày càng tốt linh sơn nếu như một ngày nào đó không tồn tại nữa lấy các vị thực lực y nguyên có thể nhẹ nhõm tiêu sái nhưng bẩn tăng đâu không có thực lực không có bằng hữu linh sơn chính là ta duy nhất ô dù tin tưởng ta ta trước đó nói tới tất cả cũng là thật trường nhĩ lời nói này nói gọi là một cái nói năng có khí phách ở đây chư phật cũng không khỏi có chút đạo ộ c dung. Dù sao, trường nhĩ nói, thật đúng sao, thật có kiếp đ là mẹ kiếp có đạo lý nếu như mình đứng ở trường nhĩ trên vị trí kia lời nói cũng tương tự sẽ không hy vọng linh sơn xảy ra vấn đề gì nói trắng ra là bọn họ sở dĩ vắng vẻ trường nhĩ một nửa là khinh mị một nửa là ghén ép thật giống như trông thấy những cái kia ăn bám tiểu bạch kiểm cười nhạo một tiếng thầm mắm một câu rác rưởi nhưng người nào cũng không phải thật muốn dỡ xuống kiên cường bề ngoài rút đi quật cường dung nhan đi lên một câu ta không nghĩ cố gắng cuối cùng không có việc gì đổ vào cái kia mấy ngàn mét v ô n g xa hoa trong trang viên bắt đầu thi đ ấ u xe câu cá người giúp việc vô số đạo ly kia tuyên cổ bất biến thế là trường nhĩ nói tới tính chân thực càng lớn hơn rất nhiều tất cả mọi người ánh mắt lại một lần nữa tập trung vào di l ạ c trên người trong mắt tràn đầy loại kia coi thường hàn mang nếu như trường nhĩ nói tới làm thật hôm nay thật là có cơ hội m ư n lý do này tiêu diệt di lặc tốt nhất đem trường nhĩ cái này ăn bám cùng lúc làm sạch dạng này tâm trạng đã thư sướng lợi ích cũng tới tay bội thu di l ạ c than nhẹ một tiếng lắc đầu ta biết linh sơn bên trong có một vị thiên tổ nằm vùng trong lúc đó ta cũng trong bóng tối điều tra qua mấy lần vẫn luôn không có đầu mối không nghĩ tới di nhiên là ngươi vừa nói di l ạ c chậm rãi hướng về phía trước hai bước dần dần tới gần trường nghĩ ta linh sơn không xử bạc với ngươi năm đó thật có qua địa phủ chuyến đi ta thừa nhận địa phủ thực lực s á c thực vượt quá ta đ o á n trước nhưng ta đang chạy trốn trước đó ngươi đã biến mất không thấy gì nữa nếu như không đoán sai lời nói khi đó ngươi liền đã đến nhờ cậy nhân của ta dù sao ngươi đã từng tự đạo môn phản bội gia nhập linh sơn bây giờ lại phản bội linh sơn gia nhập thiên tổ cũng là bình thường nhưng ngã phật vẫn còn linh sơn còn tại như thế phật môn trọng địa lại còn tha cho ngươi lần nữa càn rỡ theo thoại âm rơi xuống di lặc trợn mắt nhìn âm thanh như sư hồng giống như tại trong phòng họp không ngừng vàng trở lại thậm chí di lặc sau lưng cũng bắt đầu tán phát ra đạo đạo kim quang tự mang một cô uy nghi phòng họp y nguyên duy trì yên t ĩ n h ánh mắt mọi người không ngừng từ di lặc trường nghị trên người quét mắt phảng phất tại suy đoán rốt cuộc ai nói mới là thật là ai phản bội linh sơn cái này cũng dẫn đến bọn họ thậm chí đã dần dần bắt đầu quên lúc này mới mở họp mục tiêu chủ yếu là cái gì không vô s ỉ di lặc ngươi cái này tiểu nhân còn muốn vu o a n với ta vậy ta hỏi ngươi ngươi không phải sao thu một cái đồ đ ạ i sao hắn lại ở nơi nào còn là nói thay ngươi cùng địa phủ ở giữa liên lạc trường nhĩ dưới tình thế cấp bách tựa hồ nghĩ tới điều gì ánh mắt sáng lên ép hỏi di lặc muốn nói lại thôi trong mắt sát khí c h ẳ n ngập các ngươi nhìn hắn cấp bách hắn nói không ra người này muốn giết người d i khẩu trường nhĩ vội vàng trốn ở góc cuối thông minh chỉ di lặc nói ra pháp thân phật ho nhẹ một tiếng tạm ngừng cuộc náo h kịch này di lặc đối với ngươi vị kia gọi g i ả nam đồ đệ ta nghĩ vẫn là tâm sự à. dù sao bây giờ cục diện đã như thế pháp thân phật một bộ vì di lặc tốt bộ dạng còn lộ ra một vẻ ôn h ò a nụ cười cái khác ở đây chư phật gần như đồng thời gật đầu đúng vậy à, nói một chút đi chúng ta cũng là vì giúp ngươi tẩy thoát tội danh nhìn xem tấm này tấm dối trá khoe miệng di lặc khí trực tiếp n ở nụ cười tốt không phải là ở hỏi ta đồ già nam sao phật tổ ngủ say trước tự mình lưu lại ý chỉ vĩnh dạ bộc phát tiến công thiên đình không phải muốn biết ba ngày này ta đến rốt cuộc đã làm gì cái gì bần tăng ba năm này á m toán trường sinh đại đế đồ phúc tinh thọ tinh trạm l ô i công điện mẫu hủy thiên đình c ă n cơ vừa nói di lạc phất phất tay chỉ ngoài cửa sổ đó thuộc về thiên đình hình chiếu nhìn thấy sao thiên đình luân lạc tới tình cảnh như thế cũng là bần tăng mang theo tiểu đồ già nam làm thậm chí hắn thiên đình nam thiên môn đều t r ô n vùi trong tay ta các ngươi chỉ biết ngủ say khôi phục mang theo trước kia cái kia cao cao tại thượng sắp mặt tới nơi này bình phán đầy trong đ ồ n nghĩ toàn bộ đều là dơ bẩn lợi ích ta biết ngươi pháp thân phật cảm thấy ta di lập biến tự tin Còn ngạo, thậm chí cũng hoài nghi ta có hay không chỉ là một cái hẳn giả g nhưng chính ngươi đi động thủ thử xem ngươi có thể làm được ta bây giờ thành k i ể u ngươi so ta còn cuồng di lặc lời nói này nói hết sức kích động chỉ thiên đình hình chiếu ngón tay đều ở run không ngừng lấy không phải muốn biết ta đồ giả nam tin tức sao c h u i vào thiên đình nam vùng hiểu không phàm là đồ đệ của ta chết ở thiên đình các ngươi ở đây mỗi người cũng có thể là tình báo tiết lộ người một cái cũng đừng nghĩ thoát ly liên quan thậm chí ta đều hoài nghi đang ngồi thì có thiên đình nằm vùng hiện tại các ngươi đối với ta đáp án hài lòng di lặc cười c h à o phương lấy chương chín trăm năm mươi tám nằm vùng trong phòng nội chiến hai mọi người tại đây đưa mắt nhìn nhau toàn bộ yên tĩnh xuống tựa hồ gây họa phật tổ lúc nào vậy mà bàn giao dưới trọng yếu như vậy một cái nhiệm vụ ra tay với thiên đình b à y dối cũng quá hung tàn nhưng mà suy nghĩ kỹ một chút cũng đúng loại đại sự này tự nhiên chỉ có thể số ít người biết dù sao mặt ngoài đại gia vẫn là minh hữu quan hệ hơn nữa di lặc nói mỗi một sự kiện tựa hồ cũng có thể chứng thực loại kia thiên đình chó gầm mà, bây giờ còn sáng loáng bày biệt đâu lại thêm một đoạn thời gian trước bắc cực đại đế cái kia phẫn nộ gào thét còn giống như nhắc tới gì l à tên đối mặt mọi thứ đều đối mặt trong lúc nhất thời tất cả mọi người trên đầu đều xuất hiện mồ hôi lạnh tào hương bọn họ bình thường không biết rõ tình hình còn chưa tính bây giờ hiểu rõ tình hình tự nhiên muốn ra bên trên một phần lực hơn nữa cái kia đồ đệ còn tại thiên đ ỉ n h chết rồi di lặc chỉ cần ồn ào phật tổ khôi phục về sau nhất định sẽ cẩn thận loại bỏ tất cả mọi người tại chỗ mấu chốt nhất liền là chuyện này còn không thể cầm tới bên ngoài mà nói đến lúc đó giao cho di lặc đi thăm dò gia hỏ này miệm tịện nhóm mó được tuyển chọn may mắn ngày thứ hai khả năng liền sẽ chết vào ăn cơm bị nghẹt chết ở đây cũng là tâm trí hơn người hàng người trong lúc nhất thời đều hơi hoảng khó trách một đoạn thời gian trước vương thị đã từng tới phật quốc nói ta linh sơn khinh người q u á đáng còn hủy ta phật quốc c ă n cơ đột nhiên kim luân phật trở hiểu ra có kim luân phật bằng chứng trong lúc nhất thời đám người trong lòng lại cũng không có hoài nghi phật tổ chính là muốn làm thiên đình thậm chí đã bắt đầu áp dụng kế hoạch trường nhĩ ngươi có lời gì không pháp thân phật băng lánh khuôn mặt nhìn về phía trường nhĩ thản nhiên nói nếu như không phải sao cái này ngu ngốc đột nhiên này ra vườn nôn di lặc làm sao sẽ dẫn xuất một hệ liệt hậu tục đến bọn họ như thế nào lại không hiểu thấu bị chuyện lớn như vậy nhi tạm tại trên đầu trương n h ị y nguyên q và cường chư vị các ngươi còn không tỉnh táo lại sao